chương hai trăm tám mươi chín cây đổ bậy khí tan tưởng đổ mọi người đầy chu lệ tốt xấu là một vị nhân tộc hoàng thành đế hoàng được xưng tụng là cựu ngũ trí tôn chuyện cho tới bây giờ lại rơi vào trường hợp như vậy khiến người ta sổ xịt không thôi đương nhiên hết thể tất cả cũng đều là chu lệ gieo gió gặp bão nếu như nói chu lệ không vì đổi cầu trường sinh từ đó đi tu luyện bất tử tiên đạo mà nói hắn liền sẽ không bị đế hoàng lòng khí phản vệ cũng sẽ không dẫn đến đại chu võ quốc sinh linh đồ thắn dân chúng dân chúng lầm than cũng sẽ không ra hiện nay như vậy kết quả cũng sẽ không có cựu châu liên minh phản quân cho nên đây chính là t r ồ n g cái gì nhân đến cái gì quả vậy hạ lúc này bạch võ v ũ hít sâu một hơi hắn hướng về chu lệ hành lễ thần nguyện ý lanh binh xuất trinh võ tướng chu lệ ánh mắt rơi vào bạch võ vũ trên t h ầ n Tốt. chu lệ đứng dậy tay phải vung lên tổng cộng ba cái hổ khiến toàn bộ bay về phía bạch võ vũ bạch võ vũ toàn bộ tiếp nhận võ tướng nghe chỉ thần tại bạch võ v ũ n g ư khí cung kính kể từ hôm nay liền do ngươi thống linh tăng t n thủ hộ đại chu hoàn thành đánh lui xâm phạm tri địch chu lệ quát nói thần lĩnh chỉ bạch võ vu c ư i người chào đông đông Đông. Chống trên ậ n vang đã l Đại tru hoàng thành. Trên thực o à tế ngay tại đại chu trong hoàng thành trừ trong hoàng cung hoàng thân quốc thích còn có đông đảo đầy triệu văn võ tự nhiên cũng không ít mách tính những người dân này đều là đại chu võ quốc mách tính nghịch n g h ị n h tặc cái này cái này đây là muốn tấn công hoàng thành sao t r ờ i ạ đông đảo dân chúng đều thần sắc sợ hãi bọn họ đều trốn vào trong nhà mình căn bản không dám ra ngoài chỉ có một ít lá gan tương đối lớn sẽ ở cửa sổ khe hở cùng trong khe cửa nhìn lén mặt khác tại đại chu hoàng thành tự nhiên có không ít thế lực mà những thế lực này sau lưng kỳ thật đều là cùng đại chu võ quốc triều đình bên trong đầy triều văn võ bọn họ có thiên ti vạn lũ quan hệ vê anh vê anh vê anh trong hoàng cung tiếng chống trận đồng dạng vang lên từng trận tiếng chống trận hình thành em ba lan tràn ra khủng bố trí cực quân sát khí từ từ tràn ngập ra hai quân đối chọi chống trận trước đây tiến、tới. có từng chiếc từng chiếc đại chu chiến hạm theo hàng o cung bên trong dâng lên tốc độ cực nhanh đã xuất hiện ở trên tường thành mà tại trên tường thành mặt đã lục tục đứng đầy các lộ đại quân cùng binh sĩ bọn họ thủ hộ tại hoàng thành trên tường thành đối kháng sắp xâm phạm cường địch các ngươi cuối cùng vẫn là tới vụ vụ bạch võ vũ hiện t h ầ n hắn chắp hai tay sau lưng đã vũ trang đầy đủ trên người hắn vũ khí trang bị đã là đại chu võ cốt mạnh nhất đương nhiên vương miệu t h ầ n sắc của bọn hắn bình tĩnh ánh mắt đều rơi vào bạch võ vũ c h i n thân làm sao q u an sử khoe miệm có chút dâng lên n g a khí có chút k i n h t h ư n g nói các ngươi lại còn nhường ngươi cái này cái bại tướng dưới tay đi ra h ư ớ n g chiến ha ha ha dương châu chi chủ trình phong cười ha ha xác thực hồng định thiên đã chế tử mà nguyên võ hoàng ngu ngốc vô đạo sớm đã không có người chống đỡ hắn chúng ta đã giết tới hoàng thành bên ngoài nguyên võ hoàng chu lệ chẳng lẽ thì liền ngự giá thân trinh dũng khí cũng không có sao quả nhiên là buồn cười ha đoạn bách lâm nói vong quốc chi con thôi ngươi có thế để cho hắn có bao nhiêu dũng khí từ phượng như nói nói không sai còn lại mấy vị cũng ao h ả phụ họa hô bạch võ vũ hít sâu một hơi ánh mắt bình tĩnh quét qua vương miệu bọn người hắn tay phải vung lên hạ quân lệnh quát nói khởi t r ậ n khởi t r ậ n khởi t r ậ n vain v a n g v a n giống g tiếng long ngâm vang lên lại đ ư ơ n g theo lấy từng trận tiếng oanh minh toàn bộ đại chu hoàng thành liền theo trên tường thành nhanh chóng dâng lên trận p h á p m à n sáng cái này quang huy lưu t r u y ề n hiện ra lấy một loại trong s u ố t lộng lẫy đây chính là hộ quốc đại trận chỉ bất quá hộ quốc đại trận là từ hồng định tiên chân tiên đạo nhân tiêu doan ba người liên thủ cũng mượn triều đình vì thế tiến tới thành công bố trí đi ra hộ quốc đại trận trận này lấy triều đình làm căn cơ kết hợp hạo nhiên chính khí thiên đ i ệ năng lượng quân sát khí l giờ này khắc này nguyên võ hoàng chu lệ vì che chở hoàn thành đem nguyên bản thủ hộ toàn bộ đại chu võ quốc hộ quốc đại trận dùng để thủ hộ đại chu hoàn thành vứt bỏ tập thể mà bảo hộ nhỏ hành vi của ta càng đem hộ quốc đại trận ý nghĩa cùng cảnh giới thấp xuống một cái cấp bậc do hộ quốc đại trận biến thành hộ thành đại trận đây là hộ quốc đại trận tốt tốt tốt không nghĩ tới nguyên võ hoàng chu lệ đem sau cùng hộ quốc đại trận đều dùng đến thủ hộ hoàng thành tự tìm đường chết chẳng qua là sau cùng vùng vẫy dãy chết thôi vương miệu bọn người hào hào cất lớn giết tiến công đánh vỡ hoàng thành giết ta vê anh vê anh vê anh ẩm ẩm các loại tiếng nổ mạnh cùng tiếng oanh minh vang vọng tứ phương vương miệu bọn họ chín vị không chút do dự xuất lĩnh lấy cựu châu liên minh đại quân hướng đại chu hoàng thành phát khởi xung phong cùng tiến công nhất thời vô số công kích rơi xuống t ự như là giống như cồn phong bạo vũ trút xuống đ ề u oanh sát hướng về phía đại chu hoàn g thành mà hộ thành đại trận đã sớm dâng lên chặn tất cả tiến công phản kích giết bạch võ vũ ánh mắt lạnh lẽo hắn tay phải vung lên liền đã ra lệnh tiến hành phản kích vô số công kích phóng lên tận trời oanh sát hướng về phía cựu châu liên minh đại quân a không phức phức tiếng k e o thảm thiết liên tiếp vang lên xem xét lại cựu châu liên minh đại quân bọn họ cũng không có trận pháp che chở chỉ có thể chính diện ngạnh kháng loại công kích này nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ lên quân trận tới đối kháng cho nên nói bạch võ vũ bọn họ có thể trốn ở hộ thành đại trận sắc rùa đen phía dưới có hộ thành đại trận che chở không sẽ gặp phải bất kỳ công kích cựu châu liên minh đại quân tiến công căn bản là không có cách đánh vỡ hộ thành đại trận nhưng là bạch võ vũ bọn họ lại có thể làm bị thương cựu châu liên minh đại quân cứ như vậy chỉ cần hộ thành đại trận không phá bạch võ vũ xuất lĩnh đại quân liền đứng ở thế bất bại hoàn g thành cũng liền không khả năng bị công phá ngược lại là cựu châu liên minh đại quân bị cực hạn sau một ngày vương miệ bọn họ tạm thời từ bỏ tiến công hoàn thành bởi vì ngay sau đó bọn họ ngay tại đại chu hoàng thành ngoài thành dựng trại đóng quân đem chọn cái đại chu hoàng thành bao bọc vây quanh tuyệt đối không thể thả chạy trong hoàng thành bất kỳ người nào cựu châu liên minh đại quân tạm hoãn tiến công về sau bạch võ vũ cũng thở dài một hơi nhường thân vệ tại trên tường thành trông coi về sau hắn cấp tốc đem tình huống hồi báo cho chu lệ hoàng cung trong đại điện vậy hạ bạch võ vũ nói hoàng thành có hộ thành đại trận che chở cựu châu liên minh đại quân căn bản là không có cách đánh vỡ bọn họ đã ở ngoài thành dựng trại đóng quân c h â m biết chu l ệ gật một cái cái này chúng thần có chút nhìn nhau vài lần lúc này võ tướng tiêu doan nhìn phía bạch võ vũ hỏi lần này đại chiến vị tiêu h o á c nguyên giáp phải trăng lộ diện hiện thân không có bạch võ vũ lắc đầu lại không xuất hiện tiêu doan m í u nhữ mày đúng vậy a vậy mà lại không xuất hiện tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp h phải, phải các n g u vị đại p m thần mực nghị luận âm ý thế nhưng là nên do ai đi đem hoa nguyên giáp dẫn ra đâu không có, có đủ thực lực căn bản không thể nào đem h o c nguyên giáp dẫn ra ngoài tối thiểu nhất cũng phải có hoàn mỹ pháp tắc cảnh lực lượng mới được các vị đại thần rơi vào trầm tư lao thần đi thôi đúng lúc này có một vị mặt phát tái nhật lao giả lộ diện hắn theo chúng thần bên trong đi ra tiến tới quý gối chu lệ trước mặt bệ hạ lao thần tự biết ngày giờ không nhiều liền tại cái này điểm cuối của sinh mệnh trước mắt vì triều đình cũng là v ì bệ hạ làm ra một phần công hiến cũng nhìn bệ hạ có thể rộng lòng tha thứ cái này lễ bộ t h ừ a thư ngài không khỏi các vị đại thần đều là xưng sở phải biết liền tại trên triều đình đông đảo văn võ đại thần bọn họ đều là từng vị bước vào cảnh giới thứ tư cường giả trên cơ bản đều là tu luyện nho đạo cùng võ đạo lấy nho đạo cùng võ đạo bảo vệ h o à n đạo có thể nói liền xem như yếu nhất văn võ đại thần đều đạt đến cực hạn tôn g i ả trình độ bởi vì không có bực này tu vi cùng cảnh giới căn bản không thể nào đứng tại trên triều đình đáng tiếc tại cái này một trận trận đại chiến bên trong trên triều đình những thứ này văn võ đại thần lại không có mấy cái muốn nên chiến phản quân nguyên tặc truy cứu nguyên nhân cũng chỉ có một người cái kia chính là chu lệ đã mất đi đế hoàng l n g khí không có đế hoàng l n g khí hoàng đế còn có thể là hoàng đế cho nên trên triều đình những thứ này văn võ đại thần sớm liền nghĩ khác như minh chủ đây chính là vì cái gì cựu châu liên minh đại quân địch tặc phản quân có thể tạ i ngắn như vậy thời gian bên trong xây dựng nguyên nhân thực sự có thể nói liền trừ thương châu bên ngoài cái khác tám châu sau lưng trên cơ bản đều có trên triều đình những thứ này văn võ đại thần thân ảnh có câu nói tốt t â y đổ bậy khỉ tan tương đổ mọi người đầy chính là cái đạo lý này chương hai trăm chín mươi thư sơn văn hải n h ò thánh hư ảnh liên dưới loại tình huống này lễ bộ thượng thư lý bất an vậy mà lại ra mặt thậm chí là muốn đích thân xuất thủ điều này thực ngoài mọi người tại đây bằng trước trên thực tế các vị đại thần đều đã trong bóng tối làm ra quyết định bọn họ đều sẽ không xuất thủ can thiệp trận chiến tranh này càng phải nói bọn họ sẽ không hiệp trợ nguyên võ hoàng chu lệ thậm chí bọn họ đều đã thương lượng xong đợi đến nguyên võ hoàng chu lệ chết rồi đại chu hoàng cung bị công phá về sau lại nghĩ biện pháp để cử ra mới hoàng đế đến lúc đó tân hoàng đăng cơ thành lập hoàn toàn mới triều đình trấn an b á c h tính tiếp qua cái mấy năm liền có thể một lần nữa ngưng tụ đế hoàng long khí che chở cựu châu đại đ i ệ kết quả lý bất an lại muốn xuất thủ nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút bọn hắn cũng đều phản ứng lại đầu tiên lý bất an tuổi tác đã rất lớn bởi vì nho đồ tu hành cùng cách khác có khác nhau tu luyện văn khí ngưng luyện hạo nhiên chính khí bái nhập triều đình bên trong có thể đạt tới văn tướng chư thần có một câu nói rất hay học được văn võ nghệ hàng tại đế hoàng gia nho đồ tu luyện đối với tự thân tuổi thọ cũng không có quá lớn gia tăng liền xem như lễ bộ thượng thư lý bất an loại này cảnh giới thứ tư đại nho tuổi thọ cũng bất quá là ba trăm n ă m xem xét lại võ nói tiên cái này ba loại con đường đối với tuổi thọ có không ít gia tăng đặc biệt là tiên đồ luyện khí trường sinh đạt đến cảnh giới thứ tư nhân tiên tri cảnh tuổi thọ có thể đạt tới ba n g h n năm đi lên năm n g h n năm hướng xuống đạo đồ cùng võ đồ liền kém một chút nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đạt tới đã ngoài ngàn năm tuổi thọ đương nhiên nho đồ tu luyện cũng là coi trọng nhất ngộ tính một loại thậm chí có thể tiến hành truyền t h ừ a chỉ cần hiểu được thánh nhân đạo lý thậm chí có thể trong một đêm liền vượt tam cảnh nếu như có tương ứng truyền t h ừ a thậm chí một đêm nhập tứ cảnh cũng không phải là không được trên thực tế lý bất an xem như triều đình bên trong lao thần hán thân là văn thần đã phụng dưỡng tam đại chu gia hoàng đế nguyên võ hoàng chu lệ xem như hắn hầu hạ đời thứ tư có thể nói Chu Lệ là Lý bởi ấ t An n h vậy mặc kệ kết cục cuối cùng như thế nào nguyên võ hoàng chu lệ cùng trên triều đình đông đảo văn võ đại thần đều muốn nhận hát tỉnh kỳ thật trên triều đình đông đảo văn võ đại thần đang kinh ngạc sau đó cũng liền đều hiểu rõ ra biết lý bất an cử động lần này hành động đến cùng có tâm h ý gì vậy làm phiền lễ bộ thượng thư các vị văn võ đại thần hành lễ được chu lệ ánh mắt lấp lóe lễ bộ thượng thư lý bất an t i ế t chỉ chu lệ quát nói thần tại lý bất an quỳ trên mặt đất lễ bộ thượng thư lý bất an hiện tại chấm mệnh lệnh tiến về chiến trường đánh lui phản quân chu lệ cũng không muốn nói nhiều đồ vật mà chính là thẳng vào chủ đề thần lĩnh chỉ lý bất an đáp lại trên thực tế nếu như chu lệ lúc này có đế hoàng long khí tại thân đại chu võ quốc triều đình có thể có đế hoàng long khí che chở ngay tại chu lệ tuyên bố cái này ý chỉ về sau liền sẽ có đế hoàng long khí bông xuống cũng thêm cầm tại lý bất an trên thân có thể tăng phúc lý bất an thực lực cùng chiến lược chi tiết đại chu võ quốc đế hoàng long khí đã bị dân đ oán ô huế đã biến mất không thấy tự nhiên không thể nào ra chỉ tại lý bất an trên thân mấy lần trước cũng vô pháp ra chỉ tại hồng định thiên cùng bạch võ vũ trên thân cho nên nói chu lệ vị hoàng đế này thật không còn tác dụng gì nữa đã sớm phế đi đây cũng chính là vì cái gì đ ầ y c h i ề u văn võ đại thần sẽ làm ra đủ loại phản lịch sự tình nguyên nhân bởi vì lại tiếp tục theo nguyên võ hoàng chu lệ vậy liền thật là đang chờ chết Xoát! theo ngoài hạo nho vào ráng, Cái Bất tay một thân mất thấy thành trường. thế tới Bất Lý lĩnh lưng, Lại Ký! bước bước, biến An sau, hai hắn ảnh chống rông không bóng đến chiến này! khủng như nhiên chỉ chắp chính có về vi vậy vậy, sau pháp đi ra mà cả đã đổ đạt đến trình độ như vậy, chỉ sợ đã là trình sợ mỹ nhưng là tại không c ó bước vào cảnh giới thứ năm tình huống giới đại nho tuổi thọ cũng chỉ có ba trăm năm thọ nguyên đã hết ta trên triều đình các vị văn võ đại thần thán g phục không thôi vù vù vù vù sau một khắc tiêu d o a n lấy ra một món p h á p bảo chính là một quả tấm gương treo lơ lửng giữa trời mà lên lập tức đem thành ngoài chiến trường tình huống hiện lên hiện tại tấm gương bên trong cứ như vậy trên triều đình tất cả mọi người có thể nhìn đến chiến trường cục thế cùng tình huống vê anh vê anh ngoài thành lý bất an chắp hai tay sau lưng đã đi tới đại chu hoàng thành bên ngoài ánh mắt bình tĩnh lập tức vương miệng bọn người bị kinh động chuẩn bị nên chiến ẩm ẩm đông đảo tướng lãnh ảo hào lớn tiếng gầm thét thế mà vương miệng bọn người nhìn lại lại thấy được đại chu hoàng thành trên tường thành vẹn vẹn chỉ đứng đấy một người hơn nữa còn là một vị tóc trang sám mặt mũi nhăm nheo t chi h、so、thư, lúc này vương miệng i lại, Mà chín vị người n bên trong từ châu c h i chủ từ phượng niên liền nhận ra lý bất an ngữ khí vô cùng ngưng trọng nhịn không được nói ngài làm sao lại xuất hiện ở đây lão phu là đại tru võ quốc lục bộ thượng thư một trong chẳng lẽ không nên xuất hiện ở chỗ này sao lý bất an cười nói thế nhưng là từ phượng niên h ha to miệng chẳng lẽ ngươi không biết nguyên võ hoàng chu lệ ngu ngốc vô đạo đại chu võ quốc lâm vào dạng này hỗn loạn bên trong hoàn toàn cũng là nguyên võ hoàng chu lệ trách nhiệm ngươi là tại nối giáo cho giặc thân là lễ bộ thượng thư càng là một vị đại nho chẳng lẽ ngươi sách thánh hiền đều phí công đọc sách sao nhất thời q u á c h an xử bọn họ hào hào đối lý bất an dùng ngòi bút làm vũ khí ồn ào ầm ầm sau một khắc lý bất an hừ lạnh một tiếng h ã n tâm niệm vừa động ở giữa liền phảng phất có được vô biên vô tận hạo nhiên chính khí lên mà tại lý bất an nói rất mạnh thật vô cùng mạnh lý bất an là chân chính bức vào hoàn mỹ pháp tắc cảnh đại nho mặc dù không có đạt tới hoàn mỹ pháp tắc cảnh cực hạn khoảng cách cảnh giới thứ năm càng là xa không thể chạm thế mà lý bất an vốn liền biết mình ngày giờ không nhiều cho nên hắn không cố kỵ gì một cách tự nhiên chỗ bạo phát đi ra uy thế liền mạnh hơn một phần có thể nói liền xem như lớn nhất cường thịnh thời kỳ hồng định tiên h đều không nhất định là lý bất an đối thủ đây chính là đem nho đồ tu luyện cùng lĩnh hội đến cảnh giới cỡ này sau trình độ rất mạnh thật vô cùng mạnh đủ để một người trấn áp nhất quân người vương miểu đám người tê cả ra đầu quân trận liên hợp phía dưới thì liền quân sát khí đều bị áp chế lại chỉ bằng một người khí thế liền trấn nhiếp rồi cựu châu liên minh đại quân trong hoàng cung đại điện bên trong ký thật không hổ là lễ bộ thượng thư lý đại nhân không ai từng nghĩ tới dạng này một vị không có tiếng tăm gì thậm chí tại mỗi lần triều hội đều không làm sao nói chuyện lý đại nhân nho đổ tu vi vậy mà cao đến trình độ như vậy mạnh quá mạnh triều đình bên trong mọi người không khỏi chấn động kỳ thật cho tới bây giờ liền có thể thấy rõ đại trù võ quốc triều đình đông đảo văn võ đại thần sau lưng là đông đảo gia tộc cùng các loại thế lực những gia tộc này cùng thế lực b ả n căn giao thoa giống như cành lá rậm rạp đông đảo nhánh cây cùng lá cây đại tru võ quốc hoàng tộc cũng là chủ thể thân cây mà bây giờ đại tru hoàng tộc bởi vì nguyên võ hoàng chu lệ nguyên nhân đưa đến đế hoàng long khí phạt vệ nếu như chỉ là phạt vệ c từ đó thiên hạ chân chính đại loạn cả lên các loại không lý trí yêu ma quỵ dị nảy sinh đi ra thậm chí không biết từ đâu mà đến trực tiếp bông xuống đến đại chu võ quốc cảnh nội tàn phá bừa bãi cựu châu đại điện loại tình huống này cũng là chủ thể thân cây muốn bị hủy diệt chủ thể cây làm xảy ra vấn đề coi như nhánh cây cùng lá cây lại cành lá rậm rạp cũng không có bất kỳ tác dụng một cách tự nhiên đông đảo văn võ đại thần vì bảo toàn tự thân nó sau lưng đông đảo gia tộc các loại thế lực tự nhiên là muốn tìm khác minh chủ không thể nào tại trên một thân cây treo cổ trọng yếu nhất chính là nếu như một mực theo chu lệ một con đường đi đến đen hiện tại hoàn hảo thế nhưng là theo thời gian trôi qua không lý t r í yêu ma tà quỷ xuất hiện càng ngày càng nhiều cuối cùng toàn bộ cựu châu đại địa liền sẽ triệt để luân hãm đến khi đó vậy liên thì đã trễ cho nên nói cũng không phải trên triều đình đông đảo văn võ đại thần vô cùng che chở đại chu võ quốc mà chính là bọn họ biết tiếp tục che chở đại chu võ quốc đi theo đại chu hoàng tộc hạ tràng vậy cũng chỉ có cựu châu đại địa l u ô n hãm dù sao vẹn vẹn một vị lễ bộ thượng thư lý bất an thực lực liền đã đạt đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh có thể b ộ c phát ra kinh khủng như vậy chiến đấu lực Cút. cầm thức chỉ chiêu Hoác chắp trực Bất、an、quát lớn một tiếng, thánh hư ảnh tay phát, một thôi, Bất tay tiếp Vâng vương với anh. An lớn nho ảnh xuống, kinh khủng y năng bạo phát, chỉ là một chiêu mà thôi, liền miệng bọn người đánh ngoài. nguyên An lưng, không giáp. bay ra Sau hai sau hư hư hồ Lý là Lý bạo mà đem rơi đối y đó, diễn sát lý bất an lờ vờ năm mươi mục nhân thung từ khánh tự nhiên là nghe được lý bất an mà nói hắn ngẩng đầu lên mở ra hai con mắt theo trạng thái tu luyện làm bên trong thất tỉnh ánh mắt vượt qua trùng điệp trướng lại rơi vào lý bất an trên thân đại nho từ khánh tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra lý bất an tu luyện cảnh giới đã là một vị chân chính đại nho mà lại bước vào hoàn mỹ p h á p tắc cảnh có thể nói quả thật là một vị địch nhân cường đại cũng tốt từ khánh thần sắc bình tĩnh cũng không có bởi vì lý bất an trên thân khí tức cường đại cùng thực lực mà cảm thấy có chút nào e ngại thậm chí đã đem lý bất an trở thành con mồi của mình chu s á t hồng định thiên về sau mượn thôn p h ệ ma công thôn p h ệ p h á p tác còn có đại thôn p h ệ thuật luyện hóa hồng định thiên bản nguyên cùng p h á p tác đã làm đến tu vi của mình bước vào linh hồn pháp tác cảnh đại thành vị này đại nho tu vi không yếu càng la đ ạ t đến hoàn mỹ pháp tác cảnh đem chu d i ệ t chém giết thôn vệ luyện hóa nó bản nguyên cùng phát tác nhất định có thể nhường tu vi của ta càng tiến một bước mặt khác liền trong khoảng thời gian này từ khánh chưa bao giờ lộ diện hắn vẫn luôn là đợi tại số một thương châu chiến hạm trong phòng nghỉ bế quan tu hành lần trước sử dụng đại thôn vệ thuật luyện hóa hồng định thiên bản nguyên cùng pháp tác tạo thành hậu di chứng cùng tác dụng phụ từ khánh đều đã khôi phục lại trên cơ bản không có gì đáng ngại nhưng là từ khánh có thể cảm giác được nếu như mình không thêm vào t i ế t chế không hề cố kỵ sử dụng đại thôn vệ thuật đến thôn vệ vạn linh tăng cao tu vi tất nhiên sẽ tạo thành phản vệ Đến lúc đó,、vậy、liên phiền lớn lúc phức vậy Vù v rồi. h o c nguyên giáp hình dạng sau đó từ khánh bước ra một bước thân ảnh của hắn biến mất khỏi chỗ cũ hình ảnh nhất truyện từ khánh đã xuất hiện ở trên chiến trường cái đó là xuất hiện thật là hắn h o c nguyên giáp vương miệu bọn người kinh hô không thôi người quả thật là hiền thân lý bất a n ánh mắt rơi vào từ khánh trên thân mặt mũi giàn mua lên lộ ra một vệ ý cười trên giới đánh giá từ khánh mấy mắt giống như cười mà không phải cười mà nói vì cái gì lao phu luôn luôn bản năng cảm giác ngươi bây giờ bộ dáng cũng không phải ngươi chân chính khuôn mặt bên ngoài chỉ là túi da thôi không cần quá mức để ý từ khánh chỉ là thản nhiên nói người muốn chịu chết từ khánh hỏi ha ha ha lý bất an cười to hôm nay người nào chết lại không nhất định lúc này hoàng cung trong đại điện xuất hiện Tốt. quả thật là xuất hiện trên triều đình các vị văn võ đại thần kinh hô không thôi hiện thân liền tốt tiêu doan trên mặt lộ ra một vệt ý cười hạn hướng về chu lệ chắp tay hành lễ nói ra bậy hạ lao thần cũng là thời điểm xuất thủ chuẩn chu lệ nói vụ vù, vù vừa mới nói xong tiêu doan thân ảnh cũng chống rông biến mất không thấy ngoại thành trên chiến trường gió nổi lên mây tới lôi rơi ầm ầm lý bất an xuất thủ trước chỉ làm mấy câu mà thôi liền đã sinh ra thiền biến chân chính hô phong h o à n vũ vô số lôi đỉnh liền giống như dao long đồng dạng đều chém giết hướng về phía t ừ khánh keng keng keng tiếng kiếm reo không ngừng vang lên từ khánh tâm niệm vừa động quanh thân đã treo hiện lên một kiện lại một kiện lờ vờ năm mươi đồ vật pháp tác lĩnh vực hình thành che lại bốn phía lờ vờ năm mươi thiết kiếm lờ vờ năm mươi du long kiếm lờ vờ năm mươi đồng tiền kiếm ba kiếm giống như từng đạo từng đạo long hình kiếm quang đồng dạng bao quanh tử khánh quanh thân du động cho nên từ trên trời giáng xuống vô số lôi đỉnh tất cả đều bị ngăn tại pháp tắc lĩnh vực bên ngoài pháp tắc lĩnh vực lý bất an nhữ nhữ mày phải biết từ khánh tu vi hiện tại cùng cảnh giới đã đạt đến linh hồn pháp tắc cảnh đại thành cho nên những thứ này lờ vờ năm mươi độ v ậ t t ạ i từ khánh trong tay có thể phát ra mạnh hơn uy năng một cách tự nhiên từ khánh hiện tại thi triển ra tầng mười hai pháp tắc lĩnh vực càng thêm cường đại càng thêm khó có thể dung chuyển từ khánh thực lực đã siêu việt cùng hồng định tiên h thời điểm chiến đấu có thể nói lý bất an đều không cách nào phá vỡ từ khánh tầng mười hai pháp tắc lĩnh vực cái t i ế chớ nói chi là làm bị thương từ khánh kỳ thật bước đầu giáo thủ lý bất an liền đã đã nhận ra hô lý bất an hít sâu một hơi hoác nguyên giáp lão phu liền xử suất một chiêu tại một chiêu sau đó quyết phân thắng thua cũng quyết định sinh cùng tử có thể từ khánh chỉ là cười cười như ngươi mong muốn thiên địa hưu chính khí tạp nhiên phú lưu hình lý bất an trong miệng chậm rãi đọc lên chính khí ca trọng yếu nhất chính là trong miệng hắn đọc ra chính khí ca mỗi một chữ mỗi một cái tử vậy mà đều hóa thành chân thực tồn tại vù, vù vù vù vù vù trong chốc lát lý bất an sau lưng nho thánh hư ảnh tiêu tán thư sơn văn hải xôi trào vô số hạo nhiên chính khí ngưng tụ nương theo lấy chính khí ca ngâm sướng mà ra vậy mà diện hóa ra khỏi núi xuyên dòng sông đại lục vạn linh hiển nhiên lý bất an đem thực lực của mình cùng y năng cực điểm thăng hoa càng là đang t i ê u đốt sau cùng một tia sinh mệnh lấy thân hoa chính khí lấy chính khí diện hóa thiên địa vật vật rất mạnh s ắ c thực rất mạnh tại thời khắc này lý bất an cũng là một cái thế giới hô từ khánh hít sâu một hơi hắn cũng cảm thấy một chút áp lực rơi、Ấm、ẩm ẩm gian rắc lý bất an quát nhẹ một tiếng hết thể tất cả ngưng luyện hóa thành nhất là cực hạn một vệ ánh sáng này ánh sáng tên là chính khí ánh sáng cũng có thể xưng là thế giới ánh sáng cũng có thể xưng là phá diệt chi quang đạo ánh sáng này cũng là lý bất an cực điểm thăng hoa chính là hắn mạnh nhất một k í c h chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất công sát hướng về phía từ khánh giang giác giang giác tầng mười hai pháp tắc lĩnh vực sôi trào vô số pháp tắc tỏa liên hệ i lên lại bị đạo ánh sáng này toàn bộ đánh tan trong khoảng thời gian ngắn liền đã giết tới từ khánh một trăm m phạm vi giang g i á c giang g i á c chín mươi m tám mươi m bảy mươi m song phương lực lượng tại lẫn nhau đổi bính thế ạ i đối k á n lẫn nhau.、Cuối、cùng, lý bất An thăng g Lý hoa, Cuối cực điểm i Bất t n diện tới đi hoa ra mà ộ hội t nhất, thật triệt từ tầng tắc Thế kích khánh cơ vực. mạnh phá pháp lĩnh m quả để vỡ vô cùng đáng tiếc đạo ánh sáng này cuối cùng dừng lại ở từ khánh chỗ mi tâm khoảng cách từ khánh mi tâm cũng liền vẹn vẹn chỉ có một cm khoảng cách liền không còn cách nào tiến thêm cũng là cái này một cm khoảng cách nhìn như rất ngắn chẳng qua là một cái ngón tay độ d à i thế mà tại thời khắc này lại giống như lạnh trời đồng dạng căn bản là không có cách vượt qua cũng vô pháp tiến thêm lý bất an hao hết lực lượng cuối cùng đạo ánh sáng này từ từ tiêu tan tan hết có thể nhìn đến liên hóa thành vô số đạo điểm sáng chậm dài biến mất tại giữa thiên địa lao phu thua lý bất an mở miệng thân thể của hắn theo dưới chân bắt đầu từ từ hóa thành cho bụi tiêu tán ánh mắt rơi vào từ khánh trên thân n g ự a khí bình tĩnh nói ngươi rất không tệ từ khánh nói thế nhưng là lao phu cũng thăm dò ra cực hạn của ngươi lý bất an nói lần tiếp theo ngươi liền sẽ chết có lẽ a từ khánh núi vai trong hoàng cung trên triều đình mọi người một mảnh lặng im bọn họ quan sát toàn bộ chiến đấu từ đầu đến cuối Từ khánh đều không có đúng nghĩa động thủ, chỉ là tạo thành pháp tắc khánh không nghĩa chỉ pháp lĩnh đúng đều độc có là vực, mọi à toàn Lý lực Bất thể triệt để đánh vỡ từ An công không đánh khánh phòng ngự. kích, đều để vỡ m người chấn động mọi người cũng ngạc nhiên đến mức tại sau cùng lý bất an nói thăm dò ra từ khánh cực hạ các vị văn võ đại thần cũng không dám cắt định tại rất nhiều người xem ra đây chẳng qua là lý bất an trước khi chết sau cùng cho trên mặt của mình thiếp vàng thôi chỉ có thể nói hoác nguyên giáp thực lực quá c ư ờ n g đại sau đó cũng chỉ có thể nhìn văn tướng không sai cựu phục ma trận đã bố trí thành công định có thể giết cái này h o á nguyên giáp các vị văn võ đại thần h o h o nói ra chiến trường bên trong đại thôn vệ thuật hoa anh không chần chờ từ khánh r ơ lên tay phải lòng bàn tay bên trong diễn hóa ra vòng xoáy màu đen liền giống như hát động đồng dạng chuyển ra kinh khủng thôn vệ chi lực nhanh chóng đem l ý bất an cho cắn n u ố t hết cái đó là không tốt đáng chết cái này hoác nguyên giáp vậy mà tu luyện ma công mà lại cái này ma công tựa hồ là thôn vệ ma công đây chính là cầm kỵ giống như ma công a h i ệ n nhiên thôn vệ ma công tự nhiên là tại đại chu võ quốc xuất hiện qua càng là tạo thành kinh khủng gió tanh m ư ơ máu đem thôn vệ ma công tu luyện tới cực hạ thành lập thôn vệ ma giáo kém chút dẫn đến toàn bộ đại chu võ quốc hủy diệt phải biết thôn vệ ma công chỗ kinh khủng ngay tại ở có thể thôn vệ vạn linh thôn vệ địch nhân hết thảy trực tiếp luyện hóa nó bản nguyên c ù n g p h á p tắc trưởng thành cực độ cường đại chỉ bất quá loại ma công này cơ hồ là người người k i ế n kỵ thì liền yêu ma đều k i ế n kỵ cho nên thôn vệ ma giáo cuối cùng vẫn bị hủy diệt chỉ là thôn vệ ma công lại tung tích không rõ không nghĩ tới cái này hoác nguyên giáp vậy mà tu luyện thôn vệ ma công vụ vụ vụ vụ vụ vụ từ khánh ngồi xếp bằng bắt đầu vận chuyển đại thôn vệ thuật nhanh chóng đem ly bất an luyện hóa hấp thu q u a n thân nổi lên từng đạo từng đạo pháp tắc ân ký khí tức kinh khủng phóng thích ra ngoài trong ạ hoàng á tắc k cung à Ký. Đây c n trên triều đình mọi người không khỏi kinh hãi cho tới bây giờ bọn họ mới biết từ khánh tu vi thật sự bọn họ vẫn luôn coi là từ khánh đóng vai hoạt nguyên giáp đã bước vào hoàn mỹ pháp tắc cảnh kết quả bọn họ bây giờ mới biết cũng chỉ là linh hồn pháp tắc cảnh đại thành phiền thoái thôn vệ ma công có thể thôn vệ lý bất an bản nguyên cùng p h á p tắc h o ặ c nguyên giáp tại linh hồn p h á p tắc cảnh thời điểm liền đã cường đại như vậy nếu là hắn lại đột phá bước vào hoàn m ị p h á p tắc cảnh tiêu doãn còn có thể giết được hắn sao giờ này khắc này tất cả mọi người lo lắng nhất định phải ngăn cản h o c nguyên giáp đột phá các vị văn võ đại thần nói ngoài thành chiến trường bên trong ngay tại lúc này v ù v ù tiêu doãn đã hiện thân lý bất an vừa mới bị t h u a chết tại từ khánh trong tay về sau vừa mới thi triển đại thôn vệ thuật k h o n chân ngồi ở giữa hư không sau đó tiêu doãn ngay lúc này rét đi ra không tốt là văn tướng tiêu doãn mục đích của hắn chỉ sợ cũng là vì đối phó hoác nguyên giáp tiền bối ngăn lại hắn x o á t x o á t x o á t chung quanh vương miệng bọn họ cũng nhanh chóng phản ứng lại phóng tơi tiến đến cựu châu liên minh đại quân cũng tạo thành quân trận liền muốn chặn lại ở tiêu doãn mơ tưởng v â anh v â anh v â anh bạch võ vũ lộ diện hắn quát to một tiếng đồng dạng rết ra khỏi thành bên ngoài xuất lính lấy đại tru võ quốc đại quân đã cùng vương m i ệ n bọn người chém rết ở cùng nhau cựu ưu phục ma đại trận ầm ầm tiêu doãn đã giết tới từ khánh trước mặt liền thừa dịp từ khánh thôn vệ luyện hóa lý bất an thời cơ xuất thủ có thể nói là b ắ t phi thường tốt tương truyền thiên giới có cựu trọng tiên đem đối ứng địa giới cũng có cựu trọng địa cựu ưu ý tứ cũng là địa giới sâu nhất chỗ sâu nhất mà cựu ưu phục ma đại trận cũng là dẫn xuất địa giới sâu nhất chỗ sâu nhất lực lượng hình thành hủy diệt chi lực c h ấ n sát cường định x o á t x o á t x o á t tiêu doãn lấy ra một cái t r ậ bản chín n g n chín kỳ nhanh chóng vùng ra đem từ khánh bao vây vào giữa lâm vào trong trận pháp sau đó tiêu doãn lại hai tay k ế tấn trong thời gian cực ngắn tạo thành mười hai mươi chín phẩy không không không lục đạo phát ấn phát ấn ngưng luyện ở cùng nhau hóa thành kiểu h u b i ấn dung nhập trong trận pháp cứ như vậy từ nơi sâu xa cái này kiểu h u phục ma đại trận cùng địa giới sâu nhất chỗ sâu nhất kiểu h u lẫn nhau kết nối có từng sợi đen như mực kiểu h u chi khí tràn vào trong trận pháp tiến tới cái này từng sợi kiểu h u chi khí liền nhận lấy tiêu doan trường khống hóa thành từng tôn đen nhánh h u rồng gào thét liên tục d ư ơ n g n anh mua ruốt vỗ rết về phía tử khánh và anh và anh lập tức từ khánh q u n h thân nổi lên một kiện lại một kiện đồ vật l v năm mươi thanh tâm một ngư lv năm m i tính tâm đạo linh lv năm thư viện giới s í c h lv năm quỷ nhân đồng la lv năm trạm thủ m a nhận lv năm vỡ vụn vạn yêu cổ cứ như vậy tầng 12 pháp tắc lĩnh b ự c lần nữa tạo thành giống giống giống từng tôn đen kỳ thu rồng mỗi một đạo u long đều là một luồng cựu u chi k h í biến thành tại tiêu doan thao t u n g phía dưới đủ để bộc phát ra không có gì sánh kiệm vi năng có thể nói liền xem như hoàn mỹ pháp tắc cảnh cũng có thể trấn áp giết chết đông đông đông liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên từ khánh ngay tại thôn vệ luyện hóa lý bất an bản nguyên cùng pháp tắc thời điểm cho nên không tốt tới đối địch cho nên chỉ có thể lấy tầng mười hai pháp tắc lĩnh vực bị động phòng ngự đương nhiên liền xem như tầng mười hai pháp tắc lĩnh vực tiến hành bị động phòng ngự cái kia cũng không phải bình thường người có thể đánh tan cùng đánh vỡ bởi vì thì liền lý bất an hao hết sau cùng sinh mệnh cực điểm thăng hoa một cách kia cái kia một vệ ánh sáng cũng vô pháp đúng nghĩa đánh vỡ từ khánh tầng mười hai pháp tắc lĩnh vực giang dắt giang dắt nhưng là cựu phục ma đại trận càng thêm khủng bố tiêu doan thực lực do、so、lý bất an còn phải cường đại hơn một chút cái kia từng tôn do cựu chi khí chỗ diễn h càng lạ huy năng quần quận liên tiếp không ngừng trùng kích từ khánh tầng mười hai p h á p tắc lĩnh vực làm đến từ khánh tầng mười hai p h á p tắc lĩnh vực đang không ngừng nổ tung h i ệ n nhiên từ khánh tầng mười hai p h á p tắc lĩnh vực đối mặt kiểu lưu phục ma đại trận không ngừng cọ r ử a cùng bánh kích lại là bị động phòng ngự tình hồ dưới chỉ sợ không có thể chống đỡ quá lâu vê anh đúng lúc này từ khánh trong ngực từ từ nổi lên kiện thứ bảy l v năm mươi đồ vật cái này đồ vật xem ra cổ pháp vô hoa không có cái gì hoa lệ hào quan g cùng trang trí cũng chỉ là một cái xem ra phổ phổ thông thông một nhân thung nhưng là cái này một nhân thung lại t ả ra kinh khủng võ đạo khí tức Hiện nhiên, đây là từ khánh chuẩn bị đã lâu nhưng vẫn không có lấy ra thứ bảy loại con đường võ đồ lờ vờ năm mươi đồ vật cũng chính là lờ vờ năm mươi mục nhân thung hiện tại chính là bảy loại bất đồng con đường lờ vờ năm mươi đồ vật sinh ra cộng minh chương hai trăm chín mươi hai lờ vờ năm mươi quan tường kính thôn vệ ma công cực hạn một nhân thung lờ vờ năm mươi không năm vạn một nghìn hai trăm i triệu vốn chỉ là trong võ q u á n đám võ giả dùng để luyện võ dùng một nhân thung lại trải qua trăm năm lắng động ẩn chứa võ đồ huyền diệu sau đó lại trải qua dòng dạ bốn mươi chín lần thăng cấp cùng thể biến tắm rửa lôi kiếp khắc linh văn thức tỉnh linh tính giao phó quy luật ẩn chứa võ đạo p h á p tác đấu chiến p h á p tác ngũ hành p h á p tác đủ loại p h á p tác hóa thành p h á p tác ẩn ký dung nhập trong đó Hiện nhiên,、LV51、nhân thu chứa huyền nhập khác pháp phát kinh khủng ý năng. Sau đó, pháp tác lĩnh pháp lĩnh pháp lĩnh phát diệu, cái loại loại tới đại đi đại, ngẩn dung con đường ấn năng. tràn ngập. Nguyên bản tầng 12 pháp tác lĩnh vực tăng lên tới 14 trọng cường năng cường LV51 LV50 võ vật, vĩ vực vực tác tác tác tác t Sau uy vực, có cường đại uy năng bạo phát đi ra, cực ra ra, đồ đồ đủ đó, ký kỳ bạo bạo và mà không ngừng vỗ rết về phía tử khánh nguyên bản tầng mười hai p h á p tắc lĩnh vực sinh ra bị động phòng ngự không cách nào chống đỡ cựu ưu phục ma đại trận lực lượng cựu ưu phục ma đại trận uy năng chính đang không ngừng tới gần tử khánh hiện tại theo lờ vợ năm mươi mục nhân thung t h ê m bảo tầng mười hai p h á p tắc lĩnh vực tăng lên tới mười bốn trọng p h á p tắc lĩnh vực uy năng tăng lên mấy lần vậy thì chặn cựu ưu phục ma đại trận lực lượng cái gì tiêu doãn cực kỳ trấn kinh trên mặt của hắn càng là lộ ra kinh ngạc thân sắc ánh mắt kinh ngạc nhìn qua tử khánh thứ bảy loại con đường bí bảo cái này trấn kinh xác thực trấn kinh vậy mà chặn trên triều đình mọi người cũng thông qua bí bảo tấm gương thấy được chiến trường trắng cảnh thấy rõ ràng từ khánh vậy mà ngăn trở tiêu doãn cửu l u phục ma đ ạ i trận làm sao lại như vậy dạng này cũng hình đây chính là bảy loại con đường bí bảo a vậy mà toàn bộ đều có thể điều động chẳng lẽ cái này hoác nguyên giáp là tu luyện bảy loại con đường truyền thừa cùng bí pháp sao chẳng lẽ hắn liền không sợ các loại con đường ở giữa xung đột tiến tới tạo thành phản vệ sao các vị đại thần nghị luận không nghỉ v ù v ù v ù vù. vù. vù, vù. từ khánh lấy đại thôn vệ thuật luyện hóa cùng hấp thu lý bất an bản nguyên cùng pháp tắc thực lực bản thân cùng tu vi chính tại tăng cường nhanh trong lấy quanh thân nổi lên một loại lại một loại pháp tắc cần ký ba trăm linh một viên ba trăm linh hai viên ba trăm linh ba viên mà lại nương theo lấy từ khánh tu vi đột phá cùng tăng lên mười bốn trọng pháp tắc lĩnh vực sinh ra bị động phòng ngự năng lực cũng càng thêm cường đại một cách tự nhiên tiêu d o a n càng khó đánh vỡ đáng chết tiêu d o a n sắc mặt có chút t â m trầm k i u u phục ma lại trận v khoảng chừng một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm viên ngưng luyện ở cùng nhau liền hóa thành cựu h u ấ n nhớ ngưng tiêu doan q u á t to một tiếng chín đầu h u rồng giống giống giống c h ỉ thấy cựu h u phục ma đại trận bên trong cựu h u chi khí đang không ngừng ngưng tụ theo lượng biến sinh ra biến chất vậy mà chống g i n g ngưng luyện ra một tôn có chín cái long đầu đầu khủng bố chín đầu h u rồng chín đầu h u rồng gào thét không ngừng uy thế hiền hách chỗ phát ra khủng bố long uy vậy mà nhường vương miệng bọn họ đều cảm giác có chút không thờ nổi thế mà cái này còn không phải kinh khủng nhất địa phương bởi vì nương theo lấy con thứ nhất chín đầu hữu rồng xuất hiện không ngừng theo cựu hữu hiện ra tới cựu hữu chi khí liền tự phát n g ư n g luyện hóa thành một tôn lại một tôn chín đầu hữu rồng lập tức cái này từng tôn chín đầu hữu rồng tại tiêu doan thao t u n g phía dưới mang theo một loại cực đoan khí tức hủy diệt theo bốn phương tám hướng vồ ù r ế t về phía t ừ khánh giang giác giang giác giờ k h ắ c này cựu hữu phục ma đại trận chỗ sức mạnh bùng lên quá mức cường đại thậm chí đủ để d i ệ t sát hoàn mỹ pháp tắc cảnh tồn tại lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái không ngừng đánh tan mười bốn trọng pháp tắc lĩnh vực phòng ngự thời không đều đang vặn v ẹ vỡ vụn giống như vù vù. Vù vù. Thời từ khánh trong ngực lần nữa xông ra một kiện đồ vật kiện vật phẩm này ẩn chứa tiên đạo khí t ứ c chính là thứ tám loại con đường tiên đồ cũng xưng là luyện khí con đường ánh mắt r u ngắn thu vào tầm mắt chính là một chiếc gương bởi vì tiên đồ cũng chính là luyện khí bắt đầu cũng là ở chỗ quan tưởng tự mình thức tỉnh tự mình linh tính cảm giác bên trong thiên đ ị a năng lượng lại tiến hành luyện khí luyện khí luyện chính là tự thân tinh khí linh khí ra vẻ tăng khí hợp nhất dung nhập bên trong thiên đ ị a năng lượng lại hóa thành luyện khí linh lực cho nên quan tưởng tự mình liền cần một chiếc gương theo tấm gương bên trong nhìn đến chính mình sẽ chậm, chậm quan tưởng tự mình hiểu rõ tự thân lý giải tự thân minh ngộ tự thân quan tưởng kính lờ vợ năm mươi không năm vạn một nghìn hai trăm i triệu vốn chỉ là t i ê n đồ tông môn bên trong luyện khí sĩ bọn họ dùng để quan tưởng luyện khí dùng quan tưởng kính lại trải qua trăm năm lắng động về sau dần dần ẩn chứa tiên đồ huyền l i diệu sau đó lại trải qua dòng giã bốn mươi chín lần thăng cấp cùng thể biến tắm rửa lối tiếp khắc linh văn thức tỉnh linh tính giao phó quy luật ẩn chứa tiên đạo p h á p tác đấu chiến p h á p tác quan tưởng p h á p thì đủ loại phát tác hóa thành phát tác ẩn ký dùng nhập trong đó thứ tám loại con đường đồ vật hiện hóa ra ngoài phóng xuất ra cực kỳ khủng bố tiên đồ khí tức vô số đạo pháp tắc ấn ký hệ lên lại lấy tiên đạo pháp tắc cầm đầu cho thấy cường đại uy năng v ù vù không khỏi tại trên triều đình vị tiêu đại quốc sư chân tiên đạo nhân ngẩng đầu lên hắn nhìn phía tấm gương bên trong hình ảnh chú ý tới cái này đ ố n g nhiên xuất hiện lờ vờ năm mươi quan tưởng kính lại có như thế tiên đồ pháp bảo chân tiên đạo nhân ngữ khí kinh ngạc nguyên võ hoàng chu l ệ ánh mắt cũng lấp lóe không thôi vê anh vê anh lần này nương theo lấy lờ vờ năm mươi quan tưởng kính thêm vào một ư ơ i bốn trọng pháp tắc lĩnh vực lần nữa tăng lên tới một ư ơ i sáu trọng pháp tắc lĩnh vực tám loại con đường lờ vờ năm mươi độ vật uy năng lẫn nhau đ i ệ t ra đây cũng không phải là một cộng một bằng hai như thế tăng phúc cùng tăng lên mà chính là gấp đôi tăng lên gấp đôi một ư ơ i sáu trọng pháp tắc lĩnh vực chặn tiêu doan chín đầu hữu dòng bánh kích không thể nào điều đó không có khả năng Ở thời điểm này tiêu doan cũng không khỏi đến phát ra tiếng thét trói thai h ắ n chừng lớn hai con mắt mặt mũi tràn đầy thật không thể tin làm sao lại như vậy cái này làm sao lại như vậy làm sao có thể có người có thể nắm giữ tám loại bất đồng con đường không thể tin được quả thực không thể tin được tu luyện tám loại bất đồng con đường bí pháp hạ tràng cũng chỉ có một cái k i a chính là bất đồng con đường ở giữa bí pháp cùng chuyển thừa hình thành đáng sợ xung đột cuối cùng không thể thừa nhận loại này xung đột về sau liền sẽ trực tiếp bạo thể mà chết đáng tiếc chuyện bất khả tư nghị vẫn là phát sinh từ khánh quả thật nắm giữ tám loại bất đồng con đường lờ vờ năm mươi đồ vật đồng thời đem tám loại bất đồng con đường lờ vờ năm mươi đồ vật kết hợp lên lẫn nhau ở giữa uy năng điệt ra ở cùng nhau sinh ra lực lượng cùng uy năng một cách tự nhiên là gấp đôi tăng lên gấp đôi ầm ầm một tiếng vang thật lớn mười sáu trọng pháp tắc lĩnh vực bạo phát vô số pháp tắc tỏa liên ngưng tụ liền có giống như là từng đầu chân long đem cựu hư phục ma đại trận châu ngưng luyện được chín đầu h u rồng toàn bộ nghiền nát gian g g i á c gian g g i á c không chỉ có như thế mười sáu trọng pháp tắc lực lượng lĩnh vực quá mức cường đại quả thực cũng là thật không thể tin căn bản liền không nên xuất hiện trên thế giới này bởi vậy pháp tắc lĩnh vực lan tràn vậy mà xông phá cựu hư phục ma đại trận phong tỏa tiến tới đem nguyên bản cựu hư phục ma đại trận bao trùm lại cứ như vậy đã không phải là từ khánh lâm vào cựu ưu phục ma đại trận mà chính là tiêu doãn lâm vào từ khánh mười sáu trọng pháp tắc lĩnh vực bên trong thợ săn cùng con mồi quan hệ tự hồ ở thời điểm này đều quay lại làm sao lại như vậy làm sao lại như vậy h o à n g sợ run rẩy ngạc nhiên h o à n g sợ tiêu doãn thân là đại trụ võ quốc v n tướng càng la đ ạ t đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh đại nho lại ở thời điểm này cảm nhận được một loại sợ hãi thật sâu khủng bố quá mức kinh khủng hô đúng lúc này tư khánh mở ra hai con mắt khi tức của hắn cường độ đột phá quanh thân lơ lửng ba trăm sáu mươi lăm loại pháp tắc c ấn ký đại biểu cho từ khánh bước vào linh hồn pháp tắc cảnh viên mãn sau đó từ khánh nghĩ muốn tiếp tục đột phá nhất định phải tiếp tục tham nộ pháp tắc ngưng luyện pháp tắc c ấn ký chỉ cần pháp tắc c ấn ký số lượng đạt tới một loại liền có thể bước vào hoàn mỹ pháp tắc cảnh bởi vì cứ như vậy l ư ợ n g biến gây nên biến chất một loại pháp tắc c ấn ký hòa làm một thể về sau có thể theo một loại pháp tắc c ấn ký bên trong g ầ n dục cùng lộ xác ra một đạo quy tắc vết tích cho nên nói pháp tắc phía trên tức là quy tắc đây cũng là cảnh giới thứ năm lực lượng đáng tiếc từ khánh thở dài mơ hơi hắn trên d ư ớ i toàn thân dần dần có m ê n h mông bản nguyên cùng pháp tắc ấn ký tán đi hóa thành vô số ánh sáng nở rộ cực kỳ loa mắt không thể lại tiếp tục tăng lên từ khánh lắc đầu linh hồn pháp tắc cảnh viên mãn đã là chân chính cực hạ nếu như lại tiếp tục tiếp tục tăng lên mà nói tất nhiên sẽ lọt vào pháp tắc khủng bố phản vệ càng phải nói đây chính là thôn vệ ma công phản vệ đáng tiếc từ khánh nói xác thực nếu như từ khánh đem lý bất an bản nguyên cùng pháp tắc toàn bộ thôn vệ luyện hóa lời nói tuyệt đối có thể bước vào hoàn mỹ pháp tắc cảnh thậm chí là đạt tới hoàn mỹ pháp tắc cảnh đại thành cũng không phải là không thể được thế mà thôn vệ ma công dù sao không phải văn năng thôn vệ quá nhiều bản nguyên cùng pháp tắc vậy liền sẽ gặp phải pháp tắc phản vệ bởi vì dựa vào thôn vệ châu ngưng luyện được pháp tắc ấn ký dù sao không phải từ khánh chính mình tự mình cẳng nộ đi ra không cách nào hoàn mỹ nắm giữ này pháp tắc lên liền diệu loại tình huống này chỉ muốn nhiều hơn từ từ liền sẽ không có cách nào hoàn mỹ trưởng khống những thứ này pháp tắc quy năng hơi không cẩn thận liền sẽ gặp phải phản vệ nói một cách khác cái kia chính là từ khánh tăng lên quá nhanh quá nhanh nhất định phải chậm dần một chút tốc độ vững chắc tự thân tu vi dạng này mới có thể tiếp tục tăng lên chết từ khánh ánh mắt lạnh lùng bởi vì không cách nào tiếp tục dựa vào đại thôn vệ thuật đến đề thăng lãng phí lý bất gan bản nguyên cùng pháp tắc cho nên từ khánh tâm tình không tốt lắm sau đó từ khánh không chút do dự xuất thủ ngưng tụ 16 trọng pháp tắc lực lượng lĩnh vực kết hợp l v 5 0 thiết kiếm l v 5 0 du long kiếm l v 5 0 đồng tiền kiếm hóa thành một đạo cực hạn kiếm quang phá vỡ thời không trực tiếp chém về phía tiêu doãn từ khánh một kiếm này quá mạnh đã siêu việt hắn qua lại bất luận cái gì một kiếm kết hợp từ khánh bản thân linh hồn pháp tắc cảnh viên mãn tu vì trí lực lại thêm ba kiếm dung hợp y năng cùng sau cùng mười sáu trọng pháp t á c lực lượng lĩnh vực có thể nói t ừ khánh một kiếm này không phải cảnh giới thứ năm không thể đỡ có lẽ đặt đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn về sau cũng có thể toàn lực ngăn trở một kiếm này nhưng bất kể như thế nào đều không phải là tiêu doãn có thể ngăn lại cho nên nói quá mạnh thật sự là quá mạnh g i a n g giác. g i a n g giác. t ừ khánh một kiếm này đã giết ra ngoài lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái trực tiếp đem tiêu doãn cựu lưu phục ma đại trận đánh tan đem trận này một kiếm bồ ra không tiêu doãn thần sắc hoảng sợ muốn dạng thế mà hết thể đều đã quá trễ từ khánh một kiếm này rơi xuống về sau cũng đã đã chú định tiêu doán tử vong kết cục tiêu doán dùng hết tất cả thủ đoạn thư sơn văn hải nho thánh hư ảnh đủ loại dị tượng loại loại đại thần thông toàn bộ thi triển đi ra không chỉ có như thế tiêu doán còn tế ra một món p h á p bảo chính là một kiện đen kịt nghiên mực ẩn chứa nho đạo khí tức cường đại lại như cũng không cách nào ngăn trở từ khánh một kiếm này, Bành một một này, một kiếm này vỡ vụn mà chính là bị bắn ra ngoài nện xuống tại giữa hư không、Phúc. máu tươi vẩy ra tiêu doán thậm chí thì liền tiếng têu thảm thiết đều không có phát ra tới cả người liền bị chém chết kinh khủng kiếm khí xuyên thấu thân thể của hắn mà hắn tự thân cũng cứng ngắc ngay tại chỗ v ù v ù v ù v ù tiêu doãn sinh cơ đã triệt để tiệt diệt sau đó liền theo tiêu doãn dưới chân bắt đầu toàn bộ thân thể hóa thành đ ầ y trời cho bụi tiêu tán tại giữa thiên địa đại chu võ quốc văn tướng như vậy vẫn lạc rút lui bạch võ vũ trường lớn hai con mắt thần sắc ngạc nhiên cùng sợ hãi không có chút nào do dự nhanh chóng xuất lĩnh lấy đại quân lấy tốc độ nhanh nhất rút về hoàn thành bên trong trên triều đình chết chết rồi van tướng hắn khí chơi ạ cái này sao có thể làm sao có thể a văn tướng làm sao lại chết làm sao lại chết h o à n g sợ không cách nào hình dung h o à n g sợ cảm xúc tại nhiều vị văn võ đại thần trong lòng không ngừng lan tràn ra để bọn hắn ngạc nhiên để bọn hắn sợ hãi để bọn hắn thất kinh ha ha mà ở thời điểm này nguyên võ hoàng chu lệ lại âm thầm nở nụ cười lạnh phải biết chu lệ có thể trở thành đại c h u võ quốc hoàng đế có thể tại đông đảo hoàng tộc bên trong trổ hết tài năng tự nhiên không phải một cái kẻ ngu hắn tự nhiên rõ ràng những thứ này đám văn võ đại thần sau lưng làm những thứ này tiểu động tác thế mà chu lệ lại không có ngăn cản thậm chí là coi như không biết bởi vì chu lệ cũng có hắn n ư u tính càng phải nói chu lệ nhưng thật ra là tại xuống một bàn đại cờ hiện nay cái này bàn đại cờ đã dần dần đến phần kết thời khắc chỉ bất quá chu lệ duy nhất không ngờ tới cũng cùng các vị văn võ đại thần một dạng cái t i ê chính là từ khánh xuất hiện nhường kế hoạch của bọn hắn đều sinh ra biển số nguyên bản đây thật ra là chu lệ cùng rất nhiều đám văn võ đại thần ở giữa đánh cược bây giờ lại bởi vì từ khánh xuất hiện làm đến trận này đánh cược xuất hiện đông đảo biển số đương nhiên chu lệ khi nhìn đến những thứ này đám văn võ đại thần trên mặt chỗ nổi lên thất kinh biểu lộ nhưng vẫn là nhường tầm tình của hắn phi thường không tệ kỳ thật không có ai biết huyết ma giáo chân chính hậu trường hắc thủ càng hẳn là huyết ma giáo chân chính trường không giả kỳ thật cũng là nguyên võ hoàng chu lệ đế hoàng long khi biến mất kỳ thật cũng là nguyên võ hoàng chu lệ tự biên tự diễn một cảnh phim bởi vì đế hoàng long khi không biến mất chu lệ liền không cách nào chân chính luyện thành bất tử tiên đạo mà vì có thể tại đế hoàng long khi biến mất về sau có thể đem bất tử tiên đạo tu thành hắn lấy tiên nhậm mà trong bóng tôi sáng lập huyết ma giáo cũng trong bóng tôi cho đ ế nhường huyết ma giáo từ từ trưởng thành có thể nói nếu như không có chu lệ trong bóng tối chống đỡ huyết ma giáo lại làm sao có thể trải rộng đại chu võ quốc c ử u châu đại điệu mỗi khắp nỏ g ngách bên trong trên thực tế chu lệ là tại một bản cổ tịch bên trong thấy được một đoạn truyền thừa đế hoàng long khí vốn là nguồn gốc từ tại vạn dân c u n g b á c h tính cho nên muốn triệt để tiêu trừ rơi đế hoàng long khí cái kia chính là cần phải mượn vạn dân c u n g b á c h tính chỉ có vạn dân c u n g dân chúng vô biên dân đoán mới có thể đem đế hoàng long khí triệt để cọ rửa rơi ngay tại đoạn này truyền thừa bên trong ghi lại như thế nào thu thập dân đoán đại thần thông thuật bởi vậy chu lệ cứ làm như vậy hắn đến đơ huyết ma giáo n h ư n g huyết ma giáo hoạt loạn thiên hạ thu thập dân đoán đồng thời thành lập huyết ma tín ngưỡng mà huyết ma kỳ thật cũng là chu lệ nói một cách khác chu lệ kỳ thật cũng là tiên ma đồng tu hiện nay ai cũng không biết chu lệ tiên ma truyền thừa đã đại thành cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng liền có thể chân chính luyện thành bất tử tiên đạo đến lúc đó hắn đem triệt để thoát ly đại chu võ quốc thu hoạch được chân chính tiêu giao tự tại mà bước cuối cùng này tự nhiên là muốn đại chu võ quốc đông đảo sinh linh đông đảo thế lực đông đảo thế gia tương trợ hắn đây là muốn huyết tế thương sinh lấy toàn hắn bất tử tiên đạo bởi vậy đây cũng là chu lệ bỏ mặc không quan tâm nguyên nhân chỗ không thú vị ngoại thành từ khánh chắp hai tay sau lưng tám cái lở vờ năm mươi đồ vật lơ lửng tại quanh thân đã tạo thành một ư ơ i sáu trọng pháp tắc lĩnh vực ánh mắt nhìn thẳng đại chu hoàng thành hoắc hoặc nguyên giáp trên tường thành bạch võ vũ sắc mặt tái nhuận mặc dù trong lòng hoảng sợ cùng ngạc nhiên nhưng hắn là đại quân nguyên soái tự nhiên không thể biểu hiện ra khiếp ý cho nên hắn lớn tiếng q u á lớn ngươi lại dám giết chết v ă n tướng ngươi có biết hay không ngươi đây là đang tự tìm đường chết ngươi đủ rồi từ khánh hít sâu một hơi ánh mắt của hắn rơi vào bạch võ vũ trên thân bạch vũ thần sắc hoảng phất là ngạt thở đầm d ạ n căn bản liền cũng không nói ra được Bản tọa tới đây chỉ vì một việc Người anh từ khánh bước ra một bước vô biên khí tức kinh khủng như cuồng phong mưa to sinh ra đủ loại t h i ê n biến lực lượng đáng sợ vậy mà đem hộ thành đại trận áp nổ tung xuất hiện từng đạo từng đạo vết nước p h á p tác chi thạch khoáng mạch ở đâu từ khánh trầm giọng mà hỏi cái gì p h á p tác chi thạch khoáng mạch có ý tứ gì chỉ sợ hắn nói là lo mạch trên triều đình các vị các đại thần nghị luận ở mỹ ta ta không biết ngươi đang nói cái gì mạch võ vũ ánh mắt lấp lóe thôi từ khánh lắc đầu hắn nói ra đã như vậy bản biết bộ bên bệ biết liền tự mình đi hoàng cung tìm người hỏi đi. ngươi không biết lời nói, toàn bộ hoàng cung bên trong, nhiều như vậy đình đại thần, còn có nguyên hoàng hiển nhiên là biết đến, chắc chắn sẽ có người nguyện tọa tự tìm triều ra lời là đi hỏi đi, đại nói hạ, chắc được. có có vậy võ sẽ ý phá gian g g i á c từ khánh dơ lên tay phải ba kiếm hợp nhất lần nữa chém ra một kiếm một kiếm này vi năng cường đại trí cực phá vỡ thời không cũng chém vỡ đại chu hoàng thành hộ thành đại trận ầm ầm cuối cùng một tiếng khoảng cách nổ tung hộ thành đại trận triệt để vỡ vụn mà theo hộ thành đại trận triệt để vỡ vụn kỳ thật cũng tiêu chí lấy đại chu võ quốc kết thúc chư vị v â n anh vương miểu hét lớn một tiếng khí thế của hắn như cầu v ồ n g lớn tiếng quát hộ thành đại trận đã phá chính là g i ế t vào hoàng cung thời cơ tốt nhất các ngươi còn do dự cái gì theo ta g i ế t ta i ế t thiên công g i ế t vào hoàng cung chu sát chu lệ g i ế t g i ế t g i ế t ẩm ẩm hộ thành đại trận vỡ vụn đại chu hoàng thành triệt để đã mất đi che chở giờ nay khắp này vương miểu chờ cựu châu chi chủ bọn họ không có chút nào do dự đã đến cái này trước mắt suy nghĩ gì đều đã t r ư ở n g bọn họ chỉ có thể một con đường đi đến đen cho nên vương miệng bọn họ nộ hống xuất lĩnh lấy c ử u châu liên minh đại quân dết tiến vào hoàn g thành bên trong nên địch nên địch dết tuyệt đối không thể để cho những phản quân này dết vào hoàn g thành bạch võ vũ nộ hống hắn xuất lĩnh lấy đại chu võ quốc đại quân nên địch c ử u châu liên minh đại quân song vương đại quân chém dết ở cùng nhau vang lên trấn thiên động địa tiếng là dết ầm ầm giờ khắc này cựu châu liên minh đại quân cùng đại chu võ quốc đại quân toàn diện khai chiến phóng tầm mắt nhìn tới đâu cũng có chém giết tại thời khắc này đại chu hoàng thành phản phất muốn hóa thành luyện ngục xuất từ khánh bước ra một bước hắn tâm niệm vừa động cảm giác lan tràn đã cảm ứng được hoàng cung ở c h ỗ đó cho nên hắn xông về hoàng cung chính như từ khánh ngay từ đầu liền nói hắn tham dự vào lần này chiến tranh bên trong mục đích thực sự cũng chỉ có một cái k i a chính là vì có thể sản xuất pháp tắc chi thạch hóa mạch phải biết thôn vệ ma công đã đạt đến cực h ạ n từ khánh nếu là không chút kiên kỵ lấy thôn vệ ma công tăng cao tu vi sau cùng nhất định sẽ bị phạt vệ cho nên Từ thể vật Khánh chỉ có thể mượn nhờ mượn vạn có đương ồ giám lực l ợ được n không đến được đoạn tu luyện cùng lĩnh chuyển tiến nắm ngưng luyện cân g giữ ký. hội thừa pháp, pháp pháp đ các tắc, tắc loại loại tu tới bi mỗi nhiên cũng không phải nói thôn vệ ma công liền không thể tiếp tục thôn vệ luyện hóa những sinh linh k h á c bản nguyên cùng p h á p tắc chỉ là từ khánh hiện tại không được h ắ n phải cần một khoảng thời gian lắng đ ọ n g từ từ làm hao mòn rơi thôn vệ ma công mang tới tác dụng phụ làm những cái kia không thoải mái cùng tác dụng phụ đều tiêu tan mài đi mất từ khánh liền có thể tiếp tục sử dụng thôn vệ ma công đến thôn vệ luyện hóa những sinh linh khắc bản nguyên cùng phát tắc tăng lên tu vi của mình cùng cảnh giới tính toán thời gian t ừ khánh lần này muốn triệt để làm hao mòn rơi thôn vệ ma công mang tới tác dụng phụ cùng không thoải mái tối thiểu cũng muốn trăm năm thuế nguyệt mới có thể đạt tới hoàn mỹ trăm năm thời gian đối với t ừ khánh tới nói t ừ khánh cảm thấy quá dài vẫn là mượn nhờ vạn vật đồ giám lực lượng tăng lên càng nhanh mà lại cũng càng an ổn cùng an toàn tìm được t ừ khánh tìm được hoàng cung ở chỗ đó cho nên hắn vào tới đứng lại x o á t b ạ c h võ vũ đồng tử có vào hắn cũng nhanh chóng vào tới nghĩ muốn chặn lại ở t ừ khánh keng một tiếng kiếm minh tử khánh lại vung ra một kiếm a phấp t i ế n đều thảm thiết văng lên máu tươi v ẩ y ra bạch võ vũ bị tử khánh một kiếm đánh bay ra ngoài cả người đụng ngã từng tòa kiến trúc đã trôn ở phế tích bên trong không rõ sống chết mà sau đó mưa khắc tử khánh đã đi tới đại chu hoàng cung cửa chương hai trăm chín mươi bốn tế đạo đại trận tới h ắ n tới cái này cái này trên triều đình đông đảo văn võ đại thần bọn họ thần sắc kinh hoàng thấy rõ ràng tử khánh thực lực cường đại chiến đấu lực quá khủng bố càng là đánh đâu thằng đó trước phá cựu u phục ma đại trận lại chạm vằn tướng tiêu doãn hiện tại võ tướng bạch võ vũ cũng sống chết không rõ giờ này khắc này từ khánh đã đứng ở hoàng cung bên ngoài cửa chính đứng lại v ù v ù v ù v ù trước cửa hoàng cung có từng đạo từng đạo thân ả n h vọt ra khoảng chừng trên mười ngàn người chính là hoàng cung cấm quân mà xuất lĩnh cái này trên mười ngàn người chính là hoàng cung cấm quân tướng lãnh giết trận lên vây anh vây anh vây anh không có chút nào do dự hoàng cung cấm quân tạo thành quân trận nhanh chóng đem từ khánh vây vây ở ở giữa theo bốn phương tám hướng thẳng hướng từ khánh quân sát khí hóa thành vô số đạo lưỡi dao liền như c u ồ n phong như mưa to b ô n xuống chết phấp phấp máu tươi vẩy ra người người hoàng cung cấm quân tướng lanh thần sắc hoảng sợ muốn dạng tại trước khi chết xem như bản thân trải nghiệm đến từ khánh một mươi sáu trọng pháp các lĩnh vực kinh khủng hoàn toàn cũng là nghiên ép có thể nói ngay tại từ khánh trước mặt những thứ này hoàng cung cấm quân tựa như là sâu tiến dễ như chở bàn tay liền bị từ khánh nghiên ép chỉ là bước ra một bước liền diệt sát hơn vạn tên hoàng cung cấm quân quá yếu từ khánh lắc đầu vụ vụ tâm niệm vừa động từ khánh lại bước ra một bước giống như xúc địa thành thốn đồng dạng thân ảnh đã biến mất khỏi chỗ cũ trong nháy mắt mà thôi liền đi tới cửa vào đại điện cũng là cái này từ khánh nhìn qua hoàng cung đại điện khoe miệng có chút dâng lên x o á t người vừa giới vê anh vê anh vê anh từ khánh cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố tiên đạo khí thức vừa mới ngẩng đầu lên liền gặp được một vị người khoác màu tím tiên b à o trung niên nam tử tay cầm màu vàng phát trần đứng ở trước mặt mình đại đại quốc sư đại quốc sư rốt c u c xuất thủ đúng vậy a trong đại điện đông đảo văn võ đại thần cũng chú ý tới tình cảnh này mà nguyên võ hoàng t h u lệ như cũ đứng tại long ủy phía trên trên mặt không có cái gì biểu lộ thật giống như triệt để từ bỏ giống như đại quốc sư có thể chống đỡ được cái này hoác nguyên giáp sao không biết ta các vị đại thần nghị luận ở mỹ ngươi là ai t ừ khánh hỏi bản tọa đại chu võ quốc đại quốc sư chân tiên đạo nhân nói thẳng đại quốc sư t ừ khánh gật một cái hắn đánh giá chân tiên đạo nhân nói ra cũng là ngươi nhường nguyên võ hoàng tu luyện bất tử tiên đạo cuối cùng nhường đại chu võ quốc rơi vào kết cục như thế không phải vậy chân tiên đạo nhân lắc đầu nói ra cũng không phải bản tọa nhường bệ hạ tu luyện bất tử tiên đạo mà chính là bệ hạ nhường bản tọa giúp đỡ tu luyện bất tử tiên đạo ha ha từ khánh cười lạnh một tiếng bản tọa hỏi ngươi ngươi cũng đã biết pháp tắc chi thạch khoán g mạch t â m tích nơi này không có ngươi muốn tìm đồ vật trần tiên đạo nhân khoát tay á o mau mau rời đi ha bản tọa đã tới liền không có tay không mà về đạo lý từ khánh nói nhìn tới vẫn là muốn làm qua một trận trận tiên đạo nhân thở dài một hơi vê anh vê anh vê anh vừa mới nói xong thiên đ i ệ làm rung động trần tiên đạo nhân mở ra hai con mắt hắn hai con mắt một đen một tím diễn hóa ra vô tận uy năng tay phải màu vàng phất trần rơi xuống vô số ấn ký ngưng luyện hóa thành màu vàng tia chớp mẫn diệt thời không đồng dạng càng giống như lợi kiếm đồng dạng oanh s á t hướng về phía t ừ khánh b à n h một tiếng vang thật lớn từ khánh tâm niệm vừa động điều động mười sáu trọng pháp tắc lĩnh vực uy năng quanh thân tạo thành vô hình p h o n g ngự dễ như t r ở bàn tay cản lại c h â n tiên đạo nhân màu vàng tiên lôi giang r i á c từ khánh tay phải vung lên ngưng luyện ra vô số pháp tắc tỏa liên giống như vô số cửu lòng dương anh mỗi vớt ùn đùn kéo đến để a n h sắt hướng về phía trần tiên đạo nhân trần tiên đạo nhân đồng tử co vào. Phanh phanh phanh. chân tiên đạo nhân tâm niệm vừa động t h i t r i ể n ra tiên đạo đại thần thông thuật diễn hóa ra vô số lôi đỉnh tạo thành lôi hải như lôi thần h à n g thế ẩm ẩm vô số tiếng nổ mạnh vang lên có từng đạo từng đạo pháp t ắ c tỏa liên bị lôi đỉnh chấn át xuất từ khánh thừa cơ xông tới giết tới chân tiên đạo nhân trước mặt hai con mắt bên trong t r ắ n g lệ đem một ư ơ i sáu trọng pháp tắc lĩnh vực uy năng hoàn toàn b ộ c phát ra giang giác. giang giác có thể nhìn đến trọn vẹn m ư ơ i sáu căn pháp tác tỏa liên liền giống như chân long đồng dạng đánh tan chân tiên đạo nhân thần thống đánh nát chân tiên đạo nhân phòng ngự đem toàn thân đều cột khóa lại trên thực tế cái này không thể nói chân tiên đạo nhân không đủ cường đại trên thực tế chân tiên đạo nhân thực lực là toàn bộ đại chu võ quốc bên trong cường đại nhất một vị đã đạt đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh đại thành cấp độ liền chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn thế mà chân tiên đạo người vẫn bại vẫn thua vẫn là bại bởi từ khánh bại bởi từ khánh cũng không phải từ khánh đối thủ đã bị c h ấ n áp cũng chỉ có thể nói cũng không phải chân tiên đạo nhân quá yếu mà chính là từ khánh thực lực quá mạnh mặc dù từ khánh tu vi còn không có đạt tới hoàn mỹ pháp tắc cảnh nhưng lực chiến đấu của hắn cùng thực lực lại đã đạt đến tứ cảnh vô địch trình độ cái này đại đại quốc sứ hắn vậy mà thua mà lại thua nhanh như vậy thua như thế triệt đề để... ký hoa nguyên giáp lại nhưng đã cường đại đến trình đ ộ như vậy sao mọi người cảm thấy một chút sợ hãi chết、Phúc. từ khánh tay phải nâng lên ánh mắt lạnh lẽo lại dùng l ự c bóp đ ầ y trời máu tươi vẩy ra mà ra thật tâm nói người tại tiếng đều thảm thiết thê lương bên trong trực tiếp liền bị m ư ờ i sáu đạo pháp tác tỏa liên cho bấm nát nổ tung thành đ ầ y trời huyết đủ. đáng tiếc từ khánh nhìn qua chân tiên đạo nhân hải cốt hắn tiếp nối thở dài một hơi bởi vì thôn p h ệ ma công đã đạt đến cực h ạ n không thể tiếp tục thôn p h ệ luyện hóa chỉ có thể lãng phí tốt như vậy quân lương đây cũng là chuyện không có biện pháp nếu không từ khánh đem tiêu doãn bạch võ vũ còn có chân tiên đạo nhân đều thôn vệ luyện hóa hấp thu hết bọn họ bản nguyên cùng pháp tác tất nhiên có thể bước vào hoàn mỹ pháp tác cảnh viên mãn tầm thứ đáng tiếc từ khánh không thể làm như thế bởi vì thôn vệ ma công đạt đến cực hạn nếu là hắn tiếp tục thôn vệ luyện hóa thôn vệ ma công tác dụng phụ liền sẽ triệt để bạo phát hắn liền sẽ gặp phải pháp tắc phản vệ thậm chí hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào một cái bị pháp tắc thôn vệ tâm trí thành làm một cái không lý trí yêu ma tạ quỷ cho nên dưới loại tình huống này pháp t ắ c chi thạch khoáng mạch là từ khánh nhất định phải được đ ổ vật thậm chí ngay cả đại quốc sư đều đã chết quả nhiên là không có người có thể ngăn được cái này hoác nguyên giáp chứ không phải chúng ta không tiếp bất cứ giá nào liên hợp sử dụng thế ra cùng thế lực nếu như vậy mới có thể đem cái này hoác nguyên giáp giết chết Các vị v ă ngay võ đại thần n h Khánh h ị luận. Lúc này, từ Khánh từng bước Tử một đi về p í trước, đã đi từ từ tiến vào hoàng Cung Triều tới trù thần thần Cung quốc sắc có đã đi Đình, đi tới đại võ quốc kim Luân Điện, đông đảo văn võ đại thần đứng Kim hai bên, thần sắc hơi có vẻ、e、ngại Hoàng Luân văn bên, nhìn qua từ Khánh. n vào võ võ vẻ g qua ở a e phía trước long ý phía trên cao cao tại thượng nguyên võ hoàng chu lệ ngồi ở trên ghế rồng hắn mặc lấy long bảo tại long bảo phía trên có chín vị ngũ trào kim long đại biểu cho cựu ngũ trí tôn h à n g nghĩa chu lệ mặt mày buông xuống mặc dù đã mất đi đế hoàng lòng khí nhưng cũng khiến người ta cảm nhận được một cỗ uy thế vô hình không hổ là một vị nhân tộc đế hoàng coi như đã kết thúc đến loại trình độ này như cũng làm cho lòng người thấy sợ hãi người đã đến sau một khắc chu lệ ngẩng đầu lên ánh mắt của hắn trong suốt cũng không có loại kia vong cốc chi quân bối rối cùng hoảng sợ phản mà chỉ có bình tĩnh cùng lạnh nhạt thật giống như đã sớm biết hết thảy a t ử khánh trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kinh ngạc bệ hạ ngươi thật giống như rất bình tĩnh đương nhiên chu lệ ngữ khí đạo mạng hắn nhìn qua từ khánh nói ra nếu như là tại mấy chục năm trước mà nói ngươi thì liền đứng tại t r o n trước mặt tư cách đều không có xác thực nếu như là mấy chục năm trước chu lệ là nhân tộc hoàng triều hoàng đế có đế hoàng long khí ra thân mà lại khi đó chu lệ còn không có tu luyện bất tử tiên đạo đế hoàng long khí cũng không có phản vệ cho nên đế hoàng long khí cũng là nhất là thời khắc đỉnh cao đế hoàng long khí c h â n áp thời gian hết t h ạ c pháp liền xem như cảnh giới thứ tư tồn tại không có chu lệ cho phép đều phải quỳ ở trước mặt của hắn trừ phi là bước vào cảnh giới thứ năm tồn tại mới có nhất định tư cách cùng thực lực có thể nhìn thấy chu lệ mà không quỳ kháng trụ đế hoàng long khí h u áp đây chính là cựu ngũ trí tôn bản tọa tới đây mục đích chỉ có một cái t ừ khánh tiếp tục nói cái kia chính là vì pháp tác chi t h ạ khoáng mạch trong các ngươi ai biết pháp tác chi t h ạ khoáng mạch tin tức hy vọng các ngươi có thể nói cho bàn tọa t r â m mặc một mảnh l ặ n g im không có người nói chuyện vậy hạ ngươi biết không từ khánh n g n g đầu nhìn phía chu lệ đương nhiên chu lệ cười cận nhìn phía từ khánh khỏe miệng có chút dâng lên đã từ trên long ỉ đứng lên chấm tự nhiên biết rõ đạo pháp tách chi thạch khoáng mạch tin tức chỉ bất quá chấm tại sao phải nói cho ngươi biết v ù vù vù vù vù vù, vù. chu lệ đứng dậy về sau ở trên người hắn có khí tức cường đại bắt đầu lan tràn đi ra một đen một trắng hai loại quan huy trong cùng một lúc nở rộ giống giống sau một khắc liền có hai tôn chân long ngưng luyện mà ra hai tôn chân long cũng hiện ra lấy một đèn một trắng hai loại quan huy toàn thân màu trắng tinh chân long ẩn chứa tiên đạo khí tức mà toàn thân đen kịp chân long thì là ẩn chứa khí tức của ma đạo thiên ma đồng tu bất tử tiên đạo huyết ma ma công vê anh vê anh tại thời khắc này chu lệ không tiếp tục c ầ n giấu thực lực bản thân hắn đem tự thân khí tức phóng thích ra ngoài nổi lên ba n g h n viên pháp tắc cần ký hóa thành hoàn mỹ không một t ỷ vết pháp tắc quan hoàn đem khí tức của hắn cường độ nhảy lên tới cảnh giới thứ tư cực hạn hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn không sai chu lệ tu vi cùng cảnh giới đã đạt đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn vậy vậy hạ cái này cái này Thí. làm sao có thể thiên ma đồng tu bất tử tiên đạo cùng huyết ma ma công run rẩy toàn thân đều đang run sợ t r u n g quanh đông đảo văn võ đại thần triệt để trận tròn mắt toàn bộ ánh mắt đều rơi vào chu lệ trên thân mặt mũi tràn đầy chấn động cùng thật không thể tin quả thực không dám tưởng tượng ánh mắt của mình hiển nhiên mọi người ở đây ai cũng không nghĩ ra nguyên võ hoàng chu lệ vậy mà lại là hậu trường lớn nhất hát thủ chu lệ từ vừa mới bắt đầu liền tính toán tốt hết thạy chỉ vì mình có thể siêu thoát liền xem như huyết tế thương sinh hắn cũng sẽ không tiếc đến mức lúc trước cùng hồng định thiên nói cái gì có nỗi khổ tâm vậy chỉ bất quá là chu lệ biên một cái nói láo thôi chính là vì vững chắc hồng định thiên trung tâm trên thực tế từ vừa mới bắt đầu chu lệ theo một bản cổ tịch trên tìm được như thế nào tiêu trừ đế hoàng long khí tìm được bất tử tiên đạo cùng huyết ma ma công truyền thừa về sau hắn liền đã không muốn làm hoàng đế xác thực nhân tộc hoàng triều hoàng đế được xưng tục là cựu ngũ trí tôn thân có đế hoàng long khí Trấn t áp kết gian h ế quả hãn đường đường cựu ngũ trí tôn hoàng triều hoàng đế vậy mà chỉ có thể sống một trăm linh năm một cách tự nhiên chu lệ liền không cam l ò n g đặc biệt là khi tìm thấy cái kia bản cổ tịch về sau hắn không chút do dự bỏ hoàng vị tu luyện bất tử t i ê n đạo thúc đẩy đế hoàng long khí phản vệ cựu châu đại địa từ tự yêu ma l o ậ n thế dân chúng dân chúng lầm than đồng thời chu lệ lại trong bóng tối thành lập huyết ma giáo đem tự thân p h ụ n g làm huyết ma thế bái tín ngưỡng ở trong nhân thế thu thập tín ngưỡng cùng thiên hạ bách tính bọn họ dân đoán rốt cục chu lệ tự biên tự diễn một trận vợ kịch hủy diện huyết ma giáo mà đế hoàng long khí bị vô tận dân đoán ô huế triệt để tiêu tan tan hết theo đế hoàng long khí biến mất liền lại cũng không có gì có thể áp chế chu lệ hắn ngắn ngủi mấy năm hắn kế thừa huyết ma hết thảy luyện thanh huyết ma m a công cùng bất tử tiên đạo hai môn cực cao tồn tại càng là ngưng luyện ra ba nghìn pháp tắc c ân ký bước vào hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn tầm thứ nhưng là nếu như vẹn vẹn chỉ lại như vậy mà nói còn chưa đủ chu lệ muốn chính là bước vào cảnh giới thứ năm chỉ có đạt đến cảnh giới thứ năm hắn có thể triệt để thoát ly đại chu vóc quốc rời đi nơi này thu hoạch được chân chính tiêu giao tự tại bởi vậy chu lệ tiếp tục diễn xuất nhường thế gian đại đoạn nhường cựu châu liên minh đại quân trước đến thảo phạt nhường một trận lại một trận chiến tranh bạo phát nhường vô số bi kịch cùng thảm kịch còn có tử vong trình diễn trên thực tế chu lệ đã sớm nắm trong tay đại chu võ quốc long mạch lấy long mạch làm trung tâm lại thêm huyết ma giáo đã từ lâu trải rộng cựu châu đại địa mỗi khắp ngóng đách hiện tại tế đạo đại trận trên cơ bản đã hoàn thành t r ư ơ n g hai trăm chín mươi lăm bất tử thiên đ ao huyết ma ma khải chu lệ chỗ lấy tựa như là một người đứng xem một dạng quan sát hết thể phát sinh quan sát đại quân chấm giết quan sát vô số binh sĩ cùng sinh mệnh v ấ lạc cũng là bởi vì chu lệ đã bố trí xong tế đạo đại trận bao phủ toàn bộ đại chu võ quốc kiểu châu đại địa còn bao gồm hoàng thành chỗ t r u n g châu cho nên nói chém giết cùng chiến tranh tạo thành thương vong cùng tử vong đều sẽ thành khởi động tế đạo đại trận năng lượng cùng tài nguyên ngay tại chu lệ trong mắt bất kể như thế nào chém giết nếu như bước lên chiến tranh cuối cùng kết quả cũng giống nhau cái kia chính là tế đạo đại trận khởi động bao phủ cùng bao t r ù m toàn bộ kiểu châu đại địa đem kiểu châu đại địa toàn bộ sinh linh cùng tồn tại toàn bộ tế tự tại thiên đạo cứ như vậy chu lệ có thể tại tế tự bên trong thăng hoa 3.000 p h á p tác hình thành t h ế biến vận dụng xuất quy thì tiến tới liền vẫn có thể bước vào cảnh giới thứ năm đặt thành mục đích của mình kết quả sự t ì n h vẫn là xuất hiện biến số cái tiêu chính là từ khánh tồn tại cũng là chu lệ kế hoạch biến số bởi vì chu lệ cũng không nghĩ tới cựu châu đại địa bên trong vậy mà xuất hiện từ khánh cường đại như vậy cùng nhân vật khủng bố thực lực cường đại đến như vậy cảnh giới đến mức hồng định tiên tiêu d o á n lý bất an chân tiên đạo nhân trở đại chu võ quốc trên triều đình cao thủ mạnh nhất võ nhỏ tiên tam đổ tối cường giả đều chết tại từ khánh trong tay mà lại tư khánh muốn đồ vật cũng là chu lệ không thể cho tư khánh muốn chính là pháp tắc chi thạch hoán mạch mà pháp tắc chi thạch hoán mạch khí thế cũng là hoàng triệu long mạch bởi vì chỉ có hoàng triệu long mạch bên trong mới có thể h ẩn dục ra pháp tắc chi thạch cho nên chu lệ lấy long mạch làm căn cơ lại mượn nhờ huyết ma giáo lực lượng trải rộng c ử u châu đại địa bố trí ra cái này đến cái khác t r ậ n cơ tổng cộng có một trăm hai mươi chín sáu trăm tòa trận cơ chi chít khắp nơi rơi tại c ử u châu đại địa các ngõ ngách còn có chính là mỗi một tòa trận cơ bản thân liền là một tòa khủng bố trí cực đại trận chu lệ tế đạo đại trận cần đại chu võ quốc long mạch tại sau cùng tế thiên thời điểm. chúc à là n liền mang g t e đem o Long nào Long giao cho cả chu quốc Mạch cách chu Mạch mục đích tòa thế tự Một tự thể Từ Tương Từ đại đều đối, đ rơi. nhiên, không Khánh. Khánh võ lệ lần này sẽ bị n Long g là vì m ạ h mừng à đến. đột. song phương liền sinh ra xung Lợi ích của Chúc ra m bệ hạ chúc hạ, mừng bệ hạ, tu thành bất tử tiên đạo cùng huyết ma ma công tiên ma đồng tu tu v i che đậy toàn bộ đại chu cử thế vô địch chúc mừng bệ hạ t r u n g quanh đông đảo văn võ đại thần dối dít xu lịch nói hô chu lệ hít sâu một hơi hắn chậm rãi giơ lên hai tay đám chìm trong loại này vĩ nạn lại lực lượng cường đại bên trong nhường hắn có một loại sắp ngây ngất cảm giác vậy thì là lực lượng chân chính thuộc về chấm lực lượng mà không phải cái gọi là đế hoàng lòng khí tại chấm xem ra chấm căn bản cũng không phải là cựu ngũ trí tôn chẳng qua là đế hoàng lòng khí khôi lỗi thôi chu lệ nghỉ non mà nói hiện tại chấm mới cảm giác được chân chính cường đại lực lượng chân chính đây chính là lệ thuộc vào chấm lực lượng kỳ thật bản tọa từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng một việc từ khánh thần sắc bình tĩnh muốn theo đại trù võ quốc đoạt được pháp tắc chi thạch khoán mạch cuối cùng vẫn muốn dựa vào võ lực giải quyết may mà bản tọa thực lực cũng không t h lắ hẳn là có thể đầy đủ đạt tới mục đích của mình bất tử thiên đ a o gian g g i á c chu lệ đưa tay theo lòng bàn tay của hắn bên trong lập tức xông ra một thanh đen kịt l ư ỡ i đao b á m vào lấy ba p h á p tắc c ấ n ký hóa thành cực hạn đ a o quang chém về phía t ừ khánh ầm ầm một tiếng vang thật lớn gian g g i á c Giang giác. từ khánh tâm niệm vừa động quanh thân lập tức nổi lên mười sáu trọng p h á p tắc lĩnh vực xông ra vô số đạo p h á p tắc tỏa liên ngăn cản chu lệ bất tử thiên nao v ảnh tiếng nổ mạnh vang lên Từ k là là lần này vô số pháp t ắ c tỏa liên vỡ nát mười sáu trọng pháp tác lĩnh vực bị chu lệ bất tử thiên đao bổ ra đáng sợ đao mang phá vỡ từ khánh phòng ngự cũng tại từ khánh trên thân lưu lại một đạo vét đao thương thế không nghiêm trọng lắm chỉ là c h ả y ra có chút máu tươi rất nhanh liền lại khép lại nhưng là đây là từ khánh đối với việc này bên trong xuất thủ đến nay duy nhất một lần bị thương này có thể thấy được chu lệ thực lực vô cùng cường đại đã hoàn toàn siêu việt chân tiên đạo nhân bọn họ xem ra ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự cũng không gì hơn cái này chu lệ trên mặt lộ ra một vệ nụ cười chế ngạo xuất bất tử thiên đao cũng bay về tới chu lệ trong tay hóa thành một đạo cá bơi nhi giống như vây quanh chu lệ từ từ trong hư không du động không hổ là nguyên võ hoàng bệ hạ từ khánh chỉ là cười cười mặc dù kinh ngạc nhưng không đến mức thất kinh s á c thực không phải những cái kia tạp binh có thể so sánh lại có thể đánh vỡ tại hạ phòng ngự keng keng keng ba đạo tiếng kiếm gieo văng lên từ khánh lấy ra lờ vờ năm mươi thiết kiếm lờ vờ năm mươi du long kiếm lờ vờ năm mươi đồng tiền kiếm ba kiếm treo lơ lửng giữa trời mà lên lại hợp lại là một hóa thành cực mạnh một kiếm chém keng từ khánh một chỉ điểm ra ba kiếm hợp nhất dung nhập từ khánh lực lượng bản thân hơn nữa mười sáu trọng pháp tắc lĩnh vực uy năng t ă n g phúc xuyên thủng thời không đồng dạng giết tới chu lệ trước mặt huyết ma ma khải gian giác và n h chu lệ quát nhẹ một tiếng tạo o à n thân hắn một trận, ma quang mánh liệt, ngập trời còn như hải dương, một liệt, trời hải ma l i lại, lại vô biên tại lệ hạng, vô vô hạ, trên nhanh chóng tại chu lệ trên thân ngưng ấn dung nhập chu pháp tắc tụ. t r ký n cùng, g đó. Cuối cùng, tạo thành ạ o t một bộ bao trùm chu lệ toàn thân máu hát s ắ t ma khải tại ma khải phía trên khắp do ba loại pháp tắc ấ n ký lẫn nhau giao dung kết hợp tại lên tạo thành k ỳ dị ma văn từ khánh m ba kiếm hợp vừa đánh trúng chu lệ nhưng lại bị chu lệ huyết ma ma khải phòng ngự lại rơi vào huyết ma ma khải lồng ngực chỗ lại bị bắn ra ngoài cái này từ khánh trên mặt cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc hiển nhiên chu lệ thực lực s á c thực ngoài từ khánh đ o á n trước hoặc nguyên giáp chu lệ tiếp tục nói thủ đoạn của ngươi còn có thần thông chấm đã sớm tại ngươi một lần lại một lần trong chiến đấu từ từ hoàn toàn giải cho nên chấm đối ngươi r õ như lòng bàn tay thế mà ngươi lại đối chấm hoàn toàn không biết gì cả cho nên nói ngươi không thể nào thắng ngươi chỉ có thua cũng liền chỉ có một con đường chết đây cũng là ngươi quá ý chấm ăn tính xem kịch cần thiết trả ra đại giới thật sao tư khánh từ chối cho ý kiến huyết ma thương x o á t chu lệ đưa tay ngay tại lòng bàn tay của hắn bên trong vô số máu ánh sáng màu đen ngưng tụ tiến tới hóa thành một thanh máu trường thương màu đen tản ra cường đại huy năng chết xèo chu lệ thẳng hướng từ khánh trong tay huyết ma thương đâm ra xuyên thủng hư không tại trong chớp mắt mà thôi đã giết tới từ khánh trước mặt từ khánh nhanh chóng né tránh tránh qua tránh né chu lệ một cách này thần thông đại hát cám thuật v ù v ù từ khánh tâm niệm vừa động nhanh chóng thi triển ra đại thần thông thuật h á cám pháp tác lực lượng lan tràn diễn hóa ra một cái h á cám thế giới cũng đem chu lệ kéo vào đi vào điều trùng tiểu kỹ vain chu lệ hư lệnh một tiếng hắn tay cầm trường thường vung ra một kích liền đem từ khánh diện hóa đi ra hát cám thế giới xé nát triệt để đánh vỡ Giết. vain chu lệ khóa chặt từ khánh vị trí lần nữa g i ế tới t vain vain vain các loại tiếng nổ mạnh vang lên từ khánh toàn lực n ê n chiến tiến tới lấy ra lv ba mươi h long đỉnh cùng lv ba mươi luật pháp chi kiếm lv ba mươi h long đỉnh giống như triệu hoán gia vạn lòng tệ tụ lv ba mươi luật pháp chi kiếm ngưng luyện ba ngàn biến pháp tắc cân ký nhập kiếm đạo bên trong thậm chí diễn hóa ra một chút quy tắc lực lượng nhưng là chu lệ thực lực mạnh hơn c ư ờ n g đại lực chiến đấu của hắn càng thêm khủng bố dù sao cũng là đạt đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn tầng thứ tồn tại tự thân liền đã ngưng luyện ra ba ngàn viên pháp tắc ấn ký có thể nói chỉ cần đem ba ngàn viên pháp tắc ấn ký h ò a làm m ộ thể t một cách tự nhiên có thể diễn hóa ra một tia quy tắc lực lượng từ khánh tại một lần lại một lần trong khi giao chiến mơ hồ đã rơi vào hạ phong ẩm ẩm bầu trời phía trên và ảnh từ khánh cùng chu lệ đã sớm giết ra hoàng cung giết tới trên tầng mây các vị văn võ đại thần cũng nào ảo vật ra bọn họ đại bộ phận đều là cảnh giới thứ tư t ồ n tại đều xa xa đứng ở chiến trường con chiến. Được. thật đúng vậy a vì cái gì từ đầu đến cuối bệ hạ đều tại ẩn tàng tu vi của mình cùng thực lực tuy ý chuyện không ngừng phát triển đưa đến đủ loại chiến tranh bạo phát chết rất rất nhiều người đúng vậy a Các vị văn võ đại t hô ầ n từ khánh i n g hít ị sâu một hơi theo cùng chu lệ một lần lại một lần chiến đấu hắn đối với tự thân ngưng luyện được pháp tắc ấn ký nắm giữ cảng phát ra tròn chính cùng hoàn mỹ quả nhiên từ khánh c à n khái chiến đấu mới là nhanh nhất nắm giữ chính mình thực lực phương thức cao nhất nếu như chỉ là dựa vào bế quan tu luyện mà nói tối thiểu cần rất nhiều thời gian mới có thể làm hao mòn rơi thôn vệ ma công tác dụng phụ nhưng là lần lượt chiến đấu kịch liệt tại trong chiến đấu linh hoạt vận dụng pháp t á c chi lực cùng pháp t á c cân ký làm đến thời gian này bị r u ngắn nhưng đúng a vẫn là quá chậm chương hai trăm chín mươi sáu vườn cười cũng là thật đáng buồn từ khánh coi như mỗi ngày đều có thể cùng chu lệ cao thủ như vậy giao chiến không ngừng tiến hành ma luyện mà nói đó còn là muốn thời gian mấy chục năm mới có thể làm hao mòn rơi thôn vệ ma công tác dụng p ụ trừ phi Từ khánh cho ó t ể trải qua s nên vẫn là thành thành thật thật thăng cấp luyện công an ổn lại mau lẹ đường tắt vẫn là thiếu đi tốt n g ư ơ i đúng là rất mạnh chu lệ quanh thân tiên khí cùng ma diễn bước lên thiên ma lực kết hợp lên uy thế càng phát khủng bố ẩn ẩn có một chút quy tắc t h í lực rõ ràng chỉ là linh hồn pháp tắc cảnh viên mãn cùng chấm so sánh t r ê n lệch dòng dã một cảnh giới có thể còn có thể cùng chấm chém g i ế t đến trình độ như vậy bất quá ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết tại trong tay chấm vừa mới nói xong bất tử tiên h thì vâng anh chu lệ q u á t nhẹ một tiếng hắn giơ lên tay phải bất tử thiên đao đã biến mất từ đó đổi thành một cái vàng óng ánh ngọc tỷ điêu khắc chín vị ngũ trào kim long giống như đế hoàng ngọc tỷ giống như huyết ma thần q u a n lệ sau đó chu lệ lại giơ tay trái lên mà tại tay trái của hắn bên trong sơn máu đen ánh sáng phun trào xuất hiện một viên vương vớt hình thòi lệnh bài gian g r á c cái này viên lệnh bài xuất hiện ma khí ngập trời có vô số ác ma hiện hiện liền phảng phất chung quanh biến thành địa ngục các ma thế giới một dạng nhất tiên một ma nguyên bản hai loại hoàn toàn đối lập một loại sức mạnh ở thời điểm này vậy mà đạt đến như kỳ tích d u n g hợp tiến tới uy năng đạt đến hiện ra chỉ số lần tăng trưởng rất mạnh s ắ c thực rất mạnh chết ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn chu lệ quát to một tiếng hai tay của hắn hướng phía dưới một nhấn bất tử tiên tỷ lớn nhất trước hết giết ra ngoài đánh phá hư không chấn áp h a vũ giống như viễn cổ mà đến thần sơn chấn áp bốn phương tiến địa chấn sát hướng về phía tử khánh vành từ khánh lv ba mươi h long đỉnh bị trực tiếp đụng bay ra ngoài đập nơi xa đem hoàng thành từng tòa kiến trúc đều áp sập biến thành phế tích vành lại là một tiếng vang thật lớn từ khánh nhanh chóng tế ra lv ba mươi luật pháp chi kiếm còn có lv năm mươi thiết kiếm lv năm mươi du long kiếm lv năm mươi đồng tiền kiếm t ứ kiếm hợp nhất kết hợp một ư ơ i sáu trọng pháp tắc lĩnh vực y năng liền giống như thông thiên thần kiếm đồng dạng trực tiếp chém về phía chu lệ bất tử tiên tỷ kiếm mang b ỡ vụn bất tử tiên tỷ uy năng quá mức cường đại dung hợp chu lệ bất tử tiên đạo toàn bộ uy năng không chỉ là một kiện khủng bố trí cực pháp bảo càng là bất tử tiên đạo một loại đại thần thông thuật diễn hóa cho nên dạng này uy năng khó có thể tưởng tượng ẩm ẩm từ khánh lờ vờ ba mươi luật pháp chi kiếm lờ vờ năm mươi thiết kiếm lờ vờ năm mươi du long kiếm lờ vờ năm mươi đồng tiền kiếm cũng đều bị chấn bay ra ngoài tại hoàng thành bên trong hoa t r â u bốn đạo vết kiếm sâu khe ránh giang r á c giang r á c sau cùng từ khánh mười sáu trọng pháp tắc l i n h vực cũng bị chu lệ bất tử tiên tỷ phá vỡ từ khánh cũng bị chấn trong miệng ho ra máu thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị thương bất quá chu lệ bất tử tiên tỷ cũng hao hết lực lượng huyết ma thần quan lệnh Soát, soát. Vô số sáng thần thần ánh quang nở rộ, ma cái h chỗ, tựa như là bị dội cho không biết nồng độ đạt đến bao nhiêu một dạng, nhanh chóng hòa sạch, chứa tính i dọi rội biết axit tại tiêu tan sạch. Chứa một loại cực đoan tính Giang i ế đến u dạng, cực tựa đạt một tan tan một bao đoan nồng ẩn ngăn mọn. là bị độ g c c á này một viên huyết ma thần quang lệnh tại chu lệ thao t u n g phía dưới nhanh chóng rơi về phía t ừ khánh t ừ khánh hiện tại phòng ngự hoàn toàn không có cho nên pháp bảo đều bị đánh tan có thể nói cái này nếu như bị cái này viên huyết ma thần quang lệnh đ ậ p t r ú n g chỉ sợ sẽ tại chỗ thân tử đạo tiêu đương đương đương trung vang tiếng vang lên từ khánh thần sắc chấn định hắn giơ lên tay phải mà tại lòng bàn tay của hắn bên trong có từng sợi sương mù tràn ngập hóa thành một tòa cổ pháp vô hoa đạo trung không chỉ có như thế ngay tại tòa này đạo trung phía trên khắc rõ vô số đồ án có sông núi có sông lớn có thành trì có nhân loại có g i á thú có yêu ma giống như co lại tiểu thế giới đồ họa còn có nương theo lấy từng sợi sương mù tràn ngập tại trong sương mù có từng mai từng mai pháp tắc c ấn ký lên tổng cộng có ba n g h n b i ê n pháp tắc ấn ký lơ lửng tại bốn phía cương đại cực kỳ cương đại phải biết LV-1 LV LV phanh phanh phanh. trong h Châu ư ơ n g Đạo t chốc í lát huyết ma thần quang lệnh trận pháp vô tận thần quang chiếu rọi tại l v một mươi thường châu đạo trung phía trên mà l v một mươi t h ư ơ n g châu đạo trung chậm rải xoay tròn hiện lên thế giới đổ ngay sau đó huyết ma thần quang lệnh vô tận thần quang sau cùng lờ vờ mười thương châu đạo trung lại bạo phát liền đem huyết ma thần quang lệnh đụng bay ra ngoài、Phúc. chu lệ chừng lớn hai con mắt nhịn không được ho ra một n g ụ m máu tươi huyết ma thần quang lệnh bị đụng bay hắn cũng nhận có chút phản vệ cho nên thụ một chút bị thương nhẹ không nghiêm trọng lắm người người chu lệ ngạc nhiên ánh mắt rơi vào thương châu đạo trung phía trên hắn chừng lớn hai con mắt đã nhận ra cái này đây là thương châu đạo trung không Không thể nào chu lệ kinh hô nói tuyệt đối không có khả năng thương châu đạo trung tại chỗ luyện chế thành công về sau Có như nhận lấy nhiều năm như vậy thương châu vạn dân bọn họ tầm bổ tối đa cũng liền là cực phẩm linh hồn pháp tắc khí thế nhưng là vừa mới uy năng vừa mới uy thế thậm chí đã siêu việt cực phẩm hoàn mỹ pháp tắc khí tại thời khắc cuối cùng thậm chí diễn hóa ra quy tắc lực lượng điều đó không có khả năng là thương châu đạo chung hiển nhiên chu lệ khó có thể tiếp nhận cùng tin tưởng bất kể như thế nào cái này quả thật cũng là thương châu đạo chung chỉ bất quá rơi xuống từ khánh trong tay về sau hắn đem thương châu đạo chung theo lờ một tăng lên tới lờ một mươi trải qua chín lần thăng hoa cùng thể biến có thể nói lờ vợ mười thương châu đạo trung uy năng đã siêu việt cực phẩm hoàn mỹ pháp tắc khí phải biết cảnh giới thứ tư pháp bảo theo thấp đến cao có thể chia làm l ụ c thân pháp tắc khí linh hồn pháp tắc khí hoàn mỹ pháp tắc khí ba cái đại phẩm cấp mà mỗi cái đại phẩm cấp lại phân làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cực phẩm có thể nói chu lệ trong tay bất tử tiên tỷ cùng huyết ma thần quang lệnh toàn bộ đều là cực phẩm hoàn mỹ pháp tắc khí lúc trước hồng định tiên nguyên võ đao cũng chỉ là thượng phẩm linh hồn pháp tắc khí sau cùng đại chu long tức đao thì là thượng phẩm hoàn mỹ pháp tắc khí cho nên nói chu lệ trong tay bất tử tiên tỷ cùng huyết ma thần quang lệnh cũng là đại chu võ quốc phẩm cấp cao nhất pháp tắc khí phải hay không phải lại có gì khác biệt từ khánh thần sắc bình tĩnh hắn lồng ngực chỗ vết đao đã gần như hoàn toàn khôi phục tám cái lờ vờ năm mươi đồ vật lơ lửng tại hắn quanh thân lần nữa tạo thành mười sáu trọng pháp tắc lĩnh vực có thể nói từ khánh nhận lấy mười sáu trọng pháp tắc lĩnh vực tăng phúc làm đến hắn nắm giữ pháp tắc chi lực mặc dù cảnh giới chỉ là linh hồn pháp tắc, cảnh viên mãn, lại trải qua trọng pháp tắc lĩnh vực tăng phúc về sau đã đủ để có thể so với hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn tồn tại đây cũng không phải là phổ thông gấp đội mà chính là hiện ra chỉ số lần tăng phúc đây cũng là t ừ khánh có thể vượt cấp giết địch gì vào đương nhiên t ừ khánh cơ hồ đem mỗi một môn bí pháp truyền thừa muốn tu luyện đến cực hạ n đẳng cấp đều tăng lên tới cực hạ n cơ hồ mỗi tu luyện thành một môn bí pháp truyền thừa liền có thể nắm giữ một môn đại thần thông thuật cứ như vậy những đại thần thông này thuật đồng dạng là hắn lúc chiến đấu ỷ vào ngươi cuối cùng đều là m u ố n chết t ừ khánh ngự khí cũng càng phát bình tĩnh ha ha ha chu lệ phá lên cười thân sắc của hắn có chút n g h i ê trọng ánh mắt cũng có chút phức tạp vốn cho rằng tại không sử dụng tế đạo đại trận tình hùng dưới chấm cũng đủ để giết ngươi kết quả đúng là không nghĩ tới thực lực của ngươi quả thật ngoài chấm đoán trước vượt ra khỏi chấm dự đoán càng không nghĩ đến ngươi lại còn nắm giữ như thế pháp bảo cường đại đã nếu như thế hô chu lệ hít sâu một hơi hắn có chút nhắm lại hai con mắt tâm niệm bắt đầu cảm giác ở trên người hắn bắt đầu xuất hiện nồng đậm chí cực yêu mà khi tước tế đạo đại trận chu lệ quát nhẹ một tiếng xèo từ khánh nhũng mày hắn đột nhiên cảm thấy một k i a áp lực cực lớn tuyệt đối không thể coi t h ư ờ n g thậm chí nhường hắn đều có một loại cảm giác ra đầu tê dại không thích hợp gian giác không chần chờ từ khánh nhanh chóng thẳng hướng chu lệ tứ kiếm hợp nhất hóa thành thông thiên thần kiếm chém về phía chu lệ l vợ mười thường châu đạo t r u n g tại mười sáu trọng pháp tắc lĩnh vực tăng phúc dưới uy năng đã đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi chết g i a n g d ắ c đầu tiên tứ kiếm hợp nhất hóa thành thông thiên thần kiếm chém về phía chu lệ và n h một tiếng vang thật lớn bất tử tiên tỷ cùng huyết ma thần quang lệnh ngăn lại từ k h á n h tứ kiếm hợp nhất rơi đông đông l vợ mười thường châu đạo trung rơi xuống uy năng vô cùng giống như trời sập đủ để áp sập hết thảy cho nên bất tử tiên tỷ cùng huyết ma thần quang lệnh ngăn cản không nổi hai tiếng nổ mạnh bất tử tiên tỷ cùng huyết ma thần quang lệnh bị trấn bay ra ngoài sau cùng lờ vợ mười thương châu đạo trung chấn sát hướng về phía chu lệ giống sau một khắc từ khánh nghe được một tiếng theo lòng đất chỗ sâu nhất chuyển tới tiếng long â m trong chốc lát hắn thấy được một tôn nguy nga trí cực ngũ trào chân long xuất hiện theo lòng đất và t ra từ hư hoa thực chất hóa thành một tôn màu vàng nóng ngũ n g trào chân long đem chu lệ bảo hộ ở chính giữa và n h giang dắt giác. Giang giác. từ khánh lờ vợ mười thương châu đạo trung bị cái này một tôn màu vàng nóng ngũ trào chân long chặn lại ban đầu vốn có thể chấn sát chu lệ lại bị cản lại từ khánh sắc mặt khó coi nhìn qua cái này một tôn màu vàng l ó ngũ n g trào chân long có vẻ phức tạp nhẹ giọng n ỉ non nó nói đế hoàng long khí g i a n g d c g i a n g dắt cuối cùng c trà từ khánh một kích này đế hoàng long khí đúng nghĩa bại tan hết nước bắp ra giống như gốm s ứ đồng dạng vỡ vụn thành đ ầ y trời ánh sáng không ai từng nghĩ tới ở cái này khẩn yếu trước mắt nguyên bản hoàn toàn biến mất đế hoàng long khí sẽ xuất hiện thậm chí còn che lại chu lệ ngăn lại từ khánh cái này tuyệt sắt một kích phải biết chu lệ đã hóa thành yêu ma hắn là muốn huyết tế cựu châu đại đ i ệ ban đầu nên thủ hộ thương sinh chấn sát yêu ma đế hoàng long khí vậy mà che lại đã hóa thành yêu ma chu lệ chỉ là bởi vì chu lệ vẫn là hoàng đế Buồn cười cũng có chút thật đáng buồn chương hai trăm chín mươi bảy tàn nhẫn vô đạo huyết tế thương sinh chuyện gì xảy ra vì cái gì đế hoàng long khí còn sẽ xuất hiện không phải đã biến mất sao không phải đã bị vô tận dân đoán b à o phủ sao cái này vừa mới u i thế tuyệt đối cũng là đế hoàng long khí không thể nào có lỗi đến cùng là chuyện gì xảy ra t r u n g quanh chiến trường bốn phía các vị đám văn võ đại thần nhìn thấy màn này tràn cảnh thần sắc có chút hoảng hốt trên mặt cũng là lộ ra nghi ngờ biểu lộ có chút không dám tin tưởng Ha ha ha. lúc này chu lệ lại tại cười to không ngừng không hổ là đế hoàng long khí s á c thực bá đạo trí cực không có u ổ n g phí tâm tư của trẫm cố ý đem tất cả hoàng tộc huyết mạch rút khô đem ẩn chứa trong đó một chút đế hoàng long khí cho lệ ra ở thời điểm này theo chu lệ nói ra câu nói này chân tướng nổi lên mặt nước đầu tiên ngay tại đại chu võ quốc bên trong chỉ cần là đại chu hoàng tộc huyết mạch nó trong cơ thể liền sẽ ẩn chứa một tia đế hoàng long khí đây chính là hoàng tộc huyết mạch tôn quý chỗ mà bây giờ bởi vì vô tận dân đoán nguyên nhân đem đế hoàng long khí bao phủ làm đến đại chu võ quốc đế hoàng long khí biến mất nhưng là tại đại chu võ quốc đông đảo hoàng tộc huyết mạch chỗ sâu nhất vẫn là lưu lại một chút đế hoàng long khí bởi vậy chu lệ liền đem tất cả hoàng tộc huyết mạch cũng chính là chu lệ chính mình yêu nhất người thân bạn bè thậm chí là con của mình cũng chính là những cái kia thái tử cùng hoàng tử chu lệ tự mình xuất thủ đem bọn hắn hoàng tộc huyết mạch rút ra đi ra lại sử dụng đặc thù biện pháp đem bên trong l n chứa một chút đế hoàng long khí cho t á c ra cuối cùng ngưng luyện ra sau cùng một l u ồ n đế hoàng long khí ngay tại vừa mới Chu cái cùng sau luồng lệ sử dụng mất cái này mất một đây ế hoàng long khí hóa thành h trào lòng tôn cường đại trí cực ngũ trí một cực c đại n lòng, chẳng khánh thương trung. lờ từ vờ mười châu â đạo đ cũng chính là nói cũng không phải đế hoàng long khí tự chủ hiển hóa bảo hộ chu lệ mà chính là chu lệ lấy tàn nhẫn vô đạo biện pháp kéo ra tất cả hoàng tộc huyết mạch đế hoàng long khí từ đó tạo thành cái này sau cùng một luồng đế hoàng long khí chỉ có thể nói chu lệ đã triệt triệt để để hóa thành yêu ma đã mất đi nhân tính vì tự thân hắn có thể huyết tế hết thảy vạn vật đều là hắn quân lương liền xem như yêu nhất người thân bạn bè trong mắt hắn cũng, cũng có thể dùng để huyết tế quân lương ra. Ra chuyện. thái tử đã chết các hoàng tử cũng chết hết còn có những cái kêu hoàng thân quốc thích cùng các vương gia bọn họ toàn bộ chết rồi đúng lúc này hoàng cung chỗ sâu liền có mấy tên đại thái giám thất kinh chạy ra khắp khuôn mặt là hoàng sợ trí cực thân sắc bọn họ tại hoàng cung chỗ sâu nhất phát hiện một cái tầng hầm bọn họ tiến nhập cái phòng dưới đất này về sau phát hiện cái phòng dưới đất này bên trong toàn bộ đều là thi thể toàn bộ đều là đã triệt để khô cạn thi thể tựa như là vô số cỗ thầy khô những thứ này thầy khô cũng là thái tử điện hạ còn có những cái kêu hoàng tử cùng các vị vương gia đông đảo hoàng thân quốc thích toàn bộ đều chết mất biến thành vô số cỗ thầ hoàng tử cùng thái tử trần kinh mọi người tất cả đều trần kinh ầm ầm sau một khắc liền có người xuất thủ trực tiếp đem đại địa xốc lên triển lộ ra tầng hầm thấy được vô số cỗ thi thể trên mặt của bọn hắn tràn đầy ngạc nhiên ta hiểu được là bệ hạ v ừ a m ớ i cái kia một luồng đế hoàng lọng khí thì ra là thế bệ hạ hắn đã giờ khắc này mọi người đã triệt để phản ứng lại tất cả đều nhìn phía sừng sững trong hư không nguyên võ hoàng chu lệ sắc mặt của bọn hắn cực kỳ khó coi hiện tại chu lệ đã không còn là bệ hạ hắn đã trở thành một cái từ đầu đến đuôi yoma thậm chu í thì liền thái tử cùng hoàng tử hoàng họ liền ề cùng bọn đ chết hắn. tại trong tay trong triển Mọi người trong giọng nói đã lệ ộ ra sát ý ha ha ha. sát ý Chu Vâng! Vâng! Vâng! l tại ngửa mặt lên trời cười như điên không thôi hai con mắt không biết từ lúc nào đã dần dần hóa thành huyết sắc quanh thân khí tức càng phát quỷ dị các người phát hiện quá muộn chu lệ lắc đầu n ữ khí khinh miệt chấm đã sớm đem tế đạo đại trận bố trí xong toàn bộ đại chu võ quốc đều là chấm vật trong bàn tay chấm vốn chính là cựu ngũ trí tôn thiên hạ đều là chấm đã như vậy, vậy liền huyết tế toàn bộ thiên hạ trợ chấm một chút sức lực bước vào cảnh giới thứ năm cái này là của các người vô thượng vinh diệu giờ này khắc này chu lệ đã đem tế đạo đại trận triệt để kích phát ra tới liền lấy hoàng cung làm trung tâm theo sâu trong lòng đất có vô số quan g văn tràn ngập ra đã trải rộng cựu châu đại địa mỗi khắp nóng nách ẩm ẩm cựu châu đại địa tại r u n g động phát ra một hệ liệt khủng bố trí cực địa chấn tựa như là có vô số địa lòng tại xoay người mở dạng q u á khủng bố giống như đại lục tại sụp đổ cùng hủy diệt v ù v ù vu vu vu vu bầu trời phía trên càng là có vô số pháp văn tràn ngập tại cựu châu đại địa các nóng nách xông ra từng đạo từng đạo của sáng mỗi một đạo quang trụ đều vô cùng trắng k i ệ n đen như mực nhưng ở quang trụ chính vị trí trung tâm vừa có tuyết trắng lưu quang hiện ra lấy một loại đen trắng tương dung hình ảnh giống từ khánh nghe được tiếng l o n g âm túi đầu nhìn lại liền chú ý tới toàn bộ đại chu hoàng thành tại rung động dữ dội lấy có từng tòa kiến trúc sụp đổ g i a n g g i ắ c ẩm ẩm sau một khắc hoàng thành đại địa tại nổ tung xuất hiện một cái vô cùng khe nước to lớn mà ở cái này vết nước bên trong chậm rãi xuất hiện một tôn nguy nga chân long cái này một tôn nguy nga chân long p h n g p ấ t là ngủ say trong lòng đất chỗ sâu nhất hiện nay đã bị tỉnh lại toàn thân lưu ly tựa như là vô số thủy tinh ngưng tụ mà thành sau đó còn như thủy tinh chân long dơ lên to lớn lại nguy nga l o n g đầu vô cùng khủng bố vô cùng cường đại long uy hạo đảng chấn áp t o à n trường thậm chí tư khánh đều cảm nhận được một kia áp lực trọng yếu nhất chính là tư khánh phát hiện ngưng tụ thành tôn này chân long thủy tinh lại là từng khối pháp tắc chi thạch những thứ này pháp tắc chi thạch có hạ phẩm có trung phẩm có thực phẩm lại không có cực phẩm pháp tắc chi thạch pháp tắc chi thạch k h á n mạch tư khánh sửng sốt một chút vẫn là nói đây chính là đại trụ vo quốc long mạch ẩm ẩm giống trong chốc lát thủy tinh chân long theo lòng đất chỗ sâu nhất vọt ra bay lượn chân trời c h i ế m cứ tại t h ư ợ t g tường nguy nga trí cực vốn lượn thân thể liền giống như liên miên bất t u y ệ t sân mạch đã đạt đến mười vạn m é trên t thực tế t ừ khánh nói một chút cũng không sai đây chính là đại trù võ quốc long mạch đồng thời cũng là hắn nghĩ muốn tìm pháp tắc chi thạch k h o á n g mạch cũng chính là t ừ khánh mục tiêu trên thực tế t ừ khánh cũng không biết là trong thiên địa vũ trụ căn bản không thể nào hình thành pháp tắc chi thạch k h o á n g mạch duy có nhân tộc thành lập hoàng triều ngưng luyện g a long mạch theo thời gian trôi qua hoàng triều long mạch liền có thể hấp thu bên trong thiên địa pháp tắc chi lực từ, từ tại long mạch bên trong ngưng luyện g a pháp tắc chi、thạch. căn cứ nhân tộc hoàng triều thành lập thời gian cùng nhân tộc hoàng triều đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu liền có thể chia làm hạ phẩm long mạch trung phẩm long mạch thượng phẩm long mạch cực phẩm long mạch hoàn mỹ long mạch tổng cộng năm phẩm cấp đại chu vo u ố c theo thành lập đến bây giờ tổng cộng có một năm lịch sử nội t ì n h cũng không sâu dày lại thêm tối cường giả cũng chỉ là cảnh giới thứ tư cực hạ cho nên đại chu vo u ố c long mạch là hạ phẩm long mạch phải biết hạ phẩm long mạch không cách nào vận d ụ n ra cực phẩm pháp tác chi thạch trung phẩm long mạch có thể vận dụng ra cực phẩm pháp tác chi thạch thượng phẩm long mạch cùng cực phẩm long mạch thậm chí có thể vận d ụ n xuất quy thì bảo thạch đến mức hoàn mỹ long mạch trên trời dưới đất toàn bộ huyền hoàng giới thậm chí toàn bộ hỗn độn hải vô số thế giới vô số vũ trụ vô số không gian duy nhất trung thổ đại đường long mạch đạt đến hoàn mỹ trừ cái đó ra liền xem như người cường đại cỡ nào t ổ n hoàng triều cái kia cũng chỉ là vận d ụ c g ra cực phẩm long mạch không cách nào vận d ụ c g ra đúng nghĩa hoàn mỹ long mạch thiên đạo m ê n h mang nhân đạo mịt m ở huyết tế thiên đạo chu lệ trong miệng nỉ non đây là đầu năm tế đạo kinh văn mà hai tay của hắn kết ấ n tạo thành vô số đạo phát ấ n từ từ cùng tế đạo đại trận đem kết hợp giống mười vạn mét thủy tinh chân long gào thét liên tục a không cứu mạng a cứu mạng a giờ khắc này tế đạo đại trận đã bắt đầu vận chuyển lại vô hình tế đạo chi lực lan tràn liền nghe đến vô số dân chúng bọn họ tiếng kêu thảm thiết đầu tiên cũng là đại chu hoàng thành đông đảo bách tính bị huyết tế từ khánh túi đầu nhìn lại liền có từng vị đại chu hoàng thành dân chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương không tự chủ được há to miệng liền có một luồng lại một luồng huyết sắc khí vụ theo thất khiếu tuân g a vụ vụ vụ vụ những thứ này huyết sắc khí vụ chậm rãi lên không trôi nổi tiến vào tế đạo trong đại trận dung nhập tế đạo đại trận từ từ bị luyện hóa cùng ngưng luyện không bao lâu đông đảo bách tính liền biến thành vô số c ỗ hải cốt theo một trận gió nhẹ đi ra thậm chí thì liền hải cốt đều biến thành cho b ù i tiêu tan tan hết chỉ còn lại có đầy đất quần áo đương nhiên không chỉ là đại chu hoàng thành bách tính cựu châu đại địa các nơi châu phủ p h ủ thành đô thành thôn xóm vô hình tế đạo chi lực đã bao phủ toàn bộ đại chu võ quốc không có bất kỳ cái gì có thể may mắn thoát khỏi cựu châu đại địa các nơi sinh linh lục tục bị huyết tế theo thất khiếu bên trong đã tuôn ra huyết sắc sương mù nhanh chóng lan tràn ra tuôn hướng tế đạo đại trợn dung nhập trong đó cũng tỉ như tại thương châu châu phủ bên trong bởi vì vạn linh tứ tượng đại trận thủ hộ lấy thương châu châu phủ cho nên tạm thời chống đỡ ra tế đạo đại trận tế đạo chi lực cho nên thương châu châu phủ dân chúng còn tính là an toàn giống giống giống giống tứ tượng thủ hộ thần thú đã toàn diện khôi phục phát ra từng trận tiếng gào thét lờ vờ năm mươi một chế phật t r ú n g cũng tại chấn động phát ra từng tiếng trung tứ tượng thủ trận vang. Hiện nhiên, vạn linh tứ tượng thủ hộ đại c h i chống đỡ k h ô n g được b a o lâu. c h ấ n ấm ấm, từ k h á n g cho nên hắn không chút do dự tế ra lở vờ mười thương châu đạo trung lần nữa chấn sát hướng về phía chu lệ ha ha ha chu lệ cười to hắn điều khiển tế đạo đại trận vô hình tế đạo chi lực lan tràn che chùm lên trên người hắn khi thế càng ngày càng trở nên cường đại giống đại chu võ quốc long mạch chỗ diễn hóa mà thành thủy tinh chân long gạo thét ngay tại chu lệ thao túng phía dưới trực tiếp liền đánh tới từ khánh lở vờ mười thương châu đạo trung chương hai trăm chín mươi tám mười hai vị hoàn mỹ pháp t ắ c cảnh viên mãn trí cường giả tứ phương bắt đồ trận ba đầu sáu tay pháp tướng ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn chấn động bốn phương t h i ê n địa, từ khánh lở và mười thường châu đạo trung ẩn chứa một chút quy tắc chi lực dung nhập từ khánh lực lượng bản thân hơn nữa mười sáu trọng pháp tắc lĩnh vực u y năng có thể nói tiến tới bạo phát đi ra u y năng đã vô địch tại cảnh giới thứ tư thậm chí tiến một bước diện hóa ra một chút quy tắc chi lực cho nên mới có thể mạnh mẽ như vậy nhưng là đại tru võ quốc long mạch bản thân liền cực kỳ khủng bố hiện nay càng là dung nhập chu lệ u y năng lại hơn nữa tế đạo đại trận tế đạo chi lực song phương chính diện giao phong liền là thuần túy lực lượng va chạm không có bất kỳ cái gì loẹo loẹt kỹ xảo liền là thuần túy pháp tắc cùng pháp tắc va chạm quy tắc cùng quy tắc giao phong. ầm ầm cuối cùng từ khánh lờ v ờ mười thương châu đạo trung bị c h ấ n bay ra ngoài đại chu võ quốc long mạch hình thành chân long cũng bị đánh bay song phương va chạm vậy mà thế lực n ă n g nhau h i ệ n nhiên chu lệ cũng đạt tới cảnh giới thứ tư vô địch trình độ chỉ b ấ t quá t ừ khánh muốn càng thêm khủng bố cùng cường đại bởi vì t ừ khánh tu vi cùng cảnh giới vẫn chỉ là linh hồn pháp tắc cảnh viên mãn nếu như có thể đạt tới hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn lại thêm pháp bảo cường đại cứ như vậy t ừ khánh nhất định có thể chiến thắng chu lệ siêu việt vô địch tầm thứ thậm chí có có vượt cảnh mà chiến thực lực kinh khủng cái này cũng không phải là không thể được phiên、thoái. từ khánh hít sâu một hơi sắc mặt của hắn có chút khó coi đúng là không ngờ rằng chu lệ thực lực sẽ mạnh mẽ như vậy thậm chí còn bố trí ra tế đạo đại trận hiện tại từ khánh liền xem như toàn lực ứng phó chỉ sợ cũng không cách nào đánh tan chu lệ càng không cách nào đánh vỡ tế đạo đại trận đại chu võ quốc long mạch sợ là cũng không chiếm được chu lệ ngươi tàn nhẫn vô đạo không chỉ có tàn sát toàn bộ hoàng tộc còn mưu toan huyết tế thương sinh nhường cựu châu đại địa hết t hệ sinh linh trở thành ngươi bước vào cảnh giới thứ năm q u â lương ngươi bây giờ không chỉ có không xứng làm hoàng đế thậm chí đã không xứng đáng chi là người ngươi đã không có nhân tính chu lệ ngươi đã bước vào yêu ma tri đạo chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được vê anh vê anh vê anh ở thời điểm này trên triều đ ỉ n h chiến trường chung quanh có từng đạo từng đạo thân ảnh rất tiến vào chiến trường bên trong bọn họ chính là đại chu võ quốc văn võ bá quan mỗi một vị đều có cảnh giới thứ tư thực lực thậm chí còn có mấy vị đạt đến hoàn mỹ pháp t ắ c cảnh tại thời khắc này bọn họ đã liên thủ ha ha ha chu lệ tại c ư ờ i to hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát hết thảy nói ra các ngươi không có tư cách bình phán trẫm tại chấm trong mắt các ngươi đều là một bảy kiến hôi đương nhiên là lớn hơn một chút sâu kiến chu lệ ngươi tổn hại nhân luân tội lỗi đáng chém chu lệ âm mưu của ngươi tuyệt đối không có khả năng được như ý v ù v ù v ù v ù v ù v ù đúng lúc này đại chu hoàng thành giữa hư không có không gian sinh ra vạt mẹo xuất hiện cái này đến cái khác giống như trùng động giống như vòng xoáy tại cái này cái này đến cái khác vòng xoáy bên trong giết ra tới một tôn lại một tôn cường đại thân ảnh trong đó có đại chu võ môn c h i chủ đại chu ẩn thế đạo môn c h i chủ đại chu phật môn c h i chủ đại chu nho thánh hậu nhân thậm chí thì liền yêu ma ủy trí cường giả bọn họ toàn bộ lộ diện khắc khắc, khắc. nương theo lấy từng trận âm chầm tiếng cười chuyên gia sau đó vừa có một đạo lại một đạo khủng bố c h i cực xúc tu xuất hiện giống như thâm h ả i siêu cự hình bạch t u ộ c đồng dạng nhưng là bản tôn nhưng lại giấu ở trùng điệp quỷ vụ về sau làm đến mọi người nhìn không rõ ràng ở thời điểm này vậy mà liền liền phong đô quỷ vương đều hiện thân tổng cộng mười hai vị thân ảnh mỗi một vị đều đạt đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn mỗi một vị đều là đại tru võ quốc cựu châu đại điệu bên trong trí cường giả sừng sững tại kim tự tháp đỉnh cao nhất hiện tại bọn họ toàn bộ đều lộ diện trừ bọn họ bên ngoài vẫn còn có các vị cường giả chỉ muốn đạt tới cảnh giới thứ tư tồn tại ở thời điểm này đều vượt qua hư không vượt qua xa khoảng cách xa vung xuống đến đại chu hoàn thành từ khánh ánh mắt đ o qua chứ mười hai vị đạt đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn trí cường giả bên ngoài liên liên tiếp tiếp xuất hiện cảnh giới thứ tư cường giả số lượng đã đạt đến ba trăm tám mươi chín vị trong đó bao gồm đạo tiên phật nho vo yêu ma quỷ tổng cộng tám loại bất đồng con đường toàn bộ đại chu võ quốc c ử u châu đại đ ị a tất cả cường giả tất cả đều đến giang giác giang giác cương đại trí cực khí tràn lan tràn ra chung quanh không gian không chịu nổi cho nên sinh ra nổ tung quả nhiên từ khánh ánh mắt lấp lóe hắn nhìn phía b ố n phía trầm n g âm mà nói chu lệ bố trí đi ra tế đạo đại trận không chỉ có chỉ là huế y tế t cựu châu đại địa bách tính cùng nhân tộc mà chính là đem đại chu võ quốc cảnh nội cũng chính là tế đạo đại trận chỗ phạm vi bao phủ bên trong hết thẻ sinh linh tất cả đều huế y tế t một cách tự nhiên liền bao gồm yêu ma quỷ trở hết thẻ hết t h ả đều sẽ thành tế phẩm đều muốn bị chu lệ dùng cho tế đạo cũng có thể xưng là tế thiên chỉ cần tế thiên thành công liền có thể lấy được, được trời xanh ban thưởng từ đó hiệp trợ chu lệ đột phá bước vào cảnh giới thứ năm Thượng thương. Từ khánh đầu, ánh mắt khánh ánh ngầm đầu, cho ủ a ắ hắn trắng n phản phất muốn xuyên tấu tầng mây cùng trùng chứng ngại, nhìn thẳng thượng thương đồng dạng, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thâm thúy, phất tấu thể thấy trời. chỉ h mây mây lam lam điệp bầu có cùng nên từ khánh trầm âm chu lệ tế tự thượng thương lại là thiên giới sao phải biết từ khánh trước đó liền theo diệp lang thiên miệng bên trong h i ể u được càng thêm rộng lớn vô biên thế giới biết một phương thế giới này tên huyền hoàng giới huyền hoàng giới bên trong chia làm địa giới nhân giới thiên giới huyền hoàng giới bên ngoài chính là hỗn độn hải ngay tại hỗn độn hải bên trong vừa có vô số thế giới vô số vũ trụ vô số không gian huyền hoàng giới chỉ là một cái trong số đó b ấ t quá nhưng lại là cường đại nhất thế giới một trong có thể nói huyền hoàng giới liền là nhân tộc đại bản doanh một trong quả nhiên đều tới chu lệ thần sắc bình tĩnh không có chút nào bồi dối cũng không có bởi vì xuất hiện đông đảo trí cường giả còn có cảnh giới thứ tư cường giả mà có chút bồi dối thật giống như hết thể tất cả đều tại h ắ n trưởng không bên trong cũng tốt chu lệ nói liền từ châm đến t i ễ n ngươi bọn họ lên đường Giết. Chu ánh lệ m đến chiến vây vây vây sau một khắc kịch chiến đã bạo phát giết vô lượng tiên tôn a di đà phật khắc khắc khắc chung quanh mười hai vị đạt đến hoàn mỹ phát tác cảnh viên mãn trí cường giả dẫn đầu vây giết hướng về phía chu lệ chung quanh đông đảo cảnh giới thứ tự cường giả liên thủ bố trí ra tứ phương tám đồ chật pháp thêm như ý nghĩa cũng là tiên ma nói phật nho vo yêu ủy tổng cộng tám loại bất đồng con đường vứt bỏ trước kia cửu hận ở thời điểm này liền hợp lại cùng nhau có thể nói loại này tứ phương tám đồ trận pháp cơ hồ liền cùng từ khánh mười sáu trọng pháp t á c lĩnh vực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu mà lại càng thêm cường đại giết vê anh vê anh vê anh có thể nhìn đến tứ phương tám đồ trận pháp đã ngưng luyện đến cùng một chỗ kết hợp đông đạo cảnh giới thứ tư các cường giả lực lượng cuối cùng diễn hóa ra một tôn có vạn mét độ cao lại dài ra ba đầu sáu tay pháp tướng chém giết hướng về phía chu lệ giống t i ế n long n â m vang lên chu lệ tâm niệm vừa động điều động tế đạo đại trận ly năng điều khiển đại chu võ quốc long mạch chỗ diễn hóa mà thành chân long chém giết hướng về phía ba đầu sáu tay pháp tướng phanh phanh phanh các loại tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên hô từ khánh hít sâu một hơi hắn xem chừng lấy chiến trường đem tất cả chiến đấu thu hết vào mắt lại ngẩng đầu nhìn phía tế đạo đại trận thần s ắ c lại càng phát ngưng trọng lên vậy mà kinh hãi vô cùng hoảng sợ bởi vì từ khánh phát hiện một việc theo tế đạo đại trận không ngừng vận chuyển theo thời gian trôi qua huyết tế sinh linh càng ngày càng nhiều tế đạo đại trận uy năng cũng liền càng phát hoảng sợ bởi vậy chu lệ có thể theo tế đạo trong đại trận lấy ra đến lực lượng càng thêm cường đại cho nên nói chiến đấu thời gian càng dài kéo thời gian càng lâu Chú càng càng đại. Đại lúc ệ t h này đại chu đạo môn chi chủ thương linh con lớn tiếng hô Tốt. Vâng. Vâng. Vâng. từ chú n khánh tâm niệm vượt động hắn hít sâu một hơi cũng không trần trở nữa nhanh chóng Giáp, rết vào tiến vào chiến trường đồng thời cùng đại chu đạo môn c h i chủ đại chu võ môn c h i chủ đại chu phật môn c h i chủ phong đô quỷ vương yêu chủ ma chủ chờ m ộ ư ơ i hai vị đ ạ t đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn trí cường giả bọn họ liên thủ cộng đồng vây rết hướng về phía chu lệ chết đông đông đông từ khánh toàn lực bạo phát không có có nương tay chút nào các loại cường đại thần thông cùng chiêu thức toàn bộ rết tới chu lệ trên thân lờ v ờ mười thường châu đạo trung nhiều lần c h ấ n áp mà tới tế đạo vô song ẩm ẩm thế mà chu lệ thực lực quá cường đại thậm chí có tế đạo đại trận tương trợ mỗi lần bị rết nửa chết nửa sống về sau lại có thể hấp thu tế đạo chi lực cơ hồ có thể trong phút chốc h ồ i phục lại gần như nắm giữ bất tử thân ha ha ha chu lệ lớn tiếng cười như điên hắn đứng ở giữa hư không ở trên cao nhìn xuống quan sát chúng sinh vô số quan g huy thoải mái các ngươi dết không chết chớm chấm là bất tử bất d i ệ t tế đạo thương thiên v ù v ù v ù v ù chu lệ ngửa mặt lên trời thét dài tế đạo đại trận giữa bất chi bất giác vậy mà phát sinh biến hóa vô số trận văn hóa thành tử kim sắc chấm làm chúa tể a cựu châu đại địa vô số tiếng kêu thảm thiết văng lên nương theo lấy tế đạo đại trận uy năng càng tiến một bước đã không chỉ là phổ thông bách tính cùng sinh linh bị tế thiên thì liền cảnh giới thứ nhất võ giả luyện khí sĩ đạo sĩ yêu ma quái dị các loại vậy mà cũng gánh không được tế đạo đại trận tế đạo chi lực tại từng tiếng thê lương trí cực giữa tiếng kêu gào thê thảm theo thất khiếu đã tuân ra vô số xương máu khí dung nhập tế đạo trong đại trận Trưng 299, át chủ bài ra hết, tái sinh quỷ biến. Tế đạo đại trận hấp thu cảnh giới thứ nhất tr ra sinh biến. cảnh sinh linh bản nguyên giới chủ hấp bài đại sau, quỷ đạo về Từ k h á n h hít s â u một t hơi, h â n sắc của lông c n n gào ư rú n g thêm đại tru khánh vo cốc long mạch chỗ diễn hóa mà thành thủy tinh chân lông gào thét không ngừng cũng đã nhận được tế đạo đại trận tam phúc càng ngày càng trở nên cường đại có thể thấy rõ ràng mọi người đồng tử có vào mười hai vị hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn trí cường giả còn có hơn bốn trăm linh vị cảnh giới thứ tư cường giả bởi vì quá mạnh thật sự là quá mạnh chu lệ chiến đấu lực quá mức cường đại vừa có tế đạo đại trận hiệp trợ gần như nắm giữ bất tử thân căn bản không thể nào bị giết chết p h ú c p h ú c p h ú c máu tươi vẩy ra theo thời gian trôi qua có một vị lại một vị cảnh giới thứ tư cường giả vất lạc vô số sinh linh bị huyết tế tế đạo đại trận lần nữa phát sinh biến hóa hoành lại là một tiếng vang thật lớn quả nhiên tế đạo đại trận vậy mà sinh ra một loại phân liệt càng phải nói ngay tại cái thứ nhất trận đ ổ phía trên lại diễn sinh ra được t ấ m thứ hai trận đ ổ giống như tế đàn trạng thái trung điệp tại cái thứ nhất trận đồ phía trên phóng tầm mắt nhìn tới vô biên vô tận trận đồ có hai tầng liền giống như hai tầng tế đàn vâng vâng một cách tự nhiên chu lệ thét dài không thôi hắn uy thế cùng thực lực ở vốn có trên cơ sở nhận lấy tế đạo đại trận ảnh hưởng vậy mà lại mạnh mẽ một kia cái này thật phiên phức lớn rồi từ khánh thần sắc vô cùng nghiêm trọng hắn ngắm nhìn một phía trong lòng kỳ thật đã coi thoại ý bởi vì theo một lần lại một lần chiến đấu hắn đã p h á p t á c chu lệ căn bản liền giết không chết dưới loại tình huống này trừ phi là đánh vỡ tế đạo đại trận đã mất đi tế đạo đại trận che chở chu lệ mới có thể bị giết chết cũng hoặc là, là bước vào cảnh giới thứ năm chân chính nắm giữ quy tắc lực lượng dạng này mới có thể lấy quy tắc chấn sát chu lệ trước mắt t ừ khánh không có cách nào giết chết chu lệ đồng dạng đại chu võ quốc đạo môn chi chủ chờ mười hai vị hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn trí cường giả bọn họ bọn họ cũng tương tự không có cách nào lần lượt công sát hoàn toàn cũng là tại làm chuyện vô ích chư vị lúc này đại chu võ quốc đạo môn chi chủ thương linh con hít sâu một hơi hắn ngắm nhìn một phía ngự a khí trầm giọng nói chuyện cho tới bây giờ đã không thể lại ẩn tàng thủ đoạn v ù vừa ù v mới nói xong thương linh con tay phải vung lên h ắ n t ừ trong ngực lấy ra một viên màu tím đạo lệnh đây là thiên tôn đạo lệnh chính là đại chu võ quốc đạo môn chi chủ lớn nhất át chủ bài bởi vì thiên tôn đạo khiến ẩn chứa quy tắc lực lượng nếu như đem toàn lực bạo phát có thể phát huy ra có thể so với cảnh giới thứ năm một kích vậy thì có đánh giết chu lệ khả năng nói không sai lập tức đại chu phật môn chi chủ cũng lấy ra một viên xá lợi tử cái này viên xá lợi tử tên là như lai xá lợi đồng dạng cũng là đại chu phật môn chi chủ lớn nhất át chủ bài toàn lực bạo phát tình huống g i ớ i có thể phát huy ra có thể so với cảnh giới thứ năm một kích ngay sau đó đại chu tiên môn chi chủ lấy ra cựu tiếp tiên nào đây là một kiện duy nhất một lần phát bảo đồng dạng có thể phát huy ra có thể so với cảnh giới thứ năm một kích toàn lực đại chu võ môn c h i chủ đại chu nho môn c h i chủ yêu chủ ma chủ phong đô quỷ vương các loại bọn họ ở thời điểm này cũng không dám lại có điều giàu i ế m cho nên bọn họ đều muốn lớn nhất át chủ bài lấy ra mà lại lá bài tẩy của bọn hắn đều là một loại nào đó phát bảo cũng hoặc là một loại nào đó di bảo cũng có thể đang toàn lực bạo phát tình hùng dưới phát huy ra có thể so với cảnh giới thứ năm một kích. đây đã là bọn họ sau cùng lá bài tẩy nếu như không cách nào thành công vậy liên hết thể ngừng vậy hoác nguyên giáp thương linh con nhìn phía tử khánh hỏi các hạ có thể còn có thủ đoạn gì nữa không có xử suất nếu như có còn mời lấy ra đi chúng ta đã không có đường lui cũng tốt từ khánh trầm tư một lát vẫn gật đầu vừa mới nói xong x o á t x o á t từ khánh hai tay vung lên hắn lấy ra hai kiện đồ vật theo thứ tự là một thanh cổ c u n g còn có một thanh cổ tiễn đồng thời cổ cung cùng cổ tiễn đều bị từ khánh tăng lên tới lv năm mươi cổ cung lv năm mươi không năm vạn một nghìn hai trăm i triệu cái này là một thanh có một t r ă n h hai cổ c u n g do thợ săn thế ra truyền thừa mấy trăm năm về sau trải qua bốn mươi chín lần thăng cấp cùng t h ế biến t ắ m rửa lôi kép khắc linh văn dung nhập luật pháp khắc vào pháp tác cân ký đã thuế biến có thể bắn giết tiên thần khủng bố cường cung cổ tiễn lở vợ năm mươi không năm vạn một nghìn hai trăm triệu đây là một chi có một không hai cổ tiễn do thợ săn thế gia truyền thừa mấy trăm năm về sau trải qua bốn mươi chín lần thăng cấp cùng thuế biến tắm d ự a l ô i tiếp khắc linh văn du nhập g n luật pháp khắc vào pháp t ắ c c â n ký duy nhất một lần toàn bộ bạo phát tình hướng giới có thể hóa thành quy tắc chi tiễn kỳ thật cổ tiễn cùng cổ cung phát hiện cũng là so sánh khéo léo hắn nhường viêm vân tông đi tìm kiếm vật mình cần sau đó ngoài ý muốn phát hiện một cái nghèo túng thợ săn thế gia sau cùng trải h qua bốn mươi chín lần thăng cấp theo lv một tăng lên tới lv năm mươi bốn mươi chín lần thăng cấp cùng thể biến đã để lv năm mươi cổ cung cùng lv năm mươi cổ tiễn lột sắc thành vì chân chính đại sắc khí có thể nói hoàn toàn không kém gì thương linh con lá bài tẩy của bọn hắn、Tốt. thương linh con bọn họ liếc nhau một cái đều nhìn ra trong mắt bọn họ kinh hãi Bọn bài, bởi bọn bài. họ họ này chuyển thừa mấy ngàn năm, chậm để giành tới, sau cùng diễn hóa thành thể chủ thừa chậm hóa chủ có có được đó át tới, át để loại là dãi mấy vì vị sau không ế t quả, vị này k biết đến từ đâu mà h o chần nguyên trong cũng giáp, vậy mà trong tay mà có o toàn à bài là n không bọn hắn, đây quả thật là để bọn hắn kinh không anh, không tại tẩy thật thôi. Giết, hại hoa yếu đây quả lá của c để chờ thương linh con bọn họ dẫn đầu phát động tiến công tế ra riêng phần mình át chủ bài không chút do dự thẳng hướng ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chúng sinh chú lệ thiên tôn đạo l ệ chết ầm ầm thương linh c o n tế gia thiên tôn đạo lệnh trong tay hắn đạo khiến nở rộ ánh sáng vô lượng quy tắc diễn hóa phóng lên tận trời bay về phía chu lệ hóa thành từng đạo từng đạo quy tắc xiềng xích cột khóa hướng về phía chu lệ chu lệ đồng tử co vào tế đạo thương thiên chấm làm chỗ tể tế đạo chi lực diễn hóa quy tắc gian g g i á c thời khắc nguy cơ chu lệ không thể không sớm cưỡng ép tiêu hao tế đạo đại trận theo hấp thu dung hợp mà thành tế đạo năng lượng những thứ này tế đạo năng lượng do thường sinh bản nguyên ngưng luyện mặt h à n h nguyên bản chu lệ là muốn dùng những thứ này tế đạo năng lượng huyết tế thương thiên và mà thu được đột phá quà t ặ n hiện tại tại loại nguy cơ này thời khắc chu lệ liền không thể không cưỡng ép tiêu hao tế đạo năng lượng dùng cho đổi lấy lực chiến đấu mạnh mẽ tế đạo năng lượng d i ễ n hóa hóa thành vô hình quy tắc chi lực dung nhập chu lệ thể nội cứ như vậy chu lệ liền quá miễn cưỡng đạt đến ngụy cảnh giới thứ năm trình độ bất tử tiên tỷ chu lệ tế ra bất tử tiên tỷ mà giờ khắc này bất tử tiên tỷ chỗ bạo phát đi ra huy năng sinh ra một chút quy tắc chi lực khủng bố đến một loại c ự c hạn chân sát giang dắt giang dắt và n h bất tử tiên tỷ bay ra đem thiên tôn đạo khiến diện hóa mà thành vô số quy tắc diễn xích toàn bộ nghiến át nổ tung ra nổ tung thành đầy trời điểm sáng như lai xá lợi vê anh đại chu phật môn chi chủ tế ra như lai xá lợi đồng dạng nở rộ ánh sáng vô lượng phật quang lóa mắt phản phất như là thấy được tây phương cực nhạc thế giới giống như thật sự là quá khủng bố mà lại như lai xá lợi cuối cùng diễn hóa mà thành một tôn như lai pháp tướng pháp tướng trang nghiêm quan sát chu lệ đưa tay cũng là như lai thần trường giết tới huyết ma thần quang l ệ v ù v ù chu lệ lại tế ra pháp bảo huyết ma thần quang lệnh xông ra phóng xuất ra vô tận thần quang ngay tại quy tắc chi lực tăng phúc giới nhanh chóng đem phật quang tăng g ã cũng đem như lai pháp tướng tiêu t ă n sạch máu tươi vời ra chu lệ một lần lại một lần cưỡng ép tiêu hao tế đạo năng lượng đổi lấy lực chiến đấu mạnh mẽ có thể coi là như thế nhưng vẫn bị đánh thành trọng thường trong miệng ho ra máu tươi Chu đồng dạng thương linh con bọn họ cũng thương thế thảm trọng thậm chí so chu lệ thương thế còn nghiêm trọng hơn Vù v vù. Trong. trong chốc lát từ khánh đã đem lờ vờ năm mươi cổ cung kéo thành đầy thắng hình vô số p h á p tắc cấn ký hiện lên đi ra sau đó lại toàn bộ dung hợp lại cùng nhau mơ hồ ngay tại từ khánh sau lưng chậm rãi ngưng tụ ra một tôn phong cách cổ xưa pháp tướng hư ảnh cái này một tôn phong cách cổ xưa pháp tướng hư ảnh là một vị uy nghiêm trí cực hình người đồng dạng tay cầm cung tiễn vô vũ sau cùng cái này một tôn phong cách cổ xưa pháp tướng hư ảnh dung nhập lờ vờ năm mươi cổ cung cùng lờ vờ năm mươi cổ tiễn bên trong có thể nói tử khánh đã đem lờ vờ năm mươi cổ tiễn cùng lờ vờ năm mươi cổ cung uy n ă n g toàn bộ bộ phát ra pháp tác ấn ký dung hợp diễn hóa ra chân chính quy tắc chi lực xẻo không có chút nào do dự tử khánh bắt lấy c h ư ớ c mắt là qua cơ hội ngay tại mười hai vị hoàn mỹ pháp tác cảnh viên mãn trí cường giả không ngừng cùng chu lệ chém giết thời điểm tử khánh liền đứng bên ngoài chiến trường liền đang tìm thời cơ xuất thủ hiện tại tử khánh bắt lấy thời cơ này gian giác、Xeo. lờ vờ năm mươi cổ tiễn đã b ắ n ra mà từ khánh trong tay lờ vờ năm mươi cổ cung bành một tiếng nổ tung ra đây là bởi vì siêu phụ tài vật chuyển dẫn đến cái này lờ vờ năm mươi cổ cung biến thành duy nhất một lần phát bảo nhưng là có khả năng bạo phát đi ra huy năng cũng là tăng lên rất nhiều lần chu lệ đồng tử co vào cái đó là hoặc nguyên giáp xuất thủ khí khủng bố như thế một tiễn nhất thời thương linh con trên mặt của bọn hắn cũng không khỏi đến nổi lên hoảng sợ thân sắc hoặc nguyên giáp chu lệ hoảng sợ hắn tại tức giận giống to v a n vain vain vain chu lệ toàn lực phòng ngự nhưng lại bởi vì thương thế quá nặng có khả năng sức mạnh bùng lên trên diện rộng bị suy yếu hơn nữa lại bị từ khánh nắm lấy thời cơ không phấp chu lệ hoảng sợ hắn hình thành phòng ngự bị toàn bộ đánh tan tất cả đều vỡ vụn nổ tung ra chừng lớn hai con mắt lờ vờ năm mươi cổ tiễn theo cái chắn chỗ mi tâm đâm vào lại xuyên thấu sau gãy của hắn máu tươi v ờ y r a hình ảnh giống như bị dừng lại giống như thành thành công ký một tiễn này đi năng thật sự là khủng bố a chu lệ thương linh con bọn họ chừng lớn hai con mắt chừng chừng nhìn qua ầm ầm lờ vờ năm cổ tiễn nổ tung lên bởi vì từ khánh đem lờ vờ năm cổ tiễn uy năng duy nhất một lần toàn bộ bạo phát đi ra cho nên liền biến thành duy nhất một lần p h á p bạo một cách tự nhiên uy năng tăng lên rất nhiều lần lờ vờ năm cổ tiễn cùng lờ vờ năm cổ cung điệt ra cùng một chỗ lúc này mới có thể bộ phát ra dạng này uy năng cơ hồ liền có thể so với cảnh giới thứ năm một k í c hô h từ khánh chậm rãi thở dài một hơi có thể nhìn đến lờ vờ năm cổ tiễn nổ tung liền mang theo chu lệ đầu cũng nổ tung không đầu thi thể đứng ở giữa hư không quanh thân cũng phun trào lấy không có hoàn toàn tán đi tế đạo chi lực giờ khác này tế đạo đại trận đều đình chỉ vận chuyển xem như giải quyết từ khánh trong tay lở vờ năm mươi cổ cũng đã triệt để bạo phát nhìn qua chu lệ thi thể không đầu có chút bung ô lỏng lên thương linh con bọn hắn cũng đều mơ hồ thở dài một hơi mặc dù bỏ ra cái giá rất lớn thậm chí tất cả át chủ bài đều toàn bộ hao hết lúc này mới đem chu lệ triệt để diệt s á t nhưng may ra kết quả cuối cùng là tốt đông đông đông đột nhiên ngay tại từ khánh bọn họ cũng hơi bung ô lỏng về sau liền nghe đến giống như trái tim nhảy lên đ ồ thanh liền giống như tại bên t a i của mình vang lên một dạng vụ vụ vụ vụ đồng thời nguyên bản đình chỉ vận chuyển tế đạo đại trận vậy mà lần nữa vận chuyển mà lại ở vốn có trên cơ sở vậy mà lại diễn sinh ra được cái thứ ba trận đồ cái thứ ba trận đồ diệt ra tại cái thứ hai trận đồ phía trên cho nên l i ê n tạo thành ba tầng trận đồ giống như ba tầng tế đàn giống như chuyện gì xảy ra cái này cái này chu lệ không phải đã giải quyết sao vì cái gì tế đạo đại trận còn tại vận chuyển thương linh con ánh mắt của bọn hắn kinh ngạc từ khánh đồng tử c o vào nguy cơ nguy cơ to lớn sau đó từ khánh liền nhìn phía chu lệ thi thể không đầu mà chu lệ thi thể không đầu sinh ra mới quỷ biến chương ba trăm toàn bộ n g ã xuống không một may mắn thoát khỏi chu lệ cũng không có chết một cách triệt đ ể đầu bị từ khánh bắn nổ về sau tiến một bước sinh ra hoàn toàn mới quỷ biến ở ngực núm vũ t r ư ở n g phòng ra ánh mắt mà hắn rốn đã nứt ra biến thành miệng còn như truyền thuyết thần thoại bên trong hình trời một dạng vain vain vain giờ khắc này nương theo lấy tế đạo đại trận tiến một bước đột biến tạo thành ba tầng trận đồ vô hình tế đạo chi lực càng phát kinh khủng đủ để ảnh hưởng đến cảnh giới thứ hai thậm chí là cảnh giới thứ ba sinh linh vain thương châu châu phủ tứ tượng thần thú hư ảnh phát ra tiếng ai mình vạn linh tứ tượng đại trận trực tiếp liền nổ tung lên vô số vết nước trải rộng toàn bộ trận pháp cuối cùng triệt để vỡ vụn g i a n g i á c g i a n g i á c mà lại vạn linh tứ tượng đại trận vỡ vụn thời điểm từ khánh lờ vờ năm mươi một chế phật chung cũng gánh không được cũng là trải rộng lít nha lít nhít vết nước quay một tiếng nổ tung lên triệt để hư hại một chế phật chung từ khánh tâm thần cảm ứng ngay tại lờ vờ năm mươi một chế phật chung vỡ vụn thời khắc hắn liền cảm ứng được nhìn phía thương châu châu phủ p h ư vị vạn linh tứ tượng đại trận cũng gánh không được a tứ khánh nói vụ vụ vụ vụ ba tầng trận đồ hình thành thả ra tế đạo chi lực quá khủng bố thì liền cảnh giới thứ hai cùng cảnh giới thứ ba sinh linh cũng lục tục bị huyết tế rơi mất a đại chu võ quốc cựu châu đại địa cơ hồ các nơi đều chuyển đến các loại tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng kêu gen vụ vụ đông đảo sinh linh theo thất khiếu đã tuân ra sương máu lại bay vào không t r ú n g hòa tan vào tế đạo trong đại trận làm đến tế đạo đại trận càng phát kinh khủng hoác nguyên giáp đông chu lệ x u ố n g lại nhưng đã mất đi đầu biến thành một cái không đầu q á i vật càng l à mơ hồ đã mất đi lý tính sinh ra quỷ biến hóa thành quỷ dị chân muốn n g ư ơ i chết hiển nhiên từ khánh một tiến bắn nổ chu lệ đầu mặc dù chu lệ lại lần nữa bị tế đạo đại trận cho sống lại nhưng là bởi vì đã mất đi làm lớn dẫn đến tại quá trình sống lại bên trong sinh ra quỷ biến bởi vậy chu lệ liền quỷ biến thành một tôn không đầu quỷ dị t h ứ nay về sau chu lệ cũng không còn cách nào gìn giữ nhân loại bình thường hình thái coi như chu lệ thật thành công bước vào cảnh giới thứ năm hắn cũng vô pháp có chân chính hình người một cách tự nhiên chu lệ đối từ khánh cựu hận lớn đến cực h ạ n m ẩm chu lệ nổ hống khóa chặt từ khánh giơ lên hai tay Tế đạo đại trận rơi xuống mênh mông tế đạo chi lực hóa thành đen kịp tế đạo thần lôi chém giết hướng về phía t ừ khánh đông đông đông t ừ khánh tâm niệm vừa động đồng tử có vào cảm nhận được vẻ hoảng sợ cùng nguy cơ hắn không chút do dự tế ra lờ vờ mười thương châu đạo trung phanh phanh phanh tiếng nổ mạnh vang lên đen kịp tế đạo thần lôi toàn bộ bổ vào lờ vờ mười thương châu đạo trung phía trên lại bị lờ vờ mười thương châu đạo trung cho trả lại tử khánh có thể nói là một chút không tổn h a o gì làm sao lại như vậy làm sao lại như vậy không có không chết không thể nào điều đó không có khả năng làm sao có thể song toàn xong tại thời khắc này mười hai vị hoàn mỹ trận pháp cảnh viên mãn trí cường giả bọn họ cũng lộ ra tuyệt vọng tân sắc bởi vì bọn hắn vừa mới tế ra tất cả át chủ bài vốn cho rằng đem chu lệ triệt để diệt s á t kết quả chu lệ lại còn không chết lại bị tế đạo đại trận phục sinh nhưng bởi vì đã mất đi đầu sinh ra quỷ biến biến thành một tôn không đầu quỷ dị hiện tại thương linh tử trong tay của bọn hắn có thể không còn có lá bài tẩy càng không cách nào phát huy ra có thể so với cảnh giới thứ năm cường đại mất kích liền xem như từ khánh cũng đem át chủ bài dùng hết cho nên nói thương linh tử bọn họ cảm thấy một loại thật sâu tuyệt vọng cái này thật phiền phức lớn rồi từ khánh thần sắc vô cùng ngưng trọng a đột nhiên ngay lúc này tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên bởi vì l i ê n theo thời gian trôi qua cái thứ tư trận đồ từ từ tạo thành trung điệp tại cái thứ ba trận đồ phía trên tạo thành tứ trọng trận đồ giống như bốn tầng tế đàn mà tại cái thứ tư trận đồ hình thành đồng thời trung điệp ở cùng nhau hợp thành tứ trọng trận đồ hóa thành bốn tầng tế đàn về sau tế đạo đại trận uy năng lại tăng lên một cái cấp bậc thì liền thương linh tử bọn họ đều nhận tới ảnh hưởng vô hình tế đạo chi lực tác dụng tại trên người của bọn hắn phản phất muốn đem bọn hắn bản nguyên luyện thành xương máu hấp thu trọng yếu nhất chính là ngay tại tế đạo đại trận tạo thành tứ trọng trận đô giống như vô cùng to lớn đủ để bao trùm toàn bộ đại chu võ quốc bốn tầng tế đàn về sau rơi xuống từng đạo từng đạo từ kim sắc xiềng xích mà lại những thứ này từ kim sắc xiềng xích tựa như là từng cây từ trên trời giáng xuống gai sắc trực tiếp đâm vào tiến vào đại chu võ quốc long mạch chỗ diện hóa mà thành chân long thể nội giống giống giống long mạch diễn hóa mà thành chân long đang rẽ rủa cùng gầm thét có thể là căn bản là vô dụng chỗ đã bị từ từ kéo vào tiến vào tế đạo trong đại trận cứ như vậy bởi vì đại chu võ quốc long mạch chỗ diễn hóa mà thành chân long bị tế đạo đại trận mang đi thương linh t ử bọn họ có một chút cơ hội thở dốc từ khánh cũng nhanh chóng cùng chu lệ kéo dài khoảng cách giờ này k h ắ c này từ khánh trong đầu chính tại điên cùng tự hỏi phá cục biện pháp thế mà trước mắt lại không có đầu mối nguy cơ đã cấp bách ha ha ha chu lệ cười như điên không đầu thân thể ngông cùng trí cực cảm thụ được tế đạo đại trận khủng bố cơ hồ đã đem đại chu võ quốc đông đạo sinh linh huyết tế dù sao tế đạo đại trận đã tạo thành tứ trọng trận đồ hóa thành bốn tầng tế đàn v ù v ù v ù v ù v ù v ù rất nhanh đại chu võ quốc long mạch triệt để dung nhập trong đó mà lại tế đạo đại trận vốn chính là lấy đại chu võ quốc long mạch làm căn cơ bố trí mà thành hiện tại chỉ là triệt để hợp hai là một sau đó vô số trận v ă n lan tràn nhanh chóng đan vào với nhau lại tại cái thứ tư trận đồ phía trên lấy tốc độ cực nhanh chia ra cái thứ năm trận đồ gian giắt cái thứ năm trận đồ trùng điệp tại cái thứ tư trận đồ phía trên nếu như nói ở thời điểm này có thể sừng sững trên bầu trời ở trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ đại chu võ quốc cựu châu đại địa liền sẽ phát hiện toàn bộ đại chu võ quốc đều bị tế đạo đại trận bao trùm thế mà hiện nay tế đạo đại trận đã diễn hóa thành một tòa năm tầng tế đàn toàn bộ năm tầng tế đàn nguy nga to lớn hiện ra lấy một loại tử kim sắc có vô số đường vân đan vào với nhau mà lại cụ thể hình thành vừa tương tự với năm tầng tháp cao hình hết thể đều kết thúc chu lệ n g n g đầu chú ý tới tế đạo đại trận biến hóa năm tầng trận đồ hình thành chấm bố trí tế đạo đại trận diễn biến đã đến tối hậu con đầu cho nên các ngươi đều sẽ thành chấm quân lương ai cũng trốn không thoát vâng vâng vâng v ô số tiếng nổ mạnh vang lên tế đạo chi lực lan tràn xông ra tại toàn bộ trong đại trận năm tầng trận đồ hình thành tế đạo chi lực đừng nói là cảnh giới thứ tư tồn tại thì liền cảnh giới thứ năm đều sẽ bị ảnh hưởng cho nên từ khánh cũng bị ảnh hưởng đến ha ha ha x o á t chu lệ ngửa mặt lên trời cười như điên vô cùng thoải mái vô cùng hưng phấn vô cùng kích động hắn phóng lên t ậ n trời tiến nhập không t r u n g xuyên qua tế đạo đại trận đi tới tế đàn đỉnh cao nhất sừng sức tại tế đàn chính giữa thiên đạo m i mang nhân đạo m ị mờ chu lệ ngồi xếp bằng nhắm lại hai con mắt trong miệng tại lẩm bẩm một loại nào đó nghe không h i ể u kinh văn hai tay tạo thành từng đạo từng đạo phát ấn v ù v ù v ù v ù sau cùng có vô số đạo lưu quang liền đang tràn vào chu lệ thể nội a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên phong đô quỷ vương vậy mà trước hết gánh không được phát ra một tiếng cực nó tiếng kêu thảm thiết đau đớn toàn bộ thân hình cứ thế mà bị tế đạo chi lực luyện thành đầy trời quỷ vụ đương nhiên những thứ này quỷ vụ đều là phong đô quỷ vương bàn nguyên hiện tại toàn bộ đều bị tế đạo đại trận hấp thu hết tại sao có thể như vậy tuyệt vọng thật sâu tuyệt vọng tại thời khắc này yêu chủ cùng ma chủ cũng tuần tự vẫn lạc bọn họ dùng hết toàn bộ thủ đoạn thi triển ra đủ loại thần thông đã không lại hy vọng xa vời có thể giết chết chú lệ mà là muốn xông phá tế đạo đại trận phong tỏa h i ệ n nhiên cái này là chuyện không thể nào nếu như nói ngay tại tế đạo đại trận vừa mới hình thành thời điểm t ừ khánh bọn họ nhưng thật ra là có đủ thực lực xông phá tế đạo đại trận phong tỏa và mà chạy ra đại chu vóc quốc đáng tiếc hiện tại tế đạo đại trận đã triệt để hoàn thành đừng nói là tư khánh bọn họ không thể nào đánh vỡ hiện tại tế đạo đại trận coi như là bình thường cảnh giới thứ năm cường giả lâm vào tiến、đến. chỉ sợ cũng không thể nào có thể chạy thoát được vê anh vê anh hai tiếng nổ mạnh yêu chủ cùng ba chủ tuần tự bị tế luyện mười hai vị hoàn mỹ p h á p t ắ c cảnh viên mãn trí cường giả liền bị tuần tự tế luyện ba vị ngay sau đó theo thời gian trôi qua đại chu vo u ố c nho môn c h i chủ đại chu vo u ố c võ môn c h i chủ đại chu vo u ố c tiên môn c h i chủ các loại bọn họ cũng tại dùng hết toàn bộ thủ đoạn về sau cũng tận đều bị tế luyện không cách nào chống cự không cách nào đối kháng đã hoàn thành tế đạo đại trận liền đã không phải là từ khánh bọn họ có thể đối kháng đông đông đông t ừ khánh tế ra lờ vờ mười thương châu đạo trung tạo thành p h o n g ngự che lại toàn thân tạm thời chặn lại hoàn chỉnh tế đạo đại trận không ngừng lan tràn mà đến tế đạo chi lực nhưng là t ừ khánh có thể cảm giác được lờ vờ mười thương châu đạo trung trạng thái nhiều nhất chỉ có mười phút lờ vờ mười thương châu đạo trung cũng sẽ bị tế đạo chi lực phá hủy đến lúc đó t h i l i ê n t ừ khánh cũng vô pháp đối kháng đã hoàn thành tế đạo đại trận song phương liền không cùng một đẳng cấp a t ừ khánh lại nghe thấy hét thảm một tiếng a di đạo phật đông đại tru vo quốc phật môn tri chủ viên tịch ngay tại nói một tiếng phật hiệu về sau hóa thành đầy trời màu vàng quang vụ Toàn tế trận quốc đạo bộ bị đều đại hô từ khánh hít sâu một hơi hắn không có trả lời thương linh tử bởi vì từ khánh thật không nghĩ tới bất kỳ biện pháp a sau một khắc Tiếng kêu chương văng lên. Thương linh tử cũng ba trăm linh một toàn bộ dung hợp một đường sinh cơ tử kim s ắ táo từ khánh vẻ mặt nghiêm túc hắn đang nghe được thương linh tử tiếng kêu thảm thiết về sau tâm tình cũng triệt để chấm xuống hắn biết toàn bộ đại chu v õ quốc tất cả sinh linh bao gồm yêu ma tả quỷ ở bên trong chỉ sợ cũng có tự mình một người còn sống mà lại từ khánh cũng vẹn vẹn chỉ là tại kéo dài hơi tàn bởi vì mấy cái phút đã qua lờ vợ mười thường châu đạo trung phía trên cũng xuất hiện từng đạo từng đạo vết nứt h i y nhiên n đã chi chống đỡ không được bao lâu có lẽ từ khánh hít sâu một hơi đôi mắt của hắn bên trong xuất hiện từng sợi pháp tắc chi văn mà loại này pháp tắc chi văn chính là luyện khí p h á p tắc chỉ còn lại sau cùng một loại biện pháp luyện khí p h á p tắc vê anh từ khánh tâm niệm vừa động hắn vận chuyển pháp tắc chi lực luyện khí p h á p tắc huyền ảo đang không ngừng trong lòng của hắn chạy xuôi đã hoàn toàn nắm giữ phải biết từ khánh trước đó chính là mượn thôn vệ ma công ý năng giết chết đoán pháp sư từ đó nắm giữ luyện khí phát tắc từ khánh nắm giữ hơn ba trăm loại pháp tắc bên trong liền có luyện khí phát tắc đương nhiên Từ k h đầu tiên từ khánh tâm niệm vừa động lấy ra trước mắt trong tay tất cả đồ vật bao quát có lờ vờ năm mươi thiên nhân thiên diện mặt nạ lờ vờ năm mươi thiết kiếm lờ vờ năm mươi du long kiếm lờ vờ năm mươi đồng thiệt kiếm lờ vờ năm mươi nhuyễn vị giáp l v 5 0 thanh tâm một ngư l v 5 0 tính tâm đạo linh l v 5 0 thư viện giới xích l v 5 0 quỷ nhân đồng l à l v 5 0 m m trạm thủ ma nhận l v 5 0 tổn hại vạn yêu cổ mặt khác còn có l v 3 0 Hắc long đỉnh l v 3 0 luật pháp Chi kiếm cùng l v 1 0 t h ư ơ n g châu đạo trung trừ cái đó ra còn có l v 1 nguyên võ đao l v 1 đại chu long tức đao các loại những thứ này cũng là từ khánh trong tay tất cả vũ khí cùng trang bị toàn bộ đều lấy vạn vật đồ g i á m tiến hành thu vào trở thành từ khánh đồ vật thấp nhất cũng là l v m đầu tiên từ khánh trầm ngâm nói trải qua những thời giờ này các loại đồ vật cùng trang bị trước mắt đều góp nhặt một chút điểm kinh nghiệm trên cơ bản đều có thể x á c h thăng mấy cấp đồ vật cùng trang bị đẳng cấp tăng lên về sau uy năng tự nhiên có thể biến đến càng mạnh nhưng là vẹn vẹn chỉ là như vậy còn chưa đủ liền xem như đem trên thân tất cả đồ vật cùng trang bị đều thăng cấp đến lv sáu cũng chính là pháp tắc cảnh cực hạng cái kia cũng vô pháp ngăn cản cùng đối kháng đã hoàn thành tế đạo đại trợn cho nên hiện tại chỉ còn lại có một cái biện pháp mượn nhờ luyện khí pháp tắc cùng dung hợp pháp tắc thi triển đại dung học thuật lấy luyện khí thủ đoạn ngay tại mỗi cái đồ vật đẳng cấp tăng lên thời điểm đem h ò a tan vào lờ vờ năm mươi thiên nhân thiên diện mặt nạ bên trong đến lúc đó chỉ cần có thể đem thiên nhân thiên diện mặt nạ tăng lên tới mức không thể tưởng tượng nổi cũng liền có thể mượn nhờ thiên nhân thiên diện mặt nạ đặc tính m a n thiên quá hải tránh đi tế đạo đại trận lực lượng xác thực từ khánh đã biết rõ một việc lại chính diện cùng tế đạo đại trận đúng là không sáng suốt tại này chính diện tới đối kháng chẳng bằng ngụy trang mà m ạ n thiên quá hải hiện tại đây chính là từ khánh duy nhất lựa chọn đồng thời đây cũng là biện pháp duy nhất hô từ khánh hít sâu một hơi bắt đầu vụ vụ không chăn chờ từ khánh tâm niệm vừa động hắn bắt đầu toàn lực thúc giục luyện khí pháp tắc cùng dung hợp pháp tắc lực lượng không chút do dự thi triển ra đại thần thông đại dung h ợ p thuật xuất đầu tiên từ khánh thao xuống lở vờ năm mươi thiên nhân thiên diện mặt nạ từ đó từ khánh cũng chân chính lộ ra hắn hình dáng chỉ bất quá t r u n g quanh không còn có một cái còn sống sinh linh đến mức tại tế đạo đại trận chính giữa cũng chính là năm tầng tế đàn đỉnh chú lệ hắn tựa hồ tiến nhập một cái đặc thù trạng thái ngồi xếp bằng quanh thân các loại quan vụ tràn ngập căn bản liền không tì vết chú ý từ khánh tình huống thăng cấp vụ vụ vụ vụ đầu tiên từ khánh lấy ra lờ vờ năm mươi thiết kiếm trong khoảng thời gian này đã góp nhặt không ít điểm kinh nghiệm ý thức trao đổi vạn vật đồ giám bắt đầu đối lờ vờ năm mươi thiết kiếm thăng cấp thăng cấp thành công thăng cấp thành công thăng cấp thành công thiết kiếm lờ vờ năm mươi lăm hơi trong thời gian ngắn từ khánh lại nhưng đã đem lờ vờ năm mươi thiết kiếm tăng lên tới lờ vờ năm mươi lăm dung hợp v ù v ù v ù v ù thăng cấp trong quá trình từ khánh toàn lực thôi động luyện khí phát tắc lại thêm đại dung hợp thuật lực lượng từ từ đem lờ vờ năm mươi thiết kiếm hòa tan vào thiên nhân thiên diện mặt nạ bên trong có thể nhìn đến trang cảnh tựa như là một thanh thiết kiếm từ từ dung nhập trong đó du long kiếm v ù v ù v ù v ù ngay sau đó từ khánh bắt đầu đem du long kiếm dung nhập trong đó du long kiếm tăng lên tới lv 5 4 sau đó lv 5 0 đồng tiền kiếm tăng lên tới lv 5 3 đồng thời cũng đang m ư ợ n trợ luyện khí pháp tắc cùng dung hợp pháp tắc tình huống lấy l ạ i thần thông đại dung hợp thuật dung nhập đi vào thời gian trôi qua mấy phút đồng hồ sau lv 5 0 n h u y ễ n vị giáp lv 5 0 thanh tâm một n g lv năm i n h tâm đạo linh lv n ă thư viện giới xích tổng cộng bốn kiện đồ vật dung nhập trong đó từ n h á n h liền g lên t ố i lờ vờ năm h ư n g mươi thiên nhân thiên diện mặt nạ tiến hành thăng cấp thăng cấp sau đó lờ vờ năm mươi m t h i ê n nhân thiên diện mặt nạ vững chắc tiếp tục vụ vụ vụ vụ vụ từ khánh hít sâu một hơi hắn cảm ứng được lờ vờ một mươi thương châu đạo trùng càng phát không chịu đổi t r u n g trên khuôn mặt xuất hiện càng ngày càng nhiều vết nứt nhanh nhanh nhanh vù, vù vù vù vù vù dung hợp tiếp tục có thể nhìn đến từ khánh lục tục lấy ra các loại đồ vật nhanh chóng lờ vờ năm mươi quỷ nhân đồng la lờ vờ năm mươi trạm thủ m a nhận lờ vờ năm mươi tổn hại vạn yêu c ầ các loại dung nhập trong đó rất nhanh lờ vờ năm mươi mốt là thiên nhân thiên diện mặt nạ lại đạt đến c ự c h ạ n cho nên từ khánh đem tăng lên tới lờ vờ năm mươi hai ngay sau đó từ khánh tự nhiên là tiếp tục đem lờ vờ ba mươi h long đình lờ vờ ba mươi luật pháp chi kiếm lờ vờ một nguyên võ đao trở dung nhập trong đó thối luyện thiên nhân t i ê n diện mặt nạ thăng cấp thành công thăng cấp thành công thăng cấp thành công dung hợp mặt nạ lv năm mươi lăm không một r i ệ u vốn là có 102 t i h i ê n nhân thiên diện mặt nạ thăng l ộ sắc 49 lần về sau tiến tới tại cực kỳ tình huống đặc thù dưới mượn luyện khí pháp tắc cùng dung hợp pháp tắc còn có đại thần thông thuật đại dung hợp thuật cùng vạn vật đổ giám vô thượng nguy năng dung hợp lv năm m thiết kiếm lv năm m du long kiếm lv năm m đồng tiền kiếm lv năm m nhuyễn vị giáp lv năm m thanh tâm một ngừ lv năm m tính tâm đạo linh lv năm m thư viện giới xích l v 5 0 quỷ nhân đồng la l v 5 0 t r n g thủ ma nhận l v 5 0 tổn hại vạn yêu cổ l v 3 0 a m ư h long đ ỉ n h l v 3 0 luật pháp chi kiếm l v 1 nguyên võ đao l v 1 đại chu long tức đao các loại lại trải qua năm lần thăng cấp ngay tại nó thăng cấp trong quá trình hoàn mỹ dung hợp những vật phẩm này năng lực biến thành dung hợp mặt nạ đồng thời có đủ để m a n thiên quá hải năng lực thành công từ khánh trên mặt lộ ra vui mừng gian g g i á c gian g g i á c và ảnh cơ h ồ cũng là trong cùng một lúc từ khánh l v 1 0 t h ư ơ n g châu đạo trung trợt nổ tung đồng dạng cũng cơ hồ là trong cùng một lúc từ khánh mang lên trên lờ vờ năm mươi lăm dung hợp mặt nạ mặt nạ đeo ở từ khánh trên mặt về sau vô hình ba đậu quyết tán lan tràn từ khánh toàn thân vù vù vù vù tại thời khắc này từ khánh rõ ràng liền đứng tại vị trí cũ lại giống như biến mất đồng dạng giống như cùng chung quanh thế gian hết thể hòa thành một thể không cách nào bị cảm giác không cách nào bị phát giác không cách nào bị tìm kiếm được đồng thời vô hình tế đạo chi lực một lần lại một lần rửa sạch qua từ khánh thân thể lại đều bị lờ vờ năm mươi lăm dung hợp mặt nạ cho ngăn cản ở ngoài không cách nào ảnh hưởng đến từ khánh đương nhiên loại này ngăn cản cũng không phải giống lờ vờ mười t h ư ơ n g châu đạo trung như vậy đối kháng chính diện mà là một loại man thiên quá hải ngăn cản cùng l ử a gạt l ử a gạt qua tế đạo đại trận nhưng là từ khánh có thể cảm giác được theo vô hình tế đạo chi lực đồng dạng lại một lần soát qua từ khánh thân thể mặc dù lờ vờ năm mươi năm rung hợp mặt nạ ngăn cản cùng l ử a gạt qua tế đạo đại trận nhưng là mỗi lần rửa sẽ qua như c ũ sẽ tiêu hao hết lờ vờ năm mươi năm rung hợp mặt nạ lực lượng cho nên lờ vờ năm mươi năm rung hợp mặt nạ lực lượng cuối cùng cũng là sẽ bị tiêu hao hết hy vọng có thể kháng chủ a từ khánh hít sâu một hơi hắn đã hao hết tất cả thủ đoạn nếu như lờ vờ năm mươi lăm dung hợp mặt nạ đều bị phá vỡ phá hủy từ khánh tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ đông đông đông thời gian trôi qua từ khánh đã biến mất thậm chí tại tế đạo đại trận cảm giác bên trong từ khánh đều đã không thấy tựa như là bị thôn p h ệ luyện hóa hết cho nên nói cựu châu đại địa không cái gì sinh linh chết để trở thành hoang mạc tế đạo đại trận chính giữa trên tế đàn chu lệ từ khánh hít sâu một hơi hắn nhìn phía chu lệ thấy được chu lệ bóng lưng mà chu lệ lúc này đã bị làm làm tím ánh sáng màu vàng bóng bao phủ giờ nay khắc này tất cả tế đạo năng lượng đều ra trì tại trên người hắn xa xa nhìn lại từ khánh trong lòng toát ra một loại cực kỳ hoang đường cảm giác bởi vì dung hợp tất cả tế đạo năng lượng chu lệ hắn khoanh chân ngồi ở trên tế đàn toàn thân bao vây lấy tím ánh sáng màu và nóng toàn bộ cảm giác chu lệ tựa như là biến thành một viên trái cây một cái tím trái cây màu và nóng giống như táo một dạng cứ như vậy tùy ý bày đặt ở trên tế đàn phản phất tại đợi đến tại một loại nào đó tồn tại bông xuống từ đó đem tế phẩm lấy đi mà tại trên tế đàn tế phẩm dĩ nhiên chính là chu lệ cái này trái cây giang dắt vụ vụ v ù v ù đột nhiên bầu trời phía trên có vô số mây đen tràn ngập cũng không biết là phát sinh biến hóa gì mà tại cái này mây đen bên trong vô cùng bất ngờ vươn ra một cái trắng loãn như ngọc thiên thiên tay ngọc đồng thời cái này một cái trắng loãn như ngọc thiên thiên tay ngọc cứ như vậy trực tiếp chộp tới tế đàn chính giữa giống như từ kim sắc táo đồng dạng tế phẩm mà cái này tế phẩm cũng là chu lệ lại thêm huyết tế toàn bộ cựu châu đại lục toàn bộ đại chu võ quốc vô số sinh linh mà hình thành tế đạo năng lượng đạo mắt cái này một cái thiên thiên tay ngọc bắt lấy cái này từ kim sắc táo chương ba trăm linh hai hôn mê cổ tịch thục sơn kiếm hiệp từ khánh đồng tử có vào hắn không cách nào hình dung loại cảm giác này cũng không cách nào hình dung từ trên chín tầng trời dò ra thiên thiên tay ngọc tựa hồ c u ố n quanh lấy một chút không thể suy nghĩ đạo v ậ n khủng bố s ắ c thực khủng bố a chu lệ vừa tỉnh lại phát ra tiếng rít chói hai âm thanh tràn ngập vô tận hoảng sợ không không không vì sao lại d ạ n g này vì cái gì nộ hống gào thét chất vấn không cam l ò n g giờ này k h ắ c này chu lệ mới phát hiện chính hắn kỳ thật cũng là tế phẩm hắn cái này mới hiểu rõ ra Hắn l ú cuối t cùng từ khánh liền thấy rõ ràng chu lệ biến thành tế phẩm liền giống như một viên tử kim sắc táo tiến tới bị cái nào từ trên chín tầng trời dò ra thiên thiên tay ngọc cho bắt đi gian giắt lại nương theo lấy vỡ vụn âm thanh vang lên tế đạo đại trận bắt đầu vỡ vụn năm cái trận đồ trùng điệp cùng một chỗ tạo thành năm tầng tế đàn xuất hiện từ đảo từng đạo từng đạo vết n ư ớ c từ từ trải rộng toàn bộ tế đàn làm c à n v ù v ù đột nhiên ngay lúc này t ừ khánh nghe được một tiếng cực kỳ uy nghiêm tiếng hét phẫn nộ liền phản phất linh hồn của mình đều bị chấn động toàn thân đều sinh ra một loại chấn động có thể nói cái này đạo thanh â m chủ nhân cực kỳ khủng bố xèo sau một khắc t ừ khánh liền thấy một tri tử kim sắc mũi tên xuyên thủng hư không nhanh đến một loại thực hạ quấn quanh lấy một chút đạo vận bắn giết hướng về phía một con kia thiên tiên tay ngọc đông đông cái này một cái thiên thiên tay ngọc cong n g ó n đúng ra liền đem cái kia một c h i tử kim sắc mũi tên đánh bay ra ngoài sau đó nắm lấy chu lệ biến thành tử kim sắc táo chui vào tiến vào thượng thương đạo mắt đã biến mất không thấy x o á t cái kia một c h i tử kim sắc mũi tên cũng nhanh chóng bay ngược rời đi bay trở về trong tay của chủ nhân và n h nổ tung sinh ra từ khánh thấy rõ ràng tử kim sắc mũi tên cùng thiên thiên tay ngọc đụng vào nhau thời điểm song phương giao phong một lần liền sinh ra khủng bố trí cực dư âm mà lại cái này cổ vô hình dư âm lan tràn ra đem vốn là tại sụp đổ vỡ vụn tế đạo đại trận nghiền bến át vô số đạo vết nước cấp tốc lan tràn toàn bộ tế đạo đại trận ầm ầm một tiếng vang thật lớn tế đạo đại trận triệt để vỡ vụn nổ tung thành đầy trời hào quang phức từ khánh đồng tử có vào bởi vì cái này một cỗ dư âm nổ mạnh cũng xông đánh vào trên người hắn không khác biệt lan tràn hướng về phía toàn bộ cựu châu đại điện một cách tự nhiên từ khánh cũng không cách nào tránh khỏi lực lượng kinh khủng đánh tan từ khánh trùng đ i ể m phòng ngự bởi vậy từ khánh miệng phun màu tươi cả người mắt tôi sầm lại cứ như vậy trực tiếp mất đi hắn rơi trên mặt đất lờ vỡ năm mươi lăm dung hợp mặt nạ hao hết tất cả lực lượng hóa thành một đạo lư quang dung nhập từ khánh thể nội ngay tại nó tay phải mu bàn tay hóa thành một đoá màu đen liên hoa ân ký có thể nói vừa mới nếu không có lờ vờ n 5 m dung hợp mặt nạ hỗn thể chỉ sợ từ khánh hiện tại cũng không phải là ngất đi mà chính là trực tiếp liền bị c ô này dư âm c h ấ n chết rồi cho nên cái kia từ trên chín tầng trời mà đến thiên thiên tay ngọc cùng không biết từ chỗ nào mà đến từ kim s ắ t mũi tên đều đã vượt rất xa từ khánh chỗ tầng thứ song phương t r ê n lệch quá xa đây là bởi vì như thế từ khánh mới có thể liền bọn họ giao thủ dư âm đều không thể chống cự trực tiếp liền bị cỗ này dư âm cho trấn ngất đi từ đó hết thể đều lắng lại phế tích khánh trong. Từ bên n ằ mặt trên m đất, hắn đã ngất đi, ngất lấp lấy thân tói thạch, chặn phần lớn thân thể, chỉ lộ ra có chút gương mặt hắn quanh chặn phần chỉ lớn gương cùng ngũ quan. vùi ra lộ có Mặt khác đại chu vo u ố c cảnh nội cựu châu đại địa đã triệt triệt để để đã mất đi tất cả sinh cơ hoàn toàn biến thành một chỗ chỗ chết đại địa phía trên nhân loại yêu ma ta quỷ thậm chí phổ thông thú loại cùng thực vật toàn bộ đều bị tế đạo đại trận tước đoạt hết thể sinh cơ cùng bản nguyên trở thành tế phẩm cho nên cựu châu đại địa phía trên đã tìm được bất kỳ vật sống thậm chí thì liền một gốc tiểu thảo cũng không tìm tới đại địa đã từ từ bị phong hoa từ từ hóa thành sa mạc vụ vụ vụ vụ gió lớn cuốn tới thời gian dần trôi qua theo một trận gió nhẹ mà lên từ từ cuốn lên bao cát bởi vì không có bất kỳ cái gì sinh vật cùng thực vật bao c á t càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn sau đó t ừ nguyên bản một trận gió nhẹ từ từ cường tráng đại thành quét sạch thiên địa sa mạc long gió xoáy thời gian cực nhanh đào mắt tại ba ngày sau từ khánh vẫn chưa có tỉnh lại hắn còn đang hôn mê mà tại cựu châu đại địa cảnh nội đã toàn bộ biến thành hoa mạc đã mất đi hết thẻ sinh cơ còn xuất hiện đại lượng sa mạc long gió xoáy từ từ biến thành tai h nạn chi địa ba ngày thời gian thanh trí đã sớm bị vùi lấp đã không nhìn thấy cái gì đại chu võ quốc vết tích hoàn toàn biến thành một chỗ chỗ chết không có bất kỳ cái gì sinh cơ ngược lại tràn ngập kinh khủng sa mạc long gió xoáy x o á t x o á t x o á t một ngày này giữa trưa có ba đạo thân ảnh phá không mà tới bọn họ chắp hai tay s à o lừng ngự kiếm phi tiên cả người tựa như là một thanh vô thượng lợi kiếm thẳng vào tiến vào cựu châu đại địa chính giữa rất nhanh bọn họ liền đi tới trung châu đồng thời nơi này cũng là trước kia chiến trường chính trung tâm ánh mắt rút ngắn cái này ba đạo phá không mà đến thân ảnh có hai vị nam tử cùng một vị nữ tử hai vị nam tử đều là khí vũ hiên ngang xem ra cũng đều là thanh niên bộ dáng mà lại bọn họ người mặc trường sang màu xanh đã bảo rất có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hiệp khí đến mức vị nữ tử kia quả thật là một vị tư s ắ c tuyệt lệ thiếu nữ d a thị tuyết trắng ngũ quan tinh xảo tư thái ônu cái kia một đôi đen trắng rõ ràng mắt to nháy một cái tựa như là biết nói chuyện giống như thừa sư minh vị tia tư s ắ c tuyệt lệ thiếu nữ đối với vị tia tuổi tác so sánh lớn một điểm thanh niên nam tử hô một tiếng tiếp tục nói chúng ta đã tìm rất lâu vẫn là không có tìm tới cổ tịch tam tích nếu không chúng ta vẫn là đi về trước đi cổ tịch từ viễn cổ đánh mất xuống thư tịch truyền thuyết tại những thứ này cổ tịch lúc trước ghi lại các loại thật không thể tin p h á p môn cũng tỉ như tế đạo đại trợn chu lệ trước đó tìm tới quyển kia truyền thừa chi thư kỳ thật cũng là cổ tịch những thứ này cổ tịch bên trong cũng quả thật ghi lại đủ loại thật không thể tin p h á p môn nhưng là những thứ này từ viễn cổ liền đánh mất xuống cổ tịch bên trong được trao cho một loại nào đó không thể nói rõ ràng người liền rủa những thứ này cổ tịch phía trên ghi lại tất cả thật không thể tin phát môn mặc dù đều là thật cũng quả thật hữu dụng nhưng đã đến tối hậu con đầu tất cả đều biết triệu hồi ra không thể nhìn thẳng tồn tại cũng t ỷ như chu lệ tại rất nhiều năm trước bên ngoài đạt được một bộ cổ tịch tại bộ này cổ tịch làm bên trong ghi chép tế đạo đại trận ghi chép bất tử tiên đạo cùng huyết ma công đồng thời phía trên cũng ghi chép như thế nào tiêu trừ đế hoàng lòng khí biện pháp những vật này toàn bộ đều là thật chi tiết tại thời khắc cuối cùng chu lệ cũng không thành công tế đạo thương thiên cũng không có bước vào cảnh giới thứ năm mà là tại tối hậu quân đầu triệu hoán ra một tôn không thể nhìn thẳng tồn tại vẹn vẹn chỉ là từ trên chín tầng trời dò ra một cái thiên thiên tay ngọc chu lệ liền bị làm thành tế phẩm bị bắt đi mà chu lệ cũng giống như biến thành một viên tử kim sắc táo tựa như là biến thành một cái tế phẩm trọng yếu nhất chính là mỗi một bộ cổ tịch xuất hiện đều sẽ nhắc lên một trận gió tanh m ư a máu dẫn đến vô số sinh linh gặp nạn trên thực tế đại chu vo quốc chỗ lấy sẽ bị hủy diệt cựu châu đại địa hết thẻ sinh linh bao gồm yêu ma t à quỷ ở bên trong toàn bộ đều bị tế luyện giới mất cũng là bởi vì cổ tịch xuất hiện linh vân sư muội mặt khác vị kia tương đối trẻ tuổi một chút thanh niên nam tử cởi cận nói ra chúng ta đã đi ra có bốn ngày trong môn trưởng lao cho nhiệm vụ của chúng ta chính là muốn chúng ta tại trong vòng bảy ngày đem cổ tịch mang về thục sơn cho nên nói lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm tốt h a vị nữ tử kia núi mai tìm được đ n g nhiên vị kia t ử sư huynh thần sắc biến đổi trên mặt lộ ra vui mừng hắn tại đầy trời cắt vàng đã đầy đất sa mạc bên trong đã nhận ra cổ tịch tồn tại keng một tiếng kiếm minh vị này t ử sư huynh tay phải vung lên có một thanh tam xích thanh phong kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn lại tay phải vung ra một kiếm kiếm khí tung hành sáng trói trí cực xuất、so、sau một khắc Đầy đất cho ắ t nên g t từ sư huynh đem bổ ra đại chu võ quốc hoàng cung lần nữa bạo lộ ra mà tại hoàng cung chỗ sâu nhất cũng chính là hoàng cung trong bạc hố làm lặng nằm tại một bộ cổ pháp vô u hoa cổ tịch vụ vụ vụ vụ vụ tàn ra một chút ba động kỳ dị cỗ ba động này phảng phất có được một loại đủ để dẫn động tâm linh kỳ diệu lực lượng khiến người ta muốn không nhịn được lật xem hắn thu x o á t từ sư huynh hừ lạnh một tiếng hai tay của hắn k ế t ấn lấy ra một cái h ộ p gỗ màu đen con lấy tự thân pháp lực tiếp dẫn đem bộ này cổ p h á t vô hoa cổ tịch tiếp dẫn đi ra lại thu nhập tiến vào h ộ p gỗ màu đen con bên trong làm xong từ sư huynh thở dài một hơi đem cái này h ộ p gỗ màu đen con đặt ở trong ngực của mình trên mặt cũng lộ ra mỉm cười lại nhìn phía sư đệ của mình cùng sư muội ừng vị này từ sư huynh sửng sốt một chút nguyên bản liền đứng tại phía sau bọn họ sư đệ cùng sư muội không thấy người đâu sư minh sư minh đột nhiên đầy t r ờ i cắt vàng bên trong linh vân sư mội đang lớn tiếng hô các ngươi tại chạy loạn cái gì xuất vị này từ sư huynh thông qua được thanh â m truyền đến phương vị tiến tới xác định sư đệ cùng sư mội vị trí hắn bước ra một bước liền đi tới bên cạnh của bọn hắn đồng thời ngữ khí của hắn có chút trách cứ nói thư sư huynh ngươi mau nhìn nơi này lại còn có cái người sống n g ư ơ i lai liền、like. tại vị này từ sư huynh một kiếm bổ ra đại địa tìm ra cái k i a bộ cổ tịch thời điểm nhận lấy hắn vừa mới cái tia một kiếm ảnh hưởng đã bị cắt vàng vùi lấp từ khánh cũng bị lật ra đi ra tiến tới t ừ khánh liền bại lộ tại linh vân trong mắt của bọn hắn cái này mới có hiện tại tràn g cảnh người sống vị này từ sư huynh cũng là sửng sốt một chút hắn cũng quả thật chú ý tới vẫn còn hôn mê trạng thái t ừ khánh quả thật là cái người sống còn có khí tước thật đúng là sống vị này từ sư huynh kinh ngạc nhịn không được nói trưởng lão bọn họ nếu là không có nói sai đây chính là năm tầng tế đạo đại trợn liền xem như cảnh giới thứ năm tồn tại lâm vào trong đó đều không nhất định có thể sống đi ra không có nghĩ đến người này lại còn, còn sống đúng vậy a đúng a linh vân gật một cái sư h i n h ngươi nói người này có khả năng hay không bước vào cảnh giới thứ năm mặt khác người thanh niên kia nói ra không thể nào vị này từ sư h i n h lắc đầu thư sư h i n h cái kia ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ là đem người này bỏ ở nơi này nhường hắn tự s a n h tự diện vẫn là nói chúng ta bắt hắn cho mang đi linh vân hỏi cái này vị này từ sư h i n h trầm tư chuyện này so sánh ly kỳ trưởng lão bọn họ cũng không có cùng chúng ta nói nơi này sẽ có người còn sống bằng vào ta ý kiến vẫn là đem hắn mang về t h ụ sơn sau đó lại giao cho trưởng lão bọn họ định đoạt sau cùng vị này từ sư huynh làm ra quyết định ta chống đỡ sư huynh linh vân giơ tay lên được thôi mặt khác người thanh niên kia cũng chỉ đành gật một cái thời gian cực nhanh liền giữa bất chi bất giác ba tháng nhoáng một cái mạ qua trung thổ đại đường thục sơn ngay tại liên miên bất tuyệt mây mù lở lở không mấy ngọn núi bên trong một tòa tên là xích hà phong đỉnh núi liền có một vị thanh niên tay cầm một thanh tam xích thanh phong kiếm đang chậm d ã i mua kiếm kiếm theo gió động do tùy ý động xem ra mỗi một chiêu mỗi một thức đều cực kỳ chậm、chạm. lại mỗi một trong kiếm đều ẩn chứa đủ để áp sập mặt đất núi đổi lực lượng kinh khủng quá khủng bố cùng c ư ơ n g đại ánh mắt chậm rãi rút ngắn cẩn thận xem xét vị này thanh niên lại chính là từ khánh rất nhanh ngay tại một bộ kiếm thức đùa bỡn xong về sau từ khánh chậm rãi t h u c ô n g thở ra một n g ụ m trọc khí mà cỗ này trọc khí nhanh chóng tăng lên hóa thành một vệ trên trời mây trắng cái này một vệ mây trắng còn hóa thành kiếm hình không nghĩ tới từ khánh hít sâu một hơi hắn nhìn qua đầy trời mây trắng chắp hai tay sau lưng xem chừng lấy từng tòa mây mù lượt lờ sân phòng nhịn không được hơi xúc động cái kia một trận sự kiện sau đó ta vậy mà lại đi tới trung thổ đại đường mà lại còn trở thành trung thổ đại đường thục sơn đệ tử thứ sư đệ thứ sư đệ xuất đông nhiên ngay lúc này từ khánh nghe được thanh âm quen thuộc mà lại thanh thuy êm thai giống như chim sơn ca đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một đạo tịnh lệ thân ả n h phá không mà đến trong n g á y mắt mà thôi liền đã đi tới từ khánh trước mặt linh vân sư tỷ từ khánh thấy rõ ràng người tới trên mặt cũng lộ ra một vệ nụ cười bước nhanh đi đến lại chắp tay hành lễ làm sao ngươi tới sư đệ xích hà phong rồi đương nhiên là có việc linh vân không có chút nào bận tâm nàng đi tới từ khánh trước mặt liền nhanh chóng vươn tay ra bắt lấy từ khánh tay phải liền đi ra ngoài đi mau đi mau chương ba trăm linh ba thục sơn tam đại mạnh nhất kiếm đạo nhập môn chi pháp thục sơn ba nghìn kiếm x o á t x o á t linh vân và từ khánh thi triển ngự kiếm thuật bọn hắn chân đạp phi kiếm tốc độ nhanh đến một loại cực hạ thân hóa một đạo kiếm quang liền giống như xuyên toa không gian bình thường sư tỷ đến cùng là chuyện gì từ khánh hỏi đánh người linh vân hử nói người nào từ khánh hỏi ngươi đừng hỏi nữa chúng ta đến ngươi sẽ biết linh vân nói ra được chưa từ khánh nói ba tháng trước từ khánh vẫn còn đang hôn mê trạng thái tiến tới liền bị đi vào đại chu võ quốc tìm kiếm cổ tịch từ phong vân mặc vũ đức còn có cơ linh vân phát hiện lại bị bọn hắn mang về đến thục sơn thục sơn trung thổ đại đường chín đại thánh địa một trong cũng có thể xưng là võ đạo thánh địa nhưng chuẩn xác hơn tới nói thục sơn hẳn là xưng là kiếm đạo thánh địa bởi vì thục sơn mạnh nhất chính là thục sơn kiếm đạo thục sơn chính là lấy kiếm đạo xưng bá vạn giới đầu tiên từ khánh bị từ phong vân bọn hắn mang về thục sơn về sau đem từ khánh sự tỉnh cáo chi thục sơn trưởng lao từ cảnh tiên trải qua từ cảnh tiên kiểm tra xác định từ khánh không có v Cũng không phải là yêu ma tà quỷ, càng cùng đại tru võ quốc cổ tịch không phải đại là yêu quỷ, tru ma tạ võ sau ự tỉnh chút thời không liên hệ chút nào.、Bảy、ngày hệ g i n khánh tử trong hôn mê tỉnh lại, vừa mới tỉnh lại thời điểm, hắn vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, còn bị an từ tử thời thái, tại Thục vừa mê mới điểm, lại, lại bài bị đó lại qua bảy ngày từ khánh lúc này mới làm trắng hết thảy biết mình c h ọ n vẹn hôn mê hơn mười ngày gần có nửa tháng thân thể thương thế rất nghiêm trọng gần như tu vi mất hết sau đó trong thời gian một tháng từ khánh tại thục sơn thành bên trong chữ a thương tiến tới và từ phong vân mặc vũ đức còn có cơ linh vân đánh tốt quan hệ ở chung và nói chuyện phiếm cũng càng phát mật thiết Toàn bộ cuối cùng thục sơn trưởng lão một trong từ cảnh thiên đặc biệt đem từ khánh thu nhập muôn hạng trở thành thục sơn đệ tử ngoại môn ở tại thục sơn xích hà phong phải biết thục sơn thế nhưng là trung thổ đại đường chín đại thánh địa một trong thục sơn ở trong bình thường chia làm tục Khánh gia đệ tử đệ tử tập dịch đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử chân truyền đệ tử thân truyền tổng cộng sáu cái cấp bậc nói như vậy tục gia đệ tử không có tư cách tiến vào thục sơn chỉ có thể là tu luyện thục sơn p h á p m ô n về sau liền sẽ bị thục sơn ngoại phóng tại trong hồng trần lị luyện cũng hoặc là là ở gia tộc thế lực ở trong tu luyện cuối cùng tục gia đệ tử tu luyện đến cảnh giới nhất định về sau tại hoàn thành phái thục sơn phái nhiệm vụ phía dưới mới có tư cách tấn thăng trở thành đệ tử tạp dịch đệ tử tạp dịch liền có tư cách tiến vào thục sơn nhưng cũng chỉ là có tư cách tiến vào thục sơn lại cũng chỉ có thể tại chân núi tu hành thậm chí mỗi ngày còn có làm rất nhiều tạp dịch thục sơn đệ tử tạp dịch khi tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau tối thiểu nhất cũng muốn bước vào đệ tam cảnh lại hoàn thành phái thục sơn phái nhiệm vụ dạng này liền có tư cách trở thành thục sơn đệ tử ngoại môn ngay tại trở thành thục sơn đệ tử ngoại môn về sau, lực ú c thục này như sơn mới xem l lượng trung kiên có tư cách tại thục sơn ở trong thu hoạch được một ngọn núi trở thành ở lại và chỗ tu luyện nói như vậy thục sơn mỗi một ngọn núi đều có tu luyện động phụ chờ chút lại hướng lên đó chính là thục sơn nội môn đệ tử đệ tử nội môn thì càng không phải đệ tử ngoại môn có thể đánh đồng mỗi một vị đệ tử nội môn hành tàu ở bên ngoài đều có thể nói là một phương đại lao đồng thời mỗi một vị đệ tử nội môn tại thục sơn ở trong đã không phải là một ngọn núi làm ở lại và chỗ tu luyện mà là lấy một phương động thiên và thế giới làm cư trú ở chỗ tu luyện lại hướng lên đệ tử chân truyền và thân truyền đệ tử vậy đơn giản là không dám tưởng tượng tính toán thời gian từ khánh bái vào thục sơn muôn h ạ càng phải nói là bái nhập thục sơn đông đảo trường lão một trong từ cảnh thiên muôn h ạ đã qua nửa tháng cẩn thận hồi tưởng từ khánh như cũ lòng còn sợ hãi bởi vì chính mình sư phụ từ cảnh thiên thực lực ngay tại từ khánh xem ra đơn giản chính là sâu không lường được khó mà đánh giá bởi vì t ừ khánh từ thể từ cảnh thiên trên thân cảm nhận được và một cái kia thiên thiên tay ngọc cùng một chi kia màu tử kim mũi tên i giống nhau khí thức đó chính là quấn quanh lấy đạo vận bởi vậy có thể tưởng tượng t ừ cảnh thiên nhất định là chân chính đại lão nhưng mà dạng này đại lão lại chỉ là thục sơn trường l ã o mà thục sơn trường l ã o đông đảo mỗi một vị đều là sâu không lường được mà tại trường l ã o phía trên còn có thục sơn trường môn còn có thục sơn thái thượng trường lão cho nên nói thục sơn có thể bị liệt là trung thủ đại đường chín đại thánh địa một chồng tự nhiên là nội tỉnh thâm hậu đến cực điểm liền trước mắt mà nói tử khánh cũng không dám tưởng tượng soát, soát. tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám hơn một tháng trước gần là hai tháng cùng ngày từ khánh b á i vào từ cảnh thiên môn hạ về sau ngay tại vào lúc ban đêm từ cảnh thiên lợi dụng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đem từ khánh tu vi cho phế trừ từ khánh từ cảnh thiên đạo n g h tư chất cùng nội tính s ắ c thực vượt quá vi sư đoán trước càng làm cho vi sư không thể tưởng tượng nổi chính là ngươi lại có thể đồng tu tám loại khác biệt đường tắt bí pháp cùng truyền thừa đây quả thực là chuyện không thể nào vậy đại khái liền là của ngươi bí mật vi sư sẽ không tìm kiếm bí mật của ngươi chỉ bất quá ngươi tu luyện các loại khác biệt bí pháp cùng truyền thừa đồng thời đều đem nó tu luyện đến hoàn mỹ nhất trạng thái càng là tiến một bước diễn hóa ra hạ phẩm đại thần thông thuật dựa theo chính ngươi ý nghĩ ngươi có phải hay không dự định tu thành ba nghìn loại khác biệt c h u y ề n thừa cùng b ỹ pháp tiến tới nắm giữ ba nghìn loại pháp tắc c ấn ký bước vào hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn Đúng được, đi khánh tự nhiên là thừa nhận, hán bôn chính là ý nghĩ này cảnh tiên tiếng, như ngươi nhưng luyện này không thành thống, vậy, từ tự thừa Từ thể tu tắc kiểu ha ha ha. pháp hệ cười coi là là làm là ra ra có ý v i sư sẽ chuyển cho ngươi thục sơn kiếm đạo tên là thục sơn ba kiếm chỉ cần ngươi đem thục sơn ba kiếm tu thành tự nhiên mà vậy liền có thể bước vào hoàn m ị pháp t ắ c cảnh viên mãn tu thành hoàn m ị pháp t ắ c cảnh chiến lược mạnh nhất ngươi phải biết kiếm tu sức chiến đấu là mạnh nhất là sư phụ từ khánh nhẹ gật đầu chỉ có thể đáp ứng cho nên từ khánh trước đó tu luyện ra được đủ loại pháp t ắ c c ấn ký còn có đủ loại hạ phẩm đại thần thông thuật cũng liền nương theo lấy pháp t ắ c c ấn ký xóa đi và biến mất hắn muốn làm lại từ đầu bốn thục sơn ba kiếm lờ vờ hơn một trăm tỷ trung thủ đại đường chín đại thánh địa một trong kiếm đạo thánh địa thục sơn kiếm đạo nhập môn c h i pháp ngay tại thục sơn kiếm đạo bên trong chỉ có nắm giữ kiếm đạo p h á p t á c mới có thể xem như kiếm đạo nhập môn mà thục sơn ba nghìn kiếm chỉ có nắm giữ kiếm đạo p h á p t á c bước vào đệ tứ cảnh lục thân p h á p t á c cảnh mới có thể chính thức tu luyện thục sơn ba nghìn trong kiếm ẩn chứa ba nghìn loại p h á p t á c cũng là thục sơn kiếm đạo ở trong cường đại nhất ba loại kiếm đạo nhập môn c h i pháp đem n ó toàn bộ tu thành về sau có thể nắm giữ ba nghìn loại phát tắc đồng thời ba nghìn phát tắc trở thành hệ thống cuối cùng có thể bằng vào pháp này bước vào hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn đồng thời tu thành đại thần thông vô thượng, bốn còn có chính là từ khánh là thuộc sơn đệ tử ngoại môn đồng dạng cũng là từ cảnh thiên đệ tử cho nên thục sơn mỗi tháng đều sẽ cho từ khánh tương ứng tài nguyên tu luyện bởi vì từ khánh là đệ tử cảnh cho nên mỗi tháng sẽ có một trăm mai hạ phẩm pháp tắc chi thạch bởi vậy từ khánh tại đem thục sơn ba kiếm thu nhập hoàn thành về sau liền đem nó linh n g ộ bắt đầu diễn luyện thục sơn ba kiếm liền lấy từ khánh trước mắt tu vi hắn m u ố n là bước vào linh hồn pháp tắc cảnh viên mãn lại thêm hạ phẩm pháp tắc chi thạch h i trợ ngay tại ngày kế từ khánh có thể diễn luyện một trăm tỷ lần thục sơn ba kiếm một trăm tỷ chẳng khác nào một ngàn tỷ chính là đạt đến như vậy mức không thể tưởng tượng nổi vượt ra khỏi từ khánh đoạn trước về sau từ khánh tài phát hiện ở trong đó nguyên nhân cũng là bởi vì thục sơn là kiếm đạo thánh địa toàn bộ thục sơn đều bao phủ một loại không thể tưởng tượng nổi kiếm đạo trong lĩnh vực cứ như vậy chỉ cần tại thục sơn ở trong tu luyện kiếm đạo liền có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả t r u n g điệp tăng phúc điệp ra ở cùng nhau cái này khiến cho từ khánh có thể trong vòng một ngày diễn luyện một trăm tỷ lần cho nên không đến gần hai tháng bốn t h ụ sơn ba kiếm lờ vợ sáu không ba mươi hai điểm báo t h ụ sơn tam đại mạnh nhất kiếm đạo nhập môn tri pháp đã tăng lên tới lờ sáu Hoàn toàn nắm giữ kiếm đạo pháp toàn đạo nắm tác, kiếm giữ b ư ớ c vào n h h ụ c t â l v sáu t c c n h viên lại giữ mãn, nắm loại pháp t ộ c sơn ba nghìn kiếm khiến cho tử khánh không chỉ có hoàn toàn nắm giữ kiếm đạo p h á p tắc càng là lấy kiếm đạo p h á p tắc rèn luyện n h ụ c thân tiến tới ngưng luyện ra p h á p tắc t r i thể đạt đến n h ụ c thân p h á p tắc cảnh mà lại tử khánh còn nắm giữ ba mươi sáu loại kiếm thức mỗi một loại kiếm thức liền đại biểu một loại phát tắc nắm giữ ba mươi sáu loại kiếm thức đó chính là ba mươi sáu loại phát tắc hóa thành phát tắc ân ký khiến cho tử khánh tu vi bước vào mới vào linh hồn phát tắc cảnh cho nên khoảng cách từ khánh trở lại linh hồn pháp tắc cảnh viên mãn đã không xa suy nghĩ ở giữa từ khánh đã cùng cơ linh vân đi tới mục đích chính là trung thổ đại đường hoàn thành nhưng còn không có tiến vào trung thổ đại đường trong hoàn g thành chỉ là tại đại đường hoàn g thành bên ngoài từ sư m i n h mạc sư m i n h hai người các ngươi vậy mà cũng tại từ khánh chú ý tới còn có hai vị người quen từ sư đệ từ phong vân thần sắp đại hỷ nhưng vẫn là không nhịn được nhìn phía linh vân ngựa khí trách cứ nói ngươi tại sao lại đem từ sư đệ liên lụy vào ta cũng không có cách nào a cơ linh vân cong lên miệng nhịn không được nói đây chính là thiên linh hoa trọn vẹn giá trị một trăm h ô n h hai hạ phẩm pháp tắc chi thạch còn có mặt khác một ít linh hảo chúng ta thật vất vả phát hiện luôn không khả năng chắp tay nhường cho người hơn nữa còn là tặng cho thi quỷ môn bọn gia hòa này ta có thể không n g u y ệ n ý lại nói từ sư đệ không phải vẫn luôn nói mình thiếu pháp tắc chi thạch sao đến lúc đó chúng ta đem thiên linh hoa những n à y cho bắn mất lại phân cho một bộ phận pháp tắc chi thạch cho từ sư đệ không được sao tấu chương s o n g chương ba trăm linh bốn một kiếm miểu sát sư đệ ngươi cảm thấy thế nào linh vân nhìn phía từ khánh ân từ khánh trầm ngâm một lát hắn nhẹ gật đầu ánh mắt từ từ phong vân trên người của bọn hắn thu hồi lại nhìn phía thi quỷ môn m ấ y vị thi quỷ môn lại xưng là thi quỷ môn cả thi môn không thi môn trở chút có thể nói tông môn này thực lực mặc dù không kém nhưng tự nhiên không cách nào cùng chín đại thánh địa một trong thục sơn so sánh cả hai căn bản cũng không tại một cái cấp bậc đương nhiên thi quỷ môn cũng có chút cường đại nó môn chủ tu vi cao thâm đại khái cũng đạt tới thục sơn trưởng lao cấp bậc nhưng cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi trừ cái đó ra thi quỷ môn tu luyện pháp môn có chút quỷ dị mặc dù không phải yêu ma tà đạo nhưng cũng bởi vì quanh năm suất tháng cùng thi quỷ loại hình liên hệ đưa đến toàn thân cao thấp thấm vào thi khí cho nên l i ê n bị rất nhiều danh môn chính phái chỗ không thích nhưng là thi quỷ môn đệ tử thực lực hay là rất không tệ có chỗ đặc biệt càng là nắm giữ cường đại thần thông chi thuật s á c thực không tầm thường hiện tại từ khánh liền thấy chín vị thi quỷ môn đệ tử trong đó cầm đầu còn là một vị thi quỷ môn đệ tử c h â n truyền tản ra khi tức cường đại đã đạt đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh trình độ đương nhiên cũng chỉ là mới vào hoàn mỹ pháp tắc cảnh mặt khác từ phong vân mặc vũ đức còn có cơ linh vân tu vi của bọn hắn đều và từ khánh không sai bị lắm trên Phong Pháp Pháp Pháp chính là linh hồn Cảnh chính linh hồn pháp tắc Cảnh đại Thành, cơ Linh vân tu vi là linh hồn pháp tắc Cảnh tiểu Thành. Vân Viên Mãn, Vân Vũ Vi Vi Tắc Mạc Đức Tắc Cơ Tắc là là là là Đại Tiểu Tu Tu t thực tế nếu như là những người khác mang từ phong vân bọn hắn lấy ba đội chín trong đó còn có một địch nhân đã đạt đến mới và hoàn mỹ pháp tắc cảnh chỉ sợ sớm đã bại trận không có khả năng t r è o chống đến bây giờ h i ệ n nhiên cũng là bởi vì từ phong vân bọn hắn là thuộc sơn kiếm hiệp tu luyện là thuộc sơn kiếm đạo là thuộc sơn đệ tử cho nên sức chiến đấu kinh người có thể vượt cấp mà chiến sư h u n h từ khánh thâm hít một hơi tay phải hắn vung lên đã lấy ra một thanh kiếm k i hơn hai tháng, tháng từ khánh đem nó tăng lên tới lv bốn thiên pháp kiếm lv một trăm năm mươi một hai trăm linh điểm báo thuộc sơn trưởng lao từ cảnh thiên lúc còn trẻ bội kiếm mặc dù quá khứ đã lâu tới nguyện nhưng bị bảo dưỡng vô cùng tốt uy năng không có chút nào yếu bớt Ngược lại bốn ở i đi kia lại liên tiếp trải biến khiến đại, vì vợ, đạo đó đủ để đ theo thuộc trường một tăng thuế thăng thêm hổ dính hoa, cho huy lão, sau qua cùng càng cường sơn mơ lên lần, lần năng lây bị i k h á g thường để ngũ bình cảnh. để sư đệ cảm thấy sư tỷ nói không sai từ khánh cầm trong tay lờ vợ không thiên pháp kiếm trên mặt n ở một nụ cười nói ra bởi vì sư đệ vừa tới t h u ộ c sơn vừa mới tiếp xúc t h u ộ c sơn kiếm đạo xác thực cần rất nhiều pháp tắc chi thạch chính là t h u ộ c sơn mỗi tháng cho một trăm mai hạ phẩm pháp tắc chi thạch căn bản không đủ sư đệ tu luyện sử dụng cũng tốt từ phong vân sửng sốt một chút lập tức nhẹ gật đầu nói ra nếu sư đệ đều nói như vậy vậy chúng ta sư huynh đệ m ỗ i bốn người liên thủ đem thi quỷ môn bọn gia hỏa này toàn bộ đánh lui độc chiếm mảnh này linh đ ị a l ấ y xuống tất cả linh thảo linh dược đến lúc đó bán đi đạt được tất cả pháp tắc chi thạch toàn bộ chia đ ề u có thể từ khánh nhẹ gật đầu hiển nhiên thục sơn mặc dù là chín đại thánh đ ị a nhưng là m ô i tháng cho đệ tử ngoại môn một trăm mai hạ phẩm pháp tắc chi thạch chính là cực h ạ không có khả năng đem các đệ tử tu luyện cần có tài nguyên toàn bao đây là không thực tế sự tỉnh bởi vậy liền xem như thục sơn đệ tử cũng đều sẽ vì tài nguyên phát s ầ u thậm chí là ra ngoài tìm kiếm tài nguyên cũng hoặc là là tiến về thế giới khác cùng vũ trụ tìm kiếm tài nguyên hô thi quỷ môn đệ tử chân truyền sử khâu tam n h ư mày thân sắc của hắn ngưng trọng chú ý tới t ừ khánh cảm nhận được t ừ khánh trên thân tản ra khí t ứ ớ c trầm giọng nói lại tới một giết bang một tiếng kiếm minh từ phong vân xuất thủ trước nhanh chóng chém ra một kiếm kinh khủng kiếm khí bộc phát đem không gian đều bổ ra bình thường thẳng hướng sử khâu tam giết vênh vênh sử khâu tam gấm hét bạo phát ra uy thế cường đại điều khiển chín vị thi quỷ vương sẽ cùng tự thân hòa thành một thể cầm trong tay trường côn màu đen đã cùng từ phong vân chém giết ở cùng nhau giết giết giết ba chiến đấu bộc phát mặc vũ đức cùng cơ linh vân tuần tự giết ra ngoài mà thi quỷ môn tám vị đệ tử nội môn mỗi một vị đều là linh hồn pháp t ắ c cảnh tồn tại nhanh chóng vây g i ế t tới ở m ba các loại tiếng nổ mạnh vang lên chết giang giắc sau một khắc liền có một vị thi quỷ môn đệ tử nội môn thẳng hướng từ khánh gào thét liên tục ba tôn thi quỷ vương cùng dung hợp thi ta hợp nhất cho thấy cường đại thi đạo lực lượng phát tác bang phấp phấp máu tươi vẩy ra từ khánh tâm niệm k h a động tay hắn cầm lờ không thiên phát kiếm liền đã giết tới đây tiến tới vung ra một kiếm cũng không thi triển ra cường đại kiếm đạo thần thông nhưng mà một kiếm chỉ là một kiếm vị này thi quỷ môn đệ tử nội môn liền chết tại t ừ khánh trong tay một kiếm chém giết ba t ừ khánh cũng không khỏi đến sửng sốt một chút hắn nhìn một cái trong tay lờ vờ không thiên pháp kiếm có chút khó tin không nghĩ tới tăng lên tới lờ vờ không thiên pháp kiếm vậy mà kinh khủng như thế phải biết t ừ khánh vừa mới cũng không có thi triển kiếm đạo thần thông mà là toàn lực vung ra một kiếm t h ụ sơn ba kiếm mặc dù cường đại nhưng không đến mức dễ như chở bàn tay chớp l o á n giết chết cùng cảnh tồn tại cho nên nguyên do trong này chính là tăng lên tới lờ vờ không t i ê n pháp kiếm cái gì ba t h i quỷ môn các vị đệ tử đều là quá sợ hãi ha ha ha thư phong vân cười to sư đệ làm được tốt cái này mặc vũ đức thì là có chút chấn kinh không nghĩ tới sư đệ nửa tháng không thấy trở nên mạnh hơn linh vân trong ánh mắt ẩn ẩn có, có chút ó c sùng bái giết ông từ khánh tâm niệm khé động kiếm đạo pháp tắc chi thể kiếm đạo thần thông một kiếm khai thiên bang sau một khắc từ khánh nhất bộ bước ra hắn cũng là nghĩ sớm một chút kết thúc trận chiến đấu này cho nên hắn khóa chặt sử khâu tam ánh mắt lấp lóe nhanh chóng giết tới đồng thời từ khánh thi thi triển hắn đem thục sơn ba nghìn kiếm tu luyện thành công đồng thời ngưng luyện ra kiếm đạo pháp tắt chi thể về sau nắm giữ kiếm đạo thần thông một kiếm khai thiên lờ vợ không thiên pháp kiếm sắp tới pháp kiếm rơi xuống có khai thiên dị tượng hiện hiện uy năng kinh khủng đã triệt để khóa chặt lại sử khâu, khâu tam không ba sử khâu tam trường lớn hai con người không gì sánh được hoàng sợ v a n n v a n n v a n n ba sau một khắc sử khâu tam dùng hết toàn lực s ử suất tất cả thủ đoạn nhưng là tại từ khánh dưới một kiếm này từng bộ thi quỷ vương bị đánh bể nát、Phốc. máu tươi vẩy ra cuối cùng sử khâu tam bị từ khánh nhất kiếm chém thành hai giống như uy năng kinh khủng triệt để ma diệt sinh cơ của hắn triệt để đem nó chém giết chết ở đây ba từ phong vân con người co vào thần sát hại nhiên cái gì ba mặc vũ đức kinh hại sư đệ ngươi cơ linh vân cũng là trường lớn hai con người chạy mau ba trốn a sau một k h ắ c mặt khác bảy vị còn sống thi quỷ môn các đệ tử hoảng sợ đến cực điểm hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu không có chút nào do dự liền nhanh chóng tứ tán thoát đi đổi ba từ phong vân phản ứng lại tức giải q u t không thể để cho bọn hắn chạy Từ hạ phẩm pháp chi thạch lúc này từ phong vân hít sâu một hơi hắn trầm giọng nói ra mặc dù thi quỷ môn kém xa chúng ta thuộc sơn nhưng là sử khâu tam là thi quỷ môn đệ tử trân truyền hiện tại thi quỷ môn chết một vị chân truyền bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng đến lúc đó từ sư đệ giết chết s ử khâu ta mất đi nếu như bị thi quỷ môn biết thi quỷ môn là không dám tìm thuộc sơn p h i ề n phức cũng rất có khả năng sẽ vụn trộm tìm từ sư đệ p h i ề n phức thậm chí cũng có khả năng tìm chúng ta gây p h i ề n phức các ngươi rõ chưa từ sư minh n g ư ơ yên tâm đi mặc vũ đức nhẹ gật đầu chuyện này ta vẫn là biết đến không sai không sai ta khẳng định thủ khẩu như mình cơ linh vân cũng nhẹ gật đầu lại nhìn phía tử khánh đôi mắt đẹp có chút tỏa ánh sáng nhịn không được nói từ sư đệ thực lực của ngươi cũng quá mạnh đi ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi gần hai tháng trước liền bị sư phụ phế bỏ trước kia pháp tắc cân ký không thể không theo đầu lại đến kết quả lúc này mới hai tháng liền đã mạnh như vậy còn có vừa mới kiếm đạo thần thông sư đệ ngươi có phải hay không đã luyện thành chúng ta thuộc sơn tam đại mạnh nhất kiếm đạo nhập môn chi pháp một trong thuộc sơn ba nghìn kiếm phải biết thuộc sơn ba nghìn kiếm thế nhưng là tam đại mạnh nhất kiếm đạo nhập môn chi pháp ở trong khó khăn nhất t u thành thật sự là không nghĩ tới a sư phụ vậy mà truyền cho ngươi dạng này kiếm đạo mà lại ngươi lại còn đã luyện thành may mắn mà thôi từ khánh k h á t tay á o k i ê m tốn nói một câu bất quá từ khánh nhưng cũng phát hiện từ phong vân bọn hắn nhìn xem trong mắt của mình mơ hồ có một tia kính sợ sau đó ngay tại ba ngày sau từ phong vân bọn hắn đem tất cả linh thảo và linh dược đều b á n mất tổng cộng bán được một trăm năm mươi hai hạ phẩm pháp t ắ c chi thạch lại thêm sử khâu tam thứ ở trên người bọn hắn toàn bộ cộng lại tổng cộng là một trăm sáu mươi hai hạ phẩm pháp t ắ c chi thạch cuối cùng từ phong vân bọn hắn đem một trăm linh hai hạ phẩm pháp t ắ c chi thạch phân cho từ khánh mà bọn hắn ba vị thì là mỗi người được phân cho hai mươi hai hạ phẩm pháp tác chi thạch sư minh sư tỷ Ta một người chúng ầ m n i ngươi lại nói bởi ngươi giết, lại, phải ngươi nói, ề u đâu. khâu nếu như không khánh nên phong vân mạnh nhất chính giết, lại, không h sư được. vậy vì đây tốt Từ từ Từ tam lắm là là mà đạo đệ, sử c ta có h hạ phẩm pháp chi thạch đều lấy không、được. Hiện tại, chúng ỉ sợ được. ngay mai ta lấy cả tắc c tại, đều nhiều như vậy hạ phẩm pháp t ắ c chi thạch có thể thật tốt tu luyện một đoạn thời gian mà không cần lại đi ra mạo hiểm cũng hoặc là là hoàn thành nhiệm vụ Thấu thục Từ thân chương chương khánh nghi song, sơn l v kiếm. một ngày có thể diễn luyện một trăm tỷ lần thuộc sơn ba nghìn kiếm đồng thời từ khánh mỗi ngày cũng cần mười viên hạ phẩm pháp tắc chi thạch thuộc sơn mỗi tháng sẽ cho mỗi vị đệ tử ngoại môn một trăm mai hạ phẩm pháp tắc chi thạch cái này một trăm mai pháp tắc chi thạch chỉ đủ từ khánh sử dụng mười ngày hiện tại lại thêm một trăm hạ phẩm pháp tắc chi thạch tính toán thời gian cùng tiêu hao mỗi tháng cần tiêu hao hai trăm mai hạ phẩm pháp tắc chi thạch cho nên một trăm hạ phẩm pháp tắc chi thạch có thể trèo trống năm trăm tháng cũng chính là bốn mươi mốt năm tiếp cận bốn mươi hai năm đủ để từ khánh tu luyện t u ế nguyệt rất dài thuộc sơn ba nghìn kiếm bang tiếng kiếm reo vang lên xích hà phong từ khánh n h ậ t dạ diễn luyện thuộc sơn ba kiếm vô luận xuân thu vô luận nóng lạnh thời gian thấm thoát một ngày lại một ngày một tháng lại một tháng một năm rồi lại một năm bốn một bên khác chính như từ phong vân nói tới thi quỷ môn chết một vị c h â n truyền trong môn trưởng lão ngay đầu tiên phát hiện cũng bắt đầu nghĩ biện pháp điều tra nhưng là từ phong vân bọn hắn đem tất cả vết tích đều xóa đi mất rồi khó mà điều tra cơ hội không có cái gì tiến triển sau đó hồi báo cho thi quỷ môn môn c h ủ hàn linh tử hàn linh tử tại biết về sau trực tiếp thi triển quảng đại thần thống đem hiện trường phát hiện án đảo ngược thời gian nhìn trộm đến chuyện này chân tướng thục sơn m à t ông hàn linh tử sắc mặt tâm trầm hắn thu hồi thần thông t r u n g quanh thời gian cũng liền khôi phục bình thường hít sâu một hơi trầm giọng nói s ự khâu tam là chết tại một thục sơn đệ tử ngoại môn trong tay thu... thục sơn thi quỷ môn mấy vị trưởng lão trên mặt lộ ra và i tia vẻ sợ hãi có thể nói nếu như là môn phái k h á c cũng hoặc là t ô n g môn bọn hắn thi quỷ môn cũng vẫn có thể t ê u gào tới cửa thế nhưng là đối phương lại là t h ụ sơn đệ tử cái tư bốn e ngại thật sâu e ngại bởi vì t h ụ sơn thế nhưng là trung thổ đại đường chín đại thánh địa quá k hàn ủ n g bố v c ư ờ g chúng ta xác thực không đại tội. Thục ta thực Hàn xác Sơn dám đắc tội. Hàn linh tử h í trầm sâu một hơi, chầm giọng nói ra, nhưng là, nếu h ư n n g là, như chỉ là một vị đối ệ tử n g o phương là thuộc sơn đệ tử ngoại môn tự nhiên sẽ có đi ra thuộc sơn thời điểm phái người nhìn chằm chằm chỉ cần phát hiện tung tích của đối phương lập tức hướng b u ồ n môn chủ báo cáo đến lúc đó b u ồ n môn chủ tự mình xuất thủ đem nó g i ế t sát là tuân mệnh các vị thi quỷ môn trưởng lão cùng các đệ tử cung kính nhẹ gật đầu thời gian cực nhanh đào mắt cũng đã là bốn mươi hai năm sau một ngày này buổi s á n g ông ông ông ba xích hà phong đỉnh núi t r u n g quanh tuyết lớn đầy trời đã tiến nhập mùa đông như là lông ngống nhẹ bay tuyết lớn vẩy xuống phóng tầm mắt nhìn tới đem chung quanh đại địa đều dắt lên tuyết trắng ngân trang hô từ khánh hô ra một ngụm trọc khí thổ khí như kiếm Lại dãi chậm c thu ông tâm niệm g ô vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám sau đó trong đầu liền xuất hiện thuộc sơn ba kiếm cơ bản tin tức bốn thuộc sơn ba kiếm lở vợ sáu một mươi năm ba ba mươi hai điểm báo ba mươi hai điểm báo có thể thăng cấp bốn bốn mươi hai năm ngày tiếp nối đêm mỗi ngày đều đang diễn luyện thuộc sơn ba kiếm không có một tơ một hào lòng lười biếng cho đến ngày nay từ khánh trong miệng nhì non n thục sơn ba kiếm điểm kinh nghiệm đã góp nhặt đến một mươi năm ba mươi hai đề báo trên người một trăm linh hai hạ phẩm pháp tắc chi thạch toàn bộ tiêu hao hết mà lại tại thục sơn môn nội mỗi tháng thục sơn sẽ còn cho đệ tử ngoại môn một trăm l a i hạ phẩm pháp tắc chi thạch tài nguyên bởi vì là thân ở thục sơn bên trong căn bản không cần lo lắng an nguy bởi vì thục sơn là trung thổ đại đường chín đại thánh địa cho nên ta có thể toàn thân toàn ý đầu nhập trong tu luyện duy nhất cần hao tâm tổn trí phí sức cũng liền chỉ còn lại có có thể hiệp trợ diễn luyện pháp tắc chi thạch thăng cấp t h u ộ c sơn ba kiếm ông từ khánh tâm niệm khẽ động sau một khắc vạn vật đồ g i á m lóe ra ánh sáng trói lọi ở tại não hải chỗ sâu nhất đồ g i á m hào quang lập lòe từ khánh ý thức chấn động p h ả n phất bị kéo vào tiến vào một thế giới thần bí bang bang bang ba tiếng kiếm gieo vang vọng tứ phương từ khánh tâm thần chấn động hãn tại cái này thế giới thần bí ở trong chỉ tại không ngừng diễn luyện cùng tu luyện t h u ộ c sơn ba kiếm căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua p h ả n phất sắt na p h ả n phất vĩnh hằng p h ả n phất ngàn vạn năm bảy thăng cấp thành công thục sơn 3000 kiếm l vợ bảy mười lăm phẩy ba không không điểm báo sáu mươi b ố điểm báo có thể thăng cấp bốn hô từ khánh mở ra hai con người ánh mắt của hắn ở trong liền phảng phất có đủ loại pháp tắc đan vào với nhau từ từ tạo thành hình kiếm bốn tiếp tục từ khánh Nghị non thăng cấp thục sơn ba nghìn kiếm bốn thăng cấp thành công thục sơn ba nghìn kiếm l vợ tám mười lăm phẩy hai không không ba mươi sáu điểm báo một trăm hai mươi tám điểm báo có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công thục sơn ba nghìn kiếm l v chín mười lăm phẩy một không không lẻ tám điểm báo hai trăm năm mươi sáu điểm báo có thể thăng cấp bốn Thăng cấp thành công Thục sơn ba nghìn kiếm lở vợ không mười bốn nghìn tám trăm năm mươi hai điểm báo năm trăm m ư ơ i hai điểm báo có thể thăng cấp nắm giữ ba trăm sáu mươi năm loại pháp tắc ấ n ký bước vào linh hồn pháp tắc cảnh viên mãn bốn vain từ khánh khí tức dâng lên quanh thân nổi lên đủ loại pháp tắc ấ n ký tổng cộng có ba trăm sáu mươi năm loại pháp tắc ấ n ký mỗi một loại pháp tắc ấ n ký đều hóa thành hình kiếm phủ văn bình thường lơ lửng tại từ khánh quanh thân linh hồn pháp tắc cảnh viên mãn từ khánh m ị non mở ra hai con ngươi hít sâu một hơi ngự khí bình tĩnh nói thời gian qua đi bốn mươi hai năm t h ụ sơn ba nghìn kiếm tăng lên tới lở vợ không từ đó Tu vi c ủ bốn lần thăng cấp từ khánh bốn mươi hai năm góp nhặt tất cả điểm kinh nghiệm đã tiêu hao không ít nhưng vẫn là kém hơn một n g h n điểm báo điểm kinh nghiệm mới có thể để cho thục sơn ba nghìn kiếm tăng lên đến lv năm mới có thể đột phá đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh phải biết muốn đạt tới hoàn mỹ pháp tắc cảnh vậy thì nhất định phải nắm giữ một nghìn trúng pháp tắc lĩnh hội huyền bí trong đó đồng thời ngưng tụ ra pháp tắc ân ký hiện tại từ khánh đem thục sơn ba nghìn kiếm tăng lên tới lv bốn tổng cộng nắm giữ chín trăm n trúng pháp tắc ân ký mỗi một loại pháp tắc ân ký chân thực hiện hóa giống như diễn hóa thành từng mai từng mai hình kiếm phụ văn lơ lửng tại từng mai hình kiếm phụ văn lơ lửng tại từng Từ khánh, đã thuần thục nắm giữ thục sơn từ khánh đứng ã thuần thục thuộc thực thêm thiếu khuyết tác thạch, trên Từ hắn nhưng hạ phẩm pháp chi cho kinh nghiệm phạm hạ không khánh xuống nắm bốn sơn càng cường nên ngày lớn lực của được lắm. kiếm, mỗi điểm giữ đại, bởi vi sai lờ là lấy vờ vì bị đ dậy ánh mắt của hắn lấp lóe là thời điểm rời đi cư trú một vị lại một vị thục sơn đệ tử ngoại môn rất nhanh từ khánh liền đi tới thục sơn nhiệm vụ tháp đến từ khánh ngừng lại hắn hít sâu một hơi ánh vào hắn tầm mắt chính là một tòa nguy nga đến cực điểm tháp cao thân tháp toàn thân là phong cách cổ x ư a màu xám căn bản không biết dùng cái gì vật liệu kiến trúc m à t h à n h c ũ n g đã thẳng vào mây xanh phản phất là một cây trèo c h ố n g thiên địa kình thiên tri trụ chính là cái này từ khánh nhẹ dọn g n ỉ non thục sơn nhiệm vụ tháp ngay tại trong tòa tháp này từ khánh có thể ở chỗ này xác nhận thục sơn ban bố nhiệm vụ căn cứ nhiệm vụ tình huống cụ thể cùng nội dung cụ thể hoàn thành về sau. từ khánh trong lòng âm thầm nghĩ nói lời như vậy muốn góp nhặt đủ hơn một nghìn điểm báo điểm kinh nghiệm coi như mỗi tháng có một trăm hạ phẩm pháp tác chi thạch trợ cấp nhưng cũng còn thiếu rất nhiều thật sự là quá chậm quá chậm tối thiểu muốn hơn ba mươi năm thực sự mới có thể góp nhặt đủ cho nên nói ta nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới đầy đủ hạ phẩm pháp t ắ c chi thạch thuộc sơn nhiệm vụ tháp chính là lựa chọn tốt nhất từ khánh đạo xuất từ khánh thân hóa một đạo lưu quang đã tiến nhập thuộc sơn nhiệm vụ tháp l i những lấy Từ k năm gần đây từ khánh tiến nhập thục sơn về sau trên cơ bản đều là ở tại xích hà phòng mỗi ngày đều là đang diễn luyện thục sơn ba kiếm Góp n h ặ trong lấy điểm kinh nghiệm, hiểu không kỹ căn bản cẳng có õ rõ qua sơn, cũng không có kỹ hiểu rõ qua thuộc hiểu không chân chính cũng có cẳng sơn, n g kỹ ạ i giới i đầu t ê Huyền h n o giới là nhân tộc đó ạ i giới, nhân giới, thiên giới. bản doanh trong. nhân Trong địa Chế một làm, đ l i ê n chủ yếu nói nhân giới bởi vì từ khánh chỗ chính là nhân giới cả nhân giới chia làm ba nghìn vực mỗi một vực lớn nhỏ đều đủ để có thể so với từ khánh ở kiếp trước chỗ địa cầu thậm chí có chút lớn vực diện tích sẽ còn lớn hơn một chút mặt khác trung thủ đại đường vị trí địa phương tên là trung thủ đại vực đại chu võ quốc vị trí thì là đại cương hoang vực về phần địa giới và thiên giới có lẽ là trước kia huyền hoàng giới là không có địa giới cùng thiên giới cũng chỉ có nhân gian ba nghìn vực nhưng là theo nhân tộc cùng chư thiên vạn tộc chém g i ế t cùng chiến tranh từ từ địa giới và thiên giới liền tạo thành có thể nói địa giới và thiên giới kỳ thật chính là chư thiên vạn tộc thành lập c h ẳ n g gác trên thực tế chiến tranh chưa bao giờ đình chỉ qua hô từ khánh thâm hít một hơi theo hắn từ từ hiểu rõ trong đầu liền từ từ tạo thành đủ loại ẩm ẩm sóng dậy trang cảnh đủ loại mênh mông hình ảnh ánh mắt quét qua từ khánh chú ý tới bên trong một cái nhiệm vụ liền đó từ khánh xác định ra sau đó từ khánh xác nhận nhiệm vụ này nương theo thì một đạo quan huy hóng ánh bao phủ từ khánh từ khánh liền bị trực tiếp truyền t ố n g rời đi từ thuộc sơn nhiệm vụ thắp trực tiếp biến mất h i ệ n nhiên từ khánh là bị trực tiếp truyền t ố n g đi nhiệm vụ địa điểm ông từ khánh cảm thấy cực kỳ mãnh liệt thời không ba động đã siêu việt pháp tắc khái niệm đợi đến từ khánh lấy lại tinh thần cảm giác cùng ánh mắt đều khôi phục bình thường về sau hắn đi tới nhiệm vụ chỗ ở chính là cái này từ khánh chạm tại giữa hư không cách xa mặt đất có đại khái hơn vài mét hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới đại địa có vô số tà quỷ yêu ma hoát loạn từ phương thôn xóm thành trì châu phủ thậm chí là hoàng đô Vực một trăm nó năm trước băng nguyễn hoàng triều hoàng đế ngu ngốc vô đạo đồng dạng cũng là vọng tưởng tu luyện vọng tưởng trường sinh bất tử đưa đến đế hoàng lòng khí phản vệ tiến một bước đưa đến yêu ma lợi thế yêu nhiệt mọc lan tràn dân chúng dân chúng lầm than thời gian trăm năm băng n g u y ệ t hoàng triều hủy diệt thế nhưng là tại băng nguyễn hoàng triều trên phế tích nhưng không có hoàn toàn mới nhân tộc hoàng triều tạo dựng lên dạng này liền đưa đến vô số yêu ma t à quỷ xuất hiện bắt đầu xâm lấn băng n g u y ệ n hoàng triều không có gì bất ngờ xảy ra chỉ cần mười năm băng n g u y ệ n hoàng triều cảnh nội sẽ triệt để sinh linh đồ thán sẽ triệt để bị không lý trí yêu ma t à quỷ xâm chiếm trở thành một mảnh từ địa tiến tới bị kéo vào tiến địa giới và thiên liên giới không sai không lý trí yêu ma t à quỷ đến từ thiên giới và địa giới những này không lý trí yêu ma t à quỷ trên cơ bản đều là địa giới và thiên giới địch nhân luyện chế ra tới binh khí xâm lấn nhân gian binh khí thay lời khác tới nói dân tộc hoàng triều thành lập n g n g luyện g a đ ế hoàng lòng khí khắc chế thế gian hết thạy pháp nó mục đích thực sự là vì ngăn cản địa giới cùng trời giới xâm lấn bởi vì đế hoàng long khí có thể ngăn cản không lý trí yêu ma tà quỷ xâm lấn nhân giới nếu như nói có một nơi luân hãm tiến tới bị không lý trí yêu ma tà quỷ toàn bộ chiếm lĩnh liền sẽ bị kéo vào tiến địa giới cũng hoặc là là thiên giới trở thành địa giới và thiên giới một bộ phận từ khánh nhiệm vụ cũng không đơn giản hắn cần diệt trừ băng n g u y ệ t hoàng triều cảnh nội không lý trí yêu ma tà quỷ đồng thời lại cần nghĩ biện pháp đến đỡ ra một vị chân chính có đảm đương hoàng đế tại băng nguyễn hoàng triều trên phế tích thành lập một hoàn toàn mới hoàng triều tấu trước song chương ba trăm lẻ sáu chân mệnh t i ế t trước từ bước đầu tiên bắt đầu đi từ khánh thâm hít một hơi nhìn quanh tư phương hắn bước ra một bước đã từ tại chỗ biến mất giết tới băng nguyện hoàng triều hoàng đô trên phế tích ở chỗ này tụ tập đông đảo cường đại không lý c h i yêu ma tạ quỷ giết phấp máu tươi v ẩ y ra từ khánh ánh mắt lạnh lẽo tâm niệm vừa động chín trăm chúng pháp tắc cấn ký h i ể n hiện mỗi một loại pháp tắc cấn ký đều biến hóa thành hình kiếm giống như chín trăm chuôi lợi kiếm lơ lửng tại hắn quanh thân bang bang bang ba chung quanh từ khánh xuất hiện hấp dẫn tới đông đảo thực lực cường đại lại kinh khủng không lý tri ô ma tạ quỷ nhanh chóng xúm lại đứng lên số lượng đông đảo trong n g á y mắt mà thôi liên đạt đến chín vị nhiều trong đó liên có tà long thiên mục quỷ dị từ t h ầ n hình bằng bốn tới tốt lắm từ khánh ánh mắt lấp lóe hắn tế ra lờ vờ không thiên pháp kiếm vô số kiếm khi tung hành cường đại đến t ự c điểm thi t r i ể n ra h uy năng cực kỳ cường đại kiếm đạo thần thông p h ú c p h ú c p h ú c p ba từ khánh bốn chỗ tung hành cầm kiếm mà đứng mặc dù chỉ có linh hồn pháp tắc cảnh viên mãn tu vi nhưng hắn sức chiến đấu lại thẳng bức hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn mặc dù nói từ khánh đã mất đi đủ loại lờ vờ năm mươi vật phẩm cùng đạo cụ tăng phúc lại chân chính tu thành t h u ộ c sơn tam đại mạnh nhất kiếm đạo nhập môn bí pháp một trong cho nên từ khánh từ từ trở thành thuần túy kiếm tu chấp trưởng kiếm đạo đem đủ loại lực lượng pháp t á c hóa thành kiếm đạo chi lực lại thêm trong tay hắn còn có một thanh tăng lên tới lờ vờ không thiên pháp kiếm bởi vậy từ khánh thực lực không giảm trái lại còn tăng rõ ràng vẫn chỉ là linh hồn pháp t á c cảnh viên mãn cũng đã có đệ tứ cảnh vô địch như thế đánh đâu thằng đó cầm trong tay một thanh kiếm kiếm trả một tôn lại một tôn thực lực kinh khủng không lý trí yêu ma tà quỷ không lý trí yêu ma tà quỷ trong đó đại bộ phận đều là địa giới cùng trời giới địch nhân luyện chế ra tới xâm lấn nhân giới binh khí nhưng trong đó cũng có một một số ít là bình thường sinh linh lại bởi vì lý trí bị thối vệ tiến tới biến thành không lý trí yêu ma tà quỷ trên thực tế khi lý trí bị thối vệ ý niệm bị nuốt hết biến thành không lý trí yêu ma tà quỷ về sau kỳ thật nên sinh linh bản thân liền đã chết mất giết giết giết ba vê anh vê anh từ khánh ánh mắt có chút phiếm hồng s ắ c ý ngút trời kiếm khí thẳng vào mây xanh tại thời khắc này hắn hoàn toàn thả ra lực lượng của mình triển lộ ra vô địch giống như sức chiến đấu thế là một tôn lại một tôn kinh khủng quỷ dị bị từ khánh chém giết bước đầu tiên từ khánh chính là dự định lấy thực lực bản thân chém chết phần lớn không lý trí yêu ma tạ quỷ tiến tới để băng n g u y ệ t hoàng triệu tình huống đạt được cải thiện bước thứ hai đó chính là tìm kiếm được chân chính chân mệnh thiên tử còn tốt từ khánh tâm niệm kẽ h động hắn lấy ra một kiện vật phẩm cùng loại với la b à n bình thường nhưng lại có khắc hình dòng đồ án ngay tại tiếp nhận nhiệm vụ này về sau thục sơn đưa cho một cái nhiệm vụ đạo cụ tên là chân mệnh thiên tử chỉ dẫn trâm đến lúc đó ta chỉ cần mượn nhờ cái này chân mệnh thiên tử chỉ dẫn trâm tìm được chân chính chân mệnh thiên tử lại phụ tá hắn từng bước một thành lập nhân tộc hoàng triều là có thể thời gian cực nhanh từ khánh ngay tại băng n g u y ệ t hoàng triều cảnh nội bốn chỗ chinh chiến chém giết tìm kiếm một tôn lại một tôn cường đại không lý trí yêu ma tà quỷ lại đem nó dần dần chém giết bất chi bất giác từ khánh đã tại băng n g u y ệ t hoàng triều ngây người có thời gian một năm bởi vì từ khánh xuất hiện chém giết đông đảo cường đại không lý trí yêu ma tà quỷ khiến cho băng n g u y ệ t hoàng triều bách tính cùng rất nhiều các sinh linh có cơ hội thờ dốc nhưng là từ khánh lại phát hiện một việc hắn giết không lý trí yêu ma tà quỷ càng ngày càng nhiều nhưng lại có một tôn lại một tôn không lý trí yêu ma tà quỷ xuất hiện. còn có xuất hiện không lý trí yêu ma tả quỷ cũng càng ngày càng cường đại càng ngày càng khó g i ế t rất rõ ràng cái này tất nhiên là địa giới và nhân giới địch nhân phát hiện băng n g u y ệ t hoàng triệu biến hóa cùng mánh khỏe lúc này mới sai phái tới càng nhiều không lý trí yêu ma tả quỷ cho nên nói hay là đến mau chóng tìm tới chân mệnh thiên tử đà mắt bảy ngày sau một ngày này giữa chưa chết bang từ khánh ánh mắt lạnh lẽo toàn lực một kiếm chém xuống d ư ớ i thi triển ra thượng phẩm đại thần thông thuật đem một tôn kinh khủng tà long chém giết long thi rơi xuống tiến tới bị tử khánh thu vào có thể nói loại này yêu ma t à quỷ thi thể hay là rất đáng tiền ân đ ỗ n g nhiên từ khánh tâm niệm khét động hắn phát hiện chân mệnh thiên tử chỉ dẫn châm sinh ra ba động vậy mà trực chỉ hướng về phía tôn này c h n g bố tà long thi thể cái này từ khánh vi vi sửng sốt một chút cỗ này tà long là chân mệnh thiên tử không đúng sao cái này tà long đều đã chết chẳng lẽ p h ú c máu tươi v ẩ y ra từ khánh cầm kiếm vung lên kiếm khí tung hành lập tức liền đem cỗ này tà long thi thể mở ngực một bụng tại tà long trong thi thể tìm được một người sống đại khái mười tám tuổi tà hữu trong ngực ô n một viên long châu ở vào hôn mê trạng thái cái này cũng được từ khánh cũng là có loại mở rộng tầm mắt cảm giác b ấ t quá chân mệnh thiên tử như là đã tìm tới từ khánh bước thứ hai kế hoạch cũng liền có thể bắt đầu hắn đem vị này chân mệnh thiên tử mang đi chuẩn bị thu làm đồ dạy bảo tu luyện kết quả từ khánh lại phát hiện một kiện để hắn phi thường kinh ngạc sự tình đầu tiên vị này chân mệnh thiên tử bởi vì hấp thu tà long long châu lại thêm nó bản thân tư chất cũng phi thường tốt có k h í v ậ n làm sâu sắc trong một tháng hắn liền đã bước vào hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn sau đó vị này chân mệnh thiên tử cơ như mệnh thân phận và lai lịch liền càng thêm khoa trương văn nguyễn hoàng triều cảnh nội cộng có chín đại thế lực cùng thế gia xứng xử tại băng nguyễn hoàng triệu đình kim tự tháp ngoại công của hán triệu vô thiên là chín đại thế lực một trong đố môn thái thượng trưởng lão bà ngoại tôn di nhiên là chín đại thế lực một trong tôn gia lão tổ tông gia gia cơ võ thiên là chín đại thế lực một trong võ môn thái thượng trưởng lão mãi mãi sở yên nhiên là chín đại thế lực một trong tiên môn thái thượng trưởng lão phụ thân cơ sương là chín đại thế lực một trong nho môn đương đại đại nho mẫu thân triệu mẫn là chín đại thế lực một trong đạo môn đương đại chân truyền h à n h tổ tỷ tỷ cơ toa thì là chín đại thế lực một trong thiên cơ lâu đương đại đệ tử thân truyền mỗi mỗi cơ như tuyết là chín còn có cước như mệnh chính mình cũng đã bái nhập chín đại thế lực một trong vô cực ma tông có thể nói chín đại thế lực toàn bộ chiếm đủ chật chật chật t ừ khánh cũng không nhịn được phát ra cảm khái có thể có như vậy thân thế quả nhiên không hổ là chân mệnh thiên tử mà chân mệnh này thiên tử chỉ sợ cũng không phải ngươi thì còn ai thời gian cực nhanh đ ằ n mắt ngay tại nửa năm sau cước như mệnh có t ừ khánh hỗ trợ lại thêm bản thân hắn cũng đã đạt đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn cuối cùng còn có hắn cái kia không thể địch nổi thân thế cuối cùng vẹn vẹn chỉ dùng thời gian nửa năm cước như mệnh liền hàng phục tất cả thế lực cùng thế ra đ như ạ vẹn vẹn như như nhưng c mà hoàng lực triệu mặc dù thành lập hoàng thành lại không cách nào ngưng luyện ra đế hoàng long khí bởi vì cớ như mệnh bản thân có hoàn băng mỹ pháp tắc cảnh viên mãn cường đại tu vi đế hoàng long khí duy ngã độc tôn cớ như mệnh có hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn thực lực nếu như đế hoàng long khí làm sâu sắc hai loại năng lượng liền sẽ trực tiếp đúng nhau cứ như vậy cũng chỉ có bảy ạ o thể mà chết kết mà cục n ngày sau cớ như mệnh ngày hôm đó vì thiên hạ thương sinh vì tập thể mà bỏ qua bản thân tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới hắn tự phế tu vi m á n ba đồng thời ngay tại cớ như mệnh tự phế tu vi về sau t ừ khánh nghe được vang vọng toàn bộ đại chu hoàng triều tiếng long âm màu tử kim hảo quang ngưng tụ không gì sánh được loa mắt không gì sánh được săn trói giờ khác này tư khánh thấy được một tôn ngũ trào chân long gào thét thiên địa bệnh nghệ thiên hạ cỡ như mệnh mặc dù sắc mặt tái nhận lại long b à o làm sâu sắc đ ế hoàng long khí phụ thể tại thời khắc này cỡ như mệnh uy thế mạnh hơn một phần hô từ khánh thâm hít một hơi hắn nhìn qua cỡ như mệnh thần sắc cũng có chút phức tạp cũng là ở thời điểm này từ khánh minh bạch một việc đó chính là cỡ như mệnh sở dĩ là chân mệnh thiên tử không chỉ có chỉ là bởi vì thân thế của hắn cũng không chỉ có chỉ là bởi vì tư chất của hắn mà là bởi vì cỡ như mệnh nguyện ý vì thiên hạ vì bách tính vì thương sinh hắn ca nguyện bỏ qua tu vi của mình trở thành một người phàm bình thường lại ngồi tại cựu ngũ trí tôn vị trí thủ hộ thiên hạ bách tính phải biết đối với rất nhiều rất nhiều người mà nói có thể đạt tới cỡ như mệnh bây giờ địa vị có thể đạt tới cỡ như mệnh bây giờ tu vi có thể sống mấy ngàn năm lại nguyên nhân quan trọng vì thiên hạ bách tính tiến tới từ bỏ x u ố n g cái chính mình hết thảy biến thành một người phà m bình thường vẹn vẹn chỉ có trăm năm tuổi thọ liền xem như cựu ngũ trí tôn thì như thế nào trăm năm về sau như cũng chỉ là một vòng đất vàng cho nên rất nhiều rất nhiều người đều sẽ không bỏ qua tu vi của mình cũng tỉ như tư khánh tư khánh liền rất rõ ràng biết chính mình không thể nào làm được lớn như thế công vô tư vì thiên hạ vị bách í n h Vì t cước n g như mệnh nhìn m h hết thảy, hoàng làm cái c gì đây qua đông đảo đại thần thân sắc của hắn bình tĩnh nói ra đế hoàng long khí đã hình thành đủ để che chở thiên hạ nhưng là đại cục vừa định còn cần chúng ái khanh tận tâm tận lực hàng yêu trừ ma giữ gìn thiên hạ mới là chúng thần chắc chắn dốc hết toàn lực các vị đám đại thần n h a o n h a o mở miệng không sai biệt lắm từ khánh thần sắc trầm ngâm nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành đảo mắt ngày thứ ba ban đêm trong hoàng cung từ khánh phát hiện một việc đế hoàng long khí mặc dù chấn áp thế gian hết thẻ pháp lại không cách nào chấn áp lại từ khánh tu luyện thuộc sơn ba nghìn kiếm hắn như cũ có thể tại đế hoàng long khí chấn áp xuống thi triển ra cường đại chiêu thức bất quá uy năng hay là thấp xuống không ít tấu chương song chương ba trăm linh bảy đột phá hoàn mỹ pháp tắc cảnh mặc dù uy năng là hắn thấp nhưng vẫn là có thể thi triển đi ra mà nếu là những người khác liền xem như hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn tồn tại đứng tại cớ như mệnh trước mặt cái kia đều sẽ đánh mất tất cả lực lượng trở thành một chân chính người bình thường giống như chu lệ trước đó nói tới nếu như là tại vài thập niên trước đại chu vo u ố c còn rất cường thịnh thời điểm từ khánh liền ngay cả đứng ở trước mặt hắn tư cách đều không có bởi vì đế hoàng long khí chấn áp thế gian hết t h ể pháp hiện tại t ừ khánh lại biết nguyên lai thục sơn kiếm đạo có thể đối kháng đế hoàng long khí chỉ sợ đây cũng chính là thục sơn tại sao là chín đại thánh địa một trong nguyên nhân đồng thời cái này cũng nói rõ thục sơn chỗ kinh khủng nội tinh thâm hậu khó có thể tưởng tượng sau đó t ừ khánh cùng cớt như mệnh sướng h ẳ n huyên một đêm ngày thứ hai sáng sớm bệ hạ tại hạ cần phải đi nóc p h ò n g t ừ khánh đứng dậy hắn chắp hai tay sau lưng nhìn phía vừa mới dâng lên triều dương n g ự a khí bình tĩnh nói ta cũng nên đi báo cáo nhiệm vụ tiến triển ân cớt như mệnh cũng đứng dậy kỳ thật châm tử vừa mới bắt đầu đã cảm thấy ngươi không phải người nơi này giống như là mang theo một loại nào đó sứ mệnh cố ý tới đây hiện tại xem ra quả thật là như thế ân tư khánh nhẹ gật đầu bang sau một khắc một tiếng kiếm minh tư khánh ngự kiếm phi hành trong máy mắt liên đã biến mất tại bên ngoài hoàng cung quả nhiên a cơ như mệnh con ngươi có co vào chỉ có ngươi không giống bình thường đối mặt đế hoàng lòng khí chấn áp như cũ có thể thi triển ra loại này thủ đoạn siêu phàm từ đó từ biệt chỉ sợ không còn có cơ hội gặp lại lúc này hoàng cung ngoài thành ông ông từ khánh tâm niệm k h ẽ động hắn lấy ra một viên lệnh bài đúng là hắn thuộc sơn đệ tử ngoại môn lệnh bài thân phận đem lực lượng pháp tắc rót vào trong lệnh bài thế là liên có minh mông lực lượng thời không giáng lâm tác dụng tại từ khánh trên thân từ khánh thân thể liền hóa thành một đạo bạch quang thư không tiêu thất không thấy hắn đã bị truyền tống đi đỏ mắt từ khánh cảm giác cùng ánh mắt khôi phục bình thường về sau hắn liền phát hiện mình đã về tới thuộc sơn nhiệm vụ trong tháp cũng chính là thuộc sơn nhiệm vụ tháp t ầ n g thứ chín ngay phía trước có từng màn hình ảnh hiện ra đi ra chính là từ khánh tại băng n g u y ệ n hoàng t r i ề u đủ loại biểu hiện cùng hành vi ông ông ngay sau đó liền có từng hàng triệu chữ hiện lên đi ra nhiệm vụ hoàn thành bình giới yêu giới thiệu thuộc sơn đệ tử ngoại môn từ khánh tu vi linh hồn pháp tắc cảnh viên mãn kiếm đạo chi pháp thuộc sơn ba kiếm lấy sức một mình chém giết đông đạo đệ tứ cảnh không lý trí yêu ma tạ quỷ tìm đ ư ợ còn có chính là tựa như nhiệm vụ lần này bình thường đệ tử ngoại môn căn bản là không có cách hoàn thành tối thiểu nhất cũng muốn chín cái trở lên đệ tử ngoại môn tổ đội mới có thể hoàn thành cho nên bình quân xuống tới một vị đệ tử ngoại môn có thể cầm tới mười mấy vạn hạ phẩm pháp tắc chi thạch nhưng là từ khánh lại khác biệt hắn tu thành thục sơn ba nghìn kiếm lại thêm lờ vờ không thiên pháp kiếm sức chiến đấu đã đạt đến đệ tứ cảnh vô địch trình độ lúc này mới tại ngắn ngủi hai năm liền hoàn thành nhiệm vụ này thu được c h ọ n vẹn một triệu viên hạ phẩm pháp tắc chi thạch đồng thời t ừ khánh còn thu được một kiện thục sơn pháp bảo cần phải đi ông tâm niệm vừa động từ khánh liền đã thoát ly thục sơn nhiệm vụ tháp đi ra phía ngoài hắn ngự kiếm phi hành trong khoảng thời gian ngắn liền đã về trên ớ i hắn xích hạ phong. t thực tế nương theo lấy từ khánh b ư ớ c vào đệ tứ cảnh về sau mỗi ngày tu luyện đều là hấp thu pháp tắc chi thạch năng lượng đã sớm không cần ăn uống phải biết ngay tại thời điểm trước kia từ khánh tu luyện cần linh thực no bụng hiện tại đã sớm không cần cho đến ngày nay từ khánh bái vào t h u ộ c sơn về sau hắn mới hiểu được linh thực bản chất kỳ thật linh thực bản chất chính là một loại đặc thù quỷ dị mà lại loại này đặc thù quỷ dị hay là người vì sáng tạo ra loại này đặc thù quỷ dị liền xưng là nhục điển lại hướng lên nhục điển phía trên còn có linh điển linh điền phía trên còn có thần địa thần địa phía trên t ừ khánh cũng không biết nhục điền trồng trọt gây giống linh thực linh điền trồng trọt gây giống các loại thiên hạ kỳ dược linh dược địa bảo trợ chút những vật này đều là luyện chế các loại bảo đan cần có tài liệu quý hiếm trên thực tế ngay tại thục sơn ở trong rất nhiều đệ tử ngoại môn đều tại chính mình trên ngọn núi bồi dưỡng ra linh điền mà linh điền bản thân liền là một loại đặc thù quỷ dị hấp thu thiên địa chi linh mỗi người tu luyện đều không thể rời bỏ đan dược phụ trợ t ừ khánh tư khánh tu luyện không cần linh dược không cần bảo đan chỉ cần pháp tác chi thạch hiệp trợ diễn luyện thục sơn ba kiếm tăng t lên diễn luyện thuộc sơn xích hà phong chỉ chỉ qua cũng có thể bồi dưỡng ra thần ma. Xích hà phong, từ khánh đã trở về lần này làm nhiệm vụ liền trừ nhiệm vụ ban thưởng một triệu viên hạ phẩm pháp tắc chi thạch còn có thục sơn pháp bảo bên ngoài t trận trận sau một khắc tư khánh liền thấy đủ loại hình ảnh tại hình ảnh này ở trong có tồn tại cường đại sừng sững trên chín tầng, tầng trời cương phong lấy cương phong lạc tuyến từ từ dệt ra một kiện áo bảo màu xanh không chỉ có như vậy còn tại pháp bảo phía trên minh khắc pháp tắc ấn kỳ bốn thu lục thành công thục sơn p h á p bảo lờ vờ không một trăm tỷ do thục sơn trưởng lão luyện chế ra tới p h á p bảo lấy chín ngày cường phong là tuyến tiến tới d ẹ p thành p h á p bảo có thể tăng tốc tốc độ phi hành còn có thể chống cự công kích bản thân còn có phát t r ợ ể bốn vẫn được từ khánh nhẹ gật đầu thục sơn p h á p bảo từ khánh tại thục sơn đạt được kiện thứ hai đệ tứ cảnh p h á p bảo coi là một kiện phòng ngự p h á p bảo cũng có thể là một kiện nhiều chức năng p h á p bảo thu hoạch điểm kinh nghiệm phương pháp cũng vô cùng đơn giản chỉ cần mặc vào liền có thể mỗi thời mỗi khắp thu hoạch được điểm kinh nghiệm mà lại nếu như lấy lực lượng pháp tắc tiến hành luận dưỡng nói có có thể được kinh nghiệm càng nhiều giá trị nói như vậy một ngày thời gian l i ề n lấy lực lượng pháp tắc quản dưỡng l i ề n có thể đạt được một trăm tỷ điểm kinh nghiệm không sai không sai t ừ khánh càng phát hài lòng sau đó t ừ khánh đã có đầy đủ hạ phẩm pháp tắc chi thạch hắn bắt đầu giống như trước kia tu luyện sinh hoạt mỗi ngày đều là tại xích hà phong diễn luyện thục sơn ba kiếm bất quá ngay tại diễn luyện thục sơn ba kiếm đồng thời tư khánh còn lấy lực lượng pháp tắc quản dưỡng thục ơ n pháp bảo sau đó lại qua ba ngày tư phong vân bọn hắn ba vị đi tới xích hà phong t ừ khánh sẽ tại b ă n g nguyện hoàng triều cũng chính là hiện tại đại chu hoàng triều chém giết đạt được đông đảo không lý chi yêu ma t à quỷ thi thể toàn bộ đều giao cho t ừ phong vân lại để cho t ừ phong vân bọn hắn nghĩ biện pháp bán ra ra ngoài đổi lấy tương ứng hạ phẩm pháp tắc chi thạch thời gian nhoáng một cái ngay tại một tháng sau t ừ phong vân bọn hắn đem t ừ khánh cho tất cả không lý chi yêu ma t à quỷ thi thể toàn bộ đều bán đi tiến tới liền thu được trọn vẹn ba trăm năm mươi hai hạ phẩm pháp tắc chi thạch đương nhiên t ừ khánh cho tử phong vân phí trân chạy cũng thể chính là năm mươi k h mặt khác thời gian hơn ba năm thục sơn pháp bảo đã sớm tích lũy đầy điểm kinh nghiệm tăng lên tới lv không chỉ bất quá thục sơn pháp bảo là đệ tứ cảnh vật phẩm tại tăng lên đến lv không về sau liền không thể tăng lên nữa nếu như tiếp tục tăng lên sẽ xuất hiện bị phản vệ tình huống bốn thục sơn pháp bảo lờ vờ không bốn trăm điểm báo năm trăm m ư ơ i điểm báo vốn là do thục sơn trưởng lão luyện chế ra tới pháp bảo lấy chín ngày cường phong l à tuyến tiến tới dệt thành pháp bảo có thể tăng tốc tốc độ phi hành còn có thể chống cự công kích bản thân còn có phát trợ trải qua chín lần thăng cấp sau trải qua chín lần về biến đã đạt đến đệ tứ cảnh cực hạn thậm chí diễn hóa một k i a lực lượng của quy tắc bốn thăng cấp vờ anh từ khánh người k h á c lờ vợ không thục sơn pháp bảo uy thế cằn mạnh tâm niệm vận động ý thức trao đổi vạn vật đồ g á m tăng lên thuộc sơn ba nghìn kiếm sau một khắc từ khánh ý thức chấn động vạn vật đồ giáng c à n g là đang lõe lên cực kỳ ánh sáng trói lọi mà từ khánh ý thức liền phảng phất bị kéo vào tiến vào một thế giới thần bị ông ông từ khánh ý thức trong cái thế giới này tu luyện thuộc sơn ba nghìn kiếm tìm hiểu đủ loại h u y ề n d i ệ u bảy thăng cấp thành công thuộc sơn ba nghìn kiếm lờ vợ năm bảy mươi lăm điểm báo mười sáu p không không không ba trăm tám mươi bốn điểm báo nắm giữ một nghìn chúng pháp tác c ân ký nhục thân cùng linh hồn tất cả đều viên mãn toàn bộ pháp tác hóa ngưng luyện một nghìn chúng pháp tác ân ký diễn hóa ra một tia quy tắc trí lực thành công bước vào hoàn bị pháp tác cảnh d bốn cho đến ngày nay từ khánh đi vào thục sơn đến bây giờ đã có bốn mươi bảy năm bốn mươi tám năm không đến từ khánh trùng tu kiếm đạo nhập môn c h i pháp đem thục sơn ba kiếm hoàn toàn luyện t hành đồng thời tu vi thêm gần một bước thành công bước vào hoàn mỹ pháp tắc cảnh tấu chương song chương ba trăm linh tám thục sơn thứ nhất trạch bang bang bang ba vô số tiếng kiếm r e o vang lên từ khánh mở ra hai con người ngàn loại pháp tắc ấn ký h i ể n hiện diễn hóa thành từng đạo hình kiếm phụ văn hoàn mỹ pháp tắc cảnh khí tức lan tràn hô từ khánh thâm hít một hơi từ từ thích đứng trong tay cầm mới vào hoàn mỹ pháp tắc cảnh lực lượng tâm niệm vừa động ở giữa liền diễn hóa ra một phương kiềm giới xích hà phong chân núi cái này từ phong vân bọn hắn đến nơi này đã nhận ra từ khánh sau khi đột phá khí t ứ c trên mặt cũng không khỏi đến nổi lên từng tia kinh hãi hoàn mỹ pháp tắc cảnh từ phong vân nhịn không được sợ hãi tha nói từ sư đệ vậy mà đã so với chúng ta trước một bước bước vào hoàn mỹ pháp tắc cảnh đúng vậy a mặc vũ đức cũng nhẹ gật đầu sắc mặt tràn đầy rung động không hổ là từ sư đệ cơ linh vân trong đôi mắt đẹp có dị dạng quang mang lấp lóe đỉnh núi từ sư minh mạc sư minh cơ sư tạ từ khánh thấy được quen thuộc ba đạo thân ảnh đi tới đỉnh núi thần s á c hơi kinh ngạc các ngươi làm sao có thời gian đến sư đệ ta chỗ này từ sư đệ từ phong vân đi tới chắp tay nói chúc mừng từ sư đệ tu v i đột phá bước vào hoàn mỹ pháp tắc cảnh chúc mừng từ sư đệ mặt vũ đức và cơ linh vân cũng chúc mừng may mắn may mắn từ khánh cười cười từ sư đệ từ phong vân nói thẳng nói ra chuyện là như thế này ngươi hẳn không có quên ngay tại hơn bốn mươi năm trước thời điểm chúng ta liên thủ giết thi quỷ môn đệ tử chân truyền sử khâu tam tại mấy chục năm này bên trong thi quỷ môn bên kia vẫn tại nhìn chằm chằm bên này muốn vì bọn họ đệ tử chân truyền báo thủ r ử a hận đoạn thời gian trước thời điểm chúng ta còn cùng thi quỷ môn đệ tử sinh ra xung đột đương nhiên cái này còn không phải trọng yếu nhất cũng là bởi vì bọn hắn nghe được thi quỷ môn môn chủ hàn linh tử tựa hồ là muốn đích thân đậu thủ muốn đem người diệt sát chúng ta lúc này mới sốt ruột chạy đến chính là muốn nói cho nễ chuyện này thi quỷ môn từ khánh trường âm từ sư huynh không biết cái kia thi quỷ môn môn chủ hàn linh tử là cấp độ gì tu vi đắt đến thư mấy cảnh trình độ từ sư đệ hàn linh tử dù sao cũng là thi quỷ môn môn chủ thân là nhất môn c h i chủ tu vi của hắn cao thâm cảnh giới đã đạt đến đệ lục cảnh trình độ đệ lục cảnh từ khánh con ngươi co vào không sai từ phong vân nhẹ gật đầu mặt khác chính là sư tôn từ cảnh thiên cũng là đệ lục cảnh minh bạch từ khánh nhẹ gật đầu cho nên nói sư đệ ngươi ngàn vạn phải cẩn thận một chút không nên bị thi quỷ môn bắt được người chỗ trống thật muốn có việc rời đi thuộc sơn lời nói tốt nhất và sư phụ báo cáo chuẩn bị một chút cũng hoặc là che giấu mình hành tung từ phong vân nhắc nhở đà tạ sư huynh nhắc nhở từ khánh chắp tay hành lễ sau đó từ khánh lại cùng từ phong vân bọn hắn hàn huyên b ạ c câu từ phong vân bọn hắn trước hết một bước rời đi xích hà phong bên trong liền lại chỉ còn hạ từ khánh một người thi quỷ môn từ khánh ánh mắt lấp lóe thần s ắ c trầm âm thi quỷ môn môn chủ hàn linh tử đã là đệ lục cảnh tồn tại tu vi cùng cảnh giới đều viễn siêu hiện tại ta cho nên liền trước mắt mà nói còn không thích hợp chính diện cùng thi quỷ môn phát sinh xung đột còn tốt lần trước rời đi thuộc sơn thời điểm là mượn thuộc sơn nhiệm vụ tháp trực tiếp chuyển tống đi nhiệm vụ địa điểm nếu không thật muốn rời đi thuộc sơn cảnh nội sợ rằng sẽ lọt vào thi quỷ môn mai phục hô từ khánh thâm hít một hơi ta hiện tại trong tay có hơn một triệu hạ phẩm pháp t ắ c chi thạch hoàn toàn có thể tu luyện một đoạn thời gian rất dài nếu thi quỷ môn người muốn ngồi x u ố n g vậy liền để bọn hắn ngồi x u ố n g đi hơn một triệu mai hạ phẩm pháp t ắ c chi thạch nếu là tiêu hao hết vậy liền lại đi một chuyến thuộc sơn nhiệm vụ tháp xác nhận thuộc sơn nhiệm vụ m ư ợ n nhờ thuộc sơn nhiệm vụ tháp trực tiếp truyền thống đi nhận chức vụ địa điểm cứ như vậy cũng sẽ không cần lo lắng bị thi quỷ môn mai phục sự t ì n h đến lúc đó chỉ cần từ từ làm từng bước từ từ thăng cấp tăng lên cảnh giới đợi đến ta bước vào đệ lục cảnh vậy liền có thể trái lại tìm thi quỷ môn phiền t h i nghĩ tới đây từ khánh an tâm xuống tới hắn chỉ cần ở tại thục sơn bên trong coi như thi quỷ môn ở bên ngoài đem bầu trời đều lật lại vậy cũng không ảnh hưởng tới từ khánh mảy may tiếp tục bang từ khánh tay phải vung lên lờ vợ không thiên pháp kiếm xuất hiện ở trong tay hắn hắn tâm niệm kẽ h động bắt đầu tiếp tục diễn luyện thục sơn ba k i bốn kinh nghiệm một bốn kinh nghiệm một bốn điểm kinh nghiệm gia tăng rất nhanh một bên khác ngay tại vượt qua từng tòa ngọn núi tạo thành khu vực mà do từng tòa ngọn núi tạo thành khu vực ngay tại thục sơn ở trong liền được xưng là thục sơn ngoài vực tiếp tục đi tới liền sẽ đi vào từng tòa cung điện nguy nga ngọn núi treo trên bầu trời Treo trên e o t r bầu trời cung điện c h ở chút những cung điện này cùng ngọn núi treo trên bầu trời tạo thành khu vực chính là t h u c sơn nội vực l i ê n lại tiếp tục tiến lên vượt qua t h u c sơn nội vực tự nhiên mà vậy tiến nhập t h u c sơn khu vực hạch tâm t h u c sơn các vị trưởng lão ngay tại t h u c sơn khu vực hạch tâm thành lập từng tòa đạo tràng đông đạo đạo tràng một trong tên là cảnh thiên đạo tràng chính là từ khánh sư phụ cũng chính là t h u c sơn trưởng lão một trong từ cảnh thiên đạo tràng xuất có một đạo lưu quang phá không mà đến sau đó liền đã rơi vào từ cảnh thiên trong tay a từ cảnh tiên đem lưu quang bên trong mang đến tin tức xem hết trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc lao phu thu vị đệ tử kia bản sự cũng không nhỏ không chỉ có đem t h u ộ c sơn tam đại mạnh nhất kiếm đạo nhập môn c h i pháp t h u ộ c sơn ba kiếm đã l u y ệ n thành còn đem thi quỷ môn một vị đệ tử chân truyền c h á n mất bất quá từ cảnh tiên nhữ nhữ mày trầm giọng nói hàn linh tử gia hỏa này có chút ỷ lớn hiếp nhỏ nghiên kỷ đều lớn như vậy lại còn muốn đích thân hạ chàng đối phó một văn bối thật sự là có chút không thể nào nói nổi ông tâm niệm vừa động từ cảnh thiên trường giống nhau như lúc tôi này người khoác hắc bảo thân ảnh lại để lộ ra một loại tà ác chi ý đạo hữu từ cảnh tiên chắp tay hành lễ làm phiền ngươi đi một chuyến tôi này người khoác hắc bảo thân ảnh nhẹ gật đầu xuất vừa mới nói xong tôi này người khoác hắc bảo thân ảnh bỗng biến mất không thấy cùng ngày hàn linh tử liền bị giáo huấn một trận nếu như không phải hàn linh tử chạy nhanh vậy thì không phải là tổn thất một bộ thi sợ làm u ố n lưu lại nửa cái mạng thục sơn các ngươi khinh người quá đáng hàn linh tự quát các ngươi thục sơn ỉ vào chính mình là kiếm đạo thánh địa nội tinh t â m hậu dung túng đệ tử hành hung Sát hại chúng ta thi tử truyền, hại chúng chân môn quỷ đệ bang â y giờ càng không nhưng giận giống biết Hiện nhiên, Linh tại, lục cảnh tức là Hàn đến tồn Hán n là hổ. thế h tử đạt to, xấu đệ h h c ó n truyền thời tại đại đường hoàng đều từ từ truyền ra, ra. đều đến đồng đường hoàng đến Bang! đại kết quả còn chưa chờ đến đám người nghị luận thuộc sơn sự tỉnh tại thuộc sơn khu vực hạ tâm đột nhiên xuất hiện một thanh màu tử kim kiếm phát ra kiếm minh vậy mà gây nên toàn bộ hoàng đô vô số kiếm khí cộng minh còn dám h ổ ngôn l o ạ n ngữ chém ngươi có cực kỳ bá đạo thanh âm chuyền g a lập tức hàn linh tử chừng lớn hai con ngươi thần sát hoảng sợ đến cực điểm ngoan ngoãn ngậm miệng lại chật chật chật không hổ là thuộc sơn a chúng ta trung thổ đại đường chín đại thánh địa một trong kiếm đạo thánh địa cũng không phải thì quỷ môn cũng là cũng dám t r e o chọc thục sơn không có bị thuộc sơn những người điên k i a một kiếm đánh chết liền nên cảm ơn trời đất đám người nghị luận ở mỹ một bên khác đại đường hoàng cung cung điện nguy nga tráng lệ trong điện dưỡng tâm bệ hạ có một vị khuôn mặt thanh tú thái dám quỳ gối màn lụa trước mà tại mông lung trong màn lụa nhưng lại có một tôn luyện chuyển thân ảnh càng để lộ ra một loại không cách nào hình dung uy nghiêm nói trong màn lụa chuyển đến uy nghiêm nhưng lại thanh em dễ nghe không sai trong màn l ù a vị này chính là trung thổ đại đường đương nhiệm nữ đế võ chiếu nàng tại mười năm trước lực bài chú nghị n từ đông đảo hoàng tử trùng trổ hết tài năng trở thành trung thổ đại đường vị thứ nhất nữ đế t h u ộ c sơn tại bốn mươi tám năm trước do t h u ộ c sơn trưởng lao từ cảnh thiên nhận một vị đệ tử tên là t ừ khánh mà t ừ khánh lai lịch cũng không thần bí chính là tới từ đại cương hoàng vực đại chu võ quốc là bởi vì cổ tịch mà che diệt trở thành một chỗ từ điện. tử niệm tư khánh là đại chu võ quốc cổ tịch sự kiện duy nhất người sống sót tư khánh giết thi quỷ môn đệ tử chân truyền sử khâu tam hàn linh tử k h ư ớ phục đại chu vo quốc cổ tịch sự kiện duy nhất người sống sót võ chiếu chú ý tới điều này hỏi tiểu quế tử những năm gần đây nhân giới ba nghìn vực phát khởi đông đảo lên cổ tịch sự kiện tại nhiều lần như vậy cổ tịch sự kiện ở trong có thể may mắn người còn sống cái này tiểu quế tử sửng sốt một chút trầm ngâm một lát cẩn thận suy nghĩ cùng hồi ức cuối cùng lắc đầu hồi bẩm bệ hạ không có một điều không có đúng vậy a võ chiếu ngữ khí thâm thúy nhiều như vậy lên cổ tịch sự tỉnh chưa từng có người sống sót một đều không có mà cái này từ khánh là duy nhất một tiểu quế t ử cúi đầu không nói liền truyền châm ý chỉ để ám long vệ người nhìn c h ầ m c h ầ m từ khánh chỉ cần từ khánh có chỗ nào không đúng và động tĩnh lập tức báo cáo võ chiếu trầm giọng nói là tuân chỉ tiểu quế t ử lập tức nói một bên khác thục sơn xích hà phong đỉnh núi cái này từ khánh ngẩng đầu lên nhìn phía thục sơn chỗ sâu cảm nhận được một kiếm tia khủng bố nhìn không được chừng lớn hai con người loại tia không cách nào hình dung kiếm đạo u y áp quả nhiên là khủng bố đến cực điểm không hổ là t h u c sơn a t ừ khánh tán thưởng không thôi thời gian cực nhanh từ khi chuyện này qua đi t ừ khánh vẫn đợi tại thục sơn đợi tại xích hà phòng đêm ngày tu luyện thục sơn ba nghìn kiếm mỗi ngày đều tại bao giờ cũng diễn luyện lấy kiếm pháp bất quá t ừ khánh tu vi cùng cảnh giới bước vào hoàn mỹ pháp tắc cảnh về sau theo tu vi cùng cảnh giới tăng lên h ắ n đ ố i với hạ phẩm pháp tắc chi thạch tiêu hao càng lớn hơn mà lại t ừ khánh mỗi ngày đủ để diễn luyện nghìn tỷ lần t h ụ sơn ba nghìn kiếm cứ như vậy tư khánh mỗi ngày liền có thể thu hoạch được nghìn tỷ điểm kinh nghiệm đương nhiên từ khánh mỗi ngày cần thiết tiêu hao hạ phẩm pháp tắc chi thạch cũng liền đạt đến một trăm mai trình độ thục sơn mỗi tháng cho đệ tử ngoại môn phái phát một trăm mai hạ phẩm pháp tắc chi thạch cũng liền chỉ đủ từ khánh một ngày tu luyện cần thiết lúc đầu coi là lần trước hoàn thành thục sơn một cái nhiệm vụ thu được một triệu hạ phẩm pháp tắc chi thạch ban thưởng lại thêm bán ra yêu ma tả quỷ thi thể thu được ba trăm h ô n h hạ phẩm pháp tắc chi thạch từ khánh thần sắc trầm âm kết quả tại bước vào hoàn mỹ pháp tắc cảnh sau tu luyện mỗi ngày cần một trăm mai hạ phẩm pháp tắc chi thạch mặc dù góp nhặt điểm kinh nghiệm tốc độ cũng tăng lên gấp mười lần thế nhưng là trong tay những pháp tắc này chi thạch chỉ s Đảo mắt đã là bốn mươi năm sau một ngày này vừa sáng hô từ khánh hô ra một ngụm trọc khí hắn mở ra hai con người trải qua bốn mươi năm l ắ n g đ ọ n g kiếm trong tay hắn càng thêm trầm ổ n khí tức cũng càng thêm nặng nề bốn mươi năm từ khánh nhật lấy kế đêm tại xích hà phong tu luyện kiếm pháp chưa bao giờ rời đi xích hà phong nửa bước trên cơ bản đều rất ít cùng mặt khác thuộc sơn đệ tử ngoại môn liên hệ bất quá từ khi bốn mươi năm trước hàn linh tử sự kiện sau đều để thuộc sơn chúng đệ tử biết thuộc sơn đệ tử ngoại môn ở trong có tử khánh nhân vật như vậy vừa mới gia nhập thục sơn liền vượt cảnh giới chém thi quỷ môn một vị đệ tử chân truyền thậm chí còn bị thi quỷ môn môn chủ hàn linh tử theo dõi kết quả thục sơn trưởng lão tử cảnh thiên tự mình xuất thủ dạy dỗ hàn linh tử một trận mà hàn linh tử trong lòng k h ô n g phục liền muốn nói xấu thục sơn thanh danh đưa tới thục sơn trưởng môn lựa giận cuối cùng hàn linh tử bị bị hù trốn ra trung thổ đại vực thi quỷ môn cũng bởi vì hàn linh tử biến mất ngay tại ngắn ngủi trong mười năm nhanh chóng bị thua trở thành một bất nhập lưu thế lực nhỏ thế là t h ụ sơn liền có không ít đệ tử muốn cùng từ khánh giao hảo lại phát hiện từ khánh có chút nhi đặc t h ủ nhất định phải hình dung đó chính là tương đối trạch mười năm như một ngày ở trên núi l u y ệ n kiếm cho tới bây giờ liền không có từng hạ xuống núi thậm chí trên núi liền ngay cả một đứa nha hoàn và người hầu đều không có tính cách quái g ợ lại trạch không ra hộ thời gian dần trôi qua những đệ tử kia cũng liền tắt cùng từ khánh giao hảo ý nghĩ chỉ bất quá từ khánh cái này thuộc sơn thứ nhất trạch danh hảo lại tại từ từ g á n tại trên đầu của hắn đương nhiên từ khánh đối với những này cũng không quá để ý hắn mỗi ngày tại xích hà phong tu luyện t h u sơn ba kiếm mỗi ngày nhìn xem điểm kinh nghiệm từ từ gia tăng tự nhiên mà vậy trong lòng có lấy một loại không hiểu cảm giác thành tựu bốn mươi năm thời gian từ khánh trong tay hạ phẩm pháp tắc chi thạch đã tiêu hao hết đồng dạng từ khánh thục sơn ba nghìn kiếm cũng góp nhặt đại lượng điểm kinh nghiệm ông ông tâm niệm v ừ a động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đ ổ giám thục sơn ba nghìn kiếm cơ bản tin tức xuất hiện ở trong đầu của hàn bốn thục sơn ba nghìn kiếm lờ vợ năm một trăm bốn mươi sáu nghìn điểm báo một mươi sáu ba trăm tám mươi bốn điểm báo có thể thăng cấp thăng cấp từ khánh nói t ấ u chương xong chương ba trăm linh chín bãi nguyện thần giáo Về về anh, và anh trên h thành công, 4, thăng cấp thành công, 4, thăng cấp thành Thục ă n công, công, công. Sơn g cấp cấp cấp kiếm LV8, a 31, điểm báo, 131, 72 điểm báo nắm giữ tiểu nắm mỹ báo báo bước pháp pháp vào hoàn trùng cấn cảnh tiểu thành. 4, 3 lần thăng tắc tắc t r cấp, ký, cơ bản liền tiêu hao hết từ khánh cái này bốn mươi năm góp nhặt điểm kinh nghiệm t u vi cũng có chỗ tăng lên đem thuộc sơn ba kiếm tăng lên tới lv tám về sau liền đạt đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh tiểu thành thực lực tự nhiên mà vậy càng gần một bước vẫn được từ khánh mở ra hai con người tự thân khí tức chậm d ạ i vững chắc cũng càng ngày càng trở nên cường đại trong tay hạ phẩm pháp tắc chi thạch đã tiêu hao hết lại nếu muốn biện pháp làm pháp tắc chi thạch ngự kiếm thuật bang một tiếng kiếm minh từ khánh tay phải vung lên lờ vợ không thiên pháp kiếm phá không mà ra hắn ngự kiếm phi hành khoảng bốn mươi năm từ khánh lần nữa rời đi xích hà phong đồng dạng từ khánh lần này đi địa phương hay là thuộc sơn nhiệm vụ tháp hắn muốn kiếm lời pháp tắc chi thạch hiệp trợ tự mình tu luyện một bên khác từ khánh rời đi xích hà phong về sau lập tức liền có trung thổ đại đường ám long vệ thám tử nhanh chóng đem tin tức này chuyển đến đại đường Hoàng Cung võ chiếu thời gian qua đã i đối với một phạm nhân tới nói, tuổi thọ chỉ có ngắn ngủi thời gian liền chiếu đại giống lại đại, lại lại thiên ngủi thời gian trăm năm 40 năm. Võ chiếu năm, nhân ngắn năm, như trung đường nữ cũng như Nàng phong song, nghệ cũng ngắn năm năm. trăm trăm mà một phạm xem mưu là đế đ võ vậy. vô vậy Võ thọ thổ tuyệt chỉ hoa hạ, chỉ có có kế bệ sớm không còn năm đó tuyệt d i ễ m cùng phong hoa đã hơn sáu mươi tuổi đã sớm trở nên dần dần ra đi trở thành một nữ đế bà bà từ khánh a từ khánh hơn bốn mươi năm chưa bao giờ rời đi xích hà phong n ử a bước cả ngày lẫn đêm nguyện nguyệt mỗi năm tất cả đều là đang luyện kiếm luyện kiếm hay là luyện kiếm võ chiếu hít sâu một hơi quả như là h i ệ n nhiên liền xem như võ chiếu là trung thủ đại đường vị thứ nhất nữ đế coi như nàng nắm giữ đại đường q u y ề n thế coi như nàng có đại đường đế hoàng long khí làm sâu sắc liền xem như chín đại thánh địa c h i chủ nhìn thấy nàng cái k i a đều muốn tất cung tất kính thậm chí tôn xưng nàng là một tiếng nữ đế bệ hạ đáng tiếc nàng trên bản chất cuối cùng chỉ là một phạm nhân thôi thôi võ chiếu khoát tay áo nàng đem từ khánh tin tức cùng tư liệu để xuống chậm đã hơn sáu mươi tuổi tiếp qua vài chục năm cũng liền đến từ nhiệm thời điểm tân hoàng sắp kế vị chuyện này hay là giao cho tân hoàng đi xử lý đi phạm nhân tuổi thọ không hơn trăm năm nhưng mà đối với đông đảo người tu hành tới nói thời gian trăm năm quá ngắn n g cũng tỷ như nói từ khánh hắn bước vào đệ tứ cảnh đạt đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh tuổi thọ của hắn tối thiểu đạt đến ba năm trở lên trên thực tế từ khánh trước đó tu luyện đông đảo đường tắt c h u y ề n thừa cùng bí pháp cuối cùng lại bị từ cảnh thiên biến thành tàn tật hết sức chuyên chú tu luyện thục sơn ba kiếm cho nên cũng là bởi vì từ khánh tu luyện nhiều như vậy t r u y ề n thừa cùng bí pháp khiến cho tuổi thọ của hắn đạt đến năm năm trình độ chính là danh s ư ơ n g tuổi thọ dài nhất tiên môn người tu hành tại cùng cảnh giới tình huống giới tuổi thọ cũng không sánh nổi từ khánh t h ụ sơn nhiệm vụ tháp tầng thứ m ư ơ i năm t ừ khánh mặc dù vẫn chỉ là thuộc sơn đệ tử ngoại môn nhưng là tu vi của hắn cùng cảnh giới lại đạt đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh tiểu thành cho nên hắn có thể có đi tới thuộc sơn nhiệm vụ tháp tầng thứ mười lăm tầng thứ mười lăm bên trong từ khánh thân ảnh xuất hiện hắn ngắm nhìn một phía thấy được không ít thuộc sơn đệ tử thân ảnh nhưng là phần lớn từ khánh cũng không nhận ra bởi vì hắn trên cơ bản đều không có ra khỏi cửa bất quá tại những này thuộc sơn đệ tử ở trong nhưng vẫn là có một phần nhỏ nhận biết từ khánh dù sao lúc trước thi quỷ môn sự kiện gây thật lớn a người kia từ khánh là từ khánh thật đúng là a hiếm lạ hiếm lạ t h u c sơn thứ nhất c h ạ c h từ khánh lại có đi ra xích hà phòng một ngày chật chật chật r u n g quanh liên có một một số nhỏ đệ tử ánh mắt rơi vào từ khánh trên thân hô từ khánh không có quá nhiều để ý tới hắn đem l ự c chú ý đều đặt ở thuộc sơn đông đảo trên nhiệm vụ mặt thần thứ mười lăm nhiệm vụ độ khó xác thực muốn so tầm thứ chín độ khó cao bên trên không ít đương nhiên tương ứng nhiệm vụ ban thưởng cũng cao rất nhiều ánh mắt lấp lõe từ khánh tại đông đảo nhiệm vụ ở trong tìm kiếm thích hợp bản thân nhiệm vụ thời gian trôi qua nửa giờ sau từ khánh hai mắt tỏa sáng ánh mắt của hắn rơi vào bên trong một cái trên nhiệm vụ mặt cụ thể nội dung nhiệm vụ cùng tin tức xuất hiện ở trước mắt của hắn tiêu diệt nhiệm vụ mười năm trước nhân giới cùng trời giới trên chiến trường bởi vì nhân giới một vị đại năng sơ sẩy đưa đến t i ê n giới thiên sứ tượng thần rơi vào nhân gian từ đó thành lập một phương thần quốc bây giờ càng làm mưu t o à n tiếp dẫn thiên giới đại năng giáng lâm xin mời tiêu d i ệ t phương này thần quốc thần quốc t ừ khánh thần sắc t r ầ m n g âm thấy lại hướng về phía nhiệm vụ ban thưởng cái này khiến từ khánh hai mắt tỏa sáng nhiệm vụ này ban thưởng vậy mà khoảng chừng mười triệu mai hạ phẩm pháp tắc chi thạch liền nó tư khánh xác định ra ông ông sau một khắc truyền tống lại bắt đầu có một vệ sáng giáng lâm bao phủ từ khánh toàn thân tại trong c h ớ c mắt mà thôi từ khánh thân ảnh liền biến mất không thấy rời đi thuộc sơn nhiệm vụ tháp thật đúng là đi thuộc sơn đệ từ k h á c nghị luận nữa từ khánh vài câu liền không có tiếp tục lại nói mà là đem ý nghĩ đặt ở tìm kiếm trên nhiệm vụ mặt nhân giới ba nghìn vực một trong thiên khải đại vực b á i nguyệt thần quốc cảnh nội nào đó một chỗ không chung ở trong ông nương theo lấy thời không ba động hiện lên từ khánh thân ảnh liền xuất hiện ở nơi này giống như trống rông xuất hiện đồng dạng sừng sức tại cao cao giữa hư không nơi này từ khánh t r ầ ngâm hắn ngắm nhìn một phía ánh mắt quan sát phía dưới thấy được một tòa nguy nga thành trì mà tòa trong thành trì, cất nga này nguy xây đủ lại o tại r trúc. ư ờ n kiến g gộ phái thiệp Mà l tòa ạ i t này nguy nga trong thành trì còn xây cất một tòa nguy nga bãi nguyệt giáo đường t ò a lạc tại thành trì chính giữa mỗi thời mỗi khắc đều có tín đồ tiến đến lễ b á i bãi nguyệt thần quốc từ khánh ngữ khí trầm âm hẳn là nơi này phải biết từ khánh lần này tiếp xuống là tiêu d i ệ t nhiệm vụ nhiệm vụ này mục đích và yêu cầu chính là muốn từ khánh đem toàn bộ bãi n g u y ệ t thần quốc hủy diệt đem thiên sứ tượng thần phá hủy ngăn cản bãi nguyện thần quốc triệu h o à thiên giới lại năng sau đó từ khánh bước đầu tiên chính là muốn hiểu rõ bãi nguyện thần quốc tình h u ố n cụ thể càng phải hiểu rõ bãi nguyện thần, ngu thần quốc về sau ngay tại trước tiên mang lên trên dung hợp mặt suất mấy chục năm này thời gian bên trong dung hợp mặt suất góp nhặt đủ nhiều điểm kinh nghiệm cho nên từ khánh đem dung hợp mã x u ấ t từ lv 5 5 tăng lên tới lv 6 0 cứ như vậy dung hợp mã x u ấ t đẳng cấp đạt đến trước mắt cực hạn không cách nào lại tiếp tục tăng lên nếu như tiếp tục tăng lên nói liền sẽ sinh ra mất khống chế tình huống dung hợp mã x u ấ t lv 6 0 05,2428800 điểm báo vốn là tuyệt vô cận hữu ngàn người thiên diện mặt nạ thăng cấp t h u ê biến 49 lần về sau tiến tới tại cực kỳ dưới tình huống đặc thù mượn luyện khí pháp tắc cùng dung hợp pháp tắc còn có đại thần thông thuật đại dung hợp thuật cùng vạn vật đổ g á m vô thượng y nang dung hợp lv n ă thiết kiếm lv n ă du long kiếm lờ vờ năm mươi đồng tiền kiếm lờ vờ năm mươi mẹm bị giáp lờ vờ năm mươi thanh tâm võ lờ vờ năm mươi tĩnh tâm linh lờ vờ năm mươi thư viện thước lờ vờ năm mươi quỷ người trên đồng lờ vờ năm mươi chém đầu ma nhận lờ vờ năm mươi tổn hại vạn yêu chống lờ vờ ba mươi h long đ ỉ n h lờ vờ ba mươi luật pháp chi kiếm lờ vờ nguyên võ đao lờ vờ đại chu long tức đao c h ờ chút lại trải qua chín lần thăng cấp ngay tại nó thăng cấp trong quá trình càng thêm hoàn mỹ dung hợp những vật phẩm này năng lực biến thành dung hợp mặt suất đồng thời có đủ để man thiên quá hải năng lực liền xem như đệ lục cảnh tồn tại cũng vô pháp xem thấu mặt nạ này năng lực ông trong ừ khánh mang lên t ê n dung hợp mặt xuất, cải biến tự thân hình dạng, thậm chí liền khí tức đều có thể cải biến, nhập bái nguyệt thần quốc từng cái thành xuất, đều quốc hợp thậm chí khí thể mặt tiềm tự tức trị. t cải có cải cái bái r đó bãi nguyệt thần quốc quốc giáo chính là bãi nguyệt thần giáo, bái nguyệt giáo chủ chính là bái nguyệt bái bái chính thần chủ là quốc đại quốc sư bãi nguyệt thần giáo thợ p h ụ chính là vô thượng toàn năng c h i thần bãi nguyệt đại thần ngay tại trên mặt nổi bãi nguyệt thần giáo giáo nghĩa chính là tin nhìn yêu người khởi s ư ớ n g người bình đẳng tuyên dương bãi nguyệt đại thần sang thế nói lựa gạt bách í n h thu thập tín ngưỡng vũ trộm bãi nguyệt thần giáo tự nhiên là làm đủ cho xấu hoàn toàn đem nhân loại coi là có thể tái sinh tài nguyên tiến hành thu hoạch như toàn đem toàn bộ bãi nguyệt thần quốc biến thành bọn hắn bãi nguyệt thần giáo nuôi nhốt vườn từ khánh mượn nhờ lờ vờ sáu mươi dung hợp mặt xuất biến hóa bề ngoài cùng khí tức từ ban đầu gia nhập bãi nguyệt thần giáo lại chậm chậm chui vào cao tầng thời gian nửa năm mà thôi từ khánh liền tiến vào bãi nguyệt, nguyệt thần giáo tam đại phó giáo chủ tại bãi nguyệt thần giáo ở trong liền trừ bãi nguyệt giáo chủ bên ngoài còn có tam đại phó giáo chủ tam đại phó giáo chủ theo thứ tự là tin nhìn yêu đến mệnh g i anh từ khánh chính là yêu chi phó giáo chủ thời gian nửa năm từ khánh thần sắc t r ầ m n g âm điều tra cũng không xê xích gì nhiều toàn bộ bái nguyệt thần quốc tại ngắn ngủi trong thời gian mười năm đã triệt để được thăng chức nguyệt thần giáo a n mòn trên mặt n ổ i những đại thế lực kia trong bóng tối cũng chỉ bất quá là bái nguyệt thần giáo thao túng khôi lôi thôi ta hiện tại đã biết rõ bái nguyệt thần giáo thực lực cụ thể mặc dù so ta tin tưởng ở trong mạnh hơn rất nhiều nhưng cũng không phải không có khả năng đối phó Vâng! Vâng! Vâng nhiên!、Từ、khánh nghe được tiếng nổ mạnh to lớn, hắn có chút sừng ba, đột được một Từ to chút sốt có b ả n h b ả n h từ khánh nghe được tiếng la g i ế t còn có chiến đấu kịch liệt độc tính x o á t từ khánh đằng không mà lên nhìn phía b á i n g u y ệ t thần quốc hoàng cung vị trí hắn chú ý tới chính là chín vị thuộc sơn đệ tử ngoại môn chính diện giết tiến vào b á i n g u y ệ t thần quốc hoàng cung tấu chương song chương ba trăm mười hát sơn tiểu đội từ khánh sửng sốt một chút sau hắn liền phản ứng lại biết không chỉ là tự mình một người nhận nhiệm vụ này còn có thuộc sơn đệ tử tiếp b á i n g u y ệ t thần quốc nhiệm vụ này c h ỉ bất quá từ khánh không nghĩ tới cái này chín vị thuộc sơn đệ tử ngoại môn vậy mà lại như thế lô mãng càng hoặc là nói vậy mà lại như thế đầu sát Trực tiếp liền tổ dết tiến liền đội vào bãi nguyện thần quốc hoàng c u đế lâu à m c bãi nguyện xuất hiện hắn là một vị khuôn mặt khôi ngô trung niên nam tử mặt chữ quốc dâu diệu cực kỳ nồng đậm đế hoàng long khí hiển hóa ngũ trào chân long đằng không mà lên uy trấn bắc phương nhận lấy đế hoàng long khí ảnh hưởng cái này chính vị thuộc sơn đệ tử ngoại môn thực lực lập tức nhận lấy áp chế quả nhiên là có chút bản sự chắc không được dám ám sát chớm lâu bái nguyệt hư lạnh một tiếng ánh mắt lạnh lẽo lại uy nghiêm nhìn chăm chú lên chính vị thuộc sơn đệ tử ngoại môn đối mặt chấm đế hoàng lòng khí lại còn có phản kháng bản lĩnh thời gian trôi qua thuộc sơn chính vị đệ tử ngoại môn sắc mặt có chút n g ư n g trọng cái này cùng bọn hắn dự đoán không giống nhau lắm lúc đầu coi là chẳng qua là chỉ là một hạ phẩm hoàng triều thôi bọn hắn chín người liên thủ tất nhiên có thể triệt để cầm xuống kết quả thục sơn cái này c h í n vị đệ tử ngoại môn thậm chí liền ngay cả chân chính hát thủ phía sau màn đều không có nhìn thấy liền gặp phải nguy hiểm bị b á i n g u y ệ t thần quốc triều đ ỉ n h c h ấ n áp không thể làm như vậy được từ khánh thần sắc hơi động thân ảnh của hắn tại đột ngột ở giữa biến mất không thấy mà đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm lờ vờ sáu mươi dung hợp mặt xuất sản sinh biến hoa ông ông từ khánh biến hóa thành một tôn thân ảnh khôi ngô kiếm đến bang một tiếng kiếm minh từ khánh cầm trong tay lờ vờ không thiên tra phát kiếm vượt qua vũ trụ trực tiếp thẳng hướng bãi nguyện hoàng cung một kiếm khai thiên sắt từ khánh g i t tiến vào chiến trường về sau không chút do dự chém ra một kiếm. v ra, ra t Thục sơn chín vị đệ tử ngoại môn trường lớn hai con người khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hãy nhiên mà lại một kiếm này uy năng cùng ba động bọn hắn cũng nhận ra chính là thục sơn tam đại mạnh nhất nhập môn kiếm đạo chi pháp thục sơn ba nghìn kiếm không biết là vị sư h i y n h kia con tốt cũng giống như chúng ta tiếp nhiệm vụ này nếu không chúng ta lần này không chỉ có sẽ nhiệm vụ thất bại thậm chí còn có khả năng sẽ hao tổn ở chỗ này thục sơn chín vị đệ tử ngoại môn liên tiếp nói còn không mau đi t ừ khánh lanh hừ một tiếng là tuân mệnh x o á t x o á t x o á t ba không chần chờ thục sơn chín vị đệ tử ngoại môn nhanh chóng rút lui không có chút nào do dự đại trận bị bổ ra một lỗ hổng chính là rút lui thời cơ tốt nhất x o á t t ừ khánh ngự kiếm phi hành hiển nhiên cũng muốn rời đi nơi đây vâng nhưng là từ khánh thân hình không khỏi một trận bởi vì ở trước mặt của hắn xuất hiện một vị mặt mỉm cười thân ảnh người này chính là b á i nguyệt thần quốc đại quốc sư b á i nguyệt giáo chủ hô từ khánh thâm hít một hơi trong lòng trầm ngâm quả nhiên vẫn là kinh động đến các hạ nơi này là b á i nguyệt hoàng đô cũng không phải các ngươi nói đến liền có thể đến nói đi liền có thể đi địa phương nếu các hạ đem bọn hắn cấp cứu không bằng các hạ liền lưu lại thay thế bọn hắn b á i nguyệt giáo chủ bản tọa còn muốn chạy chỉ bằng ngươi cũng có thể ngăn lại từ khánh lanh khẽ nói tháng giới ông bãi nguyệt giáo chủ tâm niệm vừa động không chút do dự thi c h u ể n ra cường đại thần thống giơ lên hai tay trên bầu trời mặt trăng thật giống như rơi vào trong tay hắn trong chốc lát tạo thành một thời không độc lập bao phủ hướng về phía t ừ khánh liền muốn đem từ khánh lạp nhập vào bên trong giết và anh từ khánh ánh mắt lấp lóe hắn không lùi mà tiến tới cầm trong tay lở vợ không thiên pháp kiếm kiếm đạo tung hoành cường đại kiếm đạo thần thông phát huy ra giang g i á c và anh từ khánh nhất kiếm chém xuống tựa như khai thiên tích địa lợi dụng dễ như t r ở bàn tay tư thái trực tiếp bổ ra bãi nguyện giáo chủ mười ba bãi nguyện giáo chủ, chủ thân sắc hoảng hốt cáo tử sắt từ khánh nhất bộ bước ra thân ảnh hóa thành một đạo kế i m quang trong khoảnh khắc mà thôi liền đã biến mất không thấy rời đi nơi đây không thấy bóng dáng thuộc sơn ba bãi nguyệt giáo chủ sắc m ặ tâm t trầm nhưng hắn trong lòng cũng là cực kỳ hãi nhiên cùng sợ hãi không nghĩ tới chính mình t h a n giới g lại bị đối phương một kiếm chém nát hiển nhiên bãi nguyệt giáo chủ cũng là biết t h u ộ c sơn tình huống bởi vì bãi nguyệt giáo chủ có thể thông qua thiên sứ tượng thần liên hệ đến thiên giới tự nhiên mà vậy liền biết t h u ộ c sơn một chút tình huống trừ cái đó ra đây cũng là bãi nguyệt giáo chủ tại sao muốn kiến tạo tế đản triệu hoán thiên giới đại năng nguyên nhân, nhân chỉ có dặn này bãi nguyệt giáo chủ mới có thể được tiến về thiên giới đối với bãi phi thăng thiên giới là hắn nguyện vọng lớn nhất một bên khác từ khánh thân ảnh phá không tìm được vừa mới chín vị thục sơn đệ tử ngoại môn x o á t từ khánh ngăn cản bọn hắn đường đi sư lệ hoác tức b á i kiến sư h i n h dương lệ b á i kiến sư h i n h rất nhanh thục sơn cái này chín vị đệ tử ngoại môn liếc nhau một cái hướng về từ khánh cúc c u n g hành lễ ngữ khí cung kính đến cực điểm các ngươi ngược lại là thật to gan từ khánh ngữ khí bình tĩnh nói còn không có biết rõ ràng tình huống cụ thể liền dám trực tiếp đánh tới bãi nguyện thần quốc hoàng cung nếu không phải ta vừa lúc ở nơi nào lời nói mấy người các ngươi có thể có một nửa đạo tàu cũng không tệ rồi sư h u n h dậy phải lần này là chúng ta mấy cái lỗ mãng tuyệt đối không ngờ rằng bãi nguyệt thần quốc vị hoàng đế kia lại còn có như thế cường đại đế hoàng lòng khí hộ thể đúng vậy a thục sơn chín vị đệ tử ngoại môn rối rít nói ra ngay sau đó từ khánh hỏi nữa vài câu tiến tới hiểu được bọn hắn chín vị vốn chính là một tiểu đội tên là hát sơn tiểu đội tổng cộng có chín người trong đó hoắc tước là hát sơn đội trưởng của tiểu đội dương lệ thì là hát sơn tiểu đội phó thực lực của hai người bọn họ và tu vi mạnh nhất cũng là cao nhất hoắc tước đạt đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh đại thành dương lệ thì là đạt đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh tiểu thành trừ cái đó ra còn có bảy vị đội viên theo thứ tự là âu văn thần vân、Mạng、mạ n mạ n l ý thế kiệt điền trung khánh trương bình cường chu phong hồ thư bình bọn hắn bảy cái đều là linh hồn pháp tắc cảnh chật trước từ khánh lắc đầu lá gan của các ngươi cũng không nhỏ chỉ bằng thực lực như vậy liền dám xông thẳng bãi nguyệt thần quốc thật sự là không biết chữ chết là thế nào viết sư minh vậy chúng ta nên làm cái gì chẳng lẽ muốn chúng ta đem cái này nhiệm vụ từ bỏ sao vậy quá đáng tiếc đúng vậy a h o ắ tước bọn hắn rối rít nói đầu tiên từ khánh lắc đầu tiếp tục nói các ngươi muốn biết rõ ràng một việc bãi nguyệt thần quốc chân chính hát thủ phía sau màn đến cùng là ai Hô!、Oh. Hoác tước hít s ân u một hơi, tay hơi, chắp ó i xin còn chỉ huynh Ơn! sư rõ.、Ơ. từ khánh nhẹ gật đầu tiếp tục nói nhiệm vụ đã nói chủ yếu đầu nguồn là bởi vì một tôn t i ê n sứ pho tượng rơi vào nhân gian trải qua điều tra của ta b ã i nguyệt thần quốc chân chính hát thủ phía sau màn chính là b ã i nguyệt thần giáo b ã i nguyệt thần giáo thờ phụng b ã i nguyệt đại thần mà các ngươi trực tiếp đánh tới hoàng cung gặp phải địch nhân đều là b ã i nguyệt thần quốc triều đình chân chính hát thủ phía sau màn đều không có gặp được bái nguyệt thần giáo hoặc tước bọn hắn nhìn nhau vài lần đúng vậy từ khánh lại nói chuyện chúng ta muốn làm rất đơn giản đó chính là nghĩ biện pháp diệt trừ bái nguyệt thần giáo đem bái nguyệt thần giáo hủy diệt cũng đem bái nguyệt thần giáo đủ loại ác tích công bố cùng người khác tìm tới thiên sứ pho tượng đem thiên sứ pho tượng phá hủy ngăn cản bái nguyệt thần giáo triệu hoán thiên giới đại năng nhiệm vụ cũng liền hoàn thành thậm chí chúng ta nếu là đem bái nguyệt thần giáo tội ác công bố cùng người khác đồng thời đạt được bái nguyệt thần quốc triều đình ủng hộ bái nguyệt thần quốc triều đình cũng sẽ trở thành chúng ta giúp đỡ các ngươi hiện tại đã biết rõ sao thì ra là thế sư h u n h nói không sai a cái này xem ra là chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền tính sai bãi n g u y ệ t thần quốc triều đình chỉ là được thăng chức n g u y ệ t thần dạy giáo chủ cho mê hoặc căn bản không biết bãi n g u y ệ t thần giáo chân diện mục là là hoặc tước bọn hắn đ ỗ n g nhiên hiểu ra sư minh hoặc tước bọn hắn liếc nhau một cái hướng về từ khánh c ú c c u n g hành lễ ngựa khí cung kính nói vừa mới nếu như không phải sư minh ngài xuất thủ cứu rút chúng ta sợ là đã sớm giữ nhiều lãnh ít cho nên nói có chuyện gì xin mời trực tiếp phân phó chúng ta đi làm đi đúng vậy a đúng vậy a sư minh xin ngài phân phó đi hắc sơn tiểu đội đám người hướng về từ khánh chấp tay hành lễ ân từ khánh hài lòng h ắ n nhẹ gật đầu đã như vậy các người cứ dựa theo ta phân phó tiến về bãi n g u y ệ t thần giáo các nơi chủ yếu địa điểm x o á t x o á t x o á t từ k h á n h tay phải vung lên lấy ra chín miếng ngọc giản mỗi một trong chiếc thẻ ngọc đều ghi chép tỉ mỉ bãi n g u y ệ t thần giáo chín nơi cứ điểm bí mật tại cái này chín nơi cứ điểm bí mật ở trong làm sự tình đều là cực kỳ nhân thần cập phẫn có thể nói bãi n g u y ệ t thần giáo cái này chín nơi cứ điểm bí mật nếu là bại lộ đi ra liền đem triệt để bị đánh lên ma giáo nhãn hiệu vĩnh viễn không có khả năng bị tây trắng h o á tước bọn hắn tiếp nhận những ngọc giản này mặc dù phi thường nghi hoặc vị sư m i n h này tại sao phải như vậy kỹ càng biết bái nguyệt thần giáo những bí mật này cứ điểm nhưng vẫn là không có hỏi nhiều đi thôi từ khánh phất tay chỉ cần cái này chín nơi cứ điểm công bố cùng người khác bái nguyệt thần giáo liền triệt để hủy đến lúc đó chúng ta lại ra tay đại thế nghiên ép phía dưới bái nguyệt thần giáo liền lại không xoay người khả năng là cần tuân sư m i n h phân phó chúng ta quân chia thành chín đường lập tức hành động đi x o á t x o á t x o á t ba hoắt tước bọn hắn l i ế c nhau một cái nhanh chóng hành động đứng lên dựa theo từ khánh phân phó bắt đầu làm việc tấu chương xong chương ba trăm mười một n ổ cứ điểm Phá hủy tại h ầ n á ba ngày sau bái nguyệt thần giáo chín đại cứ điểm bí mật một trong h ắ t nguyệt cứ điểm hát nguyệt cứ điểm ở vào bái nguyệt thần quốc thập nhị châu một trong lan nước lạp châu cụ thể phương vị ở dưới đất ba trăm m thành lập một tòa nguy nga thành dưới đất hát nguyệt cứ điểm hát sơn tiểu đội đội viên hồ thư bình đứng ở h á c nguyệt cứ điểm cửa ra vào thần sắc của hắn ngưng trọng sắc mặt cực kỳ âm trầm trong đôi mắt chỉ là thần sắc tức giận bởi vì ngay tại cái này hắc nguyệt cứ điểm ở trong nhốt mười mấy vạn phụ nữ và nữ tử mà những phụ nữ này và nữ tử nhiệm vụ chỉ có một đó chính là không ngừng mang thai sau đó không ngừng sinh sản hải nhi ngay sau đó những cái kia sinh dục đi ra hải nhi toàn bộ đều bị ném nhập vào một không gì sánh được to lớn đan lô ở trong mà đan lô này đường k í n h đ ạ t đến hơn vạn mét toàn thân màu đen nhánh ở phía trên điêu khắp một loại lại một loại ác quỷ cùng ác ma hình tượng ông ông ba hắc nguyệt cứ điểm nhiệm vụ chủ yếu chính là giam giữ phụ nữ cùng nữ tử lại để cho những phụ nữ này cùng nữ tử không ngừng mang thai không ngừng sinh dục hải tử lại đem những h ả i nhi này ném vào h ắ c nguyệt lô bên trong lấy những nhân loại này h ả i nhi là chủ yếu vật liệu luyện chế ngàn anh đan vạn anh đan linh anh đan thần anh đan tiên anh đan trong đó ngàn anh đan cần một nghìn tên trở lên h ả i nhi mới có thể luyện chế thành công vạn anh đan liền cần hơn vạn tên h ả i nhi mới có thể luyện chế linh anh đan tắc cần một trăm không không không tên trở lên h ả i nhi mới có thể luyện chế thành công thần anh đan tự nhiên là cần hơn trăm vạn h ả i nhi cuối cùng một loại cũng chính là tiên anh đan cần trọn vẹn ngàn vạn tên hài nhi dạng này số lượng đơn giản chính là cực kỳ khoa trương đáng chết đáng chết đáng chết ba hồ thư bình nắm chặt n ắ m đấm trong lòng không gì sánh được phẫn nộ kém chút nhịn không được liền muốn xuất thủ nhưng hắn vẫn là nhịn được bốn chỗ thu thập chứng cứ ba ngày thời gian hồ thư bình liền thu thập được đầy đủ chứng cứ quan hệ song song nịt h lên từ khánh mà từ khánh liền thông qua chính mình phó giáo chủ thân phận âm thầm có liên lạc bãi nguyệt thần quốc võ tương cơ lạc nhưng mà đây hết thể chỉ là vừa mới bắt đầu hai ngày sau h o á c tước và dương lệ bọn hắn tuần tự có liên lạc từ khánh cũng đem bãi nguyệt thần giáo cấp đại cứ điểm chứng cứ thu s ạ c tập cũng giao cho cơ lạc có thể nói một lần lại một lần trung kích cái này đến cái khác chứng cứ chỉ tại không ngừng đánh thẳng vào cơ l ạ p đối với bái nguyện thần giáo giác quan cùng nhận biết mặt khác trong đoạn thời gian này từ khánh để hoắc tức bọn hắn bốn chỗ phát ra bái nguyện thần giáo chín đại cứ điểm các loại cực kỳ tàn ác ác độc đến cực điểm sự tình từ từ tại bái nguyện thần quốc các nơi t r u y ề n ra hôn t r ư ớ n g cuối cùng những tin tức này đều nhanh chóng t r u y ề n đến bái nguyện thần quốc hoàng đế lâu bái nguyện trong hai đủ loại chứng cứ cũng đang không ngừng đánh thẳng vào lâu bái nguyện thần kinh để hắn đẻ nén lựa dận đầu dạng bái nguyện thần giáo tự nhiên cũng tại trong thời gian ngắn nhất phản ứng lại bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến bí mật thành lập chín đại cứ điểm. v nhưng là một tháng sau từ khánh để hát sơn tiểu đội bọn hắn liên thủ xuất kích tập kích bất ngờ chín đại cứ điểm một trong hát nguyện cứ điểm đem toàn bộ hát nguyện cứ điểm phá hủy mất rồi đem bên trong phụ nữ cùng nữ tử còn có những chuyện lặt vặt kia lấy hải nhi toàn bộ cứu ra đến tận đây bái nguyện thần giáo chín đại cứ điểm một trong hát n g u y ệ t cứ điểm triệt để bại lộ càng là bại lộ tại thế nhân trong mắt cũng bại lộ tại bái nguyện thần quốc triều đình trong mắt từ đó b á i nguyệt thần quốc toàn thể trên dưới tức giận b á i nguyệt thần quốc triều đình tức giận lâu b á i nguyệt càng là giận không kèm được cấp tốc phái r a đại quân liền muốn đem toàn bộ b á i nguyệt thần giáo nổ cùng một thời gian từ khánh cũng thừa cơ xuất thủ xuất linh hát sơn tiểu đội t u à n tự đem còn lại tám đại cứ điểm toàn bộ phá hủy mất rồi càng đem một tòa lại một tòa b á i nguyệt thần giáo giáo đường phá hủy hôn chướng hôn chướng hôn chướng ba b á i nguyệt giáo chủ không gì sánh được phẫn nộ sắc mặt của hắn l o trầm ánh mắt tràn đầy sắc ý đến cùng là ai đến cùng là ai tại sao phải bại lộ vì cái gì chín đại cứ điểm sẽ bại lộ chung quanh bái nguyệt thần giáo đông đảo cao tầng đều cúi đầu căn bản không dám cùng bái nguyệt giáo chủ đối mặt trong mắt cũng không khỏi đến toát ra thần sắc sợ hãi từ khánh trạm tại bái nguyệt giáo chủ sau lưng hắn mượn nhờ lờ vờ sáu mươi dung hợp mặt xuất ngụy trang thành bái nguyệt thần giáo tam đại phó giáo chủ một trong ái chi phó giáo chủ từ đầu đến cuối bái nguyệt giáo chủ đều không có hoài nghi đến từ khánh t r ê n thân chỉ có thể nói từ khánh ngụy trang thật sự là quá mức hoàn mỹ không có một tơ một hào sơ hở cho nên bái nguyệt giáo chủ không phát hiện được cũng rất bình thường đ ằ mắt lại là một tháng sau chiến tranh bạo phát bái nguyệt thần quốc triều đình xuất lĩnh đại quân chính thức hướng bái nguy thế tất nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì có từ khánh nội gian này tiềm phục tại bái nguyệt thần giáo mà lại từ khánh địa vị cực cao chính là b ã i nguyệt thần giáo tam đại phó giáo chủ một trong cứ như vậy mỗi một lần khai chiến b ã i nguyệt thần giáo tam đại phó giáo chủ một trong từ đó được thăng chức nguyệt thần quốc biết được bị thua tự nhiên là chuyện tất nhiên thời gian cực nhanh đỏ mắt sau ba tháng bái nguyệt thần giáo triệt để bị đánh phế đi vẹn vẹn chỉ dùng thời gian ba tháng liền đem bái nguyệt thần giáo tại thập nhị châu các đại giáo đường cùng cứ điểm toàn bộ đều nổ tận gốc một ngày này ban đêm bái nguyệt thần giáo tổng bộ tin nhìn yêu bái nguyệt giáo chủ c h ấ p hai tay sau lưng vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói tổng bộ nơi này liền giao cho các ngươi ba vị đến c h ấ n thủ bản giáo chủ muốn rời khỏi tìm kiếm cứu viện các ngươi chỉ cần trèo trống ba ngày ba ngày sau bản giáo chủ chắc chắn suất lính cứu về tới là tuân mệnh tín tri phó giáo chủ và vọng tri phó giáo chủ nhao nhao gật đầu thỉnh giáo chủ đại nhân yên tâm chúng ta liền xem như đánh đổi mạng sống cũng nhất định sẽ giữ vững chúng ta tổng bộ tuyệt đối sẽ không bị người của triều đình giết tiến đến từ khánh nghĩa chính ngôn từ nói tốt tốt tốt bái nguyệt giáo chủ hài lòng nhẹ gật đầu x u t sau một khắc bái nguyệt giáo chủ thân ảnh bỗng biến mất nhanh chóng rời khỏi nơi này trong nháy mắt mà thôi liền đã thoát ly bái nguyệt thần giáo tổng bộ mang theo thiên sứ pho tượng thoát đi từ khánh mục đưa bái nguyệt giáo chủ rời đi thân xác bình tĩnh không có một tơ một hào gợn sóng nửa giờ sau ông từ khánh nhất bộ bước ra hắn cũng rời đi bãi nguyệt thần giáo tổng bộ ái chi phó giáo chủ tín chi phó giáo chủ và vọng chi phó giáo chủ chú ý tới từ khánh rời đi bọn hắn sửng sốt một chút không khỏi liếc nhau một cái muốn cứ gọi lại từ khánh thế nhưng là từ khánh cũng đã rời đi giết bãi nguyệt thần giáo tổng bộ ngay ở chỗ này xông lên a lúc này triều đình đại quân đã đánh tới chuẩn bị l ê n chiến tín chi phó giáo chủ và vọng chi phó giáo chủ chỉ có thể nhanh chóng l ê n chiến không lo được từ khánh tình huống bên này hình ảnh nhất truyền ông ông từ khánh thân ảnh phá không ngự kiếm phi hành tốc độ cực nhanh mặc dù bãi nguyệt giáo chủ trước một bước rời đi nửa giờ nhưng là từ khánh hay là truy tung bái nguyệt giáo chủ lưu lại tới khí tức hao phí một giờ ngay tại một chỗ lung t h á n g giữa núi non tìm được bái nguyệt giáo chủ lung t h á n g dây núi dương dâm c h ỗ sâu có một cái cự đại bồn u đ ị a b u ồ n đ ị a chính giữa bái nguyệt giáo chủ thành lập một tòa tế đàn mà tại tế đàn này chính giữa bậy biện chính là một không lớn không nhỏ pho tượng có thiên sứ mười hai c á n h hình tượng chính là thiên sứ pho tượng、Bình. bái ị c h b nguyệt giáo chủ quỳ trên mặt đất trong miệm lẩm bẩm kinh văn gì quanh thân nổi lên đủ loại pháp tắc ân ký ngay tại hướng lên trời làm pho tượng cầu nguyện cái gì bái nguyệt giáo chủ ông từ khánh nhất bộ bước ra đã đi tới bái nguyệt giáo chủ sau lưng ai từ khánh vừa mới xuất hiện bái nguyệt giáo chủ kỳ thật ngay tại trước tiên đã nhận ra hắn nhanh chóng đứng dậy lại xoay người lại liền thấy từ khánh là ngươi bái nguyệt giáo chủ ngây ngẩn cả người hắn cứ thế ngay tại chỗ thấy rõ ràng người tới vượt ra khỏi dự đoán của hắn cũng nằm ngoài dự đoán của hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là hắn một mực tin cậy hoái chi phó giáo chủ đúng là ta từ khánh cười cười nễ ngươi tại sao muốn phản bội ta phản bội bái nguyệt thần giáo bái nguyệt giáo chủ tức giận quát lý do rất đơn giản bởi vì ta là người có nhân tính người Mà bãi nguyệt, nguyệt, nguyệt giáo chủ gầm thét một tiếng khí tức kinh khủng bạo phát phát tác ấn ký phóng lên tận trời ngưng luyện gia nghị luận màu đen nhánh mặt trăng giống như liêm nguyệt loan đao bình thường nhanh chóng thẳng hướng từ khánh bang một tiếng kiếm minh từ khánh cầm trong tay lờ vợ không thiên pháp kiếm hoàn mỹ pháp tác cảnh tiệu thành thực lực hoàn toàn phát huy đi ra tâm niệm vừa động ở giữa thi chuyển ra cường đại kiếm đạo thần thông máu tươi v ờ y ra từ khánh nhất kiếm chém xuống kinh khủng kiếm mang xe rách thời không bình thường đem b á i nguyệt giáo chủ loan nguyệt màu đen liêm đào chém nát một kiếm này dư vi càng là tiến một bước đem b á i nguyệt giáo chủ đầu đổ xuống ông ông ông ở thời điểm này từ khánh chu thân nổi lên một kiện lại một kiện vật phẩm mỗi một kiện vật phẩm đều tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng mỗi một kiện vật phẩm đều đạt đến lờ vờ sáu mươi tổng cộng tám cái vật phẩm phân biệt đại biểu phật tiên võ nhỏ yêu ma ủy tám loại khác biệt đường tắt mỗi một loại đường tắt vật phẩm đều là từ đệ nhất cảnh lờ v ừ bắt đầu thăng cấp hiện tại đã toàn bộ thăng cấp đến lờ vờ sáu mươi đương nhiên từ khánh vì thăng cấp những vật phẩm này cố ý lại tiêu hao một chút pháp tắc chi thạch mua không ít vật liệu l u y ệ n chế được chín mươi chín tôn hoàn mỹ đạo binh mỗi một vị hoàn mỹ đạo binh đều đạt đến đệ tứ cảnh đục thân pháp tắc cảnh đồng thời có thể so với ngưng luyện r a pháp tắc chi thể tồn tại tám cái lờ vờ sáu mươi vật phẩm tám loại khác biệt đường tắt trung điệp ở cùng nhau tự nhiên mà vậy lần nữa tạo thành tầng m ộ ư ơ i sáu pháp tắc lĩnh vực từ khánh mượn nhờ tầng m ư ơ i sáu pháp tắc lĩnh vực t ă n g phúc lại thêm lờ vờ không thiên pháp kiếm bi năng cùng t h u c sơn ba kiếm cường đại ba t i ế n đều thảm thiết vang lên t ừ khánh một kiếm này chém xuống lợi dụng dễ như t r ở bàn tay tư thái đánh tan bái nguyệt giáo chủ thần thông lại đem bái nguyệt giáo chủ đầu chém mất xuống tới một kiếm chính là một kiếm tu vi cùng cảnh giới đã đạt đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn bái nguyệt thần giáo bái nguyệt giáo chủ liền đã bị t ừ khánh nhất kiếm chém xuống đầu một kiếm chém chết càng là triệt để vất lạc bịch thi thể không đầu ngã trên mặt đất hô t ừ khánh vọng trên mặt đất thi thể hít sâu một hơi cuối cùng là tiếp cận mặt khác tử khánh trong tay lờ vờ sáu mươi tám loại khác biệt đường tắt vật phẩm cùng trang bị theo thứ tự là lờ vờ sáu mươi đạo trùng lv 6 0 phật châu lv 6 0 phát triển lv 6 1 nhân cái cọc lv 6 0 t h ư ớ c lv 6 0 yêu lệnh lv 6 0 m a linh lv 6 0 quỷ kính còn có chính là cái này tám loại khác biệt đường tắt vật phẩm tại không có thăng cấp trước kia vẫn chỉ là lv thời điểm mặc dù đều là đệ nhất cảnh vật phẩm cùng trang bị nhưng đều đạt đến gần như không tồn tại cấp độ cho nên những vật phẩm này cùng trang bị tăng lên tới lv 6 0 về sau đủ để bộ phát ra cực kỳ khủng bố huy năng tiến tới hình thành tầng mười sáu p h á p tắc lĩnh vực càng là không gì sánh được cường đại thậm chí so trước đó tính tâm linh các loại vật phẩm còn cường đại hơn một chút đông đông, đông. đột ô n g đ nhiên từ khánh nghe được giống như tim đập thanh âm mà lại thanh âm này vô cùng vang dội thậm chí khiến cho từ khánh trái tim đều tùy theo cùng một chỗ bắt đầu nhảy lên không tốt vê anh từ khánh thần sắc giật mình q u á t nhẹ một tiếng p h á p tắc lĩnh vực lần nữa lan tràn nhanh chóng ngăn cách cố này quỷ dị ba động trái tim nhảy lên cũng liền khôi phục bình thường quả nhiên từ khánh nhìn về phía trước ngay lúc này theo bãi nguyện giáo chủ tử vong trong tế đàn thiên sứ pho tượng đột nhiên liền mở ra hai con ngươi mà lại hai con ngươi màu đỏ tươi có huyết lệ chảy ra không gì sánh được thống khổ tê lập tức t ừ khánh có loại cảm giác ra đầu tê dại thật giống như có một cố lực lượng vô hình đột nhiên nắm chặt từ khánh trái tim bình thường phảng phất là muốn đem từ khánh trái tim nắm chặt nát lo lắng giống như khó chịu cảm giác t ừ khánh hô hấp đều trở nên rồn rập thời khắc nguy cấp x o á t t ừ khánh nhanh chóng từ thuộc sơn đệ tử ngoại môn lệnh bài thân phận ở trong lấy ra một viên màu vàng pháp kiếm mà viên này màu vàng pháp kiếm kỳ thật chính là nhiệm vụ lần này vật phẩm cũng thì như nói tư khánh lần trước tiến về bang n g u y ệ t hoàng triều hoàn thành trùng kiến hoàng triệu nhiệm vụ liền có tương ứng nhiệm vụ vật phẩm chính là tên thật thiên tử chỉ dẫn trâm chính là mượn chân mệnh thiên tử chỉ dẫn trâm tư khánh tài tìm được tên thật thiên tử cơ như mạng lúc này mới hoàn thành trùng kiến hoàng triệu nhiệm vụ lần này tư khánh nhận là tiêu diệt nhiệm vụ nhiệm vụ chính là muốn hủy diệt bái n g u y ệ t thần giáo cũng tìm tới thiên sứ pho tượng đem nó phá hủy lấy được nhiệm vụ vật phẩm chính là viên này hủy diệt pháp kiếm viên này hủy diệt pháp kiếm tác dụng chính là dùng để phá hủy thiên sứ pho tượng đi bang không có chút nào trần trờ tư khánh đã tê ra ở trong tay pháp ki tấu chương x o n g chương ba trăm mười hai hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch khổng lồ nữ đế võ chiếu băng hà từ khánh đã tế ra màu vàng p h á p kiếm cũng chính là hủy diệt p h á p kiếm hóa thành một đạo sáng trói đến cực điểm kiếm quan g màu vàng trực tiếp chém về phía thiên sứ pho tượng ông thiên sứ pho tượng toàn diện khôi phục hóa thành một tôn nguy nga đến cực điểm thiên sứ hư ảnh mười hai cánh triển khai có từng mảnh từng mảnh thánh khiết lông vũ rơi xuống mỗi một phiến lông vũ rơi xuống liền phảng phất biểu thị một thế giới tàn lụi bốn đông giang g á c giang g á c phát kiếm màu vàng dễ tới dễ như chở bàn tay ẩn chứa không thể hình thành kiếm đạo ý、chí. phảng phất có được một tôn vô thượng kiếm đạo cừng giả chém xuống một kiếm ẩn chứa không cách nào ma d i ệ t hủy diệt ý chí phanh phanh phanh ba thế là ngay tại từ khánh nhìn chăm chú phía dưới hủy d i ệ t pháp kiếm đem thiên sứ mười hai cánh hư ảnh phá hủy mất rồi hóa thành đầy trời hào quang màu vàng pháp kiếm cũng tiêu tán tại không trung và ảnh cuối cùng trên thế đàn thiên sứ pho tượng cũng triệt để bạo tạc mất rồi biến thành đầy trời cho bụi theo một trận gió nhẹ thổi tới tiêu tán tại giữa thiên địa hô từ khánh thâm hít một hơi trầm âm nói cuối cùng là làm xong ngay sau đó từ khánh lại chém ra vài kiếm đem t o à ngay bộ tế đàn đều phá tại r một tháng sau b á i nguyệt thần giáo ngay tại từ khánh liên hợp hát sơn tiểu đội còn có b á i nguyệt thần quốc triều đình hiệp trợ phía dưới triệt để đem nó phá hủy mất rồi đã nổ tận gốc một ngày này buổi sáng khấu tạ sư huynh tương trợ đúng vậy a đúng vậy a sư minh lần này cần không phải ngươi nói chúng ta căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ lần này cũng không phải h á c sơn tiểu đội các vị các sư đệ sư m ộ i ngự khí cảm động đến rơi nước mắt tân từ khánh chỉ là nhẹ gật đầu không nói thêm gì sư minh không biết ngài tên gọi là gì cụ thể là thuộc sơn ngọn núi kia chúng ta có thời gian lời nói nhất định phải đến nhà b á i t ạ hoắc tước nói ra đúng vậy a sư minh h á c sơn tiểu đội những người khác cũng nhao, nhao nhẹ a o n h gật đầu không cần từ khánh khoát tay áo lần này là vừa lúc gặp được không cần các ngươi đến nhà bãi t ạ cái này hoắc tước sửng sốt một chút lúc này mới nhẹ gật đầu vậy cũng được sau đó giữa chứa ông từ khánh tâm niệm k h ẽ động hắn lấy ra thuộc sơn đệ tử ngoại môn làm cho đem lực lượng pháp tắc d ó t vào trong đó kích phát trong đó truyền thống trợ cũng tại thuộc sơn nhiệm vụ tháp lấy được liên hệ xuất mạch quang l ó e lên từ khánh thân ảnh hư không tiêu thất nương theo lấy cường đại thời không ba động hiện lên từ khánh liền đã bị truyền thống đi quay trở về thuộc sơn nhiệm vụ tháp x u á t xuất ba không bao lâu sau hắc sơn tiểu đội đám người cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này thuộc sơn nhiệm vụ tháp tầng thứ m ư ơ i năm ông từ khánh thân ảnh xuất hiện xuất xuất xuất ba sau đó từ khánh trước mắt liền xuất hiện một đạo lại một đạo hình ảnh tại trong những hình ảnh này chính là từ khánh tại bãi nguyện thần giáo hành động t h ụ c sơn nhiệm vụ tháp đối với nó tiến hành bình phán nhiệm vụ hoàn thành bình giới y ê u giới thiệu t h ụ c sơn đệ tử ngoại môn từ khánh tu vi hoàn mỹ pháp tắc cảnh tiểu thành kiếm đạo chi pháp t h ụ c sơn ba kiếm hao phí gần thời gian hai năm điều tra bãi n g u y ệ t thần quốc đồng thời từng bước một ngụy trang ẩn nút tiến vào bãi nguyện thần giáo cứu hát sơn tiểu đội phá hủy bãi nguyện thần, thần giáo diện mục chân thật cũng hiệp trợ bái n g u y ệ t thần quốc triều đình phá hủy bái n g u y ệ t thần giáo tự tay chém giết bái n g u y ệ t giáo chủ một thân một mình phá hủy thiên sứ pho tượng nhiệm vụ ban thưởng mười triệu mai hạ phẩm pháp tắc chi thạch tin tức hiện lên chính là từ khánh nhiệm vụ lần này đánh giá bởi vì từ khánh đánh giá đạt đến y ê u cho nên trực tiếp liền phần thưởng mười triệu mai hạ phẩm pháp tắc chi thạch tốt tốt tốt t ừ khánh lộ ra nụ cười hài lòng mười triệu mai hạ phẩm pháp tắc chi thạch có nhiều như vậy pháp tắc chi thạch đủ để tích lũy đủ điểm kinh nghiệm đem tu hành tăng lên đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn ông, ông mười triệu mai hạ phẩm pháp tắc chi thạch đã tồn nhập vào từ khánh đệ tử ngoại môn lệnh bài thân phận ở trong t ừ khánh tâm niệm kẽ h động theo bạch quan loại lên từ khánh liền đã rời đi thuộc sơn nhiệm vụ tháp đồng thời ngự kiếm phi hành b a y trở về xích hà phong xích hà phong bên trong tổng cộng có chín mươi chín tôn hoàn mỹ đạo binh đầu tiên từ khánh bây giờ lấy tốt nhất vật liệu luyện chế ra tới hoàn mỹ đạo binh bản thân liền đạt đến là đệ t ă n g cảnh cho nên cao nhất chỉ có thể tăng lên tới lv bốn mươi lv bốn mươi hoàn mỹ đạo binh đã phi thường cường đại đủ để có tương h ể so v、so、ứng tin tức hiện hiện ân tư khánh vọng một chút thủ hộ tại xích hà phong chín m ư i c n tôn hoàn mỹ đạo binh coi như hài lòng nhẹ gật đầu kỳ thật từ khánh chế tác những ngày đạo binh mục đích rất đơn giản chính là vì để bọn hắn có thể giúp chính mình cho vật phẩm và trang bị gia tăng điểm kinh nghiệm bởi vì t từ khánh muốn đem tất cả thời gian đều dùng đến để thang thuộc sơn ba nghìn kiếm vật phẩm khác và trang bị điểm kinh nghiệm thật sự là không có thời gian góp nhặt và thu hoạch cứ như vậy l u y ệ n chế được nhiều như vậy hoàn mỹ đã ạ binh đồng thời đều tăng lên tới lv bốn mươi ngưng luyện ra một viên hoàn c h ỉ n h pháp tắc cân ký trước mắt mà nói đã hoàn toàn đã đủ dùng sau đó từ khánh có đầy đủ pháp tắc chi thạch h ắ n cũng không cần lại ra ngoài liền khôi phục giống như trước đây tình huống mỗi ngày đều tại xích hà phong bên trong diễn luyện lấy thuộc sơn ba kiếm góp nhặt lấy đại lượng điểm kinh nghiệm thời gian n h o á n một cái đảm m t hai mươi năm sau đông đông đông bốn một ngày này trung thủ đại đường hoàng cung đột nhiên từ khánh nghe được từng tiếng trung minh thanh vang lên trọn vẹn vang lên tám mươi chín âm thanh trung minh thanh vang vọng giữa thiên địa thậm chí chuyển đến thuộc sơn chỗ xấu nhất máng sau một khắc từ khánh lại nghe thấy tiếng long ngâm c h ấ n thiên động địa tại một tiếng này long ngâm phía dưới từ khánh tâm thần run r à y thậm chí liền ngay cả thể nội lực lượng đều bị áp chế lại có thể nói trực tiếp liền suy yếu chín thành thực lực cái này từ khánh rung động không thôi ngầm đầu nhìn ra xa trung t h ổ đại đường hoàng đô phương vị ở m ba thiên địa chấn động nhạc buồn chật trận, trận từ khánh thấy được trên bầu trời có trung thủ đại đường đế hoàng long khí hiển hóa lại là một tôn tượng như chân thực tồn tại giống như cựu trào chân long đế hoàng long khi khủng bố đến cực điểm chuyện gì xảy ra từ khánh thần sắc trầm âm xuất xuất xuất sau một khắc từ khánh liền thấy lần lượt từng bóng người nhanh chóng từ thuộc sơn chỗ sâu phá không mà đến tốc độ nhanh vô cùng đi đến trung thổ đại đường hoàng cung trên thực tế không chỉ là thuộc sơn bên này trung thổ đại đường mặt khác tám đại thánh điện theo thứ tự là đạo môn thánh địa côn lôn sơn võ đạo thánh địa võ đạo điện tiên môn thánh địa giao t h á t h á n h đ i a phật môn thánh đ i ệ tây thiên cực là bốn nhân giới đông đảo cường giả t ề tụ thiên địa h a i điếu nữ đế võ chiếu băng hà trong hoàng cung trong cung đại nội tổng quản thái giám tuyên đọc ý chỉ nguyên lai、like. tính toán thời gian từ khi nữ đế võ chiếu đăng cơ đến nay giữa bất chi bất giác liền đã đi qua hơn sáu mươi năm nhi nữ đế võ chiếu thọ hết chết giả tại hôm nay băng hà bốn tự nhọn nhiên mà vậy đây là thiên đại sự tỉnh mặc dù nói đối với chín đại thánh địa đông đảo cường giả tới nói bọn hắn thọ nguyên lấy ngàn năm và vạn năm tính toán hơn sáu mươi năm thời gian chẳng qua là một cái chớp mắt thoảng nữ đế võ chiếu dù sao cũng là trung thổ đại đường hoàng đế mà trung thổ đại đường thế nhưng là nhân giới thứ nhất hoàng triều trấn áp nhân giới chống cự vạn tộc xâm lấn cho nên nữ đế võ chiếu tăng lễ tự nhiên lấy tối cao quy cách cử hành chín đại thánh địa tự nhiên cũng là muốn phái tới cao t ầ n g tham gia trừ chín đại thánh địa bên ngoài còn có cái khác thế lực cường đại cũng muốn tham gia lần này tăng lễ chỉ bất quá t ừ khánh địa vị còn chưa đủ hắn chỉ là thuộc sơn đông đạo đệ tử ngoại môn một trong căn bản không có tư cách tham dự lần này tăng lễ thậm chí đều vào không được hoàng cung từ đó một tháng sau nữ đế võ chiếu tăng lễ kết thúc tân hoàng lý kế kế vị trở thành trung thủ đại đường tân nhiệm hoàng triều mà tại tân hoàng lý kế kế vị ngày đầu tiên trong cung thục sơn trưởng lão từ cảnh thiên b à i kiến bệ hạ từ cảnh thiên bị tân hoàng lý kế gọi đi tới trong c u n g tại cái này trong điện cũng chỉ có tân hoàng lý kế thục sơn trưởng lao từ cảnh thiên còn có trung thủ đại đường đại nội tổng quản triệu cao phải biết đại nội tổng quản tự nhiên là phục vụ tại hoàng tộc thái giám mà lại là trong hoàng cung lớn nhất thái giám đầu lĩnh triệu cao tu vi cao thầm mặt chắc khó mà ước đoán bởi vì đế hoàng long khí dứt cớ chỉ cần là trung thủ đại đường lý thị hoàng tộc toàn bộ đều không thể tu luyện tối đa cũng chính là đạt tới kim cương bất hoại trình độ trừ cái đó ra liền không cách nào lại có tiến thêm cho nên nói tuổi thọ dài nhất cũng chính là trăm năm thế nhưng là trong cung thái giám liền không giống với lúc trước trong cung thái giám phục vụ tại hoàng tộc lại có thể tu luyện chỉ là nhận lấy đế hoàng lòng khí c h â n áp mặc kệ tu luyện tới cao bao nhiêu cảnh giới cả đời đều là thân thể t ă n g tật v i n h viên thiếu khuyết giữa hai c h â n trọng yếu tạo thành bộ phận đại nội tổng quản triệu cao không biết phục vụ bao nhiêu vị trung thổ đại đường hoàng đế cũng không biết đưa tiến bao nhiêu vị trên thực tế đối với vị đại nội tổng quản này triệu cao Chính có chút thánh nó kiên đại địa đều đối với nó có chút kiên Tuyệt đối với Tuyệt kỵ. lý à một vị nhân vật hết vị nhân khủng bố ân. sức bố l kế vi vi gật đạo ầ u hắn trên ở c nhìn trong cái này từ cảnh tiên h trầm ngâm một lát nói ra hồi bẩm bệ hạ thục sơn thu nhận đệ tử nhiều lắm không biết bệ hạ ngài nói chính là cái nào Từ khánh thế khánh một ớ i biết m t h á ngày trước c h này giữa trưa từ khánh tại xích hà phong trên đỉnh núi diễn luyện lấy thuộc sơn ba kiếm lại đã nhận ra có người tới cho nên ngừng lại ngẩng đầu nhìn lại liền thấy sư phụ của mình từ cảnh thiên t Từ khánh từ cảnh thiên đến chắp hai tay sau lưng Đánh giá từ cảnh tiên cười cười tiếp tục nói lần này tới vi sư muốn dẫn ngươi đi một chuyến trung thổ đại đường hoàng cung dẫn ngươi đi gặp một lần trung thổ đại đường tân nhiệm hoàng đế chán tư ừ khánh xứng một chút, có chút không có kịp chút, chút phản ứng bởi vì vị tia tân hoàng chỉ xứng ứng tân tên muốn n gọi gặp g suốt một mặt có có vị bởi kia vì ơ i một mặt. Từ cảnh thiên đạo cũng là bởi vì chuyện này cuối cùng toàn bộ đại chu võ quốc vì đó tiêu vong trở thành một mảnh tử địa đã mất đi hết hệ sinh cơ mà ngươi chính là lần này cổ tịch sự kiện duy nhất người sống sót mà ở trung thủ đại đường chỗ ghi lại đông đảo cổ tịch sự kiện ở trong cho tới bây giờ liền không có người sống sót cổ tịch sự kiện đại khái là từ một ngàn năm trước bắt đầu xuất hiện và phát sinh trung thủ đại đường chỗ ghi lại đông đảo cổ tịch sự kiện không có hơn ngàn h vậy cũng có mấy trăm lên thế nhưng là nhiều như vậy lên cổ tịch sự kiện nhưng không có một người sống sót mà ngươi lại là duy nhất người sống sót tân hoàng lý kế kế vị về sau hắn liền chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi chỉ sợ sẽ là bởi vì duyên cớ này cái này từ khánh sửng sốt một chút nhìn nó nói thì ra là thế ngươi minh bạch liền tốt từ cảnh thiên nhẹ gật đầu sư phụ đệ tử kiên nên làm thế nào cho phải từ khánh hỏi ngươi ăn ngay nói thật là có thể từ cảnh thiên đạo ngươi dù sao cũng là thuộc sơn đệ tử mặc dù chỉ là đệ tử ngoại môn nhưng liền xem như đại đường hoàng đế vậy cũng không có khả năng vô duyên vô cớ động tới ngươi nhưng là người phải nhớ kỹ tuyệt đối không nên có may mắn tâm lý dù sao vị k i a t h ế nhưng là đại đường hoàng đế mặc dù là vừa mới cái vị nhưng có trung thổ đại đường đế hoàng lòng khí hộ thể mà lại ngay tại tân hoàng lý k ê bên người còn có một vị đại nội tổng quản triệu cao là từ khánh thâm hít một hơi đệ tử minh bạch trên thực tế từ khánh tại bái nhập thục sơn thời điểm liền đã đem mọi chuyện cần thiết cáo chi từ c ả n h thiên đồng thời còn đem lở vờ năm mươi lăm dung hợp mạt xuất cầm ra đi chính là bởi vì như vậy thục sơn tại hiểu rõ về sau xác định từ khánh c h â n đích không có vấn đề từ cảnh thiên mới có thể đem từ khánh thu làm môn hạ trở thành t h ụ c sơn đệ tử ngoại môn lúc trước võ chiếu hướng thục sơn hỏi thăm từ khánh tình huống thời điểm thục sơn liền đem những này cáo chi võ chiếu cho nên võ chiếu cảm thấy xác thực không có vấn đề gì về sau lúc này mới không có đem từ khánh gọi lên mà lần này tân hoàng lý kế kế vị bởi vì mấy trăm lên cổ tịch sự kiện ở trong cũng chỉ có từ khánh vị này người sống sót cho nên lý kế cũng mười phần hiếu kỳ muốn gặp một lần từ khánh tự mình hỏi một chút thời gian n o á n một cái vừa chiêu từ khánh đi theo từ cảnh thiên đi tới trung thổ đại đường hoàng đô nguy nga đến cực điểm đủ loại kiến trúc đủ loại cung điện phóng tầm mắt nhìn tới liền tựa như tầng tầng lớp lớp thiên cung bình thường s á c thực không hổ là nhân giới người thứ nhất tộc hoàng triệu đủ để c h ấ n áp nhân giới nội tình từ khánh ngắm nhìn bốn phía lại có một loại không kịp nhìn cảm giác thậm chí có một loại nông dân vào thành dáng vẻ để hắn có chút rung động suỵ suỵ không thôi đi thôi từ cảnh thiên nói một câu là sư phụ từ khánh nhanh chóng đi theo rất nhanh từ khánh đi theo từ cảnh thiên một đường tiến lên tiến tới đi tới đại đường hoàng đô chính giữa đồng thời cũng là đại đường hoàng triệu tầng cao nhất cũng là cao nhất tầng mười tám phía trước chính là đại đường hoàng cung từ cảnh thiên ngẩng đầu ra hiệu cái này từ khánh vọng đi nhìn không được há to miệng bởi vì ánh vào hắn tầm mắt chính là một tòa nguy nga đến cực điểm d ã y cung điện xây dựng ở trên t ầ n g mây quả thật giống như truyền thuyết thần thoại ở trong thiên đình bình thường đúng là để cho người ta rung động sau đó ngay tại tiến nhập trong hoàng cung về sau từ khánh liền phát hiện có một cỗ như có như không huy áp từ bốn phương tám hướng không g ó c chết chân áp mà đến khiến cho từ khánh thực lực hoàn toàn bị áp chế triệt để để trở thành một người bình thường cái này từ khánh có loại cảm giác ra đầu tê dại cảm thấy từ cảnh thiên vân ân từ khánh thâm hít một hơi ngươi hẳn là hoàn thành qua thục sơn nhiệm vụ tháp nhiệm vụ đi từ cảnh thiên đạo đúng vậy sư phụ từ khánh đạo như vậy ngươi hẳn phải biết ngươi đến cái khác hoàng triều ở trong cái khác hoàng triều đế hoàng long khí không cách nào triệt để chấn áp lại lực lượng của ngươi từ cảnh tiên h vẫn đúng vậy từ khánh nhẹ gật đầu đó là bởi vì những cái kêu hoàng triều chẳng qua là hạ phẩm hoàng triều từ cảnh tiên h tiếp tục nói thục sơn kiếm đạo c h i pháp tự nhiên không phải chỉ là hạ phẩm hoàng triều đế hoàng long khí có thể chấn áp chỉ có trung thủ đại đường đế hoàng long khí mới có thể chấn áp thục sơn kiếm đạo tri pháp bất quá coi ngươi bước vào đệ ngũ cảnh về sau liền xem như trung t h ổ đại đường đế hoàng long khí cũng vô pháp chấn áp kiếm đạo của ngươi mà ngươi bây giờ chỉ là tại đệ tứ cảnh cho nên tiến nhập hoàng cung về sau tu vi liền đã bị toàn bộ chấn áp mà khi ngươi tận mắt nhìn đến trung t h ổ đại đường hoàng đế về sau coi như ngươi có đệ ngũ cảnh tu vi đứng ở trung t h ổ đại đường hoàng đế trước mặt ngươi cũng sẽ trở thành một người bình thường trừ phi ngươi có thể bước vào đệ lục cảnh minh minh bạch từ khánh nhẹ gật đầu trung t h ổ đại đường chấn áp nhân giới chính là nhân giới thứ nhất hoàng triều tự nhiên không phải nói một chút đơn giản như vậy mặc dù đại đường hoàng đế là một vị người bình thường thế nhưng là đế hoàng long khí ra thân phía dưới triệt để phát u y lời nói liền xem như chúng ta thuộc sơn trường môn vậy cũng muốn nhượng bộ lui binh t ừ cảnh tiên lại nói một câu nhắc nhở cho nên nói tại đại đường hoàng đế trước mặt ngươi tuyệt đối không nên làm cản càng không thể vượt qua quý c ụ là đệ tử minh bạch t ừ khánh lại gật đầu vậy là tốt rồi t ừ cảnh tiên cũng nhẹ gật đầu nửa giờ sau t ừ khánh và t ừ cảnh tiên tiến nhập hoàng cung về sau trực tiếp đi tới một chỗ ngoài điện hai người cũng tại chỗ này ngoài điện lặng lặng chờ sau đó lại qua chừng nửa canh giờ kẹt kẹt b ỗ n nhiên cựa điện mở ra tư khánh ngẩng đầu lên vừa vặn thấy được một vị lão g i ả tóc trắng xóa người mặc đại nội tổng quản thái giám phục chính là trung thổ đại đường đại nội tổng quản triệu cao hai vị b ậ y hạ hữu tình vào đi triệu cao thanh nhâm tương đối bén nhọn nói một câu ân từ cảnh thiên nhẹ gật đầu đuổi theo là từ khánh nhanh chóng thu hồi ánh mắt vừa mới từ khánh nhìn triệu cao nhất nhãn l i ề n có một loại nhìn vào không thể vượt qua tồn tại không cách nào hình dung loại cảm giác này chỉ làm cho từ khánh có loại nhịn không được r u t g i y khủng bố xác thực khủng bố kỳ thật ngay tại trong khoảng thời gian này từ khánh đa lần xuất thủ chém giết địch nhân giống như, như chém dưa thái rau để từ khánh có một loại vô địch lại lâng lâng cảm giác thật giống như hết thể địch nhân b ấ t quá cũng như vậy hôm nay từ khánh đi tới đại đường hoàng cung thật sự rõ ràng cho mình lên bài học để từ khánh có lòng tính sợ đồng thời đối với mạnh lên khát vọng cũng càng mạnh hồ bốn từ khánh thâm hít một hơi bước nhanh đi theo từ cánh thiên tiến nhập tòa này trong điện rất nhanh từ khánh liền gặp được trung thủ đại đường vị tân hoàng này lý kế bệ hạ triệu cao chắp tay hành lễ người đã tới h ả o h ả o tân hoàng lý kế vừa mới viết xong một bộ chữ hắn hài lòng nhẹ gật đầu lại buông xuống ở trong tay bức lông ngẩng đổ lên ánh mắt lướt qua từ cánh thiên rơi vào từ khánh trên thân vanh ba mắng mắng mắng ba trong chốc lát từ khánh tâm thần dung mạnh vẹn vẹn chỉ một cái l ư ỡ i mắt từ khánh não hải tựa như là sinh ra nổ thật to âm thanh bên thai càng là vang lên vô số long ngâm ông sau một khắc từ khánh trong đầu vạn vật đồ dám lóe lên một đạo lưu quang lập tức từ khánh ý thức khôi phục bình thường từ khánh nhanh chóng cúi đầu trên thực tế từ khánh vừa mới nhìn thấy trung t h ổ đại đường vị tân hoàng này lý kế kỳ thật tuổi tắc căn bản không lớn tối đa cũng chính là hơn hai mươi tuổi cũng đã là hoàng đế không sai lý kế trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc không hổ là thuộc sơn đệ tử có thể nhanh như vậy ngay tại chấm long uy phía dưới khôi phục thanh tình bệ hạ khen từ cảnh tiên nói một câu tạo bệ hạ khích lệ từ khánh cúc cung hành lễ từ khánh lý kế trực g muốn hỏi chấm nghe nói ngươi sở dĩ có thể từ đại tru võ quốc cổ tịch sự kiện ở trong còn sống sót cũng là bởi vì một kiện đặc thù vật phẩm đúng vậy từ khánh nhẹ gật đầu lấy ra cho chấm nhìn xem lý kế đạo xin mời bệ hạ xem qua không chần chờ từ khánh đ ã tử trong ngực đem lờ vờ sáu mươi dung hợp mát suất đem ra rất cung kính đưa cho lý kế đây chính là món kia đặc thù vật phẩm tấu chương xong chương ba trăm mười bốn đại đường đặc s ứ thời gian t r ă m năm lý kế từ từ khánh trong tay nhận lấy lờ vờ sáu mươi dung hợp mặt suất liền lấy trong tay cẩn thận quan sát một lát liền đem trong tay mặt nạ đưa cho triệu cao ông triệu cao rất cung kính nhận lấy lờ vờ sáu mươi dung hợp mặt suất có một c ố khó mà hình dung uy năng xuyên thấu lờ vờ sáu mươi dung hợp mặt suất bệ hạ triệu cao lại đem lờ vờ sáu mươi dung hợp mặt suất giao cho lý kế nói ra mặt nạ này không có vấn đề gì bất quá có thể rèn đúc ra mặt nạ này người tất nhiên là một vị đối với con đường luyện khí cực kỳ tinh thông luyện khí đại sư a lý kế điểm một chút đầu nhìn về phía tư khánh hỏi mặt nạ này từ đâu mà đến Đôi bầm bệ hạ, cái này h l triệu cao và từ cảnh thiên cũng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua từ khánh chính là từ khánh nhẹ gật đầu nói ra trước mặt bệ hạ ta tự nhiên không dám nói láo không dám có chút dầu diếm mặt nạ này đúng là tại hạ tự tay l u y ệ n chế ngươi lại còn là một luyện khí đại sư lý kế nhìn không được nói là từ khánh gật đầu có chút ý tứ lý kế ánh mắt có chút sáng lên sau đó lý kế lại hướng t ừ khánh cẩn thận hỏi thăm liên quan tới đại chu võ quốc cổ tịch sự kiện nguyên do t ừ khánh tự nhiên là đem những gì mình biết hết thảy đều cáo chi lý kế thời gian cực nhanh trong bất chi bất giác đã tới gần trạm vào tối trong điện t ừ khánh lý kế đứng dậy trầm giọng quát tại t ừ khánh nghiêm sắc mặt quỷ xuống tiết chỉ lý kế đ ạ o là t ừ khánh quỷ một chân trên đất ông máng máng trong lúc mơ hồ t ừ khánh bên thai phảng phất vang lên trận trận tiếng long nam ân lý kế vi vi nhẹ gật đầu tiếp tục nói cổ tịch sự kiện từ ngàn năm trước bắt đầu đã tại nhân giới phát sinh năm trăm tám mươi chín lên nhưng không có một vị người sống sót mà ngươi từ khánh là năm trăm tám mươi chín lên cổ tịch sự kiện ở trong duy nhất người sống sót cho nên trâm phong ngươi làm đại đường đặc s ứ đồng ý với ngươi đặc quyền để cho ngươi điều tra cổ tịch sự kiện hy vọng ngươi có thể từ đó điều tra đến cổ tịch sự kiện chân chính đầu mường cái này từ cảnh tiên nhữ nhữ mày vẫn là không nhịn được nói ra bậy hạ từ khánh tu vi bất quá là đệ tứ cảnh mặc dù đã đạt đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh tiểu thành nhưng ngay cả đệ ngũ cảnh đều không phải là như thế nào đảm nhiệm gánh nặng như vậy ngài đem chuyện như vậy giao cho hắn có thể hay không không tốt lắm không có quan hệ lý kế bãi khoác tay nói ra từ khánh đại đường đặc s ứ do chấm đặc thù thân p h ò n g liền xem như chấm thọ hết chết giả có tân hoàng kế vị từ khánh đại đường đặc s ứ thân phận cũng không thể tùy tiện hủy bỏ phải biết cái này hơn ngàn năm đến năm trăm tám mươi chín lên cổ tịch sự kiện cả nhân dưới ba một nội đưa đến năm trăm tám mươi chín một nhân tộc hoàng triều hủy diện trong đó càng có một thượng phẩm hoàng triều cho nên kết hợp những ngày đủ loại chấm cho là cổ tịch sự kiện là c h ư thiên vạn tộc đối với chúng ta nhân tộc lại một lần xâm lấn chúng ta nhất định phải tiến hành tương ứng phản kích từ khánh là nhiều như vậy lên cổ tịch sự kiện duy nhất người sống sót cho nên đem chuyện này giao cho hắn đến xử lý tự nhiên là không thể tốt hơn cái này từ cảnh tiên trầm ngâm từ khánh còn không tiếp chỉ lý kế trầm thanh quát thần tuân chỉ từ khánh thâm hít một hơi túi đầu cũng g ơ lên hai tay có một viên lệnh bài c h ố n g rỗng ngưng tụ m à thành có từng sợi đế hoàng lòng khí tụ thập tiến tới hình thành một mặt lệnh bài ân lý kế hài lòng nhẹ gật đầu là từ khánh tiếp nhận viên này mẫu từ kim đại đường đặc xứ làm cho đ ả mắt sau một tiếng Từ k h á nếu h theo đi từ như thiên rời đi đại nói g h có u n g lý k thể i ế u n h có một vị văn thao võ lược tuổi thọ và tái có đế hoàng long khí hậu thể hoàng đế tại vị thống trị toàn bộ trung thổ đại đường phóng khoáng tự do xuất lĩnh nhân tộc đại quân nhất định có thể công hám chư thiên vạn giới làm cho cả hỗn độn b i ể n ở trong tất cả chủng tộc cùng sinh linh túi đầu xưng thần một bên khác ngược lại là không nghĩ tới n à y vừa đến vừa đi ngươi vậy mà thành đại đường đặc s ứ t ừ cảnh tiên nhìn một cái từ khánh cái này t ừ khánh có chút túi đầu kỳ thật đệ tử cũng là không lớn nhưng là đối mặt b ệ hạ tự mình bổ nhiệm đệ tử cũng không có cự tuyệt biện pháp về sau vẫn là phải cẩn thận một chút t ừ cảnh tiên nhắc nhở liền cho g i n g sư suy đoán cổ tịch chuyện sau lưng tuyệt đối là không thể coi thường ngươi tại không có đủ thực lực trước đó hay là không nên tùy tiện đi điều tra đệ tử biết được t ừ khánh chắp tay cũng tốt t ừ cảnh tiên cười cười nói ngươi trở thành đại đường đặc s ứ đúng là có không ít đặc quyền thậm chí có tùy thời tiến cung diện thánh quyền lực mặt khác coi ngươi kích phát trong tay đại đường đặc s ứ làm cho ngươi cũng sẽ thu hoạch được đế hoàng lòng khi í g a trì khiến cho thực lực bản thân tăng gấp bội có thể nhờ vào đó chém giết cường địch còn có cái khác đủ loại đặc quyền và hiệu quả liền cần chính ngươi đi tìm kiếm là sư phụ t ừ khánh gật đầu ban đêm tư khánh về tới xích hà phong tư cảnh thiên tự nhiên cũng là về tới đạo trản của chính mình xích hà phong đại đường đặc xứ làm cho ông t ừ khánh lấy ra đại đường đặc s ứ làm cho tâm niệm vừa động ở giữa đã đem viên này đại đường đặc s ứ làm cho luyện hóa có tương ứng tin tức tràn vào trong đầu của hắn đầu tiên t ừ khánh cầm trong tay đại đường đặc s ứ làm cho tại gặp cổ tịch sự kiện tình h ô n g i ớ i liền giống như đại đường hoàng đế đích thân tới trung t h ổ đại đường các loại tất cả t h ầ n tử đều muốn nghe theo t ừ khánh phân phó mặt khác coi như tại không có gặp được cổ tịch sự kiện tình h ô n g i ớ i có được đại đường đặc s ứ làm cho từ khánh cũng tương ừ k đương với trung thủ đại đường quan to tam phẩm có thể nói thân phận như vậy cùng địa vị để từ khánh đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác lúc này mới gặp tân hoàng lý kế lần đầu tiên liền bị ủy nhiệm loại này trong trước xác thực có loại cảm giác thụ sùng n h ư ợ c kinh còn có đại đường đặc s ứ làm cho còn cùng đại đường bảo khố tương liên Thêm như ý nghĩa, từ khánh chỉ cần hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, liền có thể thu thông thể từ trong tương Mặt thể tắc thạch, như nghĩa, khánh chỉ hoàn nhiệm hoạch khố hối khác, pháp chi đem cần ứng liền đường công vân, thông qua đại đường công vân, đường ứng cũng còn được ý qua đoái có có có có bảo bảo đại đại đại bối. vụ, l i ê n đi gặp thục sơn trưởng môn cũng đem liên quan tới từ khánh sự tỉnh đều cáo chi thục sơn trưởng môn biết được sư phụ kỳ thật nói thật đúng từ khánh thần sắc trầm âm tại không có đủ thực lực trước đó hay là đừng đi tìm kiếm và truy tra cổ tịch sự kiện coi như về sau thật sự có thực lực muốn hay không điều tra hay là phải xem tình huống cụ thể nghĩ tới đây từ khánh thu liêm tâm tư tiếp tục lấy cuộc sống trước kia mỗi ngày đều là tầm mắt thục sơn ba nghìn kiếm mỗi ngày tối thiểu nhất cũng muốn tiêu hao trên trăm mai hạ phẩm pháp tắt chi thạch thời gian n o á n một cái nhận nguyện luân chuyển xuân đi thu đến đảo mắt đã là bảy mươi năm sau bảy mươi năm thời gian ngoại giới phát sinh không ít sự tình từ khánh lại một mực là tại xích hà phong bên trong diễn luyện lấy thuộc sơn ba kiếm không có chú ý ngoại giới là bất kỳ biến hóa nào ông ông đông nhiên từ khánh trong tay đại đường đặc s ứ làm cho truyền gia động tĩnh đây là từ khánh đạt được viên này đại đường đặc s ứ làm cho bảy mươi năm đến lần thứ nhất xuất hiện động tĩnh nhân từ khánh trong lòng n g h i hoặc đem đại đường đặc s ứ làm cho lấy ra cho thấy hiện tương ứng tin tức nhưng phía trên này tin tức lại làm cho từ khánh kinh ngạc bởi vì lý kế băng hà cái này từ khánh sửng sốt một chút trong lòng của hắn có chút chấn kinh nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ lại tính toán thời gian một chút là ta đã tại xích hà phong bên trên chờ đợi có bảy mươi năm lý kế là một phạm nhân mặc dù là cựu ngũ trí tôn hoàng đế lại nhiều nhất chỉ có trăm năm tuổi thọ cũng đúng là đến thọ hết chết giả thời điểm lần này từ khánh bởi vì là đại đường đặc s ứ hắn có tư cách tham gia lý kế tăng lễ tăng lễ từ khánh thâm hít một hơi nhìn phía đại đường hoàng cung phương vị mình cùng lý kế nói chuyện với nhau phản phất rõ mồn một t r ư ớ mắt liền tựa như là phát sinh hôn qua bình thường vẫn là phải đi a từ khánh đạo đạo mắt bảy ngày sau từ khánh đi đến đại đường hoàng cung hơn nữa là cùng sư phụ từ cảnh thiên đồng hành lý kế tăng lễ mười phần t r n g thể chín đại thánh địa các đại thế lực toàn bộ đều đã trình diện từ khánh tại những đại nhân vật này trước mặt cũng chỉ bất quá là một trong suất nhỏ mà thôi mà từ khánh cũng không có làm ra động tĩnh gì đến ngược lại lộ ra vô cùng đ i ệ u thấp không có gây nên bất luận kẻ nào c ũ n g bất luận cái gì đại lao chú ý một tháng sau lý kế tăng lễ kết thúc từ khánh thân mắt thấy đến lý kế được chôn cất vào trung thổ đại đường trong hoàng lăng trung thổ đại đường lịch sử đã lâu đến hàng mấy chục ngàn có thể nói trung thổ đại đường hoàng lăng bên trong không biết mai táng bao nhiêu đảm nhiệm hoàng đế Tăng lễ kết thúc trung thổ đại đường tân hoàng lý hạo thiên kế vị tự nhiên mà vậy từ khánh cũng tham dự tân hoàng lý hạo thiên kế vị nghi thức đồng dạng là chưa từng có to lớn tại kế vị hoàn thành về sau lý hạo thiên đế hoàng long khí huy áp tổng t r ư ờ n g để tất cả mọi người ở đây đều cúi đầu s ắ c thực không gì sánh được cường đại đào mắt lại là bảy ngày kế vị nghi thức kết thúc từ khánh cũng liền từ đại đường hoàng cung về tới t h ụ c sơn tại cùng sư phụ từ cảnh tiên cáo biệt về sau liền trở về chính mình xích hà phăng hô từ khánh thâm hít một hơi tay phải vung lên lấy ra lờ vờ không thiên phát kiếm thần xác bình tĩnh không làm ngoại vật mà thay đổi tiếp tục luyện kiếm bang bang bang ba từ khánh mua kiếm sinh ra trận trận tiếng kiếm ra bốn kinh nghiệm một bốn kinh nghiệm một bốn thục sơn ba nghìn kiếm điểm kinh nghiệm đang nhanh chóng tăng lên lấy bốn thời gian cực nhanh xuân đi thu đến nhật nguyện thay đổi bất chi bất giác đã qua ba mươi năm một ngày này buổi sáng không sai biệt lắm từ khánh tâm niệm kẽ h động chậm rãi thu hồi kiếm trong tay ý thức của hắn trao đổi vạn vật đồ giám tiến tới có tương ứng tin tức hiện lên bốn thục sơn ba kiếm lv tám bốn trăm linh điểm báo một trăm ba mươi một bảy một mươi hai điểm báo có thể thăng cấp、4. thăng cấp t ừ khánh trầm ngâm nói thăng lên thuộc sơn ba nghìn kiếm ông ông lập tức vạn vật đổ dám lóe ra ánh sáng trói lọi t ừ khánh trước mắt phảng phất nổi lên vô số kiếm ảnh lít nha lít nhít số chi không chỉ có vê anh vê anh t ừ khánh ý thức chấn động phảng phất là bị kéo vào tiến vào một thế giới thần bí ngay tại cái này thế giới thần bí bên trong không ngừng diễn luyện cùng tìm h i ể u thuộc sơn ba nghìn kiếm bốn thăng cấp thành công t h u c sơn ba nghìn kiếm lv chín hai trăm sáu mươi tám thăng cấp thành công thục sơn 3000 kiếm lv hai mươi sáu bảy t điểm báo 524,000 288 điểm báo nắm giữ 2500 t r ù n g p h á p tắc c ẩn ký tiến tới bước vào hoàn mỹ pháp tắc cảnh đại thành bốn hai lần thăng cấp thục sơn 3000 kiếm tăng lên đến lv hai m ư ơ khiến cho tử khánh nắm giữ 2500 t r ù n g p h á p tắc c ẩn ký tiến tới khiến cho tự thân tu vi bước vào hoàn mỹ pháp tắc cảnh đại thành sau đó cũng chỉ thiếu kém 500 t r ù n g p h á p tắc c ẩn ký từ khánh liền có thể bước vào hoàn mỹ pháp tắc cảnh b i ê n mãn không sai từ khánh hài lòng nhẹ gật đầu cảm thụ được trạng thái bản thân càng là càng phát hài lòng hao phí thời gian một tháng liền hoàn toàn quen thuộc tự thân lực lượng ông ông một ngày này tư khánh đại đường đặc s ứ làm cho lần nữa truyền đến động tĩnh mà lần này chính là bị lý hạo thiên đưa tin để tư khánh vào hôm nay chạy đến hoàng cung nguyên nhân cũng rất đơn giản trung thổ đại đường phát hiện tại nhân giới ba kiếm vực một trong thanh đế đại vực phát sinh cùng một chỗ trọng đại cổ tịch sự kiện lại là tại một cái trung phẩm hoàng triều nội bạo phát cái này tư khánh nhũ nhũ mày vẫn là bị tìm tới hô tư khánh thâm hít một hơi trên thực tế tư khánh là không quá muốn đi nguyên nhân rất đơn giản tư khánh trước mắt tu vi mới chỉ là hoàn mỹ pháp tắc cảnh đại thành vừa mới đột phá không lâu mà lại trong tay hắn còn có đầy đủ pháp tắc chi thạch căn bản không thiếu tu luyện tài nguyên cho nên t ừ khánh cũng chỉ nghĩ đến tại xích hà phong bên trong mỗi ngày tu luyện góp nhặt điểm kinh nghiệm cuối cùng thẳng đến trong tay pháp tắc chi thạch toàn bộ tiêu hao hết tu vi cũng tăng lên hắn lại nghĩ biện pháp lấy tới càng nhiều hạ phẩm pháp tắc chi thạch là có thể kết quả hay là có phiền phức tìm tới cửa hiện tại t ừ khánh không có cự tuyệt tư cách bởi vì đây chính là trung thổ đại đường hoàng đế bệ hạ tự mình hạ mệnh lệnh tư khánh nếu là dám cự tuyệt đó chính là kháng chỉ kháng chỉ nhưng không có kết quả gì tốt thật sự là phiền phức tư khánh nhữ mày không có cách nào b u ổ i c h i ề u từ khánh rời đi xích hà phong cũng chạy tới đại đường hoàng cung ngay tại trong ngự thư phòng gặp được trung t h ổ đại đường vị hoàng đến à y lý hạo thiên đập vào mi mắt chính là một vị mặt chữ quốc nam t ử trung niên mà đứng tại lý hạo thiên bên cạnh vẫn như c ũ là từng có gặp mặt một lần đại nội tổng quản triệu cao thần từ khánh b á i kiến bệ hạ từ khánh đến túi người chào tốt tốt tốt lý hạo thiên ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra dáng tươi cười tay phải vung lên chính là một quả ngọc giản đặc thù bay đến từ khánh trước mặt từ khánh đưa tay tiếp nhận tấu chương xong chương ba trăm mười lăm đại đường thời không điện gặp phải mai phục sinh tử một đường từ khánh ngươi cẩn thận nhìn xem bên trong ngọc giản này ghi lại đều là lần này cổ tịch sự kiện sự t ì n h còn có tương ứng trần tướng lý hạo thiên nói ra là từ khánh nhẹ gật đầu ông tâm niệm vừa động từ khánh đem tự thân lực lượng pháp tắc rót vào trong đó ngọc giản tản ra ánh sáng trói mắt tương ứng tin tức hóa thành từng đạo lưu quang tràn vào từ khánh mi tâm nhân dối ba nghìn vực một trong thanh đế đại vực đầu tiên liên quan tới thanh đế đại vực có một thì truyền thuyết đó chính là tại rất rất lâu trước kia thời đại viễn cổ thời kỳ cuối thanh đế đại vực xuất hiện một tôn đại đế cấp nhân vật kỳ danh thanh đế đã từng trấn áp chư thiên vạn tộc đông đạo cường giả đều không ngẩu được、lên. chết tại thanh đế trong tay đại lao cấp tồn tại có thật nhiều nhưng là bởi vì thanh đế đắc tội quá nhiều chư thiên vạn tộc tiến tới bị chư thiên vạn tộc thiết kế vây giết tại trong biển hỗn độn bạo phát một trận đại chiến từ đó thanh đế không biết tung tích mà thanh đế đại vực lợi dụng thanh đế tên mệnh danh cho nên mới sẽ gọi là thanh đế đại vực trung phẩm hoàng triều tên là xích vân hoàng triều ngay tại năm mươi năm trước thời điểm xích vân hoàng triều tể tướng chư cơ đạt được một bộ cổ tịch bộ cổ tịch này ở trong ghi chép một nhà đặc thủ truyền thừa bí pháp tên là thiên tử phong thần thuận chỉ bất quá tể tướng chư cơ còn chưa tới kịp lĩnh hội bộ cổ tịch này lại bị triều đình ở trong đông đảo đại thần liên thủ hãm hại vào tù mà trong đó hát thủ phía sau màn chính là xích vân hoàng triều đại quốc sư trên trời đạo nhân tể tướng chư c ơ thảm tao diệt môn chỉ có bề ngoài tôn chư cô vân may mắn còn sống sót xuống dưới cũng mang đi cổ tịch mà chư cô vân bản thân tư chất cực cao nội tính cũng là h i ế m thấy trên đời cho nên chư cô vân tìm hiểu cổ tịch từ đó thu được thiên tử phong thần thuật có thể mượn nhờ đế hoàng long khí và thiên tử khí vận nghịch thiên sắc phong thần linh trong đó thần linh ba quát thổ địa s ơ thần thần sông các loại từ đó chư cô vân người mang bí pháp tu luyện thiên tử phong thần、thuật. từng bước từng bước bậc t h ở i tại năm năm trước hậu thiên tử phong thần thuật triệt để đại thành liền muốn diệt sát đại quốc sư trên trời đạo nhân cũng phải lật đổ xích vân hoàng triều thành lập một phong thần hoàng triều thời gian 5 năm năm chư cô vân từ ban đầu không đ ị c h lại cũng từ từ văn hồi thế cục cho tới bây giờ đã có thể chấn áp xích vân hoàng triều không được bao lâu xích vân hoàng triều liền sẽ bị nó hủy diệt đến lúc đó nếu thật là phong thần hoàng triều xây dựng thành công không thể nghi ngờ tất nhiên triệu hồi gia kinh khủng không thể diễn tả tồn tại trực tiếp liền có thể đem xích vân hoàng triều hóa thành một mảnh từ địa thôn vệ hết hết thể sinh cơ hô từ khánh trên cơ bản đã xem hết hắn hít sâu một hơi nhìn về hướng lý hạo tiên h do hỏi vậy hạ ngài muốn cho thần làm thế nào chấm muốn để ngươi bây giờ tiến về s í c h vân hoàng triều đánh giết chư cô vân đoạt lại cổ tịch đem nó phong tồn càng không được để nó bộc lộ ở bên ngoài lý hạo tiên h trầm giọng nói cái này từ khánh lại lắc đầu nói ra vậy hạ cũng không phải là thần muốn kháng chỉ bất tuân mà là thần tu vi t h ấ p vẹn vẹn chỉ là hoàn mỹ pháp tắc cảnh đại thành mà trung phẩm hoàng triều s í c h vân hoàng triều bên trong thế nhưng là có đệ ngũ cảnh tồn tại thần căn bản không có đánh giết chư cô vân năng lực yên tâm lý hạo tiên cười nói trong đương nhiên biết thực lực của ngươi không đủ không cách nào dựa vào chính mình thực lực đánh giết trừ cô vân cho nên chấm cho n ệ tìm hai cái giúp đỡ tử linh lam vân hai người các ngươi vào đi lý hạo thiên hô một tiếng là tuân mệnh ngoài điện liền có hai đạo ôn nhu thanh âm t r u y ề n đến t ừ khánh n g mở đầu nhìn lại liền thấy hai vị tư thái xinh đẹp tư sát tuyệt lệ toàn thân cao thấp đều tản ra mê người hào quang nữ tử đi đến nô tỷ tử linh nô tỷ lam vân bãi kiến bệ hạ các nàng hướng về lý hạo thiên túi người chào ân lý hạo thiên nhẹ gật đầu nhìn phía tử khánh nói ra các nàng chính là đại đường hoàng triệu bồi dưỡng ra được hai vị thị nữ đều đã bước vào đệ ngũ cảnh t ừ hôm nay trở đi chấm liền đem hai vị này thị nữ ban cho ngươi cũng sau đó ngươi cùng một chỗ tiến về s í c h vân hoàng triều hy vọng ngươi có thể tại tốc độ nhanh nhất bên d ư ớ i giải quyết hết chư cô vân cũng đem cổ tịch mang về cái này t ừ khánh nhớ mày nhưng nhìn đến lý hạo thiên thần sắc hắn biết mình đã không có cự tuyệt quyền lực thần cận tuân bệ hạ ý chỉ ha ha ha lý hạo thiên cười to hài lòng nhẹ gật đầu nói ra t ừ khánh ngươi yên tâm đi chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này chấm sẽ không bạc đãi ngươi là bệ hạ tư khánh nhẹ gật đầu đi thôi lý hạo thiên phất tay triệu cao ngươi tự mình mang từ khánh đi qua tuân chỉ triệu cao hành lễ ngay sau đó đại nội tổng quản triệu cao ở phía trước dẫn đường từ khánh theo tại triệu cao bên người mà tử linh cùng lam vân liền bước liên tục nhẹ nhàng một mực c u n g kính đi theo từ khánh từ giờ trở đi các nàng liền đã trở thành từ khánh t ỷ nữ chỉ có thể nói không hổ là trung thổ đại đường hoàng đế chân chính cựu ngũ trí tôn hai vị đã bước vào đệ ngũ cảnh thị nữ cứ như vậy nói đưa liền đưa từ đại nhân triệu cao mang theo từ khánh đi tới trong một chỗ cung điện nói ra nơi đây cung điện tên là đại đường thời không điện chỉ cần đi vào điện này liền có thể c h u y ể n tống đến nhân giới ba nghìn vực bất kỳ địa phương nào trừ một chút cấm địa bên ngoài trên cơ bản đều có thể trong nháy mắt đi đến mặt khác còn xin từ đại nhân cầm cẩn thận tấm lệnh bài này chỉ cần từ đại nhân ngài hoàn thành nhiệm vụ k h í c h phát tấm lệnh bài này liền có thể trong nháy mắt đưa ngươi c h u y ể n tống về đại đường thời không điện đa tạ triệu công công từ khánh chắp tay hành lễ đem lệnh bài hảo hảo thu về ân triệu cao khẽ gật đầu đi thôi là từ khánh thâm hít một hơi liền mang theo tử linh cùng lam vân tiến nhập đại đường thời không điện thời không ba đ ộ n hiện lên có một đạo bạch quan từ trên trời gián xuống liền đã bao phủ từ khánh tử linh còn có lam vân ba người x o á t x o á t x o á t trong khoảnh khắc tư khánh bọn hắn liền đã bị truyền tống đi hình ảnh nhất truyền tư khánh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt thời không xoay tròn liền chờ đến hắn lấy lại tinh thần các loại cảm giác đều khôi phục bình thường về sau liền phát hiện đã đặt chân thanh đế đại vực đồng thời tư khánh đã tiến nhập xích vân hoàng triều cảnh nội đây là đến tư khánh nắm g nhìn một phía hắn lúc này đứng ở trong hư không túi đầu quan sát đại địa đập vào mi mắt chính là có xích vân hoàng triều lối kiến trúc thành trì cùng thành trấn hiển nhiên tư khánh đã đến nhiệm vụ lần này mục đích hưu đột nhiên ngay tại sau m ộ t khắc có một đạo màu băng la mũi m tên trực tiếp vượt qua không gian xuyên thủng hư không ngay tại từ khánh vừa mới giáng lâm về sau liền đem từ khánh cho khóa chặt màu băng la mũi m tên bắn giết mà đến chủ nhân coi chừng và n h thời khắc nguy cấp t ử linh nhanh chóng xuất thủ nàng hai tay kết ấn tạo thành từng đạo màu tím phát ấn từ đó đội không bay ra một tôn màu tím đỉnh ba chân đỉnh ba chân chân áp mà tới đỡ được một chi này màu băng la mũi m tên ông lam vân cũng nhanh chóng xuất thủ nàng đã vòng ra một thanh trường thương màu xanh lam quanh thân pháp tác ấn ký hiện hiện trên thân thương giống như bao quanh từng đạo hình dòng dòng nước lại bị mai phục à n h Hoa anh. Và anh. từ khánh không có chút nào c h ầ n trở hắn tâm niệm k h ẽ động quanh thân lập tức liền nổi lên một kiện lại một kiện vật phẩm và trang bị toàn bộ đều đạt đến lv sáu m ư i lv sáu đạo trung lv sáu m ư phật châu lv sáu m ư phát trần lv sáu m ư thước lv sáu m ư một nhân cái cọc lv sáu m ư yêu lệnh lv sáu m ư ma châu lv sáu m ư quỷ kính tám cái khác biệt đường tắt vật phẩm toàn bộ hiện hiện bao quanh từ khánh xoay tròn giống như tạo thành một cái vòng tròn tầng m ư pháp tắc lĩnh vực khuyết tán ra đến b a phủ từ phương bang một tiếng kiếm minh từ khánh gọi ra lờ vờ không thiên pháp kiếm đã tiến nhập võ trang đầy đủ trạng thái x o á t x o á t x o á t t r u n g quanh không gian ba động cực kỳ máy liệt từ khánh thấy được một tôn lại một tôn thân hành xuất hiện tổng cộng có chín bóng người mỗi một vị đều là bước vào đệ ngũ cảnh tồn tại cương đại cực kỳ cương đại từ khánh cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có hô từ khánh thâm hít một hơi thân xác của hắn ngưng trọng bởi vì ngay tại cái này chín bóng người ở trong cầm đầu lại chính là nắm giữ thiên tử phong thần thuật chư cô vân hắn xuất linh lê hắn tám vị đệ ngũ cảnh bộ hạ vậy mà tại này mai phục từ khánh giết ba lệ vâng chư cô vân thần sắc đ ạ m m ạ c hắn chắp hai tay sau lưng người khoác màu vàng nóng l o n g bảo ánh mắt lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m từ khánh liền giống như nhìn qua một bộ thi thể bình thường có thể nói chư cô vân không có chút nào nói nhảm thậm chí cũng không hỏi từ khánh lai lịch và t í n h danh mà là trực tiếp hạ đạt vây rết từ khánh mệnh lệnh vâng vâng vâng ba chiến đấu bộc phát từ khánh bên này hoàn toàn ở thế yếu tử linh cùng lam vân mặc dù đều bước vào đệ ngũ cảnh mà lại tại đệ ngũ cảnh ở trong cũng không tính quá yếu nhưng mà địch nhân lại là tám vị đệ ngũ cảnh cao thủ tử linh cùng lam vân liên thủ mặc dù nắm giữ một loại hợp kích chi thuật nhưng cũng ở vào hạ phong bang bang bang ba từ khánh đa lần xuất thủ mỗi lần đều thi triển ra cường đại nhất kiếm đạo thần t h ô n g kiếm trong tay hắn phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều một phân thành h a i nhưng mà từ khánh dù sao chỉ là hoàn mỹ pháp tắc cảnh đại thành căn bản không có bước vào đệ ngũ cảnh mà có thể bước vào đệ ngũ cảnh tồn tại tự nhiên đều là thiên tài cấp nhân vật có thể nói cảnh giới càng l à về sau thì càng khó mà vi phạm mà chiến khu k h nhiều lần giao thủ từ khánh ho ra màu tươi hắn đã bị thương l ò n g ngực chỗ có một đạo vết thương sâu tới xương m á u tươi từ miệng vết thương xa sút khó mà khép lại đáng chết từ khánh sắc mặt cực kỳ âm trầm bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình mượn nhờ đại đường thời không điện trực tiếp truyền tống đến xích vân hoàng triều còn chưa tới kịp mở ra quyền cước vậy mà liền đã bị địch nhân trước đó mai phục h o nên từ khánh làm sao cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì sao lại sẽ thành dạng này chẳng lẽ mình hành tung đã triệt để bị tiết lộ sao hay là nói bốn trung thủ đại đường trong hoàng cung có nội gian trên thực tế bây giờ muốn nhiều như vậy đã vô dụng hiện tại duy nhất phải nghĩ Đó chính là hẳn là nếu như thoát ly thời khắc này khống cảnh giết gia địch nhân vây quanh tấu chương s o n g chương ba trăm mười sáu long ma phản xác chất v ỡ ấn bạo ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn từ khánh tế ra một kiện vật phẩm chính là một quả cực kỳ đặc thù tử tiêu thiên lôi phụ nguyên bản là đệ nhất cảnh vật phẩm cũng đã bị từ khánh tăng lên tới lv sáu mươi cho nên lv sáu mươi tử tiêu thiên lôi phụ nổ tung lên sinh ra h uy năng cực kỳ cường đại thậm chí đụng chạm đến quy tắc bạo tạc uy năng đánh lui một vị cường địch trên thực tế chiến đấu cho tới bây giờ、Biến. Từ k h á nhưng đã sử dụng t h mà thể vậy cũng vẻn vẹn chỉ là đối với đệ ngũ cảnh tạo thành uy hiếp mà thôi không có khả năng dựa vào những n à y lờ vờ s á vật phẩm cùng đạo cụ đến diện s á t đệ ngũ cảnh tồn tại đây là không thực tế sự tình mà lại chiến đấu cho tới bây giờ t ừ khánh những năm gần đây góp nhặt những n à y lờ vờ s á vật phẩm cùng đạo cụ đều đã bảy tam phần chỉ sợ không kiên trì được bao lâu k h cụ từ linh ho ra vết máu năng nhìn phía tử khánh đôi mắt đẹp ở trong có một tia kiên quyết c h i sắc trầm giọng nói từ đại nhân nô tỷ có biện pháp có thể mang ngài giết gia đ ị c h nhân vây quanh nhưng là sau khi chuyện thành công chỉ sợ nô tỷ cũng không sống nổi cho nên nô tỷ hy vọng lần này chạy đi về sau từ đại nhân ngài có thể đối xử tốt ta mai mai lam vân t ỷ t ỷ n g ư ờ i muốn làm gì lam vân thần sắc kinh hãi đôi mắt đẹp ở trong có một loại thất kinh cảm rất tốt từ khánh thần sắc không thay đổi ta đáp ứng ngươi vậy là tốt rồi ông ông ông ba sau một khắc tử linh trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nàng hai tay k ế tấn lấy ra một trùy thủ màu đen trực tiếp cắm vào tiến vào trái tim của mình ở trong nương theo lấy bí pháp thi triển vô số màu đen nhánh mật văn trải rộng nàng toàn thân máng ba ngay sau đó liền giống như từ địa ngục chỗ sâu nhất chuyển ra tiếng gào thét vang lên ma tử linh toàn thân lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất vốn là một vị gợi cảm xinh đẹp tiết tử bây giờ lại biến thành một tôn sống sờ sờ quái vật quái vật này có đầu dòng thân người giống như long nhân bình thường lại cơ hội triệt để đã mất đi lý trí trong hai con ngươi vẹn vẹn lưu lại có chút lý tính còn s i n từ đại nhân có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn máng gầm lên giận dữ t ử linh hóa thân thành một tôn chân chính long ma nghĩa vô phản cố thẳng hướng tám vị bước vào đệ ngũ cảnh cường giả bạo phát đi ra thực lực quá khủng bố lại có thể lấy một đ ị c h tám chiếm cứ thơ phòng liền mang theo từ khánh lạnh xinh xinh g i ế t ra trí mạng vòng vây các ngươi đi được rồi chứ vê anh chư cô vân xuất thủ hắn nhanh chóng giết đi ra trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu đen nhanh chế i n đ a o đệ ngũ cảnh thực lực bộc phát quy tắc chi lực lan chắn chết giang giác giang giác chư cô vân ngăn cản lại từ linh bước chân sau lưng tám vị khác đệ ngũ cảnh cường giả ngay tại nhanh chóng chạy đến nếu như lại đi không nổi lời nói đợi đến tám vị đệ ngũ cảnh cường giả toàn bộ chạy đến lại đem hình thành vòng đây thời khắc nguy cấp đại đường đặc s ứ làm cho m á n g ba từ khánh ánh mắt lạnh lẽo hắn tâm niệm khẽ động đã lấy ra trong ngực đại đường đặc s ứ làm cho tiến tới kích phát đại đường đặc s ứ làm cho bên trong đế hoàng long khí tiếng h long ngâm vang vọng tứ phương quả nhiên đế hoàng long khí bộc phát hơn nữa còn là trung thủ đại đường đế hoàng long khí phóng xuất ra về sau ở đây tất cả địch nhân đều bị chấn nhiếp rồi trong chốc lát đi từ khánh tâm niệm khẽ động mắng ba trong i ế n g chốc lát tử linh hóa thân mà thành long ma khí thế phóng đại phản phất lập tức cất cao một cái cấp độ cái gì chư cô vân kinh hãi mã đen ba long ma gào thét tức giận gào thét toàn lực công sát hướng về phía chư cô vân lực lượng cường đại bộ phát vậy mà lấy dễ như t h ở bàn tay tư thái đánh tan chư cô vân phòng ngự chư cô vân miệng phun máu t ư ơ i a ba tiếng đêu thảm thiết vang lên bệ hạ bệ hạ coi chừng x o á t x o á t x o á t ba tám vị khác đệ ngũ cảnh cường giả cũng là thần sắc đại biến b a n g tiếng kiếm reo vang lên từ khánh mắt sáng lên hắn bước ra một bước ngay tại chư cô vân phòng ngự bị toàn bộ đánh tan tự thân tức thì bị long ma đả thương về sau từ khánh bắt lấy cơ hội này không có chút nào do dự từ khánh g i ế t tới chết từ khánh buộc phát mạnh nhất kiếm đạo thần thông nhất n i ệ m hoa khai kiếm đạo chi liên vang vang ba từ khánh giơ tay lên bên trong lở vợ không thiên pháp kiếm tầng mười sáu p h á p tắc lĩnh vực uy năng tất cả đều bộc phát hai nghìn năm trăm hai p h á p tắc ấn k ỳ dung luyện hóa thành hình kiếm p h ủ văn cuối cùng từ khánh nắm giữ hết t h ể tất cả lấy cực phẩm đại thần thông thuật kiếm đạo chi liên dung hợp ở cùng nhau tiến tới sinh ra thuế biến cùng chất biến bạo phát lực lượng của quy tắc vê anh cho nên từ khánh chạm ra một kiếm này kiếm quan g b ộ t phía hóa thành một đoá sáng chói đến cực điểm cựu phẩm kiếm đạo chi liên tựa như chậm rãi rơi xuống lại là trong chốc lát giết tại chư cô vân trên thân không ba vô số máu tươi vẩy ra vô số kiếm quang nổ tung vô số thịt nát bay từ tung a ba tiếng kêu thảm thiết thê lương cực kỳ trói thai toàn thân cao thấp t r ư cô v â n huyết nhục toàn bộ đều bị kiếm khí cho tức mất vẹn vẹn chỉ còn lại có một bộ trắng bệnh bạch cốt bạch cốt bên trong ngũ t ạ n g lục phủ cũng bị tức mất tất cả huyết nhục hóa thành đầy trời thịt nát và máu có thể nói t r ư cô v â n chỉ còn lại có một cái đầu hay là hoàn toàn nhưng là thân thể lại bị từ khánh kiếm đạo chi liên trẻ thành một bộ bạch cốt cái này nhưng so sánh lăng chỉ còn muốn thống khổ và phần sau đó ở trong miệng nhai nuốt lấy nuốt xuống đi vào ba bậy hạ ba hạ ba giờ k h ắ c này chư cô vân các vị bộ hạ tuyệt vọng lại thống khổ rên gì giết bọn hắn giết bọn hắn ba là b ệ hạ báo thủ a ba giết a bọn hắn triệt để nổi giận vây g i ế t mà đến m á n g ba từ linh hóa thành long ma g à o t h é t nhưng là trên người nàng diện hóa đi ra màu tử kim v ả y rồng đã toàn bộ biến mất đại đường đặc s ứ làm cho hận chứa đế hoàng lòng khí cũng vẹn vẹn chỉ đem cho từ linh hóa thành long ma một cách chi lực đương nhiên chính là bởi vì một cách này chi lực từ khánh tài bắt lấy trước mắt là qua cơ hội đem chư cô vân chém giết có thể nói là vượt biên giết địch giết ba tám vị đệ ngũ cảnh cường giả cùng long ma chiến đấu ở cùng nhau t ử linh hóa thành long ma ngăn cản tám vị đệ ngũ cảnh cường giả cái này cho t ử khánh thoát đi tranh thủ thời gian đi x o á t x o á t t ử khánh bắt lấy lam vân thủ mặc dù lam vân vạn phần không muốn tử linh nhưng ở loại tình huống này đã không có biện pháp nếu như bọn hắn nếu ngươi không đi đó chính là hưởng phí tử linh lấy mệnh cứu giúp thiên đại ân t ì n h a ba tám vị đệ ngũ cảnh cường giả cực kỳ phẫn nộ bọn hắn vận dụng tất cả thủ đoạn cùng thần thông lúc này mới có mấy người xông phá tử linh biến thành long ma chặn đường vê anh vê nhưng là lam vân nhanh chóng xuất thủ đem bọn hắn ngăn chặn x u ố n g dưới cũng thi triển ra cường đại đ ộ n thuật thần thông đã thoát đi nơi đây chiến trường truyền thống ông ông không có chút nào c h ầ n trở từ khánh tại thoát ly chiến đấu về sau hắn không chút do dự lấy ra lệnh bài lực lượng pháp tắc d ó t vào trong đó đã đem lệnh bài kích phát x o á t x o á t thời không ba động hiện lên có nồng đậm bạch quang đem từ khánh và lam vân bao phủ ở bên trong trong chốc lát mà thôi từ khánh và lam vân liền biến mất khỏi chỗ cũ hôn trướng hôn trướng hôn trướng ba các vị đệ ngũ cảnh cường già chạy đến thời điểm từ khánh và lam vân đã trước một bước thoát đi nơi đây đã thông qua truyền t ố n g quay trở về đại đường thời không điện ở m 3 tiếng nổ mạnh vang lên trên chiến trường tử linh biến thành long ma đã đến tối hậu con đầu nàng lý tính sắp toàn bộ biến mất nếu như lý tính toàn bộ biến mất lời nói nàng sẽ biến thành không lý c h i yêu ma tạ quỷ thế là ngay tại lý tính hoàn toàn biến mất trước một sắt na tử linh dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tự bạo mà long ma tự bạo sinh ra uy năng quá mức kinh khủng trong chiến trường hai vị đệ ngũ cảnh cường giả tại chỗ tử vong mặt khác toàn bộ đều bản thân bị trọng thương có thể nhìn thấy khi dư âm nổ mạnh tắn đi liên lấy c h i ế n t r ư ờ n g làm tâm, trung phương điện vạn xuất n xuất từ h khánh và lam vân thân ảnh liền trở về nơi này hai người đều bị thương không nhẹ lam vân trên gương mặt tràn đầy vẽ bi thống mà từ khánh thì là sắc mặt cực kỳ âm trầm đi thôi từ khánh nói một câu ân lam vân yên lặng đi theo hai người đi ra đại đường thời không điện đại nội tổng quản triệu cao trước tiên ngay tại ngoài điện chờ từ khánh và lam vân hai người từ bên trong đi tới từ đại nhân ngài đây là triệu cao đánh giá từ khánh sắc mặt có một chút biến hóa triệu công công xin mang tại hạ đi gặp bệ hạ t ừ khánh trầm tiếng nói cái này triệu cao trầm ngâm một lát vẫn hỏi một câu từ đại nhân đây là xảy ra chuyện gì các ngươi rời đi đến bây giờ trở về chỉ bất quá mới đi qua không đến một giờ làm sao lại biến thành dạng này ta muốn gặp bệ h ạ từ khánh nhấn mạnh tốt triệu cao nhẹ gật đầu đi theo ta ân từ khánh đi theo đảo mắt ngay tại một chỗ trong thiên điện từ khánh lần nữa gặp được lý hạo tiên h từ khánh ngươi đây là lý hạo tiên h cũng là có chút sửng sốt một chút bệ hạ từ khánh thâm hít một hơi trầm giọng chất vấn thần muốn biết một việc đó chính là vì cái gì thần vừa tới xích vân hoàng triều liền bị chư cô vân cho mai phủ từ khánh thần sắc có chút lạnh nhạt chúng ta vừa tới s í c h vân hoàng triều lập tức liền bị chư cô vân mai phục thời khắc nguy cơ chính là tử linh xuất thủ nàng hóa thân trở thành long ma lúc này mới xông ra chư cô vân vòng đây thời khắc sống còn ta lấy ra đại đường đặc s ứ làm cho lấy bên trong một sợi đế hoàng long khí ra chỉ tại tử linh trên thân khiến cho nàng biến thành thân long ma thực lực tăng nhiều đem chư cô vân đ ả t h ư ơ n g mà ta thừa cơ xuất thủ bắt lấy trước mắt là qua cơ hội chỉ để đem chư cô vân diệt sát cho nên nói từ ái k h a n g ư ơ i đây là thành công lý hạo thiên sửng sốt một chút sau hắn nhanh chóng kịp phản ứng ngươi rét chư cô vân、Ấn. Từ gật khánh nhẹ gật đầu. Hô. đầu. lý hạo thiên thâm hít một hơi trầm mặc một lát sau liên tiếp nhẹ gật đầu tốt tốt tốt thật sự là quá tốt rồi cái này thật sự là quá tốt rồi cổ tích đâu ở nơi nào ngươi nắm bắt tới tay sao đây là chư cô vân nhẫn chữ vật từ khánh từ trong ngực ra một viên phong cách cổ xưa nhẫn chữ vật chính là từ chư cô vân trên thi thể tìm đến hắn t ạ i rút lui thuận tay lấy đi hào h ả o lý hạo thiên nhẹ gật đầu hắn ra hiệu triệu cao nhất nhãn mà triệu cao liền hướng về từ khánh đi đến từ từ khánh trong tay nhận lấy nhẫn chữ vợ ông ý thức quét qua triệu cao liền từ trong n h ẫ n chữ vật tìm được một bộ phong cách cổ xưa thư tịch từ trong n h ẫ n chữ vật lấy ra ngoài bộ này phong cách cổ xưa thư tịch càng là tản ra một loại đặc thù quỷ dị ba đậu sau đó triệu cao liền rất cung kính đem bộ này phong cách cổ xưa thư tịch giao cho lý hạo thiên xin mời bệ hạ xem qua triệu cao đạo ân lý hạo thiên nhẹ gật đầu hắn đem bộ cổ tịch này cầm trong tay lật xem một chút liền nhanh chóng để xuống nhẹ gật đầu nói ra đúng là một bộ chân chính cổ tịch t ừ khánh ngươi làm phi thường tốt lý hạo thiên ngữ khí hài lòng nói về phần ngươi tại sao phải bị chư cô vân mai phục chỉ sợ đây chính là bộ cổ tịch này chỗ đặc thù n sau y này tại tịch trong, một ạ ghi bộ cổ tịch này bên trong, ghi chép một loại đặc bên o l đó chư cô vân bọn hắn mới có thể đến đây vây giết người ngươi không phải chúng cùng a i phục mà là ngươi tại giáng lâm đến xích vân hoàng triều về sau liền đã bị chư cô vân phát hiện cũng bị vây công người bây giờ rõ chưa lý hạo tiên h giải thích càng c á ân t ừ khánh nhẹ gật đầu nói thật lý hạo tiên h lắc đầu tiếp tục nói ra cổ tịch sự tình phát sinh nhiều như vậy lên trung t h ổ đại đường sớm biết đến cổ tịch sự kiện cũng không ít càng là phái người đi xử lý rất nhiều lần nhưng không có một lần thành công mỗi lần đi xử lý cổ tịch sự kiện người toàn bộ đều chết yểu ở nửa đường t ừ khánh lý hạo tiên h ánh mắt trịnh trọng nhìn qua t ừ khánh chầm giọng nói ngươi là duy nhất thành công một lần ba t ừ khánh con ngươi có chút có vào hiển nhiên tư khánh lại biến thành duy n h ấ tán lệ thành công đây là xưa nay chưa từng có lần thứ nhất lý hạo thiên tiếp tục nói cho nên chấm dự định ban thưởng ngươi một trăm l i n nghìn không điểm cống hiến ngươi có thể thông qua những công vân này giá trị tại đại đường bảo khố hối đoái ngươi muốn bất kỳ vật gì Bệ hạ t ừ khánh ngẩng đầu lên nói ra những công vân này giá trị vẫn là thôi đi không bằng đem những công vân này giá trị toàn bộ hối đoái thành pháp tắc chi thạch ân lý hạo thiên sửng sốt một chút hắn nhìn thật sâu từ khánh một chút ngươi muốn pháp tắc chi thạch đúng vậy t ừ khánh nhẹ gật đầu tốt nhất là trung phẩm pháp tắc chi thạch nếu như là thượng phẩm pháp tắc chi thạch thì tốt hơn hy vọng bệ hạ có thể thành toàn、tốt. lý hạo thiên ngâm một lát nói thẳng Đã ngay ư ơ i k h sau đó triệu cao lại giao cho tử khánh một viên phổ thông nhận chữ vật tại những chữ vật này bên trong vừa vặn tồn phóng một trăm h ô n g k h ô ai thượng phẩm pháp tắc chi t h ạ c h hô t ừ khánh nhận lấy xác nhận không có bất luận cái gì hài lòng nhẹ gật đầu đa t ạ bệ hạ đây là ngươi nên được lý hạo thiên đạo đắm mắt nửa giờ sau tử khánh rời đi đại đường hoàng cung la m vân đã bị lý hạo thiên ban cho tử khánh cho nên theo lấy tử khánh cùng nhau rời đi đại đường hoàng cung chỉ bất quá bởi vì tử linh tử vong la m vân thần sắc lộ ra mười phần xa suốt tử khánh nhìn la m vân vài lần ngược lại là không nói gì thêm nhưng cũng không có trách cứ cái gì bất kể nói thế nào tử linh lúc trước lấy mệnh tương bác tại nàng trước khi chết thế nhưng là nói muốn tử khánh chiếu cố thật tốt mội mội của nàng la vân cái này dù sao cũng là ân cứu mạng tử khánh hay là khắc trong tâm khảm trong hoàng cung những g ự t ư p h năm gần đây hoàng cung cấm địa ở trong trọn vẹn phong cấm hơn bốn trăm bộ cổ tịch mỗi một bộ trong sách cổ đều ghi lại cực kỳ đặc thù truyền thừa cùng bí pháp có thể nói những cổ tịch này nếu là tiết lộ ra ngoài tất nhiên sẽ tại nhân giới náo ra kinh khủng gió h a n h mương máu không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh đồ thán triệu cao ngươi cảm thấy tử khánh là tình huống gì lý hạo tiên hỏi hồi bẩm bệ hạ triệu cao trầm ngâm một lát nói ra liền lấy nô tài ngô kiến nhân gian mỗi khi gặp t h a i kiếp xuất hiện đều sẽ có tương ứng người ứng kiếp xuất hiện cổ tịch sự kiện đã phát sinh hơn ngàn năm thế nhưng là người ứng kiếp đều hiện tại cũng chưa từng xuất hiện khả năng cái này từ khánh chính là người ứng kiếp đi chỉ có người ứng kiếp mới có thể xử lý tương ứng kiếp nạn ân lý hạo tiên có chút nhẹ gật đầu lời như vậy về sau nếu là lại phát hiện cổ tịch sự kiện tiếp tục để từ khánh đi xử lý là có thể v ậ hạ triệu cao suy nghĩ một hồi nói ra lấy nô tài đến xem lần này phát sinh sự tình chỉ sợ để từ khánh tâm lý lưu lại vô cục dù sao hắn vừa mới đến xích vân hoàng triều liền lập tức bị chư cô vân mai phục từ khánh chỉ sợ sẽ cảm thấy là trong cung có người tiết lộ tin tức ân lý hạo thiên nhẹ gật đầu nhưng không có quá mức để ý k h o á t tay á o nói ra loại chuyện này không có quan hệ đợi đến hắn nhiều đã trải qua mấy lần cổ tịch sự kiện là hắn biết là triệu cao gật đầu lúc này thục sơn xích hà phong từ khánh đã trở về lam vân cũng đi theo từ khánh đi tới xích hà phong lam vân từ hôm nay trở đi chúng ta liền ở lại đây từ khánh nói ra nhớ kỹ không có chuyện gì cũng đừng có rời đi xích h ạ p h ò n g càng không cần xuống núi t r e o trọc thị phi an an tâm tâm tại trong núi tu luyện là chủ nhân nô tý biết được lam vân đáp lại một câu ân từ khánh khinh khinh nhẹ gật đầu ngươi cũng đừng tiếp tục thương tâm đi xuống tỉ tỉ ngươi tử linh vì có thể làm cho chúng ta sống sót cũng vì có thể để ngươi về sau qua tốt hơn không tiếc lấy tự thân tính mệnh làm đại giáo nhu cầu một con đường sống ngươi không cần cô phụ nàng nỗi khổ thâm ta minh bạch lam vân có chút gật đầu sau một ngày từ khánh nghỉ ngơi không sai biệt lắm thương thế cũng hoàn toàn khôi phục hắn đi tới đỉnh núi lấy ra lờ vợ không thiên phát kiếm trong tay hắn nắm vớt một viên pháp tắc chi thạch cẩn thận xem xét chính là một quả thượng phẩm pháp tắc chi thạch hình thoi trong suốt tảng đá nhưng lại có từng sợi m à u t ử kim hào quang liền giống như hình dòng bình thường hô từ khánh thâm hít một hơi cũng đã bắt đầu diễn luyện thuộc sơn ba kiếm có vô số đạo kiếm ảnh xuất hiện tốc độ nhanh vô cùng phản phất tiến nhập một không gian khác bốn kinh nghiệm một bốn kinh nghiệm một bốn kinh nghiệm một bốn thời gian cực nhanh b ằ mắt ngay tại một thiên hậu cái này từ khánh nhìn một cái t h u sơn ba kiếm điểm kinh nghiệm biến hóa vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi một ngày thời gian mà thôi vậy mà liền trọn vẹn tăng lên một trăm k h ô từ khánh tâm tình bình tĩnh trở lại về sau nụ cười trên mặt càng tăng lên cứ như vậy chỉ cần ngắn ngủi năm sáu ngày thời gian liền có thể tích lũy thỏa mãn đủ điểm kinh nghiệm đem thục sơn ba kiếm tăng lên đến lở vờ hai kiếm đến bang bang bang ba từ khánh đưa tay cầm trong tay lở vờ không thiên pháp kiếm lại đang nhanh chóng diễn luyện lấy kiếm pháp mà lam vân cũng nghe đến động tĩnh từ chỗ ở đi ra quan sát lấy từ khánh diễn luyện kiếm pháp cái này lam vân có chút nhíu mày bởi vì lam vân đã đã nhìn ra từ khánh chỉ là đang diễn luyện kiếm pháp mà không phải tu luyện và lĩnh hội kiếm pháp giữa hai bên có cực kỳ bản chất khác nhau diễn luyện chỉ là diễn luyện cái này cùng lĩnh hội cùng tu luyện là hoàn toàn khái niệm khác nhau nhưng là lam vân cũng không có nói thêm cái gì chỉ là nhìn mấy lần nàng liền trở về trong phòng ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện công pháp của mình quy tắc khí tức tử từ lan tràn ra thì thời gian nhoáng một cái đ ạ mắt cũng đã là sau sáu ngày Vừa sáng xuất từ khánh tâm niệm k h ẽ động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám liền có liên quan tới thuộc sơn ba kiếm tin tức hiện lên tại từ khánh trong đầu bốn thuộc sơn ba kiếm lở v hai mươi sáu trăm linh điểm báo năm trăm hai mươi bốn bốn trăm tám mươi tám điểm báo có thể thăng cấp một bên k h á c bốn thăng cấp không chần chờ từ khánh trầm âm thanh nói lập tức tăng lên thuộc sơn ba kiếm bang bang bang ba trong chốc lát từ khánh tâm thần dung mạnh có vô số tiếng kiếm reo vang lên trước mắt phảng phất nổi lên vô số kiếm ảnh xông vào từ khánh mi tâm từ khánh ý thức chấn động liên phản phất bị kéo vào tiến vào một thế giới thần bí tại cái này thế giới thần bí ở trong linh hội cùng tu luyện thục sơn ba nghìn kiếm bốn thăng cấp thành công thục sơn ba nghìn kiếm lv hai bảy vạn năm năm trăm m ư ơ i hai điểm báo một trăm linh bốn vạn tám chín trăm bảy sáu điểm báo đã tu luyện đến hoàn mỹ và cực hạn thục sơn ba nghìn kiếm nắm giữ ba nghìn phát tắc diễn hóa thục sơn kiếm đạo tiến tới nắm giữ vô thượng thần t h ô n g ba nghìn kiếm đạo bốn thăng lên xuất hiện tương ứng tin tức hiện hiện và anh và anh ba từ khánh ý thức a n h minh càng là sinh ra kịch liệt chấn động hắn tiến nhập một loại cực kỳ trạng thái huyền liền diệu ý thức phản phất tiến nhập một phương tinh không hát cám sau một k h ắ c có một đạo trường hà hiện hiện nằm ngang ở tinh không hát cám ở trong quán xuyên hoàn vũ ánh mắt rút ngắn đạo trường hà này ở trong nổi lên vô số kiếm vô số ý chí bốn kiếm đạo trường hà gian g i á c b à ảnh tiếng nổ mạnh vang lên từ khánh ý thức oanh minh tiến tới từ loại này trạng thái ở trong vừa tỉnh lại mà cảnh giới của hắn đã đột phá thành công bước vào hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn cho nên nói từ khánh đã đạt đến đệ tứ cảnh cực hạ xoát, xoát, xoát từ khánh quanh thân liền nổi lên từng mai từng mai pháp tắc ấn ký những pháp tắc này ấn ký lại chậm rãi d i ệ n hóa hóa thành từng mai từng mai hình kiếm phụ văn hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn từ khánh mở ra hai con người trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười cảm thụ được trạng thái của mình cuối cùng là đạt tới đệ tứ cảnh cực hạn cái này một bên khác lam vân tự nhiên cũng phát hiện từ khánh đột phá đậu tĩnh nàng đi ra tận mắt thấy từ khánh đột phá mà lại đột phá đứng lên liền giống như nước chạy thành sông bình thường không có bất kỳ cái gì gợn sóng cùng khó khăn để lam vân có chút nghẹn họp nhìn chân chối chủ nhân ngài ngài đột phá lam vân không nhịn được hỏi một câu ân. t ừ khánh nhẹ gật đầu chúc mừng chủ nhân lam vân nói kỳ thật lam vân trong lòng vô cùng chấn kinh bởi vì nàng căn bản cũng không có nhìn thấy t ừ khánh bình thường tu luyện chỉ là mỗi ngày không gián đoạn diễn luyện lấy thuộc sơn ba kiếm kết quả vừa mới qua đi sáu ngày thời gian t ừ khánh lại đột nhiên đột phá mà lại đột phá đứng lên vô cùng nhẹ nhõm quả thực là phá vỡ lam vân một chút nhận biết để trong nội tâm nàng cực kỳ rung động sau đó t ừ khánh tự nhiên là củng cố tu vi của mình đại khái củng cố ba ngày về sau liền đi đến cảnh sơn đạo tràng gặp được sư phụ tử cánh thiên trong đạo tràng đệ tử tử khánh bãi kiến sư phụ t ừ khánh cúc u nhẹ g à n h lễ gật đầu nói thẳng nói ra đệ tử đã đem thục sơn ba nghìn kiếm triệt để tu thành bước vào hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn cho nên đặc biệt đem tới tìm sư phụ đệ tử phải làm thế nào đột phá tới đệ ngũ cảnh tờ s hôm nay có chuyện làm chết lại mà lại h t hầu có chút không thoải mái liền đổi mười bốn nghìn chữ đi ngày mai khôi phục vạn chữ đổi mới tấu chương song chương ba trăm mười tám nhất khí hóa tam thanh chi thuật thục sơn táng kiếm mộ đệ ngũ cảnh từ cảnh tiên trong miệng n h ỉ non một câu lại đánh giá từ khánh vài lần hắn có chút nhẹ gật đầu từ khánh ngươi tu thành t h u ộ c sơn tam đại mạnh nhất kiếm đạo nhập môn c h i pháp bước vào hoàn m ị pháp t ắ c cảnh viên mãn bây giờ cũng đúng là đến biết được đệ ngũ cảnh huyền bí thời điểm xin mời sư phụ chỉ rõ từ khánh cúc cung hành lễ ân từ cảnh tiên nhẹ gật đầu tiếp tục nói đệ ngũ cảnh siêu thoát tại pháp t ắ c phía trên mà pháp t ắ c phía trên tức là quy tắc quy tắc từ ngàn vạn pháp t ắ c bên trong n g ậ n rụ mà thành nếu như nói pháp tác là cấu thành thiên địa vũ trụ giàn cung như vậy quy tắc chính là chống đỡ lấy thiên địa vũ trụ chủ yếu trụ cột nắm giữ quy tắc đằng sau liền đã đạt đến siêu thoát Cho nên, đệ ngũ cảnh là, siêu thoát cảnh. Đồng dạng, siêu thoát cảnh lục thoát thoát phân làm, nhục thân siêu thoát, linh hồn siêu thoát, tuyệt đối siêu thoát 3 cái đại cảnh nên, ngũ xưng Đồng dạng, siêu siêu siêu siêu siêu đệ đối tuyệt là, lại làm, chơi thành, thành, bởi vậy muốn bước vào đệ ngũ cảnh siêu thoát cảnh vậy thì nhất định phải triệt để lĩnh hội ba p h á p tắc từ ba p h á p tắc ở trong lĩnh ngộ r a chân chính quy tắc Sau giữa quy đó, lại lấy quy tắc chi lực chi tắc gột thân, nhục từ khánh nhẹ gật đầu tốt từ cảnh tiên mỉm cười nhẹ gật đầu nói ra vi sư hiện tại cho ngươi ba loại lựa chọn loại thứ nhất lựa chọn đó chính là vi sư sẽ trực tiếp ban cho ngươi thái cực kiếm chi pháp đây cũng là v i sư bước vào đệ ngũ cảnh tu luyện pháp môn vi sư đối với thái cực kiếm chi pháp cực kỳ tinh thông có thể tỉ mỉ dạy vào ngươi đương nhiên thái cực kiếm chi pháp tại thuộc sơn đông đảo kiếm đạo ở trong mặc dù cũng không t ệ lắm nhưng cũng không có đạt tới mạnh nhất trình độ nhất định phải thuộc sơn mạnh nhất kiếm đạo hay là kém không ít cho nên lựa chọn thứ hai đó chính là tiếp tục tu luyện t h u c sơn ba nghìn kiếm đến tiếp sau phát môn ba nghìn kiếm đạo chi pháp 3 0 loại thứ ba lựa chọn sự lựa chọn này vi sư kỳ thật cũng không quá đề nghị ngươi đi làm tại thục sơn ở trong có chứ danh là thục sơn táng kiếm mộ địa phương bất luận cái gì có thể tu luyện thục sơn tam đại mạnh nhất kiếm đạo tuyệt thế thiên tài cấp nhân vật đều có tư cách tiến vào một lần thục sơn táng kiếm mộ tại t h ụ c sơn táng kiếm mộ bên trong có một tòa kiếm địa này kiếm địa phía trên ẩn chứa vô thượng kiếm đạo nếu như có thể lĩnh hội liền có thể nắm giữ siêu việt t h ụ c sơn tam đại mạnh nhất kiếm đạo kiếm đạo c h i pháp coi như lĩnh ngộ trong đó r a lông vậy cũng đối với kiếm đạo tu vi có cực lớn t ă n g phúc nhưng là tiến về t h ụ c sơn táng kiếm mộ bên trong có chút nguy hiểm trước hết không nói t h ụ c sơn đệ tử ở giữa cạnh tranh t h ụ c sơn táng kiếm mộ bên trong có lấy kiếm linh kiếm quỷ, kiếm ma các loại tồn tại có được thực lực khủng bố hơi không cẩn thận liền có khả năng tán thân trong đó hô từ khánh thâm hít một hơi hỏi sư phụ không biết Đệ từ ử nếu như muốn đi lời nói, cần chờ bao lâu? Xem ra ngươi đã có lựa chọn. lâu? chờ Xem đi đã lời lựa có bao ra t cảnh thục tiên nói sơn táng thở hơi, một lại dài lắp đầu, ra, khánh i mỗi liền giờ ế m mộ trăm năm mở một ra lần, sẽ bây c c á lần năm 90. Cho nên, còn có thời gian 10 năm, sơn trước thời thục t ra Cho có mở qua đã g kiếm k liền Mười mộ mở năm, sẽ ra. từ á n h trầm ngâm chỉ c h ố c lát có chút nhẹ gật đầu đệ tử biết cho nên lựa chọn của ngươi là từ cảnh tiên hỏi đệ tử muốn đi t h ụ c sơn táng kiếm mộ từ khánh trầm tiếng nói thôi từ cảnh tiên lại thở dài một hơi vi sư kỳ thật đã sớm biết n g ư ơ i sẽ như vậy lựa chọn đã ngươi muốn đi thuộc sơn táng kiếm mộ vậy liền đi thôi là sư phụ từ khánh cúc cung hành lễ vi sư ban thưởng ngươi một nhà vô thượng thần thông chi thuật x o á t từ cảnh tiên lấy ra một viên đặc thù ngọc g i ả n màu tím tiện tay giao cho t ừ khánh nói ra môn này vô thượng thần thông chi thuật cùng kiếm đạo không quan hệ lại có thể tăng lên lực chiến đấu của ngươi ngươi phải thật tốt lĩnh hội là từ khánh lập tức nói trở về đi từ cảnh tiên phất phất tay đệ tử cáo lui từ khánh cúc cung hành lễ lại rất cung kính bay người rời đi đỏ mắt từ khánh liền đã về tới xích hà phong chủ nhân lam vân đang đợi lấy từ khánh trở về ngài trở về ân từ khánh nhẹ gật đầu không nói thêm gì liền trực tiếp đi đến phòng ngủ của mình ngồi xếp bằng lấy ra viên kia đặc thù ngọc giản màu tím vô thượng thần thông chi thuật từ khánh thần sắc trầm âm ta nếu là không có nhớ lầm lời nói thục sơn ba nghìn kiếm đạo hoàn thành tu luyện thành công về sau liền đã nắm giữ một nhà vô thượng thần thông chi thuật ba nghìn kiếm đạo mặt khác vô thượng thần thông chi thuật đồng dạng chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm hoàn mỹ bốn cái phẩm cấp ba nghìn kiếm đạo cũng chỉ có thể xem như một nhà hạ phẩm vô thượng thần thông chi thuật mà lại ta cũng mới xem như vừa mới nhập môn thu nhận sử dụng từ khánh tâm niệm khéo động ánh mắt rơi vào ở trong tay ngọc giản màu tím phía trên vạn vật đồ dám lóe ra có chút ánh sáng trói lọi rung động màu tím lưu qua ông ông sau một khắc từ khánh trong tay đặc thù ngọc giản màu tím cũng lóe lên một vệt sáng có vô số p h ù văn hiện lên tràn vào từ khánh não h ả i nhanh chóng bị lý giải và lĩnh hội bốn thu lục thành công nhất khí hóa tam thanh chi thuật lover không một triệu điểm báo đây là một nhà thượng phẩm vô thượng thần thông chi thuật hoàn toàn tu luyện thành công về sau có thể diễn hóa ba đạo hóa thân mỗi một đạo hóa thân đều có cùng bản thể cung cấp thực lực bốn thượng phẩm vô thượng thần thông chi thuật Từ t khánh đầu n tiên n g không nghĩ thần thông. Thần thông c từ từ bởi vì thục sơn táng kiếm mộ còn có mười năm mới có thể mở ra cho nên từ khánh trong vòng mười năm sau đó thời gian bên trong mỗi ngày đều đang diễn luyện thục sơn ba nghìn kiếm cùng nhất khí hóa tam thanh chi thuật chiều nào đến t ừ khánh có thể diễn luyện năm mươi điểm báo lần thuộc sơn ba kiếm và năm mươi điểm báo lần nhất khí hóa tam thanh chi thuật lợi như vậy mỗi ngày đều có thể góp nhặt năm mươi điểm báo điểm kinh nghiệm trọng yếu nhất chính là t ừ khánh mỗi ngày chỉ cần tiêu hao một viên thượng phẩm pháp t ắ c chi thạch liền có thể góp nhặt nhiều như vậy điểm kinh nghiệm trong tay hắn một trăm linh mai thượng phẩm pháp t ắ c chi thạch đủ để sử dụng một trăm linh hậu tiên đương nhiên đây là bởi vì t ừ khánh vẫn chỉ là đệ tứ cảnh nếu như bước vào đệ ngũ cảnh chỉ sợ đối với thượng phẩm pháp tác chi thạch tiêu hao sẽ tăng lên gấp đôi thời gian cực nhanh xuân đi thu đến nhật u y ệ t trời đông giá rét trong bất chi bất giác thời gian mười năm nón h một cái mà qua một ngày này buổi sáng ông ông từ khánh hoài lý thục sơn đệ tử ngoại môn lệnh bài thân phận xuất hiện động tĩnh có tin tức hiện lên gợi ý từ khánh thục sơn táng kiếm mộ sẽ tại bảy ngày sau mở ra đến lúc đó chỉ cần đem thục sơn tam đại mạnh nhất kiếm đạo chi môn c h i pháp tu luyện thành công đồng thời đạt đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn đệ tử ngoại môn đều có tư cách tiến vào thục sơn táng kiếm mộ hô từ khánh thâm hít một hơi không sai bị lắm tâm niệm vừa động từ khánh ý thức đã trao đổi vạn vật đồ giám soát, soát. thục sơn ba kiếm và nhất khí hóa tam thanh chi thuật cơ bản tin tức xuất hiện ở từ khánh trong độ bốn thục sơn ba kiếm lv hai một trăm tám mươi ba triệu điểm báo một trăm linh bốn vạn tám chín trăm bảy sáu điểm báo có thể thăng cấp bốn nhất khí hóa tam thanh chi thuật lv một trăm l i ệ u tám hai năm không vạn triệu một triệu điểm báo có thể thăng cấp bốn thăng cấp t h u ộ c sơn ba kiếm từ khánh đạo ông ông ông bốn vạn vật đồ giám huỳnh quang lấp lóe từ khánh tham nộ g lấy t h u ộ c sơn ba kiếm hắn đã đem t h u ộ c sơn ba kiếm hoàn toàn năm giữ t r i ệ đề thể nộ trong đó huyền bí cũng sửa cũ thành mới cảm ngộ hoàn toàn mới huyền bị bốn thời gian cực nhanh từ khánh liên tiếp đem thục sơn ba kiếm tăng lên cấp bảy từ lv hai tăng lên tới lv hai mươi tám cũng không có nói thục sơn ba kiếm sinh ra chất biến dùng cái này bước vào đệ ngũ cảnh siêu thoát cảnh mà là đem 3.000 kiếm đạo tăng lên tới viên mãn cấp độ phải biết thần thông từ ban đầu nhập môn lại đến thuần t h ụ tinh thông đại thành viên mãn tổng cộng phân làm nằm cái cấp độ lv h 2 thuộc sơn 3.000 kiếm nắm giữ 3.000 kiếm đạo chỉ là nhập môn trải qua thứ bảy lần thăng cấp đã từ nhập môn tăng lên tới viên mãn cấp độ bang bang bang từ khánh mở ra hai con người có tiếng kiếm reo vang lên quanh người hắn r ũ n g động cực kỳ khủng bố kiếm đạo ba động thực lực của hắn tăng lên thêm một bước không sai từ khánh hài lòng nhẹ gật đầu thăng cấp nhất khí hóa tam thanh chi thuật từ khánh đạo vừa mới nói xong từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám lóe ra ánh sáng trói lọi tiến nhập trạng thái kỳ diệu ý thức bị kéo vào tiến vào một thế giới thần bí ngay tại cái này thế giới thần bí nội sang ngộ lấy nhất khí hóa tam thanh chi thuật bốn thăng cấp thành công thăng cấp thành công thăng cấp thành công nhất khí hóa tam thanh chi thuật lờ vợ tám năm nghìn năm trăm năm mươi vạn điểm báo một trăm hai mươi tám triệu điểm báo đã đạt đến đại thành cấp bậc thượng phẩm vô thượng thần thông chi thuật có thể diễn hóa ba đạo hóa thân mỗi một đạo hóa thân đều có thể có được bản thể chín thành chín thực lực bốn ô từ khánh thâm hít một hơi cẩn thận thể ngộ lấy nhất khí hóa tam thanh chi thuật đủ、loại. càng là càng nộ huyền bí trong đó nhất khí hóa tam thanh ông ông ông tâm niệm vừa động từ khánh thi triển môn vô thượng thần thông này quanh thân có từng sợi đạo vận lưu chuyển diễn hóa ra ba tôn hóa thân xuất hiện ở từ khánh quanh thân mà lại mỗi một vị hóa thân đều có tự chủ ý thức gặp qua đạo hưu từ khánh cùng ba tôn hóa thân hành lễ sau một khắc hào quang lưu chuyển ba tôn hóa thân hư không tiêu thất hóa thành ba đạo thanh quang trốn vào tiến vào từ khánh thể nội đã biến mất không thấy ẩn ẩn lưu lại có chút đạo vận chúc mừng chủ nhân thần thông đại thành cách đó không xa làm vân đi tới ngư khí cung kính nói ân từ khánh nhẹ gật đầu thời gian nhoáng một cái bảy ngày sau một ngày này từ khánh trong tay đệ tử ngoại môn lệnh b à i thân phận lóe ra hào quang đã có tương ứng tin tức chuyển đến hôm nay chính là thục sơn tăng kiếm mộ này g mở ra chính là hôm nay từ khánh mở ra hai con người hắn đã động thân chủ nhân lam vân bước nhanh mà đến xin h ỏ i cần nô tỉ cùng nhau đi tới sao không cần từ khánh lắc đầu trầm giọng nói thục sơn tăng kiếm mộ chỉ cần đệ ngũ cảnh trở xuống tiến vào ngươi đã là đệ ngũ cảnh căn bản vào không được ngươi canh giữ ở xích hà phong thuận tiện là tuân mệnh lam vân cung kính gật đầu、Soát. Từ k lần này thục sơn táng kiếm mộ mở ra có không ít thục sơn đệ tử ngoại môn tham gia mà lại mỗi một vị đệ tử ngoại môn đều đạt đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn nắm giữ cường đại vô thượng thần thông tu thành thục sơn mạnh nhất tam đại kiếm đạo nhập môn tri pháp hình ảnh nhất truyện thục sơn táng kiếm mộ vị trí cụ thể tại thục sơn khu vực hạch tầm chính là đông đảo thục sơn trưởng lão đạo tràng châu khu vực xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy một tòa nguy nga đến cực điểm ngọn núi cao vút trong mây không nhìn thấy đỉnh núi đến từ khánh lưng đeo hai tay chân hắn đạp lờ vờ không thiên pháp kiếm ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên phía trước thấy được mây mù lượn lờ cự phong nguy nga chung quanh có lần lượt từng bóng người xuất hiện mỗi một vị đều có kinh khủng kiếm đạo khí tức mỗi một vị cũng đều bước vào hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn nhân số đông đảo lần này thục sơn táng kiếm mộ mở ra tổng cộng có ba trăm tám mươi chín vị đệ tử ngoại môn đạo tràng những đệ tử ngoại môn này đều là thiền tư chắc tuyệt đều là kiếm đạo trông non ông lúc này có ba đạo thân ảnh xuất hiện ba đạo thân ảnh này đều là thuộc sơn trưởng lão bọn hắn lại tới đây chính là vì duy trì thuộc sơn t ă n g kiếm mộ i trật tự sứ phụ t ừ khánh sửng sốt một chút bởi vì tại ba vị này thuộc sơn trưởng lão ở trong t ừ khánh thấy được từ cảnh thiên hắn chính là ba vị thuộc sơn trưởng lão một trong ân t ừ cảnh thiên mặt lộ mỉm cười thấy được từ khánh về sau liền có chút gật đầu ra hiệu mở vâng không có bất kỳ cái gì chân trờ ba vị thuộc sơn trưởng lão đồng thời xuất thủ bọn hắn hai tay kết tấn tạo thành đặc thù phát ấ n đánh vào tiến vào giữa hư không mở ra một vòng xoáy màu đen trạng xuất nhập muôn hộ tấu trương song chương ba trăm hình thoi mảnh vỡ lao phu thanh huy chính là thục sơn trưởng lão lúc này thục sơn táng kiếm mộ cửa ra vào đã mở ra ba vị thục sơn trưởng lao xoay người lại nhìn phía ở đây các vị đệ tử ngoại môn đứng ở chính giữa vị lão giả tóc trăng k i a n g ự khí bình tĩnh lại rất có uy nghiêm nói lần này thục sơn táng kiếm mộ mở ra tổng cộng có ba trăm tám mươi chín vị đệ tử ngoại môn tiến vào các người tư chất bất phảm cũng là có thể tu thành thục sơn tam đại mạnh nhất kiếm đạo nhập môn c h i pháp kiếm đạo thiên tài mỗi một vị thiên tư đều hiếm có nếu như làm tương bức tu hành tất nhiên trở thành thục sơn đệ tử nội môn thậm chí có khả năng bước vào đệ trở thành đệ tử c h â n truyền lại kém một chút cũng có thể trở thành thuộc sơn trưởng lão nhưng là các người nếu là tiến nhập thuộc sơn táng kiếm mộ vẫn lạc tại trong đó vậy liền không còn có tương lai thuộc sơn táng kiếm mộ nguy hiểm hừng hực các ngươi cần phải nghĩ lại mà làm sao tại các ngươi không có tiến vào thuộc sơn táng kiếm mộ trước đó cũng còn muốn đổi ý cơ hội thanh huy trưởng lao nói xong một chút nói nhưng mà các vị thuộc sơn đệ tử ngoại môn thần sắc bình tĩnh chăm chú nghe do huy trưởng lao nói hết lời nhưng từ đầu đến cuối đều không có bất cứ người nào từ bỏ nếu như sợ chết không muốn vào nhập thuộc táng kiếm mộ bọn hắn cũng sẽ không tới nơi này nếu đã tới vậy liền sẽ không sợ chết tốt thanh huy trưởng lão nhẹ gật đầu vậy liền đi thôi x o á t x o á t x o á t ba vừa mới nói xong ba trăm tám mươi chín vị thuộc sơn đệ tử ngoại môn tự nhiên cũng bao gồm từ khánh ở bên trong tất cả đều hóa thành từng đạo kim ế quang trốn vào tiến vào vòng xoáy màu đen cửa ra vào trong n g á y mắt ba trăm tám mươi chín vị thuộc sơn đệ tử ngoại môn liền đã toàn bộ bước vào trong đó không bao lâu cũng chỉ còn lại có ba vị thuộc sơn trưởng lão cảnh thiên trưởng lão thanh huy nhìn phía từ cảnh thiên nói ra lão phu nghe nói nơi gần nhất thu một vị đệ tử mà lại tu thành thuộc sơn ba nghìn kiếm hôm nay phải chăng tiến nhập thục sơn táng kiếm mộ ân từ cảnh thiên nhẹ gật đầu không sai hắn s á t thực đi có chắc chắn hay không thanh huy hỏi có lẽ đi từ cảnh thiên hai vị trưởng lão ngươi nói lần này có ai có thể thấy được kiếm b i a chân ý vị thứ ba thục sơn trưởng lão thương linh trưởng lão đột nhiên hỏi một câu lần này tiến vào thục sơn táng kiếm mộ ba trăm tám mươi chín vị đệ tử ngoại môn mặc dù tư chất cũng không tệ nhưng muốn nói có thể thấy được kiếm b i a chân ý lấy lao phu góc nhìn chỉ sợ một cũng sẽ không có thanh huy trưởng lão lắc đầu cảnh t i ê n trưởng lão đâu thương linh trưởng lão nhìn phía từ cảnh t i ê n có lẽ đi Từ cảnh tiên cảnh vẫn lúc à này, câu nói kia không có còn cùng các được, các có. đầu, muốn quả đều đều nói không nghĩa. Thương linh lắt đầu, vốn còn muốn cùng các người đánh người người nhất định ý tứ đều không kia hai loại thái thôi đi, kết thì ý ý lắt độ vậy vậy tứ này thục sơn táng kiếm mộ ông từ khánh bước vào vòng xoáy màu đen chạm cửa ra vào về sau liền có một loại mất trọng lượng cảm giác trước mắt cũng là tối sầm có loại trời đất quay cùng đ ằ n mắt từ khánh lấy lại tinh thần mất trọng lượng cảm giác biến mất tầm mắt của hắn khôi phục bình thường phát hiện mình đã đi tới một chỗ cô tịch cùng rách nát thế giới ở trong phải biết từ khánh khi tiến vào t h ụ sơn táng kiếm mộ trước đó liền thấy một tòa nguy nga vào mây ngọn núi mà từ h u khánh thâm hít một m hơi o n này n g trước mắt hắn không biết cụ thể ở vào thuộc sơn táng kiếm mộ địa phương nào hắn bước đầu tiên việc cần phải làm chính là muốn tìm tới kiếm địa nếu như kiếm địa cũng không tìm tới vậy cũng chớ nói lĩnh hội huyền bí trong đó căn bản cũng không khả năng tìm đi Từ cho nên h h t có thể ơ ngắm hay không tìm tới kiếm địa còn phải xem vật lý thậm chí có không ít đệ tử ngoại môn tiến nhậm thuộc sơn táng kiếm mộ liền tại bên trong đi dạo một vòng sau thậm chí ngay cả kiếm địa cũng không tìm tới kiếm bia, còn phải t ừ k h á n nghe h đ ư ợ c sơn tàng i kiếm mộ ở chỗ này mai táng thục sơn những năm gần đây đông đảo cường đại kiếm tu pháp kiếm cùng bảo kiếm bởi vì mai táng pháp kiếm cùng bảo kiếm nhiều lắm theo thuế nguyện trôi qua dần dần sinh ra q u ỷ dị tiến tới những này mai t ă n g trong đó pháp kiếm cùng bảo kiếm từ từ biến thành kiếm linh kiếm quỷ kiếm ma kiếm nhân chờ chút các loại đặc thù quái vật còn có những quái vật này trên cơ bản đều không có lý trí chỉ có kiếm linh còn tốt một chút có thể sẽ có một chút lý tính thậm chí hội truyền thừa kiếm đạo bình thường nói đến những quái vật khác đều là thị sát thành tính về phần kiếm bia đây là một kiện cực kỳ đặc thù bảo vật tại thục sơn trong truyền thuyết kiếm bia là thục sơn sáng lập lão tổ luyện chế ra đến trước hết nhất để vào táng kiếm mộ kiếm bia bên trong lận chứa lấy vô thượng kiếm đạo nếu ai có thể lĩnh hội huyền bí trong đó. liền có thể đạt được thuộc sơn sáng lập lao mướn truyền thừa đương nhiên những thứ này chỉ là truyền thuyết bởi vì nhiều năm như vậy đến một lần cũng không có bất luận một vị nào thuộc sơn đệ tử thật thu được thuộc sơn sáng lập lao tổ truyền thừa nhưng là có không ít từ đó nộ g ra được vô thượng kiếm đạo trong đó thuộc sơn đương nhiệm trưởng môn chính là từ kiếm bia ở trong nộ g ra được vô thượng kiếm đạo từ đây nhất phi t r ù n g tiên từng bước một kéo lên đánh bại vô số cầu vượn lược á p mặt khác tám đại thánh địa thiên tài hiện nay đã trở thành thuộc sơn đương nhiệm trưởng môn trở thành một phương thánh địa tri chủ bang một tiếng kiếm minh từ khánh đã xuất thủ tay hắn cầm lờ vờ không thiên pháp kiếm. Đưa từ a khánh m tiếp m chém h xuống, tục h h à n m đi tới tại nửa giờ sau hắn tao nộ một đầu kiếm a thực lực không kém đặt đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn nhưng vẫn là ngay cả từ khánh một kiếm đều không tiếp nổi b a n một tiếng Từ k h á lúc này từ khánh phát hiện chiến đấu động tĩnh cùng thanh nhâm hắn nhanh chóng tới gần tại cách đó không xa ngừng lại ánh mắt nhìn phía chiến trường phát hiện đồng môn sư huynh đệ trong đó liền có hai vị thanh niên nam tử và một vị nữ tử mỹ lệ tu luyện tự nhiên đều là t h u ộ c sơn kiếm đạo trong đó một vị c à n g là và từ khánh một dạng tu luyện là t h u ộ c sơn ba kiếm bất quá một vị khắc thanh niên nam tử bộ dáng đồng môn lại không giống với hãn tu luyện là một loại k h ắ c mạnh nhất kiếm đạo nhập môn c h i pháp t h u ộ c sơn kiếm trận c h i pháp cái gọi là t h u ộ c sơn kiếm trận c h i pháp đó chính là lấy kiếm hóa trận lấy trận nhập kiếm đem ba p h á p tác hóa thành kiếm trận cuối cùng tu thành về sau có thể nắm giữ vô thượng thần thống thông thiên kiếm trận cuối cùng, vị nữ đệ tử kia tu luyện là tam đại mạnh nhất kiếm đạo nhập môn c h i pháp thuộc sơn bản m ệ n h kiếm tu c h i pháp chính là tu luyện một ngụm bản m ệ n h pháp kiếm đem nó diễn hóa đủ loại biến hóa cũng có thể hóa thành kiếm hoàn uy năng vô tận lực sắc thương kinh người nhất tu luyện tới cuối cùng có thể nắm giữ vô thượng thần thông bản m ệ n h phi kiếm cục hụ nhưng mà ba người bọn họ lại gặp phải đến nguy hiểm bởi vì có dòng dã mười đầu kiếm quỷ ngay tại vây giết bọn hắn mà bọn hắn cũng chỉ là đem tam đại mạnh nhất kiếm đạo nhập môn tri pháp tu thành mà thôi cho nên bọn hắn quả thật nắm giữ ba nghìn kiếm đạo thông thiên kiếm trận bản bệnh phi kiếm cái này, tuy nhiên lại vẹn vẹn chỉ là nhập môn cấp độ cứ như vậy đối mặt với mười đầu kiếm quỷ vây giết bọn hắn chiến đấu hiểm tượng hoàn sinh thậm chí đã bị thương tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ sẽ toàn bộ viết di trúc ở đây rồi ba kiếm đạo thời khắc nguy cơ từ khánh quan sát tình hình về sau hắn hay là xuất thủ hắn bước ra một bước đã vượt qua đến trên chiến trường ánh mắt bình tĩnh đã đem mười đầu kiếm quỷ thu hết vào mắt trong chốc lát từ khánh thi thi triển vô thượng thần thông ba kiếm đạo tay phải một kiếm vùng ra chính là ba đạo kiếm quang nợ rộ mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa ba lực lượng phát tác Giang giác. Giang giác. vô số phá toái thanh âm vang lên một kiếm chỉ là một kiếm mười đầu kiếm quỷ toàn bộ bị từ khánh c h à n diệt trên mặt đất xuất hiện vô số đạo vết kiếm mỗi một đầu kiếm quỷ đều tuân ra một viên đặc thù mảnh vỡ cái này cái này ba vị thuộc sơn đồng môn đệ tử đều chừng lớn hai con n g ư ờ i mặt mũi tràn đầy rung động c ũ n g không thể tưởng tượng nổi không khỏi nhìn phía từ khánh khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ sư sư đệ lâm thanh bãi tạ sư minh nhân cứu mạng vị kia đồng dạng tu luyện thuộc sơn ba nghìn kiếm thanh niên nam tự hướng về từ khánh c ú n g hành lễ về phần hai vị khác bọn hắn đều khiếp sợ có chút không có lấy lại tinh thần ân từ khánh chỉ là nhẹ tay phải hắn vung lên đem tất cả mảnh vỡ đều thu xuống tới nhìn lâm thanh bọn hắn vài lần nói một câu liền lấy các ngươi thực lực hay là sớm đi rời đi tốt tấu chương xong chương ba trăm hai mươi tiếp cùng bị cướp tự hình lăng mộ sư sư huynh nhắc nhở chính là lâm thanh sửng sốt một chút hắn nhẹ gật đầu sư đệ cũng chỉ là muốn đến một chút náo nhiệt làm sao cũng không nghĩ tới vừa mới tiến đến không lâu liền gặp phải mời ư đầu kiếm quỷ vây công kém một chút sẽ chết ở chỗ này nếu như không phải sư huynh xuất thủ cứu rút quả nhiên là giữ nhiều l ã n ít đúng vậy đúng vậy bọn hắn đều tự giới thiệu mình một chút người thanh niên kia nam đệ tử gọi là chư cắt long nghị còn nữ kia đệ tử thì là gọi long t i ể u vân ân t ừ khánh nhẹ gật đầu liền không còn còn nhiều hảo hảo thu về chiến lợi phẩm của mình liền định rời đi sư m i n h lúc này lâm thanh lại hô một tiếng cũng đem trong ngực ba viên hình thoi mảnh vỡ giao cho t ừ khánh nói ra sư m i n h đây là sư đệ thu tập được ba viên mảnh vỡ lấy sư đệ ngũ kiến lần này t h u c sơn táng kiếm mộ mở ra muốn tìm được kiếm địa chỉ sợ và những n à y hình thoi mảnh vỡ có quan hệ đoán chừng là muốn tìm tới đầy đủ mảnh vỡ như thế mới có thể tìm được kiếm、địa. sư đệ đã không có ý định tiếp tục lưu lại cho nên những mảnh vỡ này đối với sư đệ tới nói đã không có tác dụng vì báo đáp sư huynh â n cứu mạng những mảnh vỡ này liền tặng cho sư huynh còn xin sư huynh nhận lấy không cần ghét bỏ có thể từ khánh nhìn thoáng qua không cùng lâm thanh k h á c h khí đem ba viên hình thoi mảnh vỡ thu xuống tới sư huynh còn có ta chứ c á t long nghị cũng dừng tay bên trong hai viên mảnh vỡ giao cho từ khánh xin mời sư huynh nhận lấy long tiểu vân cũng đem mảnh vỡ đem ra lại có bốn mai nhiều cái này bị lâm thanh còn nhiều hơn một viên sư đệ ở đây chúc sư huynh võ vận sương q u a n vinh lâm thanh chắp tay hành lễ ông vừa mới nói xong lâm thanh đem lực lượng pháp tắc rót vào trên người đệ tử ngoại môn lệnh bài thân phận ở trong có bạch quang bao phủ trong chớp mắt mà thôi liền đã bị c h u y ể n t ố n g đi sư h u n h cáo tử ông ông chư c á t long nghị và long tiểu vân cũng tuần tự c h u y ể n t ố n g rời đi tiếp tục đi từ khánh mục đưa bọn hắn rời đi đem tất cả hình thoi mảnh vỡ hào hào thu về tổng cộng có hai mươi mốt mai mà hai mươi mốt mai hình thoi mảnh vỡ đều tổ hợp ở cùng nhau đã tạo thành một mũi kiếm bộ g á n g đại khái vượt qua một p h ầ năm n nếu như có thể toàn bộ tập hợp đủ lời nói có thể tạo thành một thanh lớn chừng bàn tay màu xanh pháp kiếm thời gian cực nhanh v à mắt ngay tại ba ngày sau từ khánh du đãng tại thuộc sơn táng kiếm mộ bên trong chẳng có mục đích giống như du tẩu gặp phải một đầu lại một đầu kiếm quỷ, kiếm ma kiếm quỷ trở chút những quái vật này toàn bộ đều bị từ khánh kích giết b ấ t quá từ khánh tại ngày hôm qua thời điểm gặp phải một vị kiếm linh chính là một vị lao giả tóc trắng bộ dáng ẩn chứa có chút linh trí từ khánh từ đó thu được một nhà kiếm đạo truyền thừa chính là một nhà hạ phẩm vô thượng thần thông chi thuật mà lại là kiếm đạo thần thông tên là xúc kiếm thức tích xúc hai năm uy năng lật gấp hai cứ thế mà suy ra tích xúc thời gian bị gia tăng một năm uy năng liền có thể ở phía trước trên cơ sở gấp bội nếu như nói có thể tích xúc ngàn năm không ra khỏi vỏ đến lúc đó một kiếm ra khỏi vỏ chỉ sợ có thể lấy phạm trạng tiên quả thật không tệ từ khánh trầm âm mà lại cũng có thể đưa đến suất kỳ bất ý hiệu quả cho nên từ khánh dự định đem môn vô thượng thần thông này chi thuật tu thành mà lại vốn có vạn vật đồ giám tình hôn g d ư ớ i coi như đem môn vô thượng thần thông này chi thuật tu luyện tới viên mãn vậy cũng không dùng đến thời gian mấy năm bốn xúc kiếm thức lờ vờ một trăm 000 điểm bốn á o đây là m ộ thu nhận sử dụng sau khi hoàn thành có tương ứng tin tức hiện lên a từ khánh thần sắc có chút kinh ngạc lại còn là hoàn mỹ vô thượng thần thông chi thuật một bộ phận nhất khí hóa tam thanh chi thuật cũng còn chỉ là thượng phẩm vô thượng thần thông chi thuật mà siêu việt thượng phẩm hoàn mỹ vô thượng thần thông chi thuật ẩn chứa uy năng lại có thể đạt tới loại trình độ gì mặt khác ông từ khánh tâm niệm kẽ động lấy ra một thanh bán thành phẩm pháp kiếm đây là hắn ba ngày đến nay chém giết đông đảo kiếm ma kiếm ủy kiếm nhân đằng sau đã thu tập được tám mươi mai hình toi mạnh vỡ đã nhanh muốn tập hợp đủ tạo thành một thanh hoàn chỉnh pháp kiếm từ khánh thô sơ giản lược tính một cái hẳn là còn kém hai mươi mai tả h ư u bang một ngày này từ khánh bước chân một trận có một đạo kiếm quang phá không mà tới có một thanh ba t h ư ớ c thanh phong kiếm trực tiếp cắm vào từ khánh trước mặt ngăn cản từ khánh đường đi ân từ khánh dừng lại ánh mắt của hắn tại trên thanh kiếm này dừng lại một hồi lại nhìn phía thiết h u n g có một vị chắp hai tay sau lưng thần s ắ c hơi có vẻ tiêu căng nam tử trung niên sừng sững ở trong hư không ai từ khánh hỏi trấn tông vị trung niên nam tử này ngữ khí bình tĩnh hắn chậm dãi từ trên trời giáng xuống đứng ở từ khánh trước mặt m ù i chân có chút d ấ m lên ba thước thanh phong kiếm trôi kiếm chuyện gì từ khánh hỏi mượn ngươi trong tay mảnh vỡ dùng một lát trần tông ngữ khí bình tĩnh nói không mượn từ khánh đáp lại ngươi hội mượn trần tông mỉm cười b a n g một tiếng kiếm minh trần tông cũng chỗ kiếm chỉ lại hướng trước vạch một cái trong chốc lát ba thước thanh phong kiếm hóa thành sáng chói đến cực điểm một đạo kim ế quang trực tiếp thẳng hướng từ khánh khi từ khánh tay phải cầm kiếm lờ vợ không thiên pháp kiếm đâm ra liền đỡ được trần tông ba thước thanh phong kiếm khi khi khi ba trong chốc lát, từ khánh quanh thân bạo phát ra vô số kiếm khí uy năng kinh khủng phóng thích ra ngoài song phương kiếm đạo đã chém giết ở cùng nhau khó mà phân ra thắng bại vô thượng thần thông bản mệnh phi kiếm b a n g không có chút nào do dự trần tông mắt sáng lên hắn quát nhẹ một tiếng hai tay k ế y tấn cũng chỗ kiếm chỉ ba thước thanh phong kiếm hóa thành một đạo vô thượng kiếm quang chém về phía từ khánh ba nghìn kiếm đạo phanh phanh phanh ba từ khánh lanh hử một tiếng tay phải cầm kiếm chém ra bộc phát ba nghìn kiếm quang mỗi một đạo kiếm quang lận chứa ba nghìn phát tắc uy năng kinh khủng bộc phát đỡ được trần tông bản mệnh phi kiếm ngươi trần tông kinh ng Kiếm, mà lại cũng chân ó c ú t t khó kinh vô cùng chân kinh hiển nhiên trần tông tu luyện thục sơn bản m ệ n h kiếm tu chi pháp nắm giữ vô thượng thần thống bản m ệ n h phi kiếm đồng thời đem bản m ệ n h phi kiếm rèn luyện đến viên mãn cấp độ loại thực lực này ở ngoại môn ở trong đã thuộc về đình tiêm chi tiết trần tông gặp phải là từ khánh hơn nữa còn ăn cấp cướp, cướp được từ khánh trên đầu t ừ khánh cũng không có đáp lại trần tông cái này trần tông ánh mắt lấp lóe đã ngơi cũng đem ba nghìn kiếm đạo tu luyện đến viên mãn cấp độ quên đi hai người chúng ta đại lộ triều tiên h đều đi một bên cáo tử cáo tử trần tông bay người liền muốn rời đi vị này trần sư h i n h t ừ khánh lại nói kỳ thật sư đệ ta cũng kém một chút m ả n h vỡ mà sư h i n h thực lực mạnh như vậy nghĩ đến trong tay có không ít m ả n h vỡ không bằng giúp sư đệ một cái đem trong tay mảnh vỡ cho sư đệ đi b a n g một tiếng kiếm minh tư khánh trong tay lở vờ không thiên pháp kiếm phá không bay ra ngăn cản trần tông đường đi vị sư đệ này c h ông ta t đều đem h ông ông tu đến vừa mới nói xong từ khánh nhất bộ bức gia tâm niệm vừa động ở giữa liền đã thi triển ra thượng phẩm vô thượng thần thống nhất khí hóa tam thanh chi thuật từ đỉnh đầu phía trên đội không bay ra ba đạo thanh quang diễn hóa thành ba tôn hóa thân vê anh vê anh vê anh mỗi một vị hóa thân đều có bản thể chín thành chín thực lực ba trần tông con ngươi co vào mà mẹ nó trần tông kinh hô giết bang ba từ khánh vi giết mà tới đường đánh đ ư ờ n g đánh ba trần tông bị hù sắc mặt trắng bệnh nhanh chóng g ơ lên hai tay đầu hàng sư minh đại ca lão đại ta sai rồi ta thật sai cho ngươi cho ngươi cho hết ngươi ba không chần chờ trần tông đưa trong tay tất cả mảnh vỡ đưa hết cho từ khánh x o á t từ khánh đưa tay tiếp nhận những mảnh vỡ này số lượng có không ít tối thiểu có sáu mươi bảy mươi mai mà tại từ khánh cương vừa tiếp nhận những mảnh vỡ này thời điểm ông sau một khác Trần t ông liền thi ra loại thi triển một chạy ra bỏ v ông t h ư ợ từ h thông, hóa thành một ngũ sắc đột quang, lấy không hư không, trốn thật nhanh chạy ngược lại là rất nhanh. ầ n ngũ quang, gian căn trốn trốn ngược một đột rất t làm vào là đạo lại sắc cơ, lấy khánh mục chỉ riêng loại lên, ngược lại là không có không riêng truy loại lại lên, là sát đưa i lên. Ông! Ông! Từ khánh Từ đ trong tay tất cả mảnh vỡ tập hợp đứng lên tổng cộng có một trăm bốn mươi lăm mai trong đó chỉ có chín mươi chín mai hình thoi mảnh vỡ dung hợp ở cùng nhau sau đó ngay tại từ khánh trước mặt tổ hợp thành một thanh màu xanh phát kiếm đem còn lại bốn mươi sáu mai mảnh vỡ toàn bộ nhấn g át hóa thành đầy trời điểm sáng biến mất không thấy gì nữa Khiêu sau một khắc màu xanh pháp kiếm tạo thành về sau tựa như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán bình thường mũi kiếm chỉ hướng bên trong một cái phương vị sau đó liền hóa thành một đạo ánh kiếm màu xanh x o á t tốc độ nhanh vô cùng nhanh chóng phá không bay đi đi. từ khánh mục chỉ riêng loại lên không chần chờ hắn cũng nhanh chóng đi theo trôi này màu xanh pháp kiếm vượt qua vũ trụ vượt qua hơn p â n nửa thùng sơn táng kiếm mộ cuối cùng từ khánh thấy được một tòa nguy nga cung điện khổng lồ sừng sững tại phía trên một ngọn núi cẩn thận quan sát lại phát hiện tòa này nguy nga cung điện khổng lồ lại còn là một tòa cự hình lăng mộ chỉ bất quá đây không phải người lăng mộ mà là mai táng pháp kiếm lăng mộ cái này từ khánh quan sát chỉ chốc lát nhìn không được nói đây là ai kiếm vậy mà kiến tạo ra dạng này một tòa nguy nga lăng mộ lại chính là vì mai táng một thanh pháp kiếm xem chừng lai lịch không lệnh nhỏ ông ông mặt khác màu xanh pháp kiếm bay đến nơi này về sau liền đã ngừng lại mà từ khánh cương đến không lâu liền lại có một thanh màu xanh pháp kiếm bay tới xuất hiện ở nơi này quả nhiên lại có người đến tấu chương song chương ba trăm hai mươi mốt lĩnh hội kiếm y diễn hóa kiếm kinh từ khánh vọng đi liền gặp được một vị thanh niên tóc d à i nam tử chắp hai tay sau lưng dưới chân ngự kiếm trong c h ố p mắt mà thôi liền đứng tại lăng mộ trước x o á t tay phải vung lên vị này thanh niên tóc d à i nam tử liền đem trôi kia pháp kiếm nhận đứng lên gặp qua vị đồng môn này vị này thanh niên tóc d à i nam tử hướng về từ khánh c h ắ p tay hành lễ thần xác bình tĩnh cũng không có cái gì vận sóng chỉ là nói tại hạ nhất p đáp lại một câu nguyên lai、like、là từ đạo hữu nhất thanh vân nói một câu cũng đề nghị gặp lại cũng là có duyên không bằng chúng ta cùng nhau tìm kiếm lấy cự hình lăng mộ như thế nào cứ như vậy lời nói nếu là gặp nguy hiểm gì lẫn nhau ở giữa cũng có thể có thể c h i ề u ứng lẫn nhau có thể từ khánh trầm ngâm một lát gật đầu một cái đáp ứng x i n mời x o á t x o á t từ khánh và n h ế p thanh vân thân ả n h pha không nhanh chóng bay về phía ngay phía trước cự hình lăng mộ đi tới tòa này cự hình lăng mộ lối vào đồng thời tại lối vào vị trí còn có một t o a mộ bia chi tiết trên mộ bia không có bất kỳ cái gì đồ vật vẹn vẹn chỉ có lấy ba đạo vét kiếm mỗi một đạo vét kiếm ở trong ẩn chứa kinh khủng lưu lại kiếm đạo đạo vợ sau đó từ khánh cùng n h ế p thanh vân tiến nhập tòa này cự hình lang mộ hành cầu tại mộ đạo ở trong theo từ từ xâm nhập t r u n g quanh càng phát một mảnh đèn kịt cơ hội là đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ một đường tiến lên từ khánh cùng n h ế p thanh vân cực kỳ cảnh giác vốn cho rằng tại mộ đạo ở trong gặp được nguy hiểm gì và quái vật lại đi tới lang mộ chỗ sâu nhất trên đường nhưng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm cùng bấy giờ lang mộ chỗ sâu chính là một chỗ không lớn không nhỏ quảng trường dưới mặt đất đường tính đạt đến ngàn mét trình độ để ngầu trên trần nhà khảm đạm lấy từng viên dạ minh châu lúc này mới đem dưới mặt đất hắc á m quảng trường chiếu giống như ban ngày giống như mặt khác từ khánh và nhất thanh vân thấy được tòa này quảng trường dưới mặt đất chính giữa vị trí đứng với một tòa nguy nga đến cực điểm kiếm địa kiếm địa toàn thân màu đen nhánh mà ở phía trên điêu k h ắ c hai chữ hai chữ này chính là kiếm địa hai chữ ẩn chứa một loại thần bí cùng vô thượng đạo và lý còn muốn chính là từ khánh còn chứng kiến tại tòa này kiếm địa chung quanh khoanh chân ngồi ba đạo thân ảnh trong đó hai vị là khí độ bất phàm nam tử trong đó một vị là thanh niên bộ dáng mà đổi thành bên ngoài một vị là trung niên bộ dáng mà đổi thành bên ngoài một vị là trung niên bộ dáng mà i thành bên ngoài một vị là trung niên bộ dáng trên h ự c tế đã đến từ khánh c n giới c à bề ngoài không cách nào x á n h c thể t nhất thanh vân cười cười tiếp tục nói vị kêu mặc màu hồng váy dài nữ tử tuyệt mỹ chính là mực mờ mịt chính là trung thủ đại đường chư từ bách ra ở trong mặc gia dòng chính tu vi cao thâm mặc dù cùng chúng ta một dạng đặt đến hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn tu luyện mạnh nhất tam đại kiếm đạo nhập môn chi pháp thuộc sơn bản mệnh kiếm tu chi pháp nhưng là mặc phiêu m i ệ u còn nắm giữ mặc gia vô thượng thần t h ô n g thực lực cực kỳ cường đại thậm chí có truyền n ôn mặc phiêu m i ệ u có cùng đệ ngũ cảnh giao chiến thực lực chư tử bách gia t ừ khánh trầm âm hỏi như thế nào chư tử bách gia t ừ đạo hữu ngươi thậm chí ngay cả chư tử bách gia cũng không biết nhất thanh vân sửng sốt một chút tân t ừ khánh nhẹ gật đầu chật chật nhất thanh vân đập đi xuống miệng xem ra từ đạo hữu là khổ tu người cái gọi là chư tử bách gia chính là trừ chín đại thánh đ i ệ bên ngoài thế lực tối tưởng cái khác tông môn các thế lực cũng chỉ bất quá là chư tử bách gia phụ thuộc chư tử bách gia theo thứ tự là binh gia, y gia. trong u n hành g a âm d đó người trung thổ đại, đại, đại n g thanh o niên nam tử kia bộ giáng chính là hứa hoàng sơn đến từ chư tử bách ra một trong pháp gia mà vị trung niên nam tử kia bộ d á n g chính là đoàn t i mệnh đến từ chư tử bách ra một trong âm dương g i a mỗi một vị nắm giữ cường đại vô thượng thần thông ân t ừ khánh nhẹ gật đầu bọn hắn mạnh không mạnh ngược lại là cùng tại hạ không có quá nhiều quan hệ chán nhất thanh vân sửng sốt một chút điều này cũng đúng x o á t Từ khánh nhất bộ bước ra hướng về kiếm bia bay đi cũng không có đi quái dày mực mờ mịt ba người bọn họ bởi vì nhất tới gần kiếm bia địa phương còn có rảnh rỗi chỗ có thể ngồi xuống cho nên tư khánh ngay tại khoảng cách kiếm bia gần nhất một chỗ đất chống ngồi xuống ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên trước mắt kiếm bia cảm giác lan tràn hoàn toàn đầu nhập trong đó tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám ánh mắt lại rơi vào kiếm b i a phía trên hạn hướng về đối với kiếm b i a tiến hành thu nhận sử dụng lại thất bại nguyên nhân rất đơn giản kiếm b i a cũng không thuộc về từ khánh cũng không phải là từ khánh vật sở hữu cho nên từ khánh thu nhận sử dụng thất bại đáng tiếc từ khánh thở dài một hơi có thể nói từ khánh nếu là có thể thu nhận sử dụng thành công tất nhiên có thể trực tiếp lĩnh hội kiếm bia miền bí từ đó thu hoạch được kiếm bia ở trong vô thượng truyền t ự a hiện tại xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác、Soát. lúc này nhất thanh vân cũng bay tới nhìn một cái từ khánh còn có mặc phiêu miệng bọn người sau hắn cũng tìm một khoảng cách kiếm địa gần nhất đất chống ngồi xuống ông ông nhất thanh vân cũng bắt đầu lĩnh hội nó kiếm địa từ đó kiếm địa chung quanh khoảng cách gần nhất tất cả đất chống bị chiếm hết chỉ có thể dung nạp năm người đã không thể chứa nạp càng nhiều người những người khác muốn lĩnh hội kiếm địa chỉ có thể ở chỗ xa hơn cũng hoặc là cướp đoạt từ khánh vị trí của bọn hắn thời gian cực nhanh từ khánh mặc dù tư chất không phải đặc biệt trí cao nhất nhưng hắn đã bước vào đệ tứ cảnh hoàn mỹ pháp tắc cảnh viên mãn hắn trải qua một lần lại một lần thuế biến một lần lại một lần tăng lên cho nên Từ k h á nhưng ngộ tính cũng nhiều. ngày. ngày này ông, từ khánh tâm thần rung mạnh, hắn nơi phản nhận giác Một rất Bất bất từ tâm tại từ nơi sâu xa, phản phất chầm chầm chi cao cảm đề đã đ qua xa, sâu ợ c kiếm bia b ê t r o n ẩn chứa mà ộ t thanh vô thượng chi kiếm. Thanh chi n vô kiếm. kiếm y liền giống như kiếm đạo điểm cuối như ẩn vô cùng chứa vô đạo cực, vô vô từ ậ n huyền Nhưng kiếm mà, đạo bí. t khánh lại vẹn vẹn chỉ từ trong đó cảm n g ộ đến từng tia ra l n gia t h ô s u một khắc, từ khánh tâm từ thần khắc, khánh lông c cảm giác lư, vừa mới cảm giác biến mất biến k h thôi ấ y n n h ư từ khánh tâm h hít một hơi hắn cảm giác trong đầu cái kia một tia cảng m ộ giống như một thanh vô hình chi kiếm dung nhập từ khánh não hải hiện tại từ khánh đem nó cảm giác cũng cùng vạn vật đổ dám tạo thành liên hệ v a i anh từ khánh tâm thần chấn động bốn thu lục thành công kiếm bia cảng m ộ lover không một không không k h ô n c sơn táng kiếm mộ kiếm b i a đây là do t h u ộ c sơn sáng lập thủy tổ mai táng trong đó kiếm bia bên trong lận chứa t h u ộ c sơn sáng lập thủy tổ t h u ộ c sơn đạo nhân kiếm đạo truyền t h ừ a tìm hiểu trong đó một tia g a lồng tiến tới hình thành một loại kiếm đạo tri vợ bốn thật thành công từ khánh kinh hỉ và p h n thật đúng là thu nhận sử dụng thành công tốt tốt tốt cứ như vậy từ khánh liền có thể nghĩ biện pháp đến soát điểm kinh nghiệm mà lại căn cứ trong đầu tin tức từ khánh chỉ cần mỗi ngày ngồi tại kiếm địa trước mặt không ngừng lĩnh hội cùng cảm nộ g kiếm địa coi như không để ý tới giải cùng lĩnh hội nhưng chỉ cần tiến hành cảm nộ g cùng lĩnh hội vậy liền có thể đạt được tương ứng điểm kinh nghiệm bốn kinh nghiệm một bốn kinh nghiệm một bốn thời gian cực nhanh đ ả n mắt ngay tại sau một ngày s o á t từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám có tương ứng tin tức xuất hiện ở từ khánh nào hải bốn kiếm địa cảm nộ lover tám mươi sáu nghìn bốn trăm một trăm không có thể thăng cấp bốn thăng cấp kiếm địa cảm nộ từ khánh đạo ông từ khánh ý thức chấn động liền phản phất ý thức của mình tiến nhập một thế giới thần bí ở trong thế giới này ý thức của hắn gặp một vị thần bí lao giả cũng đi theo vị này thần bí lao giả học kiếm bảy thăng cấp thành công thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công kiếm b i a cảm nộ l và không ba mươi lăm nghìn ba trăm năm mươi hai n h ì n không vốn chỉ là một tia kiếm b i a kiếm vận g a lông lại trải qua chín lần thăng cấp đã sinh ra thuế biến hóa thành có thể khiêu động kiếm b i a truyền thừa chìa khóa cái này từ khánh trên khuôn mặt lộ ra vui mừng vê anh vê anh vê anh ba lúc này từ khánh nghe được chiến đấu động tĩnh hắn ở thời điểm này mở ra hai con ngươi ngắm nhìn bốn phía lúc này mới phát hiện không biết lúc nào đã càng ngày càng nhiều thuộc sơn đệ tử tìm được nơi này trọng yếu nhất chính là khoảng cách kiếm bia gần nhất vị trí cũng chỉ có năm cái thế nhưng là khoảng cách kiếm bia gần nhất cảm lộ đứng lên liền dễ dàng nhất cho nên bọn hắn tự nhiên muốn tranh đoạt cái này nằm cái vị trí kết quả mặc phiêu miểu ba người bọn họ không người nào dám tới khiêu chiến cũng không có người dám tới tranh đoạt cho nên cũng chỉ còn lại có tử khánh và nhất thanh vân vừa mới chiến đấu chính là nhất thanh vân cùng người khác giao chiến động tĩnh cục ụ nhất thanh vân ho ra màu tươi vừa mới trong chiến đấu hắn đã rơi vào hạ phòng chỉ là một chiêu chi kém hắn liền đã bị thua bại bởi vị kia mặt chữ quốc nam tử trung niên đã nhường vị này mặt chữ quốc nam tử trung niên chắp tay hành lễ tiến tới an vị tại n h i ế p thanh vân trên vị trí tại mọi người nhìn soi mói nhắm lại hai con ngươi bắt đầu lĩnh hội kiếm địa n h i ế p thanh vân chú ý tới từ khánh ánh mắt hắn có chút túi đầu không cùng từ khánh đối thoại liền yên lặng ngồi tại hàng thứ hai trên vị trí hô từ khánh thâm hít một hơi hắn kỳ thật đã cảm giác được chung quanh có không ít ánh mắt rơi vào trên người mình hiển nhiên cũng là ngấp nghẽ từ khánh vị trí đạo hữu quả nhiên trong đó có một vị khuôn mặt thanh tú thanh niên nam tử không nhẫn l ạ i được hắn trực tiếp đi tới hướng về từ khánh chắp tay hành lễ còn xin chuyển cái vị trí lan h o a n h từ khánh ánh mắt đạo m ạ c hắn hư lệnh một tiếng tâm niệm vừa động ở giữa cũng đã đem đ ạ i thành nhất khí hóa tam thanh chi thuận phát huy ra xuất xuất xuất lập tức liền có ba đạo thanh quang tử từ, từ khánh đỉnh đầu phá không mà ra nhanh chóng diễn hóa thành ba tôn hóa thân mỗi một vị hóa thân có từ khánh chín thành chín thực lực vô thượng thần thông ba kiếm đạo bang bang bang ba tiếng kiếm g e o vang lên ba tôn hóa thân đồng thời xuất thủ từ ba cái phương hướng khác nhau công sát mà tới mà lại toàn bộ thi triển viên mãn cấp độ ba nghìn kiếm đạo bạo phát ra cực kỳ khủng bố sức chiến đấu a ba p h ú c p h ú c máu tươi vẩy ra tiếng đêu thảm thiết vang lên vị diện này cho thanh tú thanh niên nam tử căn bản là gánh không được nếu như không phải từ khánh lưu tay không có khả năng tại trước mặt mọi người chém giết đồng môn lời nói vị diện này cho thanh tú thanh niên nam tử đã sớm tại chỗ chết bất đắc kỳ tử coi như như vậy vị diện này cho thanh tú thanh niên nam tử người cũng bị thương nặng vô cùng thê thảm tê ông trời của ta một nhất khí hóa tam thanh chi thuật đây chính là thượng phẩm vô thượng thần thống a mà lại vừa mới chỗ b ạ o phát đi ra huy năng trên cánh cửa này phẩm vô thượng thần thông chỉ sợ yếu nhất đạt đến tiểu thành cấp độ thậm chí có khả năng đã đại thành khủng bố a lúc nào chúng ta thuộc sơn ngoại môn ra dạng này một vị kinh khủng yêu người ta chưa từng nghe nói qua thật chưa từng nghe nói qua phải biết liền xem như thuộc sơn không ít nội môn đệ tử không nhất định có thể lĩnh hội cùng luyện thành thượng phẩm vô thượng thần thông mà hắn không chỉ có đã luyện thành còn đạt đến tiểu thành thậm chí là đại thành đám người không gì sánh được rung động nhìn qua từ khánh trong ánh mắt tràn đầy thật sâu tính sợ lúc này mực mờ mịt hứa hoàng sơn đoàn ti mệnh cũng mở ra hai con người ánh mắt rơi vào từ khánh t r ê n thân trong ánh mắt có hiếu kỳ cũng có được một tia kính sợ phải biết thần thông khó mà nắm giữ đặc biệt là vô thượng thần thông mỗi một môn vô thượng thần thông muốn tu luyện thành công đều cần bỏ ra cái giá không nhỏ trừ phi tự thân n g ộ tính siêu tuyệt mới có thể không phí chút sức lực tu thành vô thượng thần thông từ khánh mượn nhờ vạn mật đ ồ giám vi năng chỉ cần thu nhận sử dụng thành công liền có thể lĩnh hội vô thượng thần thông huyền bí về sau từ từ góp nhặt điểm kinh nghiệm tự nhiên mà vậy liền có thể đem vô thượng thần thông triệt để tu luyện thành công thậm chí là đem nó tu luyện đến viên mãn trình độ từ đó theo từ khánh thực lực triệt lộ không còn có người dám đến tranh đoạt từ khánh vị trí tới gần kiếm bia hàng thứ nhất năm cái vị trí liền triệt đ ể định xuống tới nhưng là hàng thứ hai hàng thứ ba các loại vị trí vẫn còn đang kịch liệt cạnh tranh ở trong chỉ bất quá những này cùng từ khánh không có quan hệ gì bởi vì từ khánh đem kiếm bia cảm nộ g tăng lên tới lờ vờ không về sau trải qua chín lần thăng cấp cùng thể biến đã phát sinh biến hóa về chất từ khánh thấy lại hướng kiếm bia thời điểm đã hoàn toàn không giống với lúc trước cái này từ khánh trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc ngay tại từ khánh trong mắt kiếm bia phía trên khắc họa kiếm bia hai chữ đã biến thành kiếm đạo một bộ phận cũng đang không ngừng diễn hóa tạo thành từng mai từng mai hình kiếm phủ văn cùng t i ể u chữ hóa thành một trăm hai mươi chín sáu trăm cái chữ hợp thành một thiên hoàn chỉnh kiếm kinh tấu chương song chương ba trăm hai mươi hai kiếm kinh tổng cương thủy tổ truyền thừa từ khánh ngộ tính không đủ kiếm đ i a bên trong lần chưa kiếm kinh tổng cộng một trăm hai mươi chín sáu trăm chữ nhưng ở cuối cùng từ khánh vẹn vẹn cảm ngộ ba nghìn chữ thu nhận sử dụng ông tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám lập tức đem chính mình nhận thấy ngộ thành công ba nghìn chữ kiếm kinh tiến hành tương ứng thu nhận sử dụng vạn vật đồ giám lóe ra ánh sáng trói lọi hô bốn vẹn vẹn còn tốt từ khánh chỉ cần tiếp tục thăng nộ kiếm địa liền có thể thu hoạch được tương ứng điểm kinh nghiệm mà mượn nhờ điểm kinh nghiệm tăng lên kiếm kinh tàn đẳng cấp liền có thể đem nó hoàn toàn bù đắp vậy liền tiếp tục thăng nộ đi từ khánh thần sắt trầm nộ âm liền không lại suy nghĩ nhiều quá mà là đem chính mình toàn bộ tâm tư đều đặt ở kiếm b i a phía trên thu hoạch tương ứng điểm kinh nghiệm bốn kinh nghiệm một bốn kinh nghiệm một bốn thời gian cực nhanh và mắt ngay tại sau một ngày từ khánh tâm niệm khéo động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám kiểm tra một hồi kiếm kinh tàn điểm kinh nghiệm b i ế n hóa khắp thiên hạ đến tăng lên tám mươi sáu bốn trăm điểm kinh nghiệm ân từ khánh nhẹ gật đầu điểm kinh nghiệm gia tăng tốc độ không có gì thay đổi hay là một ngày tám mươi sáu bốn trăm điểm cũng không biết đem kiếm kinh tàn tăng lên tới cấp thứ mấy mới có thể hoàn toàn bù đắp mặt khác tính toán thời gian Thục Sơn táng Sơn k i ế một m còn có h từ từ á Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. ngày l này u đoàn ty mệnh mở ra hai con người kiếm địa phía trên tách ra vô lượng v ằ n g vô số kinh văn lưu truyền tổng cộng có một m ư ờ i ba năm trăm linh chữ hóa thành một bộ kiếm kinh tên là vô thượng âm dương kiếm kinh ông bộ này kiếm kinh tràn vào đoàn ti mệnh não hải hô đoàn ti mệnh vừa tỉnh lại trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười hắn thử kiếm bia ở trong tìm hiểu ra vô thượng âm dương kiếm kinh thu hoạch không phải mạnh nhất kiếm kinh lại là thích hợp cho hắn nhất một bộ kiếm kinh ha ha ha đoàn ti mệnh cười to tâm tình của hắn sắc thực phi thường không tệ vô thượng âm dương kiếm kinh cái này sẽ là ta đoàn ti mệnh thành đạo c h i cơ chúc mừng chúc mừng chúc mừng đoàn đạo hữu hiện chúc mừng đoàn sư h u n h chung quanh liền có đám người chúc mừng không thối ân xuất đoàn ti mệnh nhẹ gật đầu hắn đã bình tĩnh lại ánh mắt lấp lóe chú ý tới mặc phiếu miểu trên người của bọ rời đi hàng thứ nhất vị trí liền đứng ở bên cạnh yên lặng chờ đợi thục sơn táng kiếm mộ cửa ra và mở ra tính toán thời gian còn có hai tháng thời gian cực nhanh rất nhanh lại qua một tháng một ngày này vây anh kiếm địa chấn động có từng mai từng mai hình kiếm phụ văn hiện lên nhanh chóng tổ hợp ở cùng nhau tổng cộng có tám mươi ba phẩy không không không chữ diễn hóa thành một bộ hoàn chỉnh kiếm kinh xuất bộ này kiếm kinh tràn vào hứa hoàng sơn trong đầu bang lại là một tiếng kiếm minh có thể nhìn thấy hứa hoàng sơn chỗ mi tâm xuất hiện một đạo hình kiếm ấn ký tốt tốt, tốt. hứa hoàng sơn mở ra hai con ngươi khoe miệng của hắn có chút d ư ơ n g lên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười lĩnh hội kiếm bia hơn hai tháng nắm giữ đạo pháp kiếm kinh mặc dù không có triệt để đạt được kiếm bia truyền thừa vậy cũng phi thường không tệ vẫn được xác thực chính như hứa hoàng sơn nói tới đạo pháp kiếm kinh mặc dù không phải kiếm bia ở trong truyền thừa mạnh nhất nhưng là thích hợp nhất hứa hoàng sơn kiếm kinh đối với hứa hoàng sơn tới nói đã là kết quả tốt nhất mặc dù tiếp nối nhưng không phải là không thể tiếp nhận dù sao từ khi kiếm bia bị mai táng tại t h u c sơn táng kiếm mộ bắt đầu liền cho tới bây giờ không biết đi qua bao nhiều vạn năm từ đầu đến cuối liền không có bất kỳ một người nào chân chính thu được kiếm bia truyền thừa đến lúc này kiếm bia hàng thứ nhất năm người cũng chỉ còn lại có mặt phiếu m i ệ u từ khánh còn có vị kia đánh bại nhất thanh vân mặt chữ quốc nam tử trung niên chỉ có ba người bọn họ còn không có thất tình nửa tháng sau vê a n g vê a n g vê a n g kiếm bia lần nữa sinh ra rung động dữ dội vô số kiếm khí n g ú t trời giống như vô số màu đen mực nước bình thường đem toàn bộ không gian nhuộm thành một bộ tranh thủy mặc giống như tràng cảnh xuất xuất cuối cùng kiếm kinh diễn hóa tạo thành một trăm không không không chữ kiếm kinh tên là phi công kiếm kinh bảy ộ n ngày h t n vào mặc p sau không không ba lúc này vị tiêu mặt chữ quốc nam tử trung niên đột nhiên mở ra hai con người hắn hai mắt màu đỏ tươi bình thường phát ra trận trận tiếng giống giận giữ vì cái gì vì cái gì vì cái gì ta cái gì lĩnh hội không đến vì cái gì ta biết cái gì lĩnh hội không đến a hiển nhiên hắn cảm nộ kiếm bia đến bây giờ vậy mà không có chút nào thu hoạch mắt thấy thục sơn tăng kiếm mộ chưa được mấy ngày liền muốn đóng lại tâm trí của hắn sản sinh biến hóa cho nên mới sẽ đột nhiên bạo phát đi ra cái này t r u n g quanh tất cả mọi người nhìn qua vị này mặt chữ quốc nam tử trung niên trong ánh mắt có thương hại có cười trên nỗi đau của người khác không không, không chỉ là ta còn có hắn đông nhiên vị này mặt chữ quốc nam tử trung niên chú ý tới tử khánh hắn nhìn thấy tử khánh cũng biến hóa gì đều không có coi là từ khánh cũng giống như hắn không có bất kỳ cái gì thu hoạch cứ như vậy tâm tình của hắn liền tốt chịu rất nhiều bởi vì không phải một mình hắn không có thu hoạch chỉ tiêu ông tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ g i ả m bốn kiếm kinh tàn lờ vờ bảy triệu một n không không không không có thể thăng cấp bốn điểm kinh nghiệm đã góp nhặt không sai bị lắm từ khánh trầm ngâm nói thăng cấp kiếm kinh tàn bốn v â n g v â n g v â n g tâm thần chấn động từ khánh ý thức phản phất tiến nhập một thế giới thần bí ngay tại cái này thế giới thần bí bên trong hắn đi theo tại một vị lão già sau lưng lắng nghe lão giả giảng giải kiếm kinh bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công kiếm kinh tàn lờ v không tám mươi chín không không không không n ă m hai không không không không vốn là cảm nộ không c h ọ n vẹn kiếm kinh lại trải qua chín lần thăng cấp từ từ đem không c h ọ n vẹn kiếm kinh bù đắp bốn ẩm ẩm giờ khắc này từ khánh não hải chấn động bên hai vang lên vô số tiếng kiếm reo cảm nộ kiếm đạo huyền bí kiếm bia triệt để phóng xuất ra tất cả quan huy thế là tổng cộng một trăm hai mươi chín sáu trăm chữ kiếm kinh tổng cương xuất hiện hóa thành một bộ vô thượng kiếm kinh giống như một đạo cực hạn kim ế bang tràn vào từ khánh mi tâm thu nhận sử dụng xuất từ khánh tâm niệm khéo động ngay tại bộ này kiếm kinh tổng cương tiến nhập chính mình não hải trước đó từ khánh liền ý thức trao đổi vạn vật đồ giám cũng đối với kiếm kinh tổng cương tiến hành thu nhận sử dụng bốn thu lục thành công kiếm kinh tổng cương là vờ không một triệu điểm báo thiên hạ kiếm kinh c h i tổng cương ẩn chứa kiếm đạo quy tắc vạn vật đều có thể làm kiếm một cây cỏ cũng có thể chạm nhận nguyện tinh thần t r i để tu thành về sau có thể bước vào đệ ngũ cảnh cực hạn nhìn trộn vô thượng kiếm đạo bốn hô từ khánh tâm hít một hơi thành công gian giác đột nhiên lại có đại sự phát sinh bởi vì ngay tại từ khánh thăng nộ cùng nắm giữ kiếm kinh tổng cương về sau đã triệt để khiêu động kiếm bia truyền t h ừ a cho nên đám người tận mắt thấy nguy nga kiếm bia đột nhiên đã nứt ra vô số đạo vết rách gian g r á c gian g r á c cuối cùng bành một thanh em v ă n g lên kiếm bia triệt để pha toái h mà tại kiếm bia chính giữa vị trí hiện hóa ra một thanh trong suốt vô hình giống như pháp kiếm giống như bên ngoài hiển hóa thể x o á t một thanh này trong suốt vô hình giống như pháp kiếm hưu một tiếng khóa chặt từ khánh trực tiếp đâm vào tiến vào từ khánh trong mi tâm tiến nhập từ khánh não hải v anh sau một khắc từ khánh cảm nhận được tại chính mình não hải chỗ sâu nhất có một chỗ thần bí chi không gian vạn vật đồ d á m ngay tại một phương này thần bí chi không gian ở trong bang mà tại lúc này một thanh này trong suốt vô hình giống như pháp kiếm tiến nhập chỗ này thần bí chi không gian càng l à phóng xuất ra vô tận kế i quang muốn chiếm cứ chủ đạo địa vị và n h kết quả vạn vật đồ d á m hiện lên trực tiếp liền đập tại một thanh này trong suốt vô hình giống như trên pháp kiếm mặt một thanh này trong suốt vô hình giống như pháp kiếm bị đập đầu góc t r ò n váng hào quang nhanh chóng ảm đạm xuống tiến tới bị bức bách đến một nho nhỏ trong góc tựa như là bị khi phụ bình thường tội ngự ông ông ông ngay sau đó từ khánh trong đầu hiện ra tương ứng tin tức cùng tri thức biết vừa mới thanh kia trong suốt vô hình giống như pháp kiếm chính là thuộc sơn thủy tổ chân chính truyền thừa c h ỉ bất quá từ khánh trước mắt tu vi cùng cảnh giới còn quá thấp căn bản là không có cách tiếp nhận đạo truyền thừa này cho nên liền tiến vào từ khánh náo hải hóa thành hình kiếm mặt khác kiếm kinh tổng cương chính là mở ra truyền thừa chìa khóa chỉ có đem kiếm kinh tổng cương tu luyện đến viên mãn mới có thể mở ra đạo truyền thừa này kiếm điện nát nát trời ạ xảy ra chuyện lớn đây là xảy ra chuyện lớn chẳng lẽ chung quanh tất cả mọi người chừng lớn hai con người bọn hắn đều vô cùng rung động tận mắt thấy kiếm địa phá toái cùng hủy diệt đều là kinh hô liên tục khó có thể tin đồng thời bọn hắn kỳ thật cũng nghĩ đến một loại khả năng đó chính là từ khánh triệt để tìm hiểu kiếm địa đ ã được kiếm địa truyền thừa vậy cũng là kiếm địa ở trong thủy tổ truyền thừa cái này khiến tất cả mọi người hâm mộ thậm chí là ghen ghét cái này t ê hứa hoàng sơn mực phim ê u i ể u còn có đoàn ti mệnh ba người bọn họ cũng không khỏi đối với xe mắt nhìn ra trong mắt đối phương không cách nào tán đi vẻ chấn động tấu chương song chương ba trăm hai mươi ba trần và cổ cựu thải sắc cầu thang từ khánh đã mở ra hai con người hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được hai con mắt trận thật lớn vị kia mặt chữ quốc nam tử trung n i ê n trên mặt của đối phương tràn đầy một loại kinh ngạc cùng rung động cùng một loại bị đà kích thương tích đ ầ y mình cảm giác bị thất bại nguyên bản hắn coi là còn có từ khánh bồi tiếp chính mình không t h a m n g ộ nộ kiếm địa kết quả từ khánh một mặt mờ mịt còn muốn lợi hại hơn đem kiếm kinh tổng cương toàn bộ lĩnh hội càng là đạt được thủy tổ truyền thừa từ đó hắn cũng cảm giác trước mắt một mảnh lờ mờ chung quanh ánh mắt của mọi người rơi vào từ khánh trên thân nhìn qua từ khánh trong ánh mắt tràn đầy thật sâu kính sợ còn có, có chút ghét thật giống như hận không thể trở thành từ khá bọn hắn đều không có bản sự này vê anh vê anh vê anh ba mặt khác cơ hồ ngay tại cùng một thời gian thục sơn táng kiếm mộ bên ngoài thục sơn ở trong kiếm địa pha thoái thủy tổ truyền thừa xuất hiện đưa tới toàn bộ thục sơn cao tầng chấn động có từng vị thục sơn trưởng lao xuất hiện khi tức kinh khủng chấn động ra đến có thể nhìn thấy cái kia từng đạo thân ảnh phá không mà tới toàn bộ từ từng tòa đạo tràn bay tới trong khoảnh khắc mà thôi cũng đã sừng sững tại thục sơn táng kiếm ngọn núi chung quanh cái này thanh huy trưởng lão cũng cứ thế ngay tại chỗ hắn tự nhiên cũng cảm ứng được thục sơn táng kiếm mộ bên trong biến hóa làm sao cũng không nghĩ ra kiếm bia vậy mà lại v à hôm nay bị triệt để lĩnh hội thủy tổ truyền thừa vậy mà lại là hôm nay bị thuộc sơn đệ tử đạt được hắn quả thật là tuyệt đối không ngờ rằng trên thực tế không chỉ là thanh huy trưởng lão cảnh thiên trưởng lão và thương linh trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy rung động có chút không thể tưởng tượng nổi làm sao cũng không nghĩ ra vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy lúc này cơ hồ tất cả tại thuộc sơn trưởng lão toàn bộ đều nói trận ở trong hư không càng là đứng vững vàng một tôn lại một tôn khí tức cực kỳ cường đại thân ảnh giờ khác này có khí tức cực kỳ kinh khủng ở chung quanh chấn động vê anh vê ờ anh đột nhiên vừa có ba đạo thân ảnh xuất hiện bọn hắn là từ trên bầu trời phá không mà đến trong chấp mắt mà thôi liền đã đi tới thục sơn táng kiếm ngọn núi chúng ta tham kiến thái thượng trưởng lão chúng ta tham kiến thái thượng trưởng lão chung quanh từ cảnh thiên thanh huy thương linh còn có các vị thuộc sơn trưởng lão thần sắc của bọn hắn kính sợ ngự a khí càng là cùng kính đến cực điểm hướng về chính giữa ba tôn thân ảnh túi người chào ông ông chung quanh mây mù lợn lờ cái này ba tôn thân ảnh bao quanh lớp lớp sương mù bình thường lại bao quanh đặc thù quang hoàn tiến tới thấy không rõ lắm cụ thể hình dạng cùng hình tượng nhưng là Bọn ba hắn chính là thuộc sơn vị thái thượng trưởng lao. Sâu không lường thuộc thái là lao, tu sâu vị vi đột ư ợ c căn bản không phải h t u c các sơn vị r ư ở nhiên g lao có t ể so sánh, m ỗ một Đột tại, trọn xuất vị và vẹn vị. đều đủ để chấn áp và cổ. Hiện tại, trọn vẹn xuất hiện h Bang. n áp i ba tất cả mọi người nghe được một tiếng kiếm minh không khỏi ngẩng đầu nhìn lại liền gặp được một đạo cực h ạ n kiếm quang đạo kiếm quang này vượt qua vũ trụ vượt qua trùng điệp thời không sau đó đạo kiếm quang này dừng lại tại nơi đây ông ông kiếm quang diễn hóa liền không có chờ một lúc đạo kiếm quang này liền diễn hóa thành một đạo khí vụ hiên ngang kiếm my như bay nam tử trung niên vị trung niên nam tử này chắp hai tay sau lưng xuất hiện về sau uy thế chấn áp toàn trường chúng ta bái kiến trưởng môn đại sư minh chúng ta bái kiến trưởng môn đại sư minh chung quanh các vị thục sơn trưởng lão còn bao gồm ba vị thái thượng trưởng lão ở bên trong bọn hắn hướng về thục sơn trưởng môn c ú i người chào các vị thục sơn trưởng lão xưng hô trưởng môn đại sư minh ba vị thái thượng trưởng lão xưng hô trưởng giáo ân thục sơn trưởng môn trần vạn cổ thần sắc không thay đổi hắn có chút nhẹ gật đầu ánh mắt quét qua đám người thấy lại hướng về phía từ cảnh t i ê n ba người bọn họ hỏi khoảng cách thục sơn táng kiếm mộ đóng lại còn bao lâu hồi bẩm trưởng môn đại sư minh còn có bảy ngày từ cảnh tiên hồi đáp vậy thì chờ chân vạn cổ đạo là từ cảnh t i ê n bọn hắn cung kính nhẹ gật đầu có thể nói từ khánh nắm giữ kiếm kinh tổng cương đ ạ t được thủy tổ truyền t h ừ a đã hoàn toàn kinh động đến toàn bộ thục sơn cao tầng thục sơn trưởng lão thục sơn thái thượng trưởng lão thậm chí cả thục sơn trưởng môn toàn bộ trình diện thục sơn t ă n g kiếm mộ bên trong từ khánh đạt được thủy tổ truyền t h ừ a tìm hiểu kiếm kinh tổng cương đã được đến thục sơn t ă n g kiếm mộ bên trong đồ tốt nhất cũng đã đạt thành mục đích chung quanh thục sơn các vị đệ tử hướng về từ khánh c u n g hành lễ từ sư h u n h mặc phiếu miệu đi tới bước liên tục nhẹ nhàng tư xác tuyệt lệ chúc mừng từ sư h i n h thu được thủy tổ truyền thừa trở thành thục sơn từ trước tới nay người thứ nhất chúc mừng từ sư h i n h chúc mừng từ sư h i n h hứa hoàng sơn đoàn tin mệnh hai người cũng nhao n h a u đến đây chúc mừng ân tư khánh nhẹ gật đầu liền đứng ở bên cạnh bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi thục sơn tăng kiếm mộ mở ra thời gian kết thúc m ặ c phiếu m i ệ u bọn hắn mặc dù muốn cùng từ khánh đắp lên quan hệ nhưng là từ khánh ngự a khí đ ạ m mạng h i ệ n nhiên là không quá nguyện ý nói thêm cái gì cho nên bọn hắn cũng không có gì tốt biện pháp thời gian n o á n một cái bảy ngày sau và anh và anh và anh lập tức thục sơn táng kiếm mộ sinh ra rung động dữ dội các vị trên người đệ tử đệ tử ngoại môn lệnh bài thân phận sáng lên hào quang có tương ứng tin tức hiện hiện thục sơn táng kiếm mộ mở ra thời gian kết thúc sắp đóng lại ngay tại cửa ra vào đóng lại trước đó nhất định phải nhanh rời đi bằng không mà nói liền bị vây ở thục sơn táng kiếm mộ bên trong một trăm n ă m thẳng đến trăm năm sau lại lần mở ra mới có thể ra đi đi Cũng lúc này từ khánh chú ý tới một việc đó chính là ngay tại táng kiếm ngọn núi quảng trường ngay phía trước đứng tại ba đạo thân ảnh chính là sư phụ từ cánh thiên thanh huy trưởng lão còn có thương linh trưởng lão mà tại quảng trường bốn phía giữa hư không càng là đứng vững vàng từng tôn khí tức nguy nga thân ảnh chính là mây mù lở l ờ căn bản nhìn không rõ ràng cũng không biết cụ thể số lượng mặt khác ngay tại cao hơn giữa hư không còn mơ hồ có lấy ba đạo khí tức cực kỳ kinh khủng so với chung quanh từng tôn nguy nga thân ảnh càng thêm khủng bố càng thêm cương đại trừ cái đó ra từ khánh liền không có cảm giác được mặt khác cho nên tư khánh có thể cảm giác được ba vị thái thượng trưởng lao tồn tại lại cảm giác không đến trưởng môn trần vạn cổ khí tức lần này thuộc sơn táng kiếm mộ mở ra không nghĩ tới sẽ phát sinh lớn như thế sự t ì n h từ khi thuộc sơn thành lập về sau chưa bao giờ có bất kỳ người từ kiếm bia ở trong đạt được thủy tổ truyền thừa lúc này từ cảnh tiên hít sâu một hơi hắn từng chữ từng câu nói nhưng là ngay tại hôm nay lại có đệ tử tư chất không gì sánh được phi phạm khó có thể tưởng tượng vậy mà có thể từ kiếm bia bên trong triệt để lĩnh hội kiếm kinh đạt được thủy tổ truyền thừa vừa mới nói xong từ cảnh tiên tay phải vung lên t ừ khánh liền chú ý tới tại trên trời cao chậm rãi rơi xuống một đạo cựu thải sắc cầu thang trực tiếp xuất hiện ở t ừ khánh trước mặt t ừ khánh từ cảnh tiên ánh mắt phức tạp nhìn về phía t ừ khánh liền các vị thuộc sơn đệ tử lục tục n g o ngoe đi ra về sau hắn tại biết t ừ khánh lại chính là đạt được thủy tổ truyền thừa đệ tử sau tâm tình của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi thậm chí cảm thấy đến có chút khó tin thậm chí là không thể tin được nhưng là sự thật chính là như vậy đệ tử tại t ừ khánh chắp tay hành lễ đi thôi từ cảnh tiên là tử khánh nhẹ gật đầu hắn hít sâu một hơi mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới tại mọi người ánh mắt ngưỡ ng hắn đi lên cựu thải sắc cầu thang sau đó từ khánh liền dọc theo cựu thải sắc cầu thang từng bước một đi lên đi không bao lâu sau từ khánh liền đi tới và từ cảnh thiên bọn hắn tương t h bình vị trí t r u n g quanh mê vụ tiêu tán một chút hắn có thể mơ hồ nhìn thấy t r u n g quanh thân ảnh tiếp tục đi lên phía trước từ cảnh thiên là từ khánh mặc mặc nhẹ gật đầu hắn tiếp tục dọc theo cựu thải sắc cầu thang đi lên siêu việt từ c ả n h thiên đi tới chỗ càng cao hơn từ từ t r u n g quanh mê vụ hoàn toàn tán đi thế là từ khánh gặp được đứng ở xung quanh giữa hư không từng vị t h ụ sơn trưởng lão các vị t h ụ sơn trưởng lão khí tức cường đại sâu không lường được để cho người ta kính sợ các vị thuộc sơn trưởng lão đều là trên mặt ý cười đối với từ khánh tới nói tràn đầy thiện ý hô từ khánh thâm hít một hơi hắn hướng về các vị thuộc sơn trưởng lão túi người trào tại dừng lại chỉ chốc lát sau hắn lại tiếp tục đi lên liền đi tới chỗ càng cao hơn bất chi bất giác từ khánh thân ảnh cũng từ từ bị mê vụ bao phủ mọi người ở đây cũng không nhìn thấy từ khánh thân ảnh toàn bộ tại trong quảng trường nghị luận ở mỹ lúc này từ khánh cũng không biết đi được bao lâu cảm giác hẳn là đến một khó lường độ cao hắn ở nơi này thấy được ba tôn u y nga thân ảnh một vị hòa ái lão giả tóc trắng một vị uy nghiêm nam tử trung niên Còn có một vị mặt t lộ ý cười h a này h họ hiện Khánh Khánh, Khánh chút, chắp h niên tóc đen, ba người bọn kiến tiền sứng liền bái bối. tóc xuất hiện ở Từ khánh trước mặt đệ tử Từ khánh, bái kiến ba vị bối. Từ sốt một chút, lập tức liền chấp tay đệ ba ba ở vị lập n ân. n h lệ Vị à hòa ái lao giả tóc trắng đánh giá từ khánh vài lần nói ra lão phu trường mi đ ạ o nhân t h ụ c sơn thái thượng trưởng lão một t r o n g từ khánh ngươi có thể nguyện bái nhập lao phu môn u hạ thái thượng trưởng lão từ khánh trong lòng giật mình không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy t h ụ c sơn thái thượng trưởng lão lần nữa hành lễ n g a khí cung kính nói đệ tử từ khánh bái kiến thái thượng trưởng lão sau đó vị tiết uy nghiêm nam tử trung niên còn có vị diện k i a lộ ý cười thanh niên tóc đen bọn hắn cũng tự giới thiệu mình một chút đều là thuộc sơn thái thượng trưởng lão theo thứ tự là thái ất chân quân cùng thông tin ê đạo nhân bọn hắn mở miệng muốn thu từ khánh làm đệ tử ba vị thái thượng trưởng lão Châm tư một lát từ khánh chắp tay hành lễ lại nói đệ tử có thể lại hướng phía trước tấu chương s o n g chương ba trăm hai mươi b ố trưởng môn thân truyền thế giới nền tảng ngươi muốn tiếp tục hướng về phía trước t r ư ờ n g mi đạo nhân hỏi đúng vậy chị từ khánh gật đầu thái ớt chân quân và thông thiên đạo nhân đánh giá từ khánh tiếp tục đi lên đã không có người ngươi cũng đã biết ngươi nếu là tiếp tục đi lên phía trước đó chính là cự tuyệt chúng ta sẽ bỏ lỡ đại cơ duyên trương m i đạo nhân nói ra đệ tử muốn tiếp tục hướng phía trước đi đến đầu này cựu thải sắp cầu thang cuối cùng mặc kệ mặt trên còn có không có người đệ tử đều muốn đi đến cuối con đường này từ khánh đạo tốt trương m i đạo nhân mặt lộ mỉm cười phất phất tay nói cái kia ngươi đi thôi là từ khánh cúc cung hành lễ ông ông ông hào quang lưu truyền trương mỹ đạo nhân thái ớt chân quân còn có thông thiên đạo nhân ba người bọn họ quay người rời đi bước ra một bước sau liền triệt để biến mất không thấy hô từ khánh thâm hít một hơi hắn không có chút nào chần chờ tiếp tục đi lên phía trước từng bước một hướng lên thần s ắ c bình tĩnh đi từ từ đến cựu thải sắc cầu thang cuối cùng không nghĩ tới a từ khánh vậy mà từ bỏ trở thành thái thượng trưởng lão đệ tử cũng không phải khả năng từ khánh xác thực và trưởng môn đại sư m i n h hữu duyên đi đúng vậy a t r u n g quanh các vị thục sơn trưởng lão cũng tận mắt thấy những chuyện này phát sinh cựu thải sắc cầu thang cuối cùng từ khánh lai đến nơi này mà hắn đứng ở chỗ này thời điểm lại phát hiện phía trước có một đạo nguy nga đến cực điểm tân ảnh chắp hai tay sau lưng đứng ở phía trước giữa hư không bang bên hai có kiếm minh chỉ một cái lướt mắt từ khánh phảng phất là thấy được kiếm đạo cuối cùng thấy được vĩ nạn kiếm đạo chân thực h i ệ n hóa chỉ là nhìn thoáng qua phảng phất như là gặp được kiếm đạo vô số huyền bí từ khánh lặng im từ khánh đạo thân ảnh này xoay người lại hắn chính là thuộc sơn trưởng môn trần b ạ n cổ ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên từ khánh ngựa k h í chậm rãi nói ra ngươi có thể lại tới đây xác thực rất không tệ bản tọa trần bạc cổ thuộc sơn trưởng môn ba từ khánh con ngươi có chút co vào đệ tử từ khánh bái gặp trưởng môn ân vạn cổ diện lộ vẻ mỉ nói ra đã ngươi có thể đi đến nơi này vậy đã nói rõ ngươi xác thực cùng bản tọa hữu duyên mà ngươi có thể lĩnh hội kiếm địa thu hoạch được thủy tổ truyền t h ừ a càng là cùng t h u ộ c sơn hữu duyên tư chất có thể nói là t h u ộ c sơn từ trước tới nay người thứ nhất cho nên bản tọa muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền ngươi có bằng lòng hay không cái này tư khánh nhữ mày ngươi còn có hà tâm tư chân b ạ n cổ hỏi hồi bẩm trưởng môn đệ tử tại nhập môn thời điểm đã bái từ cảnh thiên trưởng lão làm sư phụ hiện tại lại bái trưởng môn ngài vi sư lời nói có thể hay không không tốt lắm tư khánh như thật nói ra ha, ha, ha. t r ầ n vạn cổ cười cười không cần lo lắng từ c á n h thiên bên kia bản tọa sẽ thay người nói là t ừ khánh nhẹ gật đầu hắn trầm tư một lát nếu thuộc sơn trưởng môn nói như vậy t ừ khánh cũng liền không do dự nữa hắn quỳ xuống đệ tử t ừ khánh khấu kiến sư tôn t ừ khánh hành lễ tốt tốt tốt t r ầ n vạn cổ cười to ba tiếng kể từ hôm nay t ừ khánh cũng liền trở thành thuộc sơn trưởng môn trần vạn cổ đệ tử x o á t t r ầ n vạn cổ tay phải vung lên có một đạo lưu quang pha không trực tiếp bay đến t ừ khánh trước mặt chính là một quả hình kiếm màu tử kim lệnh bài đây là trưởng môn đệ tử thân truyền làm cho chân vạn cổ nói ra từ hôm nay trởi ngươi chính là b ả n tọa đệ tử thân truyền cũng chính là t h ụ c sơn trưởng môn đệ tử thân truyền thân phận giống như là t h ụ c sơn trưởng lão thuộc sơn chín thành chín tài nguyên mở ra cho ngươi cái này từ khánh trương ha m ộ m trong lòng có chút chấn kinh cùng mừng d ỡ ngược lại là không nghĩ tới chính mình từ t h ụ c sơn đệ tử ngoại môn trực tiếp vượt qua đệ tử nội môn đệ tử chân truyền đệ tử thân truyền trực tiếp liền trở thành t h ụ c sơn trưởng môn đệ tử thân truyền có thể nói thân phận như vậy địa vị như vậy giống như là t h u sơn trưởng lão đây cũng chính là nói cũng chỉ là tại t h u sơn trưởng môn và t h u sơn thái thượng trưởng lao phía dưới tôi t h u sơn chín thành chín tài nguyên đem hướng từ khánh m t ừ khánh cũng liền rốt cuộc không cần lo lắng pháp t á c chi thạch không đủ đệ tử đạt tạ sư tôn t ừ khánh lần nữa hành lễ ân chân vạn cổ có chút nhẹ gật đầu ngươi về t r ư ớ c xích hà p h ò n g chín ngày sau thục sơn sẽ đem ngươi đạo tràng thành lập hoàn thành đến lúc đó sẽ tại ngươi đạo tràng cử hành đại hội thu đồ chân vạn cổ tiếp tục nói đại hội thu đồ mở ra thời điểm ngươi cũng có thể kiến thức một chút thục sơn thế hệ mới nhân vật thủ lĩnh cũng chính là thục sơn chín đại thân truyền cùng một trăm linh tám vị c h â n truyền đệ tử tuân mệnh tử khánh chắp tay hành lễ ông vừa mới nói xong chân vạn cổ đã rời đi cung tiễn sư tôn tử khánh hành lễ sau đó từ khánh tự nhiên là muốn trở về s í c h hà phong cựu t h á i sắc cầu thang đã biến mất thuộc sơn trưởng môn thu đồ đệ chuyện này có thể nói là không nhỏ tin tưởng không được bao lâu từ khánh danh hào liền sẽ truyền khắp toàn bộ trung thổ đại đường t r u n g quanh ba vị thái thượng trưởng lão tận mắt thấy trần vạn cổ nhận từ khánh về sau mặc dù trong lòng có chút tiếp nối nhưng cũng không có dừng lại quá lâu liền đã rời đi x o á t x o á t x o á t ba các vị thuộc sơn trưởng lão cũng đều tan cuộc không bao lâu chung quanh cũng liền không có mờ hay lúc này từ khánh cũng đã rời đi nơi đây hắn quay trở về xích hà phong chủ nhân ngài trở về xuất từ khánh vừa mới trở về lam vân liền đã đến đây n ê n bóng â n từ khánh nhìn lam vân một chút thần s ắ c bình tĩnh nhẹ gật đầu xuất lúc này từ khánh thấy được một vị người quen chính là thục sơn trưởng lão từ cảnh thiên đồng thời cũng là từ khánh bái nhập thục sơn nhận vị thứ nhất sư phụ mặc dù từ cảnh thiên không có dạy bảo từ khánh quá nhiều đồ vật nhưng cũng trợ giúp từ khánh không ít từ khánh từ cảnh thiên pha không mà đến đứng ở từ khánh trước mặt cười cười nói ra làm sao thành trường môn thân truyền về sau liền không biết lao phu đệ tử tư khánh bãi kiến từ trường lão từ khánh thâm hít một hơi hắn chắp tay hành lễ tiến tới nói ra làm sao lại không biết chẳng qua là đệ tử hổ thẹn xấu hổ thấy ở n g à i thôi ha ha từ cảnh thiên cười vài tiếng hắn k h o á t tay háo nói ra cái này có cái gì có câu nói tốt người thường đi chỗ cao nước c h ả y chỗ trũng ngươi có thể trở thành trưởng môn đại sư huynh đệ tử thân truyền đây đối với lao phu tới nói vậy cũng là mặt mũi sáng sủa sự tình đây chính là một kiện đại hảo sự còn nữa nói lao phu cũng tuyệt đối không ngờ rằng ngươi lại có thể lĩnh hội kiếm địa từ đó thu hoạch được thủy tổ truyền thựa lấy tư chất của ngươi cùng thiên phú lao phu chỉ sợ không dạy được ngươi cho nên nói ngươi có thể b á i trưởng môn đại sư huynh vi sư đây là việc không thể tốt hơn lần này lao phu tới tìm ngươi cũng là muốn nói cho ngươi từ đó về sau giữa chúng ta sư đổ duyên phận đã hết cái này từ khánh trương ha mổm t h ầ n sắc có chút phức tạp m à khác từ cảnh tiên tiếp tục nói ngươi đã là trưởng môn thân truyền tại t h u ộ c sơn ở t r o n g địa vị giống như là t h u ộ c sơn trường lão từ nay về sau chúng ta lợi dụng đồng môn đạo hữu tương xứng hô đi là từ khánh nhẹ gật đầu thời gian nhoáng một cái ban đêm kiếm kinh tổng cương vang vang vang ba từ khánh tâm niệm k h a động hắn bắt đầu vận chuyển cùng lĩnh hội kiếm kinh tổng cương mà kiếm kinh tổng cương tự nhiên là vượt rất xa thuộc sơn ba nghìn kiếm đệ ngũ cảnh pháp môn mà lại phương pháp tu luyện khác biệt thuộc sơn ba nghìn kiếm từ khánh mỗi ngày cầm trong tay pháp kiếm tiến hành tầm mắt mỗi diễn luyện một lần liền có thể thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị mà kiếm kinh tổng cương liền không giống với lúc trước kiếm kinh tổng cương cần ngồi xuống lĩnh hội và diễn luyện đồng thời từ khánh ngồi xếp bằng tại trong đầu của hắn ngay tại diễn luyện lấy kiếm kinh tổng cương phản phất tại trong đầu diễn hóa ra một cái không gian tại bên trong không gian này chỉ tại không ngừng diễn luyện lấy kiếm kinh tổng c mỗi diễn luyện và thể nộ một lần liền có thể thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị bốn kinh nghiệm một bốn kinh nghiệm một bốn thời gian cực nhanh kiếm kinh tổng cương điểm kinh nghiệm đang cực nhanh tăng lên lấy vào mắt một ngày một đêm liền đã đi qua h ồ từ khánh mở ra hai con ngươi ý thức trao đổi vạn vật đồ giám ngay tại trong đầu đã hiện ra kiếm kinh tổng cương trước mắt cơ bản tin tức bốn kiếm kinh tổng cương lv một mươi điểm báo một triệu điểm báo bốn hiện nhiên từ khánh trên việc sử dụng phẩm pháp tác chi thạch tình h ư ớ g i ớ i mỗi ngày có thể diễn luyện và lĩnh hội kiếm kinh tổng cương một mươi điểm báo lần tiến tới thu hoạch được m ư ơ i không không không điểm báo điểm kinh nghiệm muốn thăng cấp cần một trăm ngày trước mắt một trăm ngày có thể thăng một cấp theo kiếm kinh tổng cương đẳng cấp tăng lên càng là về sau cần có điểm kinh nghiệm liền sẽ gấp b ộ i cần thời gian lại càng dài từ khánh trầm ngâm nói thượng phẩm pháp t ắ c chi thạch hay là không quá đủ a bất quá từ khánh đã hiểu được hoàng t r i ề u long mạch có thể vận dụng pháp t ắ c chi thạch đồng thời cao nhất có thể vận dụng ra cực phẩm pháp t ắ c chi thạch cũng chỉ có trung t h ổ đại đường long mạch có thể vận dụng đi ra nhưng mà ngay tại pháp tác chi thạch phía trên còn có so pháp tác chi thạch cấp bậc cao hơn năng lượng thể xưng là thế giới nền tảng chính là thiên địa thế giới vũ trụ phá thoái hủy diệt về sau do sau khi vỡ v ụ thiên địa thế giới vũ trụ quy tắc ngưng kết m à thành vượt rất xa pháp tắc chi thạch thời gian cực nhanh đảo mắt đã là bảy ngày sau một ngày này hô từ khánh thâm hít một hơi hắn mở ra hai con người tại xích hà phong bế quan bảy ngày mỗi ngày đều là đang diễn luyện kiếm nghe tổn cương cũng hoặc là là diễn luyện nhất khí hóa tam thanh chi thuật cũng coi là có chút thu hoạch nhưng là thu hoạch không lớn mặt khác tại trong bảy tám ngày này ngược lại là có không ít nhận đến đây bãi phỏng nhưng từ khánh một mực không thấy cứ như vậy cũng là rơi vào im lặng còn có chính là ngay tại cái này bảy tám ngày bên trong liên quan tới từ khánh tin tức đã truyền khắp toàn bộ trung thổ đại đường trung thổ đại đường triều đình chín đại thánh địa còn có chư từ bách gia cùng các đại thế lực trên cơ bản đều biết chuyện này đó chính là trung thổ đại đường chín đại thế lực một trong thục sơn trưởng môn trần vạn cổ muốn thu đệ tử thân truyền mà đệ tử thân truyền này chính là từ khánh mà từ khánh lai tự ở đại cương hoang vực bên trong một cái hạ phẩm n h â n tộc hoàng t r i ề u đại chu võ quốc mà đại chu võ quốc đã hủy diệt hơn nữa là hủy diệt tại cổ tịch sự kiện cho nên từ khánh là cổ tịch sự kiện duy nhất người sống sót đại đường hoàng cung t h ụ sơn thân truyền t h ủ tổ truyền thừa Lý hạo thiên tuổi tắc đã không nhỏ, liền lấy lâu, lại làm là hạo thiên không nhỏ, phàm nhân thọ hắn hơn phần khánh nhiên không nhỏ nhiên thu thân thu thục、sơn、thủy thừa. vạn bao tuổi tắc trăm tuổi tới từ đột trần tử truyền, tổ truyền nói, cái mới đi năm nữa, này bản muốn càng sơn qua quả qua cổ được đã đã đệ à. Vừa bị sự xem ra sau này phát sinh cổ tịch sự tình muốn để từ khánh lai xử lý lời nói chỉ sợ không có trước đó dễ dàng như vậy dù sao từ khánh đã trở thành thuộc sơn trưởng môn thân truyền giữa chứa ông từ khánh n cầm đầu hắn thấy được có một bóng người từ trên trời gián xuống xuất hiện ở xích hà phong đỉnh núi chính là một vị thanh niên kiếm thị kiếm thị thanh phong bái kiến thân truyền Vị t h a n h n i ê soát soát thanh phong phía trước từ khánh ở phía sau hai người hóa thành hai đạo kiếm quang tốc độ tự nhiên rất nhanh nhanh chóng bay qua thục sơn ngoại vực cùng nội vực thục sơn khu vực hạ tâm ở chỗ này có một tòa lại một tòa đạo tràng những đạo tràng này không giống nhau có chút là một tòa cung điện lơ lửng ở trong hư không nhưng ở tiến vào cung điện này về sau liền sẽ phát hiện bên trong tòa cung điện này bộ đã tự thành một vùng không gian mà có chút đạo tràng thì là một đám mây trắng phản phất cùng trên bầu trời mây trắng hòa thành một thể nhưng tòa này mây trắng chỉ là một đạo tràng cửa ra vào toàn bộ đạo tràng cùng hư không dung là một thể đương nhiên cũng có một chút đạo tràng tọa lạc trên mặt đất kiến tạo tại trên đại địa trong đạo tràng đứng vững một tòa lại một tòa nguy nga kiến trúc cùng đạo q u á n chính là chỗ này ngay tại từ khánh hòa thanh phong dọc đường mấy cái đạo tràng về sau liền đi tới từ khánh đạo tràng thanh phong giơ tay lên chỉ hướng ngay phía trước đó chính là đạo tràng của ngài thanh phong nói ra ân tại ừ k h á n quảng trường h này g nhìn liền h lại, t ở trong đã có không ít người trình diện thậm chí từ khánh còn chứng kiến trước đó trường my đạo nhân thái ất chân quân thông thiên đạo nhân ba vị thái thượng trưởng lao tới là từ khánh từ khánh vừa m ớ i đến trong quảng trường mọi người đã đã nhận ra bọn hắn ngao nhao, nhao ngẩng đầu lên nhìn phía từ khánh bên này vị trí đến đây đi ông lúc này quảng trường chính giữa vị trí đứng vững vàng một tôn thân ảnh chính là thuộc sơn trưởng môn trần vạn cổ hắn nhìn phía từ khánh ngựa khí bình tĩnh nói một câu là xuất từ khánh nhẹ gật đầu hắn thân hóa đ ộ t quang nhanh chóng bay đến đạo tràng cũng đứng ở sư tôn trần vạn cổ bên người mọi người tại đây ánh mắt rơi vào từ khánh c h i n thân tấu trước xong chương ba trăm hai mươi lăm côn lôn đạo quân khánh võ tây vương mẫu thích giả như lai trần vạn cổ thế nhưng là t h u sơn trưởng môn Mà t h cho nên c lần à t r g này đại đường hội thu đồ ý nghĩa chính là như vậy ngô từ khánh thâm hít một hơi hắn nhìn quanh một phía hắn phát hiện có thể đứng tại trên quảng trường vậy mà không có bao nhiêu người phần lớn thuộc sơn trưởng lão đều chỉ có thể đứng ở quảng trường bên ngoài giữa hư không trong quảng trường trong ổ n g đó n thục sơn chín vị thái thượng trưởng lão còn có theo c Sơn thứ tự là trường mi đạo nhân thái ất trân quân thông thiên đạo nhân nguyên thủy kiếm quân thái cực kiếm quân tam thiên kiếm quân vô thượng trân quân vĩnh d ạ i chân quân phá hiểu đạo nhân có thể nói thục sơn mỗi một vị thái thượng trưởng lão tu vi của bọn h ắ n cùng cảnh giới đạt đến mức độ khó mà tin nổi tối thiểu nhất không phải từ khánh hiện tại có thể tưởng tượng sau đó còn có thục sơn chín vị thân truyền chín vị thân truyền địa vị mặc dù không kịp từ khánh trưởng môn thân truyền nhưng cũng là thục sơn đệ tử thân truyền địa vị cực cao ự c c tiềm lực vô tận chín vị đệ tử thân truyền theo thứ tự là mạnh hiểu l o n g Ngọc tiên thu lý hằng chiêm mười linh lam lam thu chu k ô n g hối hận cao tề minh thắng tản tiên tử nhắm mắt kiếm tử trừ cái đó ra còn có một trăm linh tám vị chân truyền tư chất của bọn h ắ n đồng dạng phi phạm mặc dù không kịp thân truyền nhưng đều là thuộc sơn tương lai đều là thuộc sơn đông đảo đệ tử nhân tài kiệt xuất từ khánh đều nhất nhất quen biết ông ông lúc này từ khánh tại quen biết thuộc sơn đông đảo cao tầng cùng nhân tài kiệt xuất về sau cũng cảm giác được một loại động tĩnh khổng lồ chung quanh thời không sản sinh biến hóa đông nhiên từ khánh liền chú ý tới có một tòa mông lung ngọn núi xuất hiện nương theo lấy mông lung ngọn núi xuất hiện về sau liền có từng đạo thân ảnh xuất hiện đây là từ khánh thần sắc khe biến côn lôn sơn người đến chân vạn cổ đạo côn lôn sơn từ khánh sửng sốt một chút không sai chân vạn cổ nhẹ nói ra côn lôn sơn là trung thủ đại đường chín đại thánh địa một trong đạo môn thánh địa mà đạo môn thánh địa chi chủ chính là côn lôn đạo quân hắn tại 500 năm trăm n ă m trước nhận một vị đệ tử thân truyền tên là trương lăng bây giờ 500 năm trăm n ă m đi qua hắn vị đệ tử thân truyền hắn g kia tu vi cùng cảnh giới chỉ sợ đã đạt đến rất cao trình độ ân t ừ khánh gật đầu vừa mới nói xong t ừ khánh thấy được hai bóng người xuất hiện trong đó một vị là lao giả tóc trắng xóa hắn đứng ở trong hư không cầm trong tay màu xanh phát triển người khoác đạo bảo màu xanh thoạt nhìn không có huyền diệu gì liền giống như một vị bình thường đạo giáo lao giả bình thường trên thực tế Hắn chính là đạo một ô côn lôn sơn đạo môn côn lôn không n thánh sơn quân, cùng hạnh lường đánh từng này quân tu xuất thủ. chi chủ khó chưa giá, địa đạo đạo đạo được, đã đạo vị qua cực lâu sâu mà m vi gặp kỳ vị khác từ khánh vọng đi chính là thanh niên nam tử bộ dáng hai đầu lông mày có đạo vận lưu chuyển quanh thân càng là có cực kỳ huyền diệu vô song ba động mà vị thanh niên nam tử này chính là côn lôn đạo quân nhận lấy đệ tử thân truyền trương lăng năm trăm n ă m thời gian t r ư ơ n g lăng tu vi cùng cảnh giới tự nhiên cũng là sâu không lường được trần đạo hưu côn lôn đạo quân mặt lộ mỉm cười ánh mắt rơi vào trần vạn cổ trên thân vừa cười vừa nói lao phu ứng lời mời của ngươi cố ý đến đây vị này chính là người thu đệ tử thân truyền đi đang nói côn lôn đạo quân ánh mắt tự nhiên là rơi vào từ khánh trên thân mà từ khánh toàn thân chấn động chỉ một cái liếc mắt mà thôi liền phảng phất muốn bị triệt để xem thấu bình thường côn lôn đạo quân xin mời ngồi xuống ông c h â n b ạ n cổ đưa tay ở trong hư không liền xuất hiện một đoá kiếm liên cái này nhiều kiếm liên diễn hóa liền biến thành một cái chỗ ngồi sừng sững ở trong hư không tốt côn lôn đạo quân mặt lộ m ỉ m cười hắn ngay ra tại giữa hư không trên chỗ ngồi ngồi xuống mà trương lăng từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện mà lại cũng không tới phiên hắn đến nói chuyện hắn yên lặng đi theo tại côn lô n đạo quân bên cạnh ngay tại chỗ ngồi đứng bên cạnh ông ông ngay sau đó t r u n g b u n h thời không lại sinh ra ba đậu giang giác thời không băng liệt xuất hiện từng đạo vết rách liền thấy một đạo g ầ y gọ dàn mua thủ từ thời không bên trong đưa ra ngoài tiến tới từ bên trong đi ra nhìn kỹ đây là một vị khô g ầ y như tuổi lão giả còn lưng thật giống như nửa thân thể đều muốn xuống mổ bình thường mà tại vị này lão giả bên cạnh liền theo một vị ghim hai cái tóc đuối mặt trứng nông nữ tử cái này mặt t r ứ n g nông nữ tử cẩn thận từng ly từng tí vị vị lao giả này khánh lao đầu chân vạn cổ nhìn phía vị lao giả này ngươi tới ngược lại là rất kịp thời khu khu khánh võ hao nhẹ vài tiếng nhìn phía chân vạn cổ nói ra t h ụ c sơn trưởng m u ố n mời tự nhiên là muốn tới cái này không lao giả ta cố ý mang đến liệt đồ thấy chút v ề đời h i ệ n nhiên vị này tên là khánh võ lao giả chính là chín đại thánh địa một trong võ đạo thánh địa võ đạo điện võ điện c h i chủ mà bên cạnh hắn vị nữ tử mặt t r ứ n g nông kia tự nhiên mà vậy là hắn đệ tử thân truyền hứa lị tiên môn thánh địa giao trì thánh địa tây vương mẫu cũng tới mà tây vương mẫu đến nay đều không có nhận lấy một vị đệ tử thân truyền cho nên chỉ có tây vương mẫu một người đến đây phật môn thánh địa tây thiên cực lạc thích giả như lai tự nhiên cũng tự mình đạo tràng đồng thời mang đến hắn đệ tử thân truyền n h i n đăng có hai người trình diện sau đó liền không có khách nhân lại làm trận h i ệ n nhiên chín đại thánh địa bao quát thuộc sơn ở bên trong lần này tổng cộng có côn lôn sơn v õ đạo điện giao trì thánh địa tây thiên cực lạc trình diện còn có mặt khác tứ đại thánh địa cũng không có trình diện bởi vì mặt khác tứ đại thánh địa cùng t h u ộ c sơn quan hệ trong đó cũng không tốt thậm chí là rất có xung đột tự nhiên là sẽ không cho trần vạn cổ mặt mũi này khách nhân toàn bộ trình diện đại hội thu đồ chính thức bắt đầu từ khánh tại tất cả mọi người chứng kiến phía dưới hướng về trần vạn cổ đi ba bái c h i n khấu chi lễ mà trần vạn cổ cũng tương tự tại tất cả mọi người chứng kiến phía dưới ban tên cho cùng từ khánh từ khánh trần vạn cổ nhìn qua quý gối trước mặt mình từ khánh trầm ngâm một lát nói ra ngươi tư chất vô song chính là thục sơn từ trước tới nay người thứ nhất ngươi có thể tại kiếm bia bên trong lĩnh hội kiếm kinh tổng cường đồng thời đạt được thủy tổ truyền thừa cho nên vi sư cũng không có cái gì truyền thừa dạy cho ngươi có thể nói toàn bộ t h u ộ c sơn ở trong không thể so ra mà vượt thủy tổ truyền thừa kiếm đạo truyền thừa cho nên vi sư hy vọng ngươi có thể vượt mọi trông gai không chỉ có là muốn triệt để nắm giữ thủy tổ truyền thừa càng là có thể trò giỏi hơn thầy thậm chí là siêu việt t h u ộ c sơn thủy tổ bởi vậy vi sư ban tên cho kiếm một là tư khánh cúi đầu tạ sư tôn bàn tên cho kể từ hôm nay tư khánh đắc độc trần vạn cổ bàn tên cho kiếm một ngụ ý là tư khánh có thể siêu việt hắn siêu việt thục sơn thủy tổ trở thành chư thiên vạn giới kiếm đạo người thứ nhất cho nên t ừ khánh kể từ hôm nay có thể tên t ừ kiếm nhất lại có thể xưng là kiếm một đạo nhân các loại thời gian cực nhanh sau đó thu đ ồ đệ hiến hội tiếp tục cử hành liền có thục sơn chín vị thân chuyển hướng từ khánh linh giáo bọn hắn toàn bộ áp chế tu vi liền lấy hoàn mỹ pháp tắc cảnh cùng từ khánh giao chiến t ừ khánh đều nhất nhất đỏ lấy liên tiếp chín trận đại chiến t ừ khánh toàn bộ toàn thắng bởi vì tư khánh đã đem nhất khí hóa tam thanh chi thuật trên cánh cửa này phẩm vô thượng thần thông tu luyện đến viên mãn lại thêm viên mãn ba kiếm đạo tại cùng cảnh phía dưới hắn đã vô địch ta đến sau đó q u â n lôn đạo quân đệ tử thân truyền trương lăng hạ trảng khi nhìn đến từ khánh triển lộ ra thực lực cường đại như vậy đằng sau hắn cũng có chút kìm nén không được cho nên trương lăng liền xuống trận chiến đấu bộc phát lần này từ khánh tâm niệm k h ẽ động trực tiếp liền gọi ra tám loại đường tắt lở vờ sáu mươi vật phẩm tạo thành tầng mười sáu pháp tắc lĩnh vực tăng phúc tự thân cũng tại trương lăng chiến thành ngăn tay có thể nói từ khánh trận chiến này đã chấn kinh toàn trường tất cả mọi người chân văn cổ côn lôn đạo quân khánh võ tây vương mẫu thích già như lai bọn hắn năm vị thánh địa c h i chủ trên mặt lộ r a cực kỳ v ẻ khiếp sợ nguyên nhân rất đơn giản đó chính là từ khánh vậy mà có thể nắm giữ tám loại đường tắt lực lượng đồng thời đem tám loại đường tắt lực lượng tạo thành tam phúc có chút vượt ra khỏi bọn hắn tin tưởng phải biết tám loại đường tắt đại biểu tám loại đại đạo tu vi cùng cảnh giới càng cao thì càng tiếp cận với đại đạo mà tới được trần vạn của bọn hắn loại tầm thứ này càng là chỉ đi một loại đạo cho nên nói từ khánh nắm giữ tám loại đường tắt lực lượng thủ đoạn cùng năng lực sắp sắc thật thật chấn động bọn hắn cái này cũng đại biểu từ khánh vô thượng tư chất nửa tháng sau trận này đại hội thu đồ kết thúc t ừ khánh mượn nhờ lần này đại hội thu đồ liền triệt để tại ngũ đại thánh địa trước mặt nội danh côn lôn đạo quân tây vương mẫu khánh võ thích giả như lai bọn hắn cũng tại đại hội thu đồ sau khi kết thúc rời đi còn có đại hội thu đồ kết thúc về sau trần vạn cổ đem tòa đạo tràng này giao cho t ừ khánh t ừ khánh từ trần vạn cổ trong tay lấy được đạo tràng hết tâm chính là một quả màu nâu lệnh bài t ừ khánh đem luyện hóa về sau liền hoàn toàn nắm giữ toàn bộ đạo tràng biết được toàn bộ đạo tràng hết thạy quảng trường chính giữa trong cung điện lại còn nối liền một hoàn chỉnh thế giới cho nên nói trần vạn cổ là trực tiếp đ ư ơ một hoàn chỉnh thế giới cho tư khánh đệ tử từ khánh khấu tạ sư tôn. thấu ừ khánh chương xong